dựa theo vị này nữ thần phong cách hành sự bất kể ngươi đứng ở bên cạnh nàng còn là đứng ở nàng mặt đối lập ngươi đều sẽ trở thành con cờ của nàng lọt vào nàng tính toán đừng hỏng thoát khỏi nàng nắm giữ ngươi xem một chút hy lạp một phiếu anh hùng có mấy người không thờ phượng adena lại có mấy người có thể có kết cục tốt cũng chính là một cái hở cụ lẹt nhưng vấn đề là hở cụ lẹt là rẻ ở c h i tử còn là nhất đến yêu thích một cái sau cùng kết cục mới coi như mỹ mãn những người khác không thể nói bi thảm nhưng cũng không có may mắn d ư n à o đều là dùng xong liền ném con cờ chương năm trăm năm tuy rằng không quá muốn cùng vị kia trí tuệ nữ thần dính l i ễ u quan hệ nhưng để lan ninh đem cái này đã tới tay thịt béo phun ra ngoài hắn lại có chút liên t i ế c đây chính là một cái trung vị thần khí dù cho chính hắn không dùng được vớt xuống trên chợ đen cũng là một cái lựa chọn tốt trừ đi cung phụng ạt đệ nạ và thẹn ầ n thần miếu cái k h á c thần hệ cấp dưới giáo phái tương tự sẽ đối với cái này thần khí cảm thấy hứng thú những thứ kia cùng ạt đệ nạ giống nhau trưởng quản trí tuệ cùng chiến tranh thần lại thêm thì nguyện ý vì thế trả một cái giá thật là lớn đương nhiên lan ninh cũng có thể tiếp tục chờ đợi cho đến hắn đột phá truyền kỳ giới hạn chính thức bước vào thần lĩ lại lợi dụng thần chỉ cấp bậc phân giải lô đem cái này thần khí luyện thành làm tài liệu dùng cái này trung vị thần khí dung luyện thành tài liệu đúc lại ra một cái thích hợp hắn thần khí tuyệt đối không phải là cái gì về khó thậm chí có một chút hy vọng hoàn mỹ h o à n nguyên đúc thành một cái thuộc về hắn trung vị thần khí nhưng này dạng chẳng phải là đem vị kia trí tuệ nữ thần đắc tội chết nếu không tranh thủ đi hy lạp một chuyến đem thứ này chả bị vạn thẹn nần thần miếu không được không nói đến liếm cho không chết tử tế được liền nói vị kia nữ thần phong cách hành sự sẽ bỏ qua hẳn cái này chủ động tới cửa kulia l a ninh tuy rằng không ngại cho người ta làm công nhưng nhưng không nghĩ bị người mưu hại bán mạng càng thêm không có hứng thú làm cái gì không chết tiểu cường bạo chủng thánh đấu sĩ là không thuộc về mình nữ thần đánh bạc tính mạng cho nên tâm tư hàng vạn hàng nghìn quân q u y ế t khó định quên đi sau này hãy nói cuối cùng l a ninh cũng không có xuất ra một cái thích đáng phương án chỉ có thể đem hoàng kim này chìa khóa tạm thời thu hồi không gian chữ vật xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Quả nó sẽ kéo ra phiền phái gì vậy cũng là sự tỉnh từ nay về sau hiện tại quan trọng nhất là để thăng tự mình chỉ cần thực lực sung túc vốn liếng hùng hậu hắn là có thể nắm giữ chủ động lấy bất biến ứng v ạ n biến không cần quân q u y ế t quá nhiều đem hàng chìa khóa vàng thu hồi không gian chữ vật chuyến này thu hoạch tổng kết đến đây kết thúc ừ lan ninh bẹ bẹ cổ khởi xuống áo khoác ngoài tiện tay ném ra đến một bên nằm vật xuống trên ghế s a lon mở ra máy vi tính sách tay chuẩn bị tại ba người ngâm hết tắm ra trước khi tới xem xem t v tin tức tiêu hao một ít thời gian tuy rằng tin tức truyền thông đều là các thế lực lớn ống loa đủ loại tin tức đều sẽ phải chịu nghiêm khắc sàng chọn cùng khống chế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có giá trị tham khảo một phần đặc biệt đại dị thường sự kiện các thế lực lớn cũng là hữu tâm b ô lực nói thí dụ như trước tokyo đại tuyết còn có sẻn h ư u đưa tới sương mù loại này phạm vi lớn dị thường căn bản không cách nào che đậy thiên khải gần chư thần đến trêu chọc một món lớn cựu da laning hiện tại bức thiết cần kinh nghiệm để thăng tự mình ứng đối tương lai khổng lồ kinh nghiệm nhu cầu lại thêm vừa mới mở ra chức nghiệp năng lực bình thường con mồi đã không thể thỏa mãn laning truyền kỳ là tiêu chuẩn thấp nhất nhưng truyền kỳ cũng không phải rau cải trắng tôi thể i u hiện giai đoạn còn chưa phải là nơi nào có thể đầy đất chạy loạn muốn săn giết truyền kỳ nhất định phải chủ động xuất kích tham dự các sự kiện lớn gia nhập các đại chiến tràng cho nên lan anh mới có thể tìm tòi đại quy mô phạm vi lớn dị thường sự kiện nhìn một chút có thể hay không tìm được thích hợp săn bắn cơ hội kết quả lan anh tầng hầm ngầm tường c ử a bị người đẩy ra mặc áo lóc nhỏ đ ạ p tiểu dép cờ dị t ì n đi vào trong đại sảnh rất nhanh thì phát hiện nằm trên ghế xa lon lan anh lúc này đi tới trước mặt của hắn rất là mát lạnh rất là lửa nóng quả thật không hổ là sự vụ sợ trong lớn nhất phúc lợi đ n g đương lan n i n h ngẩng đầu lên nhìn còn có chút ấm ức tựa như đều không cùng lau khâu cờ gì t ì m k h ẽ cờ ư i nói xảy ra chuyện gì gấp gáp như vậy chạy đến liền quần áo đều không mặc vừa mới tiếp điện thoại không chú ý bất quá không có vấn đề rồi cái này hơn nửa đêm cũng sẽ không có người nào tới cửa cờ gì t ì m không có để ý trên người mình nửa ấm ức nửa làm nửa trong suốt quần áo và đồ dùng hàng ngày hào hứng hướng lan n i n h nói rằng ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi sự tình lan anh có chút ngoài ý mới nâng lên ánh mắt hỏi chuyện gì ta nghĩ với ngươi xin nghỉ cờ dị tỉn cũng là thẳng thắn nói thẳng ra mục đích của chính mình qua vài ngày làm ẫ u thân ta sinh nhật ta nghĩ về nhà một chuyến nhìn một chút về nhà lanin n h lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn từ trên xuống dưới cờ dị tỉn nói rằng ta nhớ được nhà ngươi tại texas ừ n cờ dị tìn gật đầu nói rằng texas bang s ắ t biên giới một cái chấn nhỏ có vấn đề gì không không có lanin n h lắc đầu hỏi ngươi đánh tính khi nào thì đi cờ dị tỉn suy nghĩ một chút nói rằng ngày mai hoặc ngày kia đi vậy hẳn là còn kịp trước khi đi ta đưa người kiện lễ vật la ninh n cười nói rằng mặt khác gần nhất không phải là rất thái bình một mình ngươi sợ là không an toàn để ý n ủ đi chung với ngươi đi cũng tốt cờ dì t ỉ n h không có ý nghĩa gì trực tiếp gật đầu đáp ứng sau đó lại chuyển vừa cười vừa nói trong khoảng thời gian này công tác liền giao cho ngươi và sẽ l ệ nạ các ngươi phải chú ý một phần a hả tựa như theo lời nói này bên trong nghe được k h á c ý tứ hàm s ú c la ninh n ngẩng đầu lên mỉm cười hướng cờ dì tìm nói rằng tì nạ tiểu thư ngươi lời ta không phải là rất rõ ràng xin hỏi ta hẳn là chú ý cái gì ừ lan ninh ánh mắt có chút nguy hiểm cờ gì tin lại không sợ trái lại nhân thể ngồi ở trên ghế salon hai mắt sáng quắc nhìn lan ninh nói rằng lan ninh ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đối mặt nàng tràn đầy ánh mắt tò mò lan ninh rất muốn lắc đầu cự tuyệt nhưng vì duy trì tự mình nhân vật thiết định cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói rằng vấn đề gì ngay này cờ gì tin cũng không có nóng lòng hỏi mà là trước nhìn trái phải một cái xác định không có người nào nghe trộm sau đó mới áp vào lan ninh bên cạnh dựa vào lỗ thai của hắn nhỏ giọng hỏi tuy rằng đã mơ hồ đoán được nàng muốn hỏi cái gì nhưng lời này vẫn là nghe lan ninh mặt sập lại quay đầu nhìn trong mắt bắt q u á i cờ dị t ỉ n nói rằng ngươi có phải hay không rất buồn c h á n ta liền là có chút ngạc nhiên mà thôi cờ dị t ỉ n cũng không nổi giận ôm lan ninh cánh tay không cho hắn có cơ hội chạy đi ngươi liền thỏa mãn ta cái này người hiếu kỳ tâm có được hay không không được lan ninh mặt đen lại nhưng cũng không có đem tay đánh mở chỉ nói là nói ta cự tuyệt trả lời n h ả m chán như vậy vấn đề ừ Ha ha ha ha ha ngay này cờ dị t ỉ n không nóng nảy nghiêng đầu quan sát hắn một hồi sau đó bông ra cánh tay hắn ôm bụng ở trên ghế salon cười ha hả có thời điểm tự tuyệt trả lời là một loại trả lời nhìn ngược ở trên ghế salon cười to cỡ dị tỉn lan n i n h cứng rắn quyển đầu cứng xin xin lỗi cỡ dị tỉn chú ý tới bầu không khí liên tục vội vàng ngưng cười thanh âm khởi động cơ thể gác lan n i n h nổi g ầ n xanh cánh tay nói rằng ta bảo chứng tuyệt đối không đem chuyện này nói ra tuyệt đối Phúc. nói nàng còn giơ tay lên làm ra một cái lời thề son sắc hoạt động kết quả không nghĩ lời còn chưa nói hết liền không n í n được bật cười lan n i n h một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon nhìn cười đến run r u y khởi khởi phục phục nàng m ặ t không thay đổi nói rằng thật sự có tốt như vậy cười à. không không có ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một điểm chuyện vui gặp lan ninh giống như phải tức giận cờ gì t ì n mới đ ỉ n h chỉ cười chống đỡ đứng người dậy làm ra một bộ nghiêm trình diện mạo nói rằng không cười chăm chú một điểm ta còn có một chút vấn đề người nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề lan ninh cũng là bất đắc dĩ thẳng thắn không để ý tới nàng đem tầm mắt chuyển trên màn ảnh máy vi tính một lần nữa mở ra tin tức thông báo mới vừa rồi không có hiện tại có c ơ dị tin nhưng chưa từ bỏ ý định tại bên cạnh hắn ngồi xuống hai tay ôm đầu gối vẻ mặt tò mò hỏi ngươi vì sao không tìm người bạn gái không thời gian không cần thiết không tâm tình lan ninh cũng không ngẩng đầu lên ném ra bà cái đáp án được rồi ngay này c ơ dị tin cũng không có không cảm thấy được hỏi tới tựa ở lan ninh bên cạnh ngẩng đầu nhìn trần nhà thì thào nói rằng lan ninh ngươi có nghĩ tới hay không tự mình một ngày kia gặp lại người khác tổ kiến gia đình sinh một đứa bé giữa một con chó hoặc một con mèo không có nữ hai m n g tưởng chất phát mỹ hảo nhưng thế nhưng người nào đó nhưng là trước sau như một không h i ể u phong tình cờ dì tìm xoay đầu lại nhìn t h ầ n sắc bình tĩnh hoặc nói là lanh khóc lan i n h rất là không hiểu hỏi vì sao lan i n h cũng không ngẩng đầu lên giọng điệu càng là tí không dao động nói rằng không nên tùy tiện đối vật gì đó c h ú t xuống cảm tình loại này đầu tư sẽ chỉ làm ngươi mất hết vô liếng cờ dì tìm rơi vào trầm mặc thưởng thức lời của hắn hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhẹ nói nói đây là kết quả không phải là quá trình lan i n h nhìn nàng một cái hỏi kết quả trọng yếu còn là quá trình trọng yếu đều trọng yếu Cơ tình quỳ lợi p ở nói nói t cũ lời. Lời này tựa như t một cây châm trực tiếp đâm hư cỡ gì tìm cái này khí cầu để cho nàng mềm lộ ngực ở trên ghế salon sau đó lại thở phì phò phồng lên lên ngươi có thể hay không không muốn luân lặn như vậy phá hoại bầu không khí lan anh không để ý tới nàng đưa mắt chuyển trên màn ảnh máy vi tính mở ra tiếp theo là tin tức thông báo nhưng không nghĩ cợ gì tìm trực tiếp theo khựu tay dưới chui đến cả người ngồi vào trong ngực hắn nói rằng ta cũng phải nhìn vậy xem đi l a n n i n h không thèm để ý chỉ có ngần ấy mở tin tức thông báo hôm nay nước mỹ liên bang các bác khu xảy ra nhiều kiện vẫn thạch rơi sự kiện vẫn thạch rơi nguyên nhân cụ thể không biết nhưng có thiên văn chuyên gia cho thấy đây chỉ là cực kỳ nhỏ bụi bặm vũ trụ cũng sẽ không đối với địa cầu tạo thành nguy hại lớn cùng ảnh hưởng hiện tại để cho ta nhóm liên hệ trước mặt ký giả kiểm tra hiện trường tình hình cùng phản ứng của dân chúng mọi người tốt ta là tiền tuyến ký giả giỏi thân ta sau chính là rơi hiện trường tương quan thiên văn ngành đã tiến hành phong tỏa hiện nay chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài sân t h a n g quan không cách nào nhìn thấy vẫn thạch chân diện mục nhưng chúng ta may mắn phỏng vấn đến vẫn thạch rơi sau thứ vừa tiếp xúc người vẫn thạch rơi nguyên bản đang giận lầy cờ dị tịn cũng bị tin tức này hấp dẫn chú ý xoay đầu lại nhìn phía lan ninh hỏi có thể hay không có vấn đề gì lan ninh không nói tiếng nào chỉ nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính tựa như theo ánh mắt của hắn bên trong đọc lên cái gì cờ dị tịn không có hỏi nhiều nữa còn chủ động nằm ngã xuống tránh khỏi tự mình trở ngại tầm mắt cái này lại làm cho lan ninh rất bất đắc dĩ nói rằng ngồi tốt cờ d ị t ì n có chút ủy khuất ngồi thẳng lên nói rằng ta đây không phải là sợ cản trở ngươi sao lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng ngươi nằm xuống trở ngại so ngồi thẳng thời điểm lớn hơn nữa cờ d ị t ì n ngây người một hồi mới hiểu được lan ninh lời này là có ý gì gương mặt nhất thời phiếm hồng lên thẳng tắp thân thể không lên tiếng nữa kết quả không nghĩ lan ninh còn nói thêm không cần thiết như thế rất ta nhanh không thấy được lời này để cờ d ị t ì n vừa tức vừa cấp hận không thể cắn hắn một cái ngươi là cố ý lan ninh cười đưa tay đưa nàng ôm nói rằng ngồi xong đi đừng làm rộn dứt lời liền đem l ự c chú ý một lần nữa chuyển đến tin tức thông báo phía dưới vẫn thạch cái gì vẫn thạch vậy căn bản không phải vẫn thạch mà là thiên sứ theo trong bầu trời rơi thiên sứ không sai ta tận mắt thấy hắn có một đôi trắng n lấp cánh toàn thân lóng lánh thần thánh quan mang đó nhất định là chủ sứ giả đến nhân gian tiếp dẫn hắn tín đồ thiên sứ thực sự là thế quỷ vậy nơi nào là cái gì thiên sứ phân minh chính là theo trong địa ngục bỏ ra ác ma ta thượng đế khá tốt ta chạy trốn nhanh không phải sớm đã bị nó một ngộm nuốt lấy tận thế sắp đến Ác ma nhìn trên màn i ảnh c nạn g m đi ra một khuôn mặt béo tuy là lan ninh đều bị sặc không nhẹ người này chạy thế nào đến đài truyền hình đi chẳng lẽ thánh đường giáo hội phát hiện hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng những thứ kia hoạt động cho nên đem hắn đá ra nước thánh tiêu thụ chỗ cái này trên dưới dầu mở ngành liền tại lan ninh kinh ngạc thời điểm là đặc biệt khách quý d ậ y mở cũng ở đây đài truyền hình lên chậm rãi mà nói đến thiên sứ là thần tôi tớ thiên khải sắp đến bóng tối bao trùm thế giới tạ ác chính đang dòm ngó nhân gian cho nên ngô vương phái ra hắn tôi tớ đối kháng hắc cám cùng tạ ác bảo hộ c ử u con vậy bất lực chúng ta ca ngợi ngô vương hạ lì lù người này chân là nhân tạ ác nhìn còn là một bộ thần côn bộ dáng dạy mở lan ninh cảm thán một tiếng khép lại máy vi tính lại hướng cợ gì tìm nói rằng được rồi đứng lên đi ta đi gọi điện thoại hỏi một chút chuyện gì xảy ra lời nói chưa xong chỉ thấy cờ gì t ỉ n cơ thể nhuyễn nga xuống nhãn thần có chút mê ly không tự chủ thở hồn hển lan n i n h một trận trầm mặc đang chuẩn bị đem tay rời lan n i n h tin ạ ý nù cùng sẽ lẹ nạ đi vào p h ò n g khách lập tức d ừ n g bước nhìn trên ghế s a lon hai người kinh ngạc không tiếng động đối mặt ánh mắt hai người lan n i n h lần thứ hai ý thức được tiện tay đóng cửa trọng yếu chương năm trăm năm mươi tám đột nhiên xuất hiện về điểm này nho nhỏ lúng túng tạm thời không đề cập tới hai ngày sau l a Ninh t h à n h c ô n g c h ế t ra hai miếng lô thạch giao cho sắp sửa hồi nhà cờ dị tìm cùng đi cùng tiến về phía trước y nụ Chứ đi vốn là không gian truyền thống hiệu quả l a ninh vẫn còn ở cái này hai miếng lô thạch bên trên đánh một cái vĩnh cố thợ săn đánh dấu vĩnh cố đánh dấu đây là thợ săn đánh dấu mới nhất lấy được kỹ năng đặc tính có thể tại cấp ba ở trên siêu phàm vật phẩm hoặc siêu phàm sinh vật trên người thành lập một cái thuộc về thợ săn đánh dấu ma lực mạch kín chỉ cần đánh dấu người bổ sung ma lực là nguồn sinh lực kia đánh dấu là có thể một mực tồn tại có hiệu quả thật giống như điện thoại giống nhau chỉ cần ngươi đúng lúc nạp điện cái ú điện đem thoại Ninh này dụng. Lan thể một La là có mực c sử này vĩnh cô đánh dấu không chỉ có thể viễn trình quản chế bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cha nhìn đối phương tình huống khi tất yếu còn có thể là không gian toa độ để lan linh tiến hành định vị truyền thống y nù cùng cờ gì tìm đem cái này lô thạch mang theo trên người tính là gặp phải chuyện gì lô thạch không gian truyền thống bị đoạn lanin h cũng có thể thông qua thợ săn đánh dấu biết được đúng lúc khởi động truyền t ố n g đổi tới cứu viện có thể nói đã đem an toàn biện pháp làm được tốt nhất nếu như vậy còn ra hiện ngoài ý muốn lanin h cũng chỉ có thể đi tìm một cái cố tình gây chuyện người thật tốt nói chuyện một chút y nù cùng cờ gì tìm ly khai chỉ còn lại có lanin h cùng sẽ lẹ nạ sự vụ sở nhất thời trở nên thanh tinh không ít trong lúc lanin h cũng từng rút ra nhàn rỗi gọi điện thoại cho chia nghĩ còn muốn hỏi nàng vẫn thạch sự t ì n h kết quả chia cú điện thoại này vẫn không gọi được lanin trên tay vừa không có antony tổng giámục phương thức liên lạc bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tìm tới giấy mờ lý giải tình hình nhưng giấy mờ biểu thị tự mình không rõ ràng lắm truyền hình trên tin tức kia phen quan hệ xã hội là phía trên phân phối xuống tới nhiệm vụ hắn chỉ là một ống loa căn bản không biết cái này vẫn thạch rơi nguyên nhân cụ thể không có tin tức tin tức lan ninh cũng không tiện tùy tiện hành động bởi vì là căn bản không có một cái phương hướng có thể cung cấp hắn hành động vẫn thạch rơi sự kiện phát sinh ở liên bang các nơi bao trùm phạm vi cực lớn không có đầu mối không có phương hướng phải dựa vào vẫn thạch rơi tin tức chung quanh một đoạn cùng con rồi không đầu không có khác biệt cho nên Lanin n h chỉ có thể đem chuyện này để qua một bên trước xử lý những thứ kia tìm tới cửa ủy thác công tác tuy rằng đều không phải là cái gì trọng lượng cấp ủy thác nhưng chân con mũi nhỏ nữa cũng là thịt thế nào cũng không thể đem khách nhân đánh đổi u đập chiêu bài của chính mình không phải là ban đêm đô thị Lanin n h dừng xe ở ven đường chờ đợi xe lẹ nạ hoàn thành nhiệm vụ trở về hắn vừa mới nhận được một phần ủy thác đổi bắt một c h ỉ cao dài biến hình quái biến hình quái chiến lược không mạnh trừ đi biến hình cái này vô tung ưu thế cái khác cùng đồng vị cấp nhân loại siêu phả người không sai bị lắm loại này cấp bậc quái vật căn bản không cần lan ninh xuất thủ sẽ lẹ nạ một người là có thể giải quyết lan ninh đi theo đến chỉ là tại sự vụ sở ngây nô g lâu muốn ra ngoài hít thở không khí mà thôi giống hát cám trong hẻm nhỏ chuyến đến một trận gào chấm thấp lập tức lại chuyển thành đau đớn dễ dị. nhưng không qua chỉ trong chốc lát những thứ này âm hưởng liền đều trở nên yên lặng thân mặc phong y thỉa chân đạp giày bó sẽ lẹ nạ từ trong bóng tối đi ra tư thế vai hùng hiên ngang thân ảnh giống đêm tinh linh tản ra nguy hiểm mê người thần bí mị lực sẽ lẹ nạ đi tới bên cạnh xe mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ lên lời nói bình tĩnh hướng lan ninh nói rằng giải quyết trong t r è o nhưng lạnh lùng diện mạo xem ra cùng bình thường tựa hồ cũng không khác gì là nhưng tựa hồ lại có một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được bất đ ộ n g lan ninh biết là vì sao có chút lúng túng lao m ũ i chuyển đổi đề tài nói rằng đêm nay liền không làm cơm ở bên ngoài ăn đi đi tìm một tiệm cơm tây thay đổi khẩu vị thế nào sẽ lẽ nạ xoay đầu lại nhìn có chút mất tự nhiên lan ninh khỏe môi câu dẫn ra một tia độ cong lập tức lại quy về bình thường nhẹ nói nói ngươi quyết định đi ngay này lan ninh không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp khởi đ ộ nữ g hướng hàng ngoài đường đông ngươi nghĩ không tương xe định nhà hàng chạy tới. La Ninh. Nhìn ngoài cửa sổ lướt qua đường phố cảnh, sẽ lẹ nạ đông nhiên phá hỏi, hay Ninh. trước lướt tới. tuyển Lan nạ trầm mặt, cửa có suy nghĩ hay không qua suy qua lai? lẹ Lan sổ sẽ vỡ nhân là một loại cảm tính sinh vật cờ gì t ì n như vậy sẽ l ạ nạ cũng giống như vậy chỉ bất quá mấy trăm năm báo thù sinh hoạt để cho nàng thói quen cô độc cùng kiên cường rất ít sẽ đem cảm tính mềm mại một cái biểu hiện ra ngoài nhưng bây giờ hai người một chỗ màn đêm b a phủ tựa hồ xúc động cái gì mới có như vậy vừa hỏi lan anh trầm mặc một hồi mới nói đương nhiên cân nhắc qua s ẽ lẽ nạ xoay đ ầ u lại đánh giá t h ầ n sắc bình tĩnh hắn hỏi suy tính cái gì lan ninh cười nói rằng rất nhiều rất nhiều nói thí dụ như sau này về hưu sinh hoạt lan ninh đem cầm tay lái khẽ cười nói tuy rằng rất không có khả năng nhưng ta còn là hy vọng sau đó có thể về hưu không cần phải xen vào những thứ kia đồ ngược ngang thư thả hưởng thụ nhân sinh ngay này s ẽ lẽ nạ cũng là cười hy vọng thật có thể có một ngày như vậy tuy là bộc phát hỏi như thế một vấn đề nhưng s ẽ lẽ nạ cũng không có ngây thơ muốn lan ninh quên đi tất cả bình tĩnh lại ý nghĩ bởi vì không thực tế thiên khải sắp đến chư thần tức sắp giáng lâm chiến hỏa đang thiếu đốt chuẩn bị quận sạch thế giới không có người có thể trốn tránh không có người có thể rời xa không đếm xỉa đến bình tĩnh sinh hoạt đó là ảo tưởng không thực tế vào lúc này đại đại thế t r ù n g kích vào không có người nào có thể hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh đi đến mức hiện nay lan ninh lại thêm là như thế cho nên sẽ lẽ nạ không nói thêm gì chỉ là cười phụ h ỏ a một câu không chỉ là hy vọng còn phải làm ra hành động lan ninh xoay đầu lại khẽ cười nói chỉ có nắm chắc liền mới có thể trưởng khống tương lai ừ sẽ lẽ nạ cái hiểu cái không hỏi cho nên lan n i n h cười chỉ ra nói rằng phải cố gắng công tác ca thân ái sẽ lẽ nạ tiểu thư sẽ lẽ nạ nàng hiện tại có cùng cờ g i tìm giống nhau cảm thụ người này thực sự quá sẽ phá hư bầu không khí thật vất vả đành dụm được cảm động trực tiếp cho hắn hủy đến không còn một mảnh bất đắc dĩ sẽ lẽ nạ chỉ có thể nhắm mắt lại không để ý tới cái này cả ngày đem mình làm công cụ người b ó p lột lòng dạ hiểm đ ộ c ông chủ đối với lần này lan n i n h cũng chỉ là cười đem đ ư c chú ý chuyển đường xe chạy lên con đường nghìn vạn cành cây an t o ẩm ầm ầm một tiếng vang thật lớn ánh lựa chói mắt rơi vào thành thị kinh khủng trùng kích lực lượng nghe đại địa trận trận run run dày dẫn phát rồi vô số kinh khủng cùng hỗn loạn đây là sẽ lại nạ mở mắt ra nhìn sao băng rơi ánh lửa ngút trời phương hướng kinh nghi bất định nói rằng từ đâu tới vân thạch không biết lan ninh lắc đầu một lần nữa đạp chân ga đồng thời nói rằng bữa tối trước chỉ hoãn một chút dứt lời xe liền ầm ầm g ầ m hét lên vượt qua rất nhiều đỉnh trệ xe cộ hướng sau băng rơi chỗ chạy đi cố tình cắm hoa hoa không nở vô tâm t r ồ n g liễu liễu thành rừng hiện thực có thời điểm chính là kỳ diệu như vậy t r ư ớ c lan ninh còn tìm không được đầu mối hiện tại đầu mối liền đưa tới cửa tuy rằng không nhất định có thể có thu hoạch nhưng đi qua thử thời vẫn không tốn bao nhiêu thời gian, nếu như bắt đến một con cá lớn vậy kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời lan ninh tại lái xe không cần nhiều lời đã bị lắp lại thành siêu phàm t ạ i cụ ác điều tại hỗn loạn trong thành thị gào thét mà qua rất nhanh thì cảm nhận được vẫn thạch rơi chỗ ánh lửa ngốc trời dọi sáng đêm tối một cái hố to xuất hiện ở đại trên mặt đất xung quanh tre kín mạng n h ạ n vậy vết dạn g còn có cực nóng s ề n sệch nham thạch nóng chạy bắt đầu khởi động đem không khí đều cháy đến v ặ t mèo tử thương không ít trang diện hỗn loạn hoảng hốt lo sợ thét trói hai đau đớn bi thương khóc đối mặt bất thình lình hai nạn không rõ ràng lắm tình hình đám người căn bản không biết đạo đối phó thế nào xử lý một số người tại vây xem một số người tại rời xa Còn có m ộ trong chút cận thạch chảy chiếu nham khởi hố to mật tiến tiếp vết bắt to, t người gan lớn lên, dạng gắn đầy, nóng động to, dùng động chiếu xuống di đầy, đầu đồ ý đó cảnh thậm ư ợ n g ì n ảnh. Trong h h t đó thậm chí có một người nhi ký giả mặc váy ngắn người chủ trì hành động dị thường nhanh nhẹn mang theo quay phim nhân viên vòng q u a nặng nề trở ngại liền muốn tới một cái hiện trường trực kích bắt được cái này trọng đại tin tức cái gì nguy hiểm thế giới này ở đâu không gặp nguy hiểm thăng chức tăng lương cơ hội liền mở ở trước mắt tại sao có thể bởi vì một điểm nguy hiểm liền bung tha mau mau nhanh người nữ chủ trì cầm mỹ t h phồn mang theo tự mình nhiếp ảnh ra đi tới hố to sát biên giới luống cuống tay chân đem ca mê ra tìm kiếm kết quả dầm ca mê ra trong nháy mắt tốn b ì n h mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy một đạo thần thánh quang mang từ hố to bên trong phóng lên cao thần thánh trong ánh sáng là một cái lưng mọc hai cánh người khoác chiến giáp tràng thanh niên thiên sứ hắn chịu cực kỳ thương nặng trên người hoàng kim chiến giáp đã nghiền nát hơn phân nửa thần thánh trắng đoán thiên sứ chi rực bị máu tươi nhiễm đỏ còn có mạng lớn hỏa diễm cháy sau cháy đen vết tích tuấn mỹ vô cùng trên gương mặt đều là h u vải cùng suy yếu phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu ta thượng đế thiên sứ là thiên sứ chùa ơi ánh mắt của ngươi cuối cùng cũng phải lần thứ hai chăm sóc nhân gian a hắn thoạt nhìn bị thương rất nghiêm trọng chẳng lẽ vừa mới cùng ác ma chiến đấu qua thanh quang trong hiện hiện tiên h sứ mang đến rung động thật lớn có người trực tiếp quỳ dạp xuống đất lên bắt đầu khẩn cầu cầu nguyện bản thân bị trọng thương tiên h sứ không để ý đến mọi người tươi máu nhuộm đỏ thiên sứ chi r ự c gian nan kích động liền muốn mang theo thân thể của hắn rời xa cái chỗ này nhưng không nghĩ ẩm cự trong hầm Nam h thạch nóng c h ả y lan lộn một chỉ dữ t ậ n vô cùng bàn tay to từ đó đưa ra bản thân bị trọng thương thiên sứ không kịp né tránh trực tiếp bị bàn tay này bắt được cơ thể đây là ác ma ác ma nhanh rời đi nơi này nhìn theo cự trong hầm đưa ra thật lớn cánh tay mọi người ngốc t r ệ một hồi lập tức thét trói thai chạy trốn trang diện lần thứ hai lốn vào hỗn loạn cái cánh tay to lớn vô luận là thể tích còn là ngoại hình đều không tại loài người phạm trù tráng kiện vô cùng bắp thịt đen kịt cứng rắn lân g i p còn có sắc bén nô ra gai nhọn cũng làm cho người cảm thấy vô cùng kinh khủng mọi người chạy từ tán bị c ự tay nắm lấy thiên sứ cũng không chỗ có thể trốn chỉ có thể đem hết toàn lực thôi động lực lượng dây ra cái này lao lung nhưng thế nhưng thương thế quá mức nghiêm trọng thần thánh quang mang n ỡ rộ chỉ kích khởi một làn khói xanh tạo thành thương tổn mười điểm hữu hạn căn bản không cách nào lệnh cái này ác ma chi thủ thả lỏng giống không chỉ không có thả lỏng còn tức giận bạo phát lực lượng đại điệu theo gầm lên giận giữ ầm ầm rung động một đầu thân hình thật lớn diện mục dử tợn ác ma theo cự trong hầm bò ra ngoài tay phải cầm lấy trọng thương thiên sứ ánh mắt tại quanh mình bỏ qua lập tức cuồng cười ra tiếng nhân gian linh hồn ha ha ha trong tiếng cười điên dại bàn tay to phát lực liền muốn cầm trong tay thiên sứ tạo thành say thịt nhưng vào lúc này giống trong bầu trời t r ợ t chuyền đến rít lên một tiếng rực rỡ thánh quang xuyên qua tầng mây hóa thành một thanh to lớn kiếm quang nặng nề chém đánh vào ác ma trên người p h ú c kiếm quang chém xuống lân giáp n h i ề n nát như nham thạch nóng chạy v ậ y nóng hổi máu tươi p h ú n ra ngoài bị đánh ác ma bị đau thả lỏng không có thể đưa tay bên trong thiên sứ bóp chết là người nào gan dám làm tổn thương địa ngục tri tử bị tập kích huyết trào như suối ác ma cùng nỗ dít đạo không để ý đến trọng thương ngã xuống đất thiên sứ trực tiếp đem d ư ơ n g mắt lên nhìn ngửa mặt nhìn lên bầu trời cũng là hắn ngước đầu nhìn lên đồng thời một đạo mạnh mẽ thân ảnh tắm rửa thanh quang từ trong bầu trời cực nhanh rất xuống giống kỵ sĩ sung phong giống như vậy thẳng tắp hướng hắn đánh tới giống thấy vậy ác ma không ngượng bộ rít gào một tiếng giơ lên song trường hai cái tay cánh tay như đỏ bừng hỏa trụ giống như vậy giáp cực nóng vô cùng lực lượng ầm ầm đập về phía vọt tới thanh quang ẩm trong nháy mắt song phương va chạm chấn động kiện một tiếng âm văn nổ ác ma ngửa người sau ngã nhưng hai chân còn là dâm ở cự trong hầm giữ vững thân thể không đến mức triệt để ngã xuống đánh tới quang ảnh là tung bay ra rơi trên mặt đất lôi ra một đạo sâu đậm vết tích mới khó khăn lắm trung hòa đánh lực lượng lực lượng trung hòa bùi khói dần dần tán hiện lộ ra một tên kỵ sĩ thân ảnh ngân bạch chiến giáp lóng lánh thần thánh quan mang phía sau càng là có một đối quang dực triển khai di động mênh mông lực lượng thần thánh cả kia buộc lên tóc dài cũng như này trói mắt lệnh phạm nhân khó có thể nhìn thẳng chia thánh đường vũ trang đã tấn chức truyền kỳ chia đã đi đến cấp bốn thánh đường vũ trang dưới người nàng đầu kia dạ hành thần long thú lúc này tản ra hơi thở cực kỳ mạnh thuộc về truyền kỳ sinh vật khí tức cường đại truyền kỳ k ỹ sĩ truyền kỳ long thú còn có cái này đồng dạng tân chức tới truyền kỳ thánh đường vũ trang tiến bộ của nàng tốc độ giản làm cho người ta thán phục chương năm trăm năm mươi chín cửa địa ngục dù cho tại địa ngục vượt sâu phong hào truyền kỳ cũng không phải rau cải trắng có thời điểm thậm chí so một phần phụ thuộc hạ vị thần chi đều hiếm thấy bởi vì địa ngục là ác ma thế giới huyết mạch lại là ác ma lực lượng cơ sở có thể đi đến phong hào truyền kỳ trình độ ác ma cơ bản đều có cực kỳ thuật thiết cực kỳ mạnh mẽ thượng vị huyết mạch chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy loại này huyết mạch cường đại ác ma tương lai tuyệt đối sẽ thuận lý thành trương tân chức trở thành đối ứng thần ác ma l i n h chủ c h ú ý là tự mình tân chức thành thần không phải là bị người đề bạt trở thành phụ thuộc loại này ác ma không phải là tiên thiên thần chính là tiên thiên thần quân dự bị rất ít sẽ tiếp thu người khác ban cho phụ thuộc thánh vị loại này ác ma gọi chung là địa ngục c h i tử tại địa ngục kim tự tháp trung vị chiếm thứ ba gần với quỷ sa tăng ma vương cùng ác ma lính chủ tương đương với cái khác thần hệ thần tộc chính là có thuần khiết huyết thống thượng vị ác ma thượng vị ác ma dòng máu quý tộc giao cho hắn sức mạnh cực kỳ mạnh tương tự theo ngoại giới rơi vào nhân gian thiên sứ bản thân bị trọng thương vô lực t á i chiến hắn vẫn còn vẫn duy trì tương đương trình độ chiến lược ẩm cực nóng nham thạch nóng chảy dưới thân nổ tung r a hành thần long thú rên dỉ một tiếng thân thể cao lớn trực tiếp hất bay ra ngoài sáng trắng như vỏ đá lân giáp một mảnh cháy đen kẽ hở trong tất cả đều là chừng khô huyết đủ. hòa diễm tên ác ma này nắm giữ hỏa diễm lực lượng là địa ngục trong vực sâu nguyên tố ác ma nguyên tố ác ma năng lực công kích cực kỳ cường hãn tại địa ngục quân đoàn h thuộc về pháo đài hình binh chủng chủ yếu phụ trách h ỏ a lực phát ra g i a hành thần long thú mới vừa t ấ n chức c h u y ể n kỳ không lâu khắp nơi các mặt đều còn có chút non nớt như thế nào ngăn cản cái này địa ngục viêm ma công kích g i a hành thần long thú bị thương nặng bay ra chia xoay người rừng giữa không t r ú n g nhìn chăm chú hung u y ngập trời địa ngục viêm ma lạnh dọn g q u á t lên ác ma nơi đ â y không cho phép ngươi càng rỡ trở lại ngươi địa ngục đi ha ha ha t u nhưng không nghĩ đây hết thể đều tại đối phương trong dự liệu địa ngục viêm ma dử tận kéo mở khoe miệng lộ ra một cái tràn đầy nụ cười khinh thường đại địa tùy theo làm động như núi lửa phun trào giống như vậy phun dũng ra đại lượng nam thạch nóng chạy cấu thành một mảnh cực nóng hỏa diễm lĩnh vực đem xung phong mà đến chia bao phủ ở bên trong ẩm liệt diễm cháy không gian vặt mẹo xông đến giữa đường chia h ầ m ẩm rơi va đập trên mặt đất chấn động kiện khắp bầu trời bụi b ậ m ha ha ha địa ngục viêm ma cuồng cười một tiếng khổng lồ như núi thân thể bất động từ nham thạch nóng chạy phốn d ũ n g cự trong hầm đi ra hướng rơi trên mặt đất chia đi xuống viêm ma tới gần cực nóng tăng lên vạt vẹo trong không gian chia nửa quỳ trên mặt đất trên người thánh đường vũ trang lấp loe không yên bộ phận hòa tan đã chịu đựng không được ngọn lửa này lĩnh vực nhiệt độ cao nguyên sơ thiên sứ thánh đường vũ trang tại địa ngục v ư ợ sâu thượng vị ác ma trước mặt cũng không có gì vị cách lên ưu thế lại thêm đẳng cấp cùng thực lực t r ê lệnh bị thua là chuyện trong dự liệu chia tuy rằng dự liệu được kết quả như vậy nhưng không có nghĩ đến tự mình sẽ bị bại nhanh như vậy thậm chí ngay cả một chút thời gian cũng không có kéo dài đến thánh đường trợ giúp còn là không thấy t ă m hơi nhìn đi nhanh đ ẹ xuống địa ngục viêm ma nàng chỉ có thể cắn răng khởi động cơ thể triệu tập lực lượng chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng nhưng vào lúc này ẩm mũi kiếm đốt hỏa xoay tròn mà đến cùng địa ngục viêm ma thân thể sen kẽ mà qua đúng là lấy trong ngực là trùng t u ế n đưa hắn trên dưới đức thành hai đoạn ẩm địa ngục viêm ma d ư n g ước túi đầu xuống nhìn mình cắt đoạn phân liệt lại niêm hợp liên tục trong ngực lại hướng trước mặt chẳng biết lúc nào hiện thân hy vọng của mọi người đi kinh nghi bất định nói rằng nhân loại laninh không ai trả lời nghi vấn của hắn chia nhìn trước người người tuy rằng sớm có dự liệu nhưng vẫn là kinh hỷ phi thường laninh tiếp được xoay tròn bay trở về r á c quỳnh lại chuyển hướng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chia cái này là chuyện gì xảy ra chia lắc đầu một chốc nói không rõ ràng c h ư ớ nghĩ biện pháp giải quyết ác ma này đi quỷ xa tăng giáo hội người bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy tới ô laninh sáng mắt lên hỏi còn có cắt tăng Nhân kinh quỷ sa tăng giáo hội. Nhân loại. Vừa kinh vừa sợ giít giáo gào hội. loại sợ địa ứ t lời nói, đ ngục, ngục viên ma nổi h a dẫn lên, hai dích t n gạo trong tay ngưng hiện ra một thanh đỏ bừng dung nham cự kiếm thẳng tắp chỉ hướng trước mặt lan anh giao ra ngươi đánh cắp lực lượng ta đem nhân từ bàn tặng ngươi không đau tử vong lời nói ở giữa hỏa diễm lĩnh vực chợ tăng t mạnh trong hư không ngưng hiện ra đỏ ngầu lưới lửa chụp vào lan ninh cùng bên cạnh hắn chia địa ngục v i ê m ma cũng theo đó bạo khởi hai tay nắm ở dung nham cự kiếm từ trên xuống dưới hướng lan ninh b ộ tới lĩnh vực chấn áp lưới lửa bao phủ phối hợp cái này dung nham cự kiếm thuấn thành trí mạng tuyệt sát đối mặt thế tới hung hung địa ngục v i ê m ma lan ninh không tránh không né cầm rét q u ỷ n xoay người ầm ầm chém ầm hỏa diễm bật lên ầm ầm chém ra n ú n người nhảy chém mà đến địa ngục viên ma lấy tốc độ nhanh hơn hất bay ra ngoài ngã vào hậu phương một ngồi trong cửa hàng chấn động kiện liên tục bụi khói tiếng vang ầm ầm động lực lượng tuyệt đối nghiên ép tuy rằng lần trước nhiệm vụ thu hoạch chỉ làm cho lan ninh tăng lên hai cấp bậc nhưng chuyển kỳ sau hai cấp bậc tăng lên là một loại kích động tiến lên thức tăng trưởng hiện tại thể chất của hắn thuộc tính đã đi đến năm mươi lăm điểm tại phong cách chiến đấu cùng vũ khí trang bị thêm được dưới trực bước sáu mươi đại quan chính là dùng hạ vị thần c h i tiêu chuẩn phán định cũng thuộc về tại bên trong đạt tiêu chuẩn không chỉ nói cái này địa ngục viêm ma còn là chuyển kỳ chính là cho tấn chức thành ác ma linh chủ so đấu lực lượng chưa chắc là lan ninh đối thủ nhưng hắn nhưng không chịu cam lòng thất bại như vậy theo phế tích trong rẽ r ù a đứng dậy sách theo vết dạng gắn đầy rung nham cự kiếm lại hướng lan ninh vào tới cũng không phải hắn mất đi lý trí biết rõ không địch lại cũng phải lấy mệnh tương bác mà là hắn hiện tại không có lựa chọn đối mặt cường hãn như vậy đối thủ mù quáng chạy trốn chỉ sẽ ra tốc tử vong chỉ có lấy mệnh tương bác mới có một chút hy vọng sống địa ngục v i ê m ma chạy như điên tới như muốn cùng lan ninh liều mạng đánh một trận đối với lần này lan ninh phản ứng cũng là thẳng thắn trực tiếp giơ tay lên một cái búng tay văng lên đúng theo một tiếng văng nhỏ xanh thám hào quang l o ạ lên sức mạnh của thời gian phủ xuống đem chạy như đ i ê n tới địa ngục viêm ma tập trung ở tại vĩnh hằng bất biến một cái trước mắt lập tức lan ninh dậm chân chầm thân bày ra tư thế zpin cầm n g ư ợ c ở sau lưng địa ngục chi hỏa phún ra ngoài hợp cùng kiếm khí ngưng kết tích xúc khởi động trí mạng tuyệt sát thời gian tập trung kiếm khí chạm đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa tích xúc hoàn thành kiếm khí theo lan ninh hoạt động bạo khởi chém đúng ra nghiền nát thời gian cùng không gian cản trở không giữ lại chút nào đánh vào địa ngục viêm ma thân lên nổ tung ma lực quang huy trong nháy mắt đem nguyên tố hỏa bạo phủ không biết qua bao lâu tất cả mới bình tĩnh lại đại trên mặt đất trong hư không đều là răng khắp nơi vết kiếm giống như vỡ vụn mặt k í n h thế giới địa ngục viêm ma thân ảnh đã biến mất chỉ có một cái đỏ ngầu hình thoi khối phương ở trong hư không lấp l ó e không yên nguyên tố ác ma không giống cái khác ác ma bọn họ không có truyền thống trên ý nghĩa cơ thể hoặc nói thân thể của bọn họ liền là một khối hạch tâm từ nguyên tố phép tắc ngưng tụ thành ác ma linh hồn rót vào nguyên tố hạch tâm hiện tại lan linh phá hủy chỉ là nó vào ngoài nội bộ hạch tâm cũng không bị phá hư ác ma linh hồn cũng không tiêu vong vẫn còn ở thôi động nguyên tố hạch tâm lực lượng chuẩn bị sinh sôi hỏa diễm tái kết hợp cơ thể lan ninh đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này trực tiếp cầm trong tay rét quỷ ném phi hỏa lưu tinh bình thường bắn về phía cứng rắn lại yếu ớt nguyên tố hạch tâm lấy lan ninh thời khắc này lực lượng một cách này nếu là trúng đích kết quả kia đem không huyền n i ệ m chút nào không cách nào xây dựng phòng ngự nguyên tố hạch tâm nhất định liền ác gợi ở trong đó ác ma hồn nhất định diệt vong ở nơi này sống chết trước mắt ông thư không rung động rung động nổi lên một ngôi cánh cửa khổng lộ xuất hiện ở nguyên tố hạch tâm hậu phương đó là một tòa đen kịt cửa đá trên cánh cửa thiêu đốt ngọn lửa đen kịt ngay chính giữa còn có ngược n ị c h sao năm cánh trận đại biểu quỷ sa tăng đầu dê sợ hai trong đó tản ra tà ác không do k h í tước cửa đá ở trong hư không hiện lên lấy vô cùng chậm rãi tốc độ mở ra một cái khe đem cái viên này nguyên tố hạch tâm hút vào trong đó cái này nghe có lẽ có ít mâu thuẫn mở cửa tốc độ vô cùng thong thả làm sao có thể tại làn nình công kích được trước khi tới đem cái này nguyên tố hạch tâm thu nhập trong môn cái này không hợp lý nhưng sự thực liền là như thế cánh cửa đá kia vặn vẹo thời gian cùng không gian thoạt nhìn là chậm rãi hiện thân chậm rãi mở cửa trên thực tế sớm tại nó xuất hiện thời điểm thậm chí tại nó xuất hiện trước cái viên này nguyên tố hạch tâm liền bị lấy đi đây là thời gian cùng không gian vặn vẹo sau nghe nhìn lừa dối ông đem cái viên này nguyên tố hạch tâm thu sau đó đen kịt cửa đá chậm d ã i đóng đảo mắt liền hư h u y ễ n phai nhạt biến mất giống như chưa hề xuất hiện qua bình thường lan ninh vì sao không ngăn cản không hắn ngăn trở chỉ là không có hiệu quả đen nhánh t i ê u cửa đá xuất hiện trong nháy mắt hắn liền quả đoán vô cùng phát động thời gian tập trung còn là ma lực tiêu hao gấp bội âm thầm muốn đem cái này đoạt đồ ăn trước miệng hổ ra hỏa lưu lại nhưng mà lực lượng của đối phương vượt ra khỏi suy đoán của hắn thời gian tập trung không có đưa đến hiệu quả không chuẩn xác mà nói là không có tìm được mục tiêu l i ê n mục tiêu cũng không tìm tới như thế nào tiến hành chặn đường cho nên lan ninh chỉ có thể c h ơ mắt nhìn phiến đen kịt thạch cửa mở ra đem nguyên tố hạch tâm lấy đi đun sôi con vịt cứ như vậy bay lan ninh n h u mày chia cũng là vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói cửa địa ngục cửa địa ngục lan ninh quay đầu hỏi quỷ xa tăng giáo hội thần khí ừng c h a gật đầu đảo mắt ngắm hướng một phía nói rằng chờ một hồi rồi nói cũng trong lúc đó một đạo thánh quang từ phương xa cực nhanh mà đến chính là thân mặc áo bảo tím antony tổng giám mục hãn t ì n h lình tấn trước truyền kỳ antony vội vã đuổi vào giữa sân không để ý tới cùng lan linh chào hỏi cấp cấp đi tới đã trọng thương hôn mê thiên sứ thân vừa tra xét tình huống t h ấ vậy lan linh không nói thêm gì đi tới chưa kịp dạ hành thần long thú chữa thương chia bên cạnh chính các ngươi xử lý đi ta đi về trước chia một bên là nhẹ dọn gào g thét dạ hành thần long thú chữa thương một bên hướng lan ninh nói rằng đợi một chút ta đi tìm ngươi ừ m lan ninh gật đầu cất bước ly khai hiện trường thiên sứ ác ma vẫn thạch rơi cái này phía sau nhất định xảy ra chuyện gì nhưng lan ninh tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút phát hiện cũng không có tương quan ký ức tin tức tựa hồ đó cũng không phải cái nào một bộ phim truyền hình nội dung vợ kịch không có biết trước tất cả ưu thế lan ninh cũng không tiện làm ra phán đoán chỉ có thể chờ đợi chia đến lại với hắn tìm hiểu tình huống chờ đợi trong khoảng thời gian này hắn cũng không có là ngồi cửa ù n nạ kể một chút, sau đó liền tiến vào trong tàng tương quan. tăng tương quan. nhanh. g giáo sẽ sau lệ liệu liệu kể một tìm hội chút, thư thất, bắt tra tài tài Rất c sa đầu Quỷ đó vào địa ngục nhìn trang sách bên trong đen cái cửa lan ninh hơi nhũ mày cửa địa ngục danh như ý nghĩa liền là địa ngục cửa có thể kết nối nhân gian cùng địa ngục thời không đem địa ngục c á c ma quân đoàn truyền t ố n g đến thế giới loài người đương nhiên có thể để thế giới loài người sinh mệnh tiến nhập địa ngục v ự c sâu đơn giản điểm tới nói chính là cái chuyện tống trận tuyệt đại bộ phân cửa địa ngục đều là một lần đồ dùng nhưng là có bộ phận cửa địa ngục là vĩnh cố tòa nhà hoặc nói thần khí thần khí không câu n g ệ tại hình thái nó có thể là một cánh cửa một toa pháo đài thậm chí là một thế giới cũng có thể là một hạt bụi một trận gió nhẹ hoặc một chỗ cảnh trong mơ một điểm ý niệm trong đầu nói ngắn lại thiên kỳ bách quái cửa địa ngục là như thế này nghe nói đẳng cấp cao cửa địa ngục đều là cực kỳ mạnh mẽ thời không thần khí đối ứng thánh đường thiên quốc cửa địa ngục ma vương nhóm dùng nó tới truyền t ố n g tự mình quân đoàn chinh chiến một cái lại một cái thứ cấp vị diện cùng thánh đường các thiên sứ trưởng tranh đoạt tín ngưỡng cùng tài nguyên nhưng những thứ này cửa địa ngục bản thể đại thể đều kiến tạo ở trong địa ngục chỉ có một tòa ở vào nhân gian từ quỷ s a tăng giáo hội nắm giữ vừa mới tại lan ninh trước mặt đoạt đồ ăn trước miệng hồ đem nguyên tố hạch tâm lấy đi đen kịp cửa không hề nghi ngờ chính là quỷ s a tăng giáo hội cửa địa ngục căn cứ ghi chép cái này nơi cửa địa ngục là là địa ngục chư vị quỷ s a tăng ở nhân gian hợp lực kiến tạo lên giống như là không chính là một cái cao vị t h ầ n khí thời không loại hình cao vị t h ầ t khí thời không loại hình cao vị thật khí thảo nào lan ninh thời gian tập trung không có hiệu quả đồ chơi này hắn có thể định được liền có quỷ hắn còn phải may mắn một chút thần khí thụ người sử dụng thực lực hạn chế quỷ s a tăng giáo sẽ không có cách nào phát huy ra cái này cửa địa ngục chân chính uy năng chỉ có thể mở ra một cái khe đem nguyên tố hạch tâm lấy đi bằng không hắn nói không chừng cũng sẽ bị đối phương khiến cho lông gà áp huyết một phen chật vật tuy r nói một cái không người có thể trưởng không cao vị thần khí rất khó đối l a n linh cấu thành trí mạng uy hiếp nhưng như trước mặt bên gồ hiện ra một cái không thể coi thường vấn đề thực tế vậy là nội tỉnh quỷ xa tăng giáo hội nội tỉnh vượt sâu địa ngục nội tỉnh tất cả đại hình thần hệ cùng với cấp dưới giáo hội nội tình những thứ này có chư thần ủng hộ giáo hội truyền thừa đã lâu nội tình thâm hậu nắm giữ rất nhiều không muốn người biết con bài chưa lật vạch trần r a chỉ là một góc băng sơn còn có càng sâu tầng nhân vật càng khủng bố hơn tuy nói lan linh tốc độ tăng lên thực lực mạnh độ hết sức kinh người nhưng ở cái này một cái cạnh tranh cùng cởi mở thế giới lịch đại thần chiến kỷ nguyên trong luân hồi người giống như hắn vậy vật kỳ thật cũng không hiếm thấy mỗi một cái văn minh kỷ nguyên mỗi một vòng chư thần chiến giai đoạn trước đều sẽ xuất hiện một hai cái loại này cấp bậc biến thái nó thực lực khủng bố có thể kinh sợ thế giới tại chư thần phủ xuống trước không người có thể cùng tranh tài chư thần phủ xuống sau đó đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu có thể nói thiên mệnh c h i tử cái này thiên mệnh cũng không phải thế giới thiên mệnh mà là các đại thần hệ tự chọn thiên mệnh các đại thần hệ tuyển định một cái có đầy đủ tư chất đủ tiềm lực người làm mầm móng ở trên người hắn chút xuống đủ loại tài nguyên dốc hết tâm huyết bồi dưỡng khiến cho trở thành thần trước trận chiến kỳ đ ỉ n h vũ lực tuy nói thế sự vô thường các đại thần hệ bồi dưỡng thiên mệnh tri tử không nhất định cũng có thể trở thành trở lên đi đến dự bên trong trình độ nhưng số lượng nhiều l u ô n có thể xuất hiện một hai cái cực đỉnh điểm nhân vật nhân vật như vậy tại chư thần phụ xuống trước chính là vô địch tự t r ư n g không người có thể cùng tranh tài dốc hết sức là được á p chế thế giới kinh sợ các đại giáo hội các thế lực lớn khiến cho nhượng bộ lui binh thật giống như bây giờ lan ninh ai cũng không dám cùng hắn xung đột chính diện nhưng nhân vật như vậy là có thể phá tan cân đối tại chư thần phụ xuống trước hủy diệt tất cả đối địch thần hệ cấp dưới giáo hội là sau lưng mình thần hệ sáng tạo một cái tuyệt đối giai đoạn trước u t a không thể nhân vật như vậy có thể có thể áp chế các đại giáo hội các thế lực lớn khiến cho c u ố i đầu nhuộm bộ lui binh nhưng muốn hủy diệt các thế lực lớn tại chư thần p h ụ xuống trước xóa sạch cái khắc thần hệ cấp dưới giáo hội nuốt hết cái khắc thần hệ cơ bản bản đó là tuyệt đối chuyện không thể nào bởi vì các đại giáo hội các thế lực lớn nội tình thực sự quá hùng hậu dù cho chính diện không phải là đối thủ bọn họ cũng có đủ loại phương pháp đủ loại thủ đoạn bảo tồn tự mình bảo vệ cho dưới chân mảnh đất nhỏ lan ninh hiện tại cũng giống như vậy tuy rằng tại chính diện giao phong trong quỷ xa tăng giáo hội hầu như không người là đối thủ của hắn nhưng bọn hắn nhưng có thể bảo tồn sinh lực tránh khỏi như vậy chính diện giao phong La Ninh căn bản tìm không tìm đây ư được chưa chưa được, được chưa ợ c của cũng chắc cũng chắc cũng chắc nơi bọn hắn, đánh thắng được, đánh thắng được cũng chưa chắc giết đến xong. đi đi, đi đi giết ở tìm đ vào vào chính là các đại thần hệ các đại giáo sẽ nội tình cũng là hiện nay bố cục hình thành nguyên nhân hiện nay không có cái nào một cổ lực lượng có thể phá tan cái này bố cục cân đối lan i n h cũng không có thể đây cũng là vì sao lan ninh rõ ràng cấp bách thiếu kinh nghiệm nhưng thủy trung không có đem chủ ý đánh tới các thế lực lớn trên người nguyên nhân hắn lực lượng còn chưa đủ đến lấy phá tan cân đối nếu là làm được quá mức dẫn phát nhiều người tức giận giống nhau có bị người giết chết khả năng lên vòng thần chiến liền có một cái xui xẻo như vậy chứng dựa vào thiên mệnh c h i tử cường hãn thực lực số chết chen ép các thế lực lớn một điểm chỗ trống cũng không lưu lại thế cho nên dẫn phát nhiều người tức giận các thế lực lớn liên thủ bố c ụ n sinh sinh đem hắn giết chết phía sau hắn thần hệ lọt vào khắp nơi đà kích người bị thương nặng la ninh cũng không muốn cùng thằng xui xẻo này giống nhau cho nên làm người hay là tận lực khiêm tốn một điểm đương nhiên cái này khiêm tốn tiêu chuẩn là hắn không chủ động gây sự nếu như người khác chủ động đến làm hắn vậy hắn hồi lấy màu sắc tiến hành phán kích ai cũng nói không ra lời nghe có thể rất gây cười đều đã binh đao gặp lại vật lộn xuống mái vẫn còn muốn sư ra có tiếng tìm một cái lý do đầy đủ mới có thể làm ra hành động nhưng hiện thực chính là như vậy ngươi không có ném đi bàn cờ phá tan cân đối thực lực vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống tham dự cái trò chơi này cũng tuân theo nó quy tắc kéo xa trở lại chính để quỷ xa tăng giáo hội đám người này tại mình b ả n gây sự tình ban ngày đem một đầu địa ngục viêm man é m tạo thành nghiêm trọng như vậy tử thương cùng phá hoại la ninh có nên hay không tìm bọn họ đòi một lời giải thích muốn chút bồi thường hẳn là tuyệt đối hẳn là đây chính là một cái lý do đầy đủ nếu như có thể liên hợp thánh đường giáo hội triển khai đối quỷ xa tăng giáo hội tiêu diệt lan n i n h nhất định sẽ có đại thu hoạch đương nhiên cái ý nghĩ này hiện nay chỉ là muốn pháp nhất định phải tiến một bước lý giải tình hình biết rõ ràng cục diện tình thế sau đó mới có thể tuyệt đối là hay không thay đổi tại hành động lan n i n h không có chờ quá lâu rất nhanh một thân chiến giáp chia liền đẩy ra sự vụ sở cửa chính nhìn lộ ra mấy phần mệnh mỏ chia lan n i n h không có vội vã đặt câu hỏi chuyển hướng một bên sệ l ã nạ nói rằng đi ngâm ly cà phê ừ sệ l ã nạ gật đầu xoay người hướng phòng giải khát đi đến chia cũng tới đến lan ninh trước bàn ngồi xuống như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt lại thật lâu không nói tiếng nào thấy vậy lan ninh không vội mà thúc giục thẳng đến xe lại nạ phản hồi đem cà phê nóng hổi bỏ lên trên bàn mới lên tiếng hướng nàng nói rằng uống ly cà phê đi chia mở mắt ra nhìn trước mắt cà phê nóng hướng lan ninh gật đầu cảm tạ dứt lời liền bưng ly lên n h ấ p một miếng cà phê hương thuần bên trong mang theo một chút khổ sở ấm áp dịch thể thoáng tách ra thân thể vẻ vải mặc dù chỉ là trong lòng nhưng là cảm giác thư hoán rất nhiều mặc dù biết trong khoảng thời gian này người công tác bề bộn nhiều việc nhưng mệt mỏi đến nước này là có chút ngoài dự đoán mọi người lan ninh lắc đầu nhìn trầm tĩnh lại chia hỏi có phải hay không xảy ra đại sự gì tỉnh ừng chia cũng không có dầu diếm đi thẳng vào vấn đề nói thánh đường cùng địa ngục lần thứ hai khai chiến khai chiến lan ninh chân mày c a c lại hỏi thế nhưng thiên khải còn chưa tới tới a không nhất định không phải phải chờ tới thiên khải đến chia lắc đầu nói rằng thánh đường cùng địa ngục đối lập trừ đi thiên khải thời gian chư thần trong tại nhân giới ở ngoài thần vực ở giữa còn có vô số thứ cấp vị diện song phương chiến tranh một mực hoặc mở hoặc ngừng hiện tại chỉ là một vòng mới chiến tranh mở ra nguyên lai、like、là như vậy la ninh gật đầu lại hỏi gần nhất vẫn thạch rơi sự kiện còn có vừa rồi thiên sứ cung ác ma cũng là cái này chiến tranh đưa đến không sai chia thở dài một tiếng nói rằng là kế tiếp thiên khải thần chiến làm chuẩn bị thánh đường tại nguyên tố hàng rào ở ngoài tiếp cận nhất nhân giới chỗ thành lập một cái tiền đồn t r ạ n g tên là trong ngây thành trong ngây thành, thành lập kích thích địa ngục nhất là lấy lũ ở cầm đầu địa ngục bảy đại quân phe phái vốn là cùng thánh đường đối địch lại định khởi ra lũ xà ở phong ấn h à n nhóm đem trong mây thành coi là uy hiếp bởi vậy đối lập trong mây thành thành lập một cái địa ngục tiền đồn c h ạ m hắc viêm tiền đồn cứ như vậy chiến tranh bạo phát thánh đường cùng địa ngục liên tục chuyển vận binh sĩ lấy hai cái này tiền đồn c h ạ m làm cơ sở triển khai c h é m giết trong mây thành hắc viêm tiền đồn la ninh n thì thào một tiếng vẫn là không có tương quan ký ức tin tức chỉ có thể kế tục hỏi đã chiến trường là ở thế giới ở ngoài thu nguyên tố hàng rào cách trở vậy tại sao còn sẽ có thiên sứ cùng ác ma rơi xuống nguyên tố hàng rào cũng không phải nhất thành bất biến chia lắc đầu giải thích nói rằng theo thiên khải b á c h cận nguyên tố hàng rào tan giã tốc độ liên tục nhanh hơn đã theo vốn là hàng rào vào ngoài biến thành một cái tỉ mỉ mạng lưới mạng lưới ngay này laninh n hiểu rõ ra c h â có mới phải xuất hiện lỗ thủng để thiên sứ cùng ác ma tiến nhập Ừm. chia gật đầu nói rằng tuy rằng cái này mạng lưới lỗ bây giờ còn rất nhỏ thần cấp bậc thượng vị thiên sứ cùng thượng vị ác ma không cách nào xuyên qua nhưng cấp độ chuyển hướng kỳ thiên sứ cùng ác ma nhưng có hy vọng tiến nhập có hy vọng laninh chân mày cao lại hỏi cái gì gọi là có hy vọng nguyên tố hàng rào không phải là tùy tiện là có thể xuyên qua chia giải thích nói rằng nó tựa như một cái nham thạch nóng chạy s ô n g hoặc một tòa hỏa diễm l ò luyện vô cùng cường đại nguyên tố lực ở trong đó vận hành lưu động tất cả nhìn phía xuyên qua sự vận đều sẽ gặp phải nguyên tố lực cọ rửa cùng ma diện cho nên cấp độ truyền kỳ thiên sứ cùng át ma mặc dù có hy vọng xuyên qua bây giờ nguyên tố hàng rào nhưng không nhất định có thể xuyên qua thành công chính là xuyên qua thành công muốn bỏ ra cái giá khổng lồ cái giá cực lớn lan ninh hứng thú hỏi bao lớn ừ n chia trầm ngâm một tiếng nói rằng một phần mười còn sống xác suất thấp như vậy lan ninh nhĩ mày nói rằng đại giới quả thật có chút lớn quả thực chia gật đầu nói rằng cho nên thánh đường cũng không có mạnh mẽ đem thiên sứ đưa vào nhân gian chủ yếu vẫn là tại nguyên tố hàng rào ở ngoài cùng địa ngục các ma chiến đấu trước rơi vào nhân gian thiên sứ cùng các ma nhưng thật ra là trong chiến trường thương binh gặp phải cường địch không có lựa chọn hoặc là muốn đồng quy vô tận mới có thể lôi kéo đối phương nhảy vào nguyên tố hàng rào lan ninh có chút ngoài ý mớn hỏi đã đến thảm liệt như vậy trình độ a thánh đường cùng địa ngục chiến tranh vẫn luôn thảm liệt như vậy chia thở dài một tiếng thì thao nói rằng nhưng chúng ta đều không lựa chọn được được rồi đối với lần này laninh n cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến nói thẳng nói cách khác hiện tại cấp trên của các ngươi tại nguyên tố hàng rào ở ngoài đánh nhau bất cứ lúc nào cũng sẽ có thương binh rơi vào nhân g i a n các ngươi cấp dưới giáo hội trách nhiệm chính là cứu viện phe mình tiêu diệt địch quân đúng không ừ n chia gật đầu nói rằng cơ bản tình huống chính là như vậy ok laninh cười nói rằng vậy các ngươi cần lính đánh thuê sao tuy rằng cứu người loại chuyện này ta không quá sở trường nhưng ta có thể giúp các ngươi giải quyết những thứ kia ác ma thương m i n h hoặc quét sạch quỷ xa tăng giáo hội cái này nhìn cực lực đẩy mạnh tiêu thụ tự mình lan ninh chia trần c h ờ một chút cuối cùng nói rằng sợ rằng không được ngoài ý liệu trả lời để lan ninh rất là không giải thích được nhưng vẫn kiên nhận nói rằng giá phương diện có thể thương lượng ta thu lệ phí tiêu chuẩn đã sửa lại tuyệt đối vật đẹp giá rẻ thành thực tin cậy không phải là thu lệ phí vấn đề chia lắc đầu cười khổ nói thánh đường cùng địa ngục chiến tranh không thể để cho ngoại nhân tham gia không thể để cho ngoại nhân tham gia lan ninh nhấn m à y h ỏ i vì sao chẳng lẽ các ngươi cũng phải diễn cái gì sân khấu kịch các thế lực lớn cũng không muốn để lan ninh như vậy người ngoại lai tham gia tự mình nội bộ sự nghi bao quát cùng đối địch thế lực tranh chấp vì sao không muốn bởi vì bọn họ muốn bảo đảm lợi ích của mình thật giống như tự mình vạ lạ chư thần xoay quanh trí tôn ma giới bố cục lan ninh nhân vật như vậy sẽ điểm bạc vai chính quan mang trở ngại ba cái số mệnh thần khí sinh ra ảnh hưởng vạ lạ chư thần lợi ích cho nên bọn họ bài xích lan ninh nhưng bây giờ thánh đường cùng địa ngục có cái gì lợi ích đáng nói lan i n h lại không có ý định lên t r ờ i tham chiến chỉ là chuẩn bị tại phía dưới làm nhân viên y tế thu gặt ác ma thương binh mà thôi tuy rằng ác ma thương binh giá trị không thấp nhưng thánh đường giáo hội nhiệm vụ chủ yếu là cứu viện cứu kế tiếp rơi vào nhân gian thiên sứ so chém giết một cái rơi vào nhân gian ác ma còn có giá trị thuê lan i n h chém giết ác ma cứu viện trọng thương thiên sứ đây đối với thánh đường giáo hội mà nói là tuyệt đối có lợi buôn bán không chỉ sẽ không trở ngại ích lợi của bọn họ còn có thể vì bọn họ mang đến ưu thế thật lớn nhưng chia nhưng cự tuyệt điều này làm cho lan ninh cảm thấy rất là không giải thích được chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị diễn vừa ra vợ kịch cảm động tín đồ của chính mình tập hợp số mệnh lực lượng làm vài món thần khí đi ra nếu như là như vậy lan ninh liền không lời có thể nói nhưng không nghĩ chia vẫn là lắc đầu trầm giọng nói rằng thánh đường cùng địa ngục chiến tranh không thể liên lụy đến những người khác đây là song phương đều muốn tuân thủ thần thánh khế ước không thể chạm đến càng không thể sửa đổi giới luật tín điều thần thánh khế ước giới luật tín điều lan ninh cho nàng lời này khiến cho không hiểu ra sao hỏi có ý tứ chia trầm mặc một hồi không có trực tiếp cho ra đáp án mà là hỏi ngược lại n g ư ơ i biết trả z n gì à? trả z n gì? lan ninh thì thào một tiếng lập tức lắc đầu xin lỗi chưa nghe nói qua đó là một cái rất cổ xưa tổ chức cổ xưa đến đã không thể ngược dòng c h i a n g ngầm đầu nhìn một cái độ cao tối đa sau đó lại đưa mắt c h u y ể n tiếp tục hướng lan ninh tự thuật nghe nói thành viên của cái tổ chức này đều là thế giới sinh ra ban đầu liền tồn tại cường đại thần hắn nhóm tôn chỉ là giữ gìn thế giới cân đối tránh khỏi sức mạnh quá mức to lớn đem thế giới phá hoại quy về hỗn độn ừng lan ninh trầm ngầm một tiếng lập tức nói rằng nghe giống như có chút trống rỗng có thể nói hay không nói đến rõ ràng cụ thể một phần nói thí dụ như hắn nhóm đều có bao nhiêu người người nào chia trầm mặc một hồi sau đó mới nói nghe nói các đại thần hệ chúa tể đều là trạ dẹn xì một thành viên laninh n trầm mặc chốc lát laninh n mới phá tan trầm mặc hỏi bao quát các ngươi thánh đường thượng đế ừ n chia gật đầu thì t h a o nói rằng đây chính là trạ dẹn xì hiểu laninh n thở dài một tiếng nói rằng bởi vì trạ dẹn xì duyên cớ các ngươi song phương ký kết khế ước không thể mượn người ngoại lai lực lượng cũng không có thể đem chiến tranh ảnh hưởng đến những người khác đúng không không sai chia cười khổ nói cho nên chúng ta giáo hội thật không có biện pháp hợp tác với ngươi l a n i n h gãi đầu một cái hỏi trước các ngươi tìm ta đối phó ma cả dòng vương quốc đối phó goszider có tính không vi phạm khế ước chia cười nói rằng không tính là l a n i n h có chút ngạc nhiên vì sao không tính là bởi vì khế ước không tính toán phạm nhân thấp nhất thấp nhất đều là truyền kỳ chia cười khẽ giải thích truyền kỳ dưới không ở khế ước phạm chủ cho nên trước chúng ta có thể tìm ngươi hỗ trợ hiện tại lại không thể được rồi như thế giải thích hợp lý lan n i n h cũng chỉ có thể tiếp thu vung tay nói rằng xem ra ta chỉ có thể tự mình làm việc nghĩa t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mốt trà znc trà znc lan n i n h trong trí nhớ cũng không có tin tức tương quan nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện kỳ quái gì hắn kiếp trước nghề nghiệp là l í n h đánh thuê cũng không phải cuồng nhiệt điện ảnh người yêu thích nơi nào có thể cái gì đều xem qua còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở lớn nhỏ không bỏ sót tuy rằng trong trí nhớ không có tin tức tương quan nhưng lan anh cũng không nghi ngờ trà znc、sì、tồn tại cũng không thấy đến chia vừa rồi kia phen lời nói là nói ngoa nói chuyện giật gân bất kể từ góc độ nào xuất phát nàng cũng không thể tại đây bên trên lửa g ạ t bốn giống như nàng nói cha j e n s ĩ là một cái cực kỳ cổ xưa cực kỳ thần bí cực kỳ mạnh mẽ tổ chức các đại thần hệ người chúa tể bao quát thánh đường vị kia thượng đế đều là một thành viên trong đó nghe có phải hay không rất đáng sợ là nhưng cũng chỉ là nghe mà thôi làm sơ phân tích ngươi liền sẽ phát hiện trong này có rất nhiều vấn đề không nói khác liền nói cái tổ chức này tính chất nghị viện cái gì là nghị viện nói trắng ra là một cái lẫn nhau tranh luận chia cắt lợi ích chỗ lấy nghị viện tình thế tồn tại tổ chức cơ bản đều có một cái đặc điểm vậy là rời rạc kết cấu rời rạc tựa như một tòa hạt cắt xếp thành p h á o đài mặc kệ n g ư ô i đóng được bao nhiêu cao lớn bực nào nó đều là do từng viên một hạt cắt tạo thành không có cường lực củng cố chất keo dính chỉnh thể kết cấu rời rạc một khi lọt vào trí mạng đặc ích lập tức sẽ sụp đổ cái thí dụ này có lẽ có ít khoa chương nhưng so với dòng họ tôn giáo tổ chức nghị viện tổ chức kết cấu quả thực tương đối rời rạc bởi vì bọn họ hoàn toàn là thông qua lợi ích tụ hợp lên không có dòng họ huyết thống tôn giáo tín ngưỡng như vậy củng cố chất keo dính một khi căn bản lợi ích xuất hiện xung đột rất dễ sẽ tan vỡ tăng giã nhân loại nghị viện như vậy thần nghị viện cũng giống như vậy cho nên không thể đem cha d ẹ n xì coi như một cái loại cực lớn thần hệ đối đãi nó càng giống như là một cái giàn giáo một cái cung cấp các đại thần hệ giao lưu đánh cờ giàn giáo tương đương với thế giới loài người liên hợp nghị viện liên hợp nghị viện là vật gì tất cả mọi người hiểu không cần nhiều lời là đồng dạng tính chất tồn tại cha zen xì sợ rằng cũng không khá hơn chút nào duy trì thế giới cân đối đây đúng là trạ dẹn s ỉ căn bản mục đích nhưng đây căn bản mục đích không phải là truy cầu là danh giới cuối cùng vì sao nói như vậy hay là dùng liên hợp nghị viện nêu ví dụ liên hợp nghị viện hạch tâm tôn trị cũng là giữ gìn hòa bình của thế giới cùng an toàn nhưng nghị viện chỗ ngồi người nhất là mấy vị kia lâu dài xử lý công việc có mấy cái chân tâm thật ý truy cầu cái mục tiêu này là nỗ lực là phấn đấu càng nhiều là, là lợi ích của mình nhưng bọn hắn có điểm mấu chốt d i như có một cái khủng bố tổ chức nắm giữ có thể phá hủy toàn bộ thế giới vũ khí liên hợp nghị viện nhất định sẽ chân chính liên hợp lại vận dụng tất cả lực lượng đem cái này khủng bố tổ chức tiêu diệt cho nên nói đây không phải là truy cầu là d a n h giới cuối cùng chỉ cần không chạm tới cái này điểm mấu chốt vậy không quản ngươi nhảy thế nào nó cũng sẽ không để ý đến ngươi không có cách nào để ý đến ngươi nói ngắn lại liền một câu nói các đại thần hệ chúa tể là trạ dẹt znc một thành viên nhưng trạ dẹt znc cũng không phải các đại thần hệ chúa tể tuy rằng nghe rất đáng sợ nhưng thực tế uy hiếp cũng không lớn chỉ cần ngươi không chạm đến hắn nhóm điểm mấu chốt lan ninh sẽ chạm đến cái này điểm mấu chốt ta đương nhiên sẽ không hắn cũng không phải hỗn độn tà thần ăn no dỗi việc đi phá hoại thế giới cân đối cho nên cha d e n x、si、ì đối lan ninh không có uy hiếp tối thiểu hiện tại không có nhưng là lý do an toàn lan ninh vẫn hỏi một câu tự ta đi gây sự với bọn họ cũng không tính là phá hoại khế ước cùng cân đối đi đương nhiên không tính là chia minh bạch lý tứ của hắn tức khắc giải thích chỉ cần không cùng chúng ta liên hợp vậy không quản ngươi thế nào gây sự với bọn họ cha d e n x、si、ì cũng sẽ không đúng tay trừ phi cử chỉ của ngươi uy hiếp được thế giới cân đối Các ngay ư i p này lan ninh hứng thú vậy nếu như các ngươi vi phạm khế ước sẽ có dẫn đến hậu quả gì chia trầm mặc một hồi hồi lâu mới nói nghị viện đem căn cứ hành vi của chúng ta làm ra nghiêm phạt nghiêm phạt Lan ninh chia â n mày cao l ạ hỏi, thế nào cái nghiêm phạt pháp? h cái i nào c lắc đầu nói rằng cái này từ nghị viện xét xử người quyết định xét xử người lan ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ hỏi cái gì xét xử người thiên khải kỵ sĩ đã nói nhiều như vậy duy trì cũng không cần lại bảo lưu chia nói thẳng trả d e n x ì đem phái ra hắn nhóm thiên khải kỵ sĩ đối vi phạm kế h ước phá hoại cân đối người tiến hành xét xử thiên khải kỵ sĩ lan ninh thì thào một tiếng nói rằng cha zen xí thiên khải kỵ sĩ thiên khải kỵ sĩ trước chia cũng cùng lan ninh trao đổi qua thiên khải kỵ sĩ là một cái đặc thù q u â n t h ể bản chất là nắm giữ hy vọng chiến tranh tử vong nạn đói cùng thần chức thần từng thần hệ đều có trưởng quản những thứ này thần chức thần cũng đều có tự mình thiên khải kỵ sĩ hắn nhóm đem là thần chiến quan tiên phong tại thiên khải đến lúc trước tiên phủ xuống nhân g i a n chính là các đại thần hệ quan tiên phong cha d ẹ n si、sì、cũng có tự mình thiên khải kỵ sĩ ừ m chia g ầ n đầu nói tường tận nói cha d ẹ n si、sì、thiên khải kỵ sĩ không giống với các đại thần hệ thiên khải kỵ sĩ bọn họ không tham dự chư thần chiến mà là là cha zen si、sì、cỗ máy chiến tranh tồn tại có sức mạnh cực kỳ khủng bố những ậ m cái này bị phong ấn cổ thần chính là ví dụ cổ thần vì sao sẽ bị phong ấn cũng là bởi vì hắn nhóm bị đánh bại nhưng đánh bại hắn nhóm nhân vật mạnh mẽ cũng không cách nào đem hắn nhóm giết chết chỉ có thể đầu nhập trong phong ấn lợi dụng sức mạnh của thời gian một chút tiêu phí cha gian xì、sì、thiên khải kỹ sĩ lại có thể đánh chết chủ thần cái này gọi là người làm sao có thể không k i ế p sợ cụ thể ta không rõ ràng lắm chia lắc đầu nói rằng thánh đường trong chỉ có đại thiên sứ trưởng mới có tư cách cùng cha d ẹ n sĩ thiên khải kỵ sĩ tiếp xúc nhưng thiên khải kỵ sĩ khủng bố một mực thần vực bên trong truyền lưu các đại thần hệ đối với bọn họ đều hết sức kiếm kỵ thậm chí có nghe đồn lù xa ở đều ở trên tay bọn họ bị thua thiệt chương năm trăm sáu mươi hai rồi đột nhiên k i n h biến cha zen xì thiên khải kỵ sĩ lan ninh thì thào một tiếng lập tức tiếp nhận rồi cái này thiết định không có cường đại vũ lực không biết nhưng lan anh ế cũng không có quá mức quất quýt dù sao hiện tại hắn cùng trạ dẹn xì kéo không lên quan hệ xem ra sau này chúng ta là không có cơ hội hợp tác rồi lan anh lắc đầu kế tục hỏi trận chiến tranh này sẽ phải duy trì liên tục đến thiên khải đến đi、ừ. chia không d ấ u diếm nói rằng theo thời gian trôi qua nguyên tố hàng rào lỗ thủng đèm càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn chiến hỏa nhất định sẽ từng bước lan tràn đến thế giới loài người đến lúc đó thậm chí sẽ có linh chủ cấp bậc ác ma phủ xuống ngươi phải làm cho tốt ứng đối chuẩn bị đã biết lan ninh gật đầu khẽ cười nói bình thường ác ma lính chủ ta còn ứng phó được đến không cần lo lắng hắc viêm tiền đồn trong ác ma lính chủ có thể không bình thường chia nhưng là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng địa ngục bảy đại quân trong đã có hai vị đến hắc viêm tiền đồn hắn nhóm trong tay ác ma là địa ngục quân đoàn tinh anh lực lượng mười điểm cứng hãn địa ngục bảy đại quân ngay này lan ninh thu lại dáng tươi cười trầm giọng hỏi là cái nào hai cái phẫn nộ tội xa mơ đố kỵ tội lẹ vi hạ thản chia nhìn lan ninh một cái giọng điệu cổ quái nói rằng hắn nhóm đều không phải là cái gì tính tình tốt nhân vật lần trước ngươi ở đây sẽ hẹn hữu lại phá hủy xa mở chuyện tốt lúc này đây sợ rằng sợ cái gì dưới được đến rồi hay nói lan ninh không có vấn đề nhú n vai một bộ khoản nợ nhiều không áp thân diện mạo sau đó lại chuyển mà nói rằng đối diện đã xuất động hai vị quỷ xa tăng Các n g hai, hai, hai, hai, hai vị này đúng là thánh đường đại thiên sứ trưởng trưởng quản tử vong vị chiếm sáu cánh chính là xạ mở sau người thừa kế xạ mở x a đoạt trước hắn nhóm còn là t h i ê n sứ bốn cánh xạ mở x a đoạt sau đó tử vong thiên sứ trước vị xuất hiện chỗ trống trải qua nội chiến nguyên khi đại thương thánh đường lại cần gấp bổ sung lực lượng cho nên michael cùng gaber gn chủ động phân cách tự mình tử vong bộ phận quyền hành cộng thêm xạ mở chỗ trống ra thần trước đem hắn nhóm theo t h i ê n sứ bốn cánh để bạt thành trưởng quản tử vong sáu cánh đại thiên sứ trưởng tuy nói sáu cánh đại thiên sứ trưởng cùng quỷ sa tăng ma vương cùng thuộc cấp bậc chủ thần thần nhưng là xạ mở kẻ kế t ụ hai vị này tử vong thiên sứ tư lịch cùng tích lũy rõ ràng so ra kém hắn nhóm tiền bối hiện tại trong mây thành có ở thế yếu tuy nói trong mây thành ở thế yếu hữu ích tại lan ninh phát triển có thể làm cho hắn có cơ hội thu gặt càng nhiều hơn ác ma nhưng nhìn chia hình dạng hắn vẫn là không nhịn được nói rằng liền hắn nhóm hai cái có phải hay không có chút không quá tin cậy lời nói này không có một chút đối đại thiên sứ trưởng tôn k í n h thậm chí có thể nói là khinh nhờn cùng coi rẻ nhưng chia cũng không nổi giận chỉ là liếc hắn một cái giải thích nói rằng hai vị ngài cũng không yếu tại xa mở cùng lẹ vị a thản Trong mây thành mây chia ù n g v ê m tiền đồn cân đối, trong thời đối, i đồn cân g n n gật ắ n bên trong không đánh không. nói như bị tuyệt Tuyệt rồi. là đều đối đối Được Chia sẽ sẽ vỡ. v y Lan Ninh còn có h chỉ có thể kết thúc ể nói có cái cái gì, kết đầu ề nhiều. tài Thời tay một tức một gật này. cà nàng này gian Chia cái, nói ngươi Ninh cái, cái đi. Chia cũng không nhìn đồng đứng rằng, ơn Lan nhìn muốn dậy, xích hồ phê. gì cảm xê đeo đ lập Ừm. nói rằng hiện ở giáo hội cấp bách thiếu nhân thủ ta không thể ly khai quá lâu nghe này l a n n i n h cũng không có ép ở lại chỉ nói là nói tự mình cẩn thận đừng Đã mạng. quá liều mạng. Đã biết. c hiện a xoay Lan mỉm miễn lầm cười, tức chút chuyến chủ chính cho thích, cho cái cần người rời đi, dài Ninh giải hiểu thiết. lập là phát nào này, yếu không dòng. Nàng dẫn không gì h tại tòa thành thị này đã bị mặc định là lan ninh phạm vi thế lực một cái thiên sứ từ phía trên lên nệ xuống thánh đường giáo hội nếu là không giải thích rõ ủy mới biết lan ninh sẽ làm ra phản ứng gì cái này trong lúc mấu chốt nếu như nhiều hơn lan ninh đối thủ như vậy vậy là thánh đường giáo hội cũng phải sức đầu mẹ chán sẽ lẽ nạ đưa mắt nhìn chia ly khai trở lại từ đầu nhìn phía trầm giọng không nói lan ninh hỏi tiếp được tới được lanin à m g chân l chính dự định là bắt đến một con thỏ sau tìm hiểu nguồn gốc tìm được quỷ xa tăng giáo hội xào huyệt hoặc một cái trọng yếu cứ điểm nghĩ biện pháp hung ác mỏ hắn một thanh thu gặt một bút kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm thời gian cấp bách xác mở cùng lẹ vì hạt thẳn đã đến hắc viêm tiền đồn tuy rằng nhất thời nửa khắc còn sự mặt nhưng đối với lan ninh mà nói vẫn là một cái uy hiếp cực lớn hắn nhất định phải mau chóng để thăng tự mình thực lực bằng không đợi đến chiến trường rời đi ác ma quân đoàn xâm lấn nhân gian hắn liền có đến chơi thời gian cấp bách ta lan ninh lắc đầu liền chuẩn bị tiến nhập tiên huyết cung điện lợi dụng cuối cùng này thời gian ở không có thể để thăng một điểm là một điểm nhưng không nghĩ ừng lan ninh bước chân dừng lại nhãn thần trợt biến làm sao vậy nhìn thân sắc trợt biến lan ninh sẽ lại na có chút không giải thích được người ở tại chỗ này ta đi xem lan i n h nhưng không có giải thích quá nhiều ném câu tiếp theo lời lời nói liền bước chân vào chuyện tống trận lan i n h vội vàng như thế lo lắng như thế không phải là không có lý do l i ê n tại vừa rồi trong nháy mắt đó lan i n h cảm nhận được một trận không giống tầm thường rung động tâm huyết tương liên rung động đó là thánh ngục là thánh ngục đang kêu gọi hắn xảy ra chuyện gì thánh ngục vì sao xuất hiện d ị động chẳng lẽ đúc lại đã hoàn thành lan i n h không rõ ràng lắm chỉ cảm thấy thánh ngục đang kêu gọi hắn mang theo vài phần phẫn nộ cùng thê lương n g ụ vị đã xảy ra chuyện thánh ngục đối lan ninh trọng yếu không cần nhiều lời trực tiếp thông qua sự vụ sở chuyện tống trận chuyển tới tinh linh rừng đệ gỗ b ở l ì lại từ đệ gỗ b ở l ì x é rách không gian tiến nhập linh giới hỗn loạn khu vực ngựa không ngừng vó chạy tới m ọ t đỏ ẩm không gian nghiền nát bóng người bước ra tiến nhập m ọ t đỏ trong nháy mắt nồng nặc vô cùng mùi lưu h ì n h liền xông vào lan ninh xoắn m ũ i chương năm trăm sáu mươi ba rồi đột nhiên kình biến m ọ t đỏ trung ương là cả năm không ngừng tận thế hòa sơn trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng cũng không là chuyện kỳ quái gì nhưng mùi này quá mức nồng nặc còn có một cổ không giống tầm thường tầm như hạch tách ra nguyên tử tản ra sức mạnh mang tính hủy diệt đây là thượng vị ác ma khí tức ùng ùng s ắ c người mùi lưu hình nhảy vào xoăn m ũ i lại có một trận ẩm ẩm nổ chấn động chuyển đến ở vào m ọ t đỏ giữa tận thế hỏa sơn ẩm ẩm bạo phát xôi trào tận thế dung nham giống như là thủy t r i ề u phun ra ngoài núi lửa phun trào tận thế hỏa sơn không phải là đã bị hắn phong kín a la ninh nhãn thần ngưng tụ trực tiếp phát động thoấn thiệm nhập kịch liệt phun trào hỏa trong núi dầm dầm ẩm dung nham p h ú n dũng sơn thể rung động trận, trận ẩm ẩm trong lại quanh quần kịch liệt tiếng đánh n h a vang ác、ma. gan đan cầm trong tay phá địch tóc t r ắ n g phơ như hùng sư bình thường dối tung quanh thân lòng lánh mãnh liệt thanh quang giống như nắng g á t không thể nhìn thẳng nhưng chung quanh hắn như là một mảnh hóa không nở hát ám như ao đầm như vực sâu đưa hắn k i ể m chế ở trong đó gắt gao lôi kéo đại lượng xúc t u a kéo dài dây dưa vừa mới chặt đứt một cái lại có mười cái sinh trưởng trong bóng tối còn có một gã á t ma đầu trưởng sừng thú lưng m ọ c hai cánh quanh thân bao trùm đèn kịt lân giáp ác ma chính lấy một đôi lợi chảo cùng thân thể cường hãn làm vũ khí cùng gan đàn kịch liệt đánh giết lan i n h đánh giết trong gan đặn nhận ra lan đình đến không để ý tới đối thủ trước mắt cao giọng nhắc nhở ngăn cản hắn gan đặn trong m i ệ n g hắn cũng không phải lúc này cùng hắn kịch đấu át ma mà là phía dưới tận thế hỏa sơn lò luyện hạnh tâm xôi trào lăn lộn rung nham trong một đầu thân hình càng to lớn hai cánh ngược nịch sinh trưởng cả người tràn đầy c h ạ y lên hỏa diễm át ma đang ở phát lực rút động thánh ngục thời khắc này thánh ngục cùng lúc trước đã khác nhau rất lớn nguyên bản ngân hôi sắc thân kiếm hiện tại toàn bộ chuyển thành hắc hạt giống làm lạnh đông đặc rung nham núi lửa trở nên lại thêm dày rộng càng thêm trầm trọng. Kiếm cách chính phản hai mặt. đã không còn thiên sứ cùng khô lâu trang trí mà là chuyện làm ác ma lợi trảo v ậ y bốn móng phần che tay giữ t ậ n trong lộ ra bá đạo trôi kiếm cuối cùng tu liễm không còn là đoá hoa nỡ rộ hình dạng giữa n ạ m có một viên ám đá quý màu đỏ bảo thạch trong còn có một đạo dựng đứng dây nhỏ giống khép kín lên con n g ư ờ i chăm chú khép kín con n g ư ờ i hình như có tự mình ý chí tư tưởng của mình chỉ là chưa tỉnh lại hoàn toàn mới hình thái sức mạnh hoàn toàn mới hoàn toàn mới thánh ngục thanh kiếm ma này đã rèn đúc hoàn thành chỉ còn chờ chủ nhân của nó đưa nó tỉnh lại hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc liền có thể thoát thai hoàng cốt tái hiện hậu thế chủ nhân của nó tự nhiên là lan ninh nhưng bây giờ đã có người cướp ở tại lan ninh phía trước chỉ thấy đầu kia thân hình to lớn hai cánh ngược n g ị c h đ ắ t ma đứng đang lăn lộn xôi trào tận thế rung n h a m t r h n g hai tay gắt gao cầm thánh n g ụ c chua kiếm phát chuyển động thân thể tất cả lực lượng muốn đem thanh kiếm ma này từ hỏa sơn nội hạch trong rút ra nó dĩ nhiên đánh lên thánh n g ụ c chủ ý cái này há chỉ là khiêu khích lan ninh không nói hai lời xoay người chính là một ước rực rỡ tinh quang bạo phát sao băng rơi bình thường xuống phía dưới phương đá vào thiên hình sao băng dẫn g ữ phát lấy lan ninh lực lượng bây giờ một kích này thậm chí có thể bị thương hạ vị thần chi hiện nay thế giới loài người còn không có chân chính thần tồn tại tên ác ma này bất quá phong hào truyền kỳ trình độ tuy là huyết thống thuần khiết thượng vị ác ma nhưng là nhất định không phải là lan ninh đối thủ nếu là hắn kế tục rút kiếm không tránh không né không ngại không đỡ nhất định sẽ bị lan ninh bị thương nặng biết rõ như vậy hắn là không làm né tránh không làm ngăn chặn hai tay nắm ở chuỗi kiếm khởi động tất cả lực lượng đem thánh ngục từ tận thế dung nham trong một chút rút ra ẩm tinh quang vẫn rơi đánh mà xuống lại bị một đạo vô hình bình chướng chấu ngăn chặn c h ó i mắt tinh quang ở trong hư không nổ tung lan ninh xoay người mà quay về tình thế bắt buộc một k í c h bị đối phương vì vậy hóa giải vô hình bình chướng đến từ phương nào ẩm chỉ thấy đen kịt địa ngục chi hỏa lượn lờ lên một t ò a thật to v à đá cửa ở trong hư không chậm rãi hiện lên cửa trung ương là ngược nịch sau năm cánh còn có viên kia mang tính tiêu chí biểu trưng dê dừng đầu lâu cửa địa ngục lại làn này cửa địa ngục cửa địa ngục hiện lên cánh cửa chậm rãi kéo ra gian nan như vậy chậm rãi như vậy nhưng lại kiên định như vậy như vậy kiên quyết Tựa hồ h k ô n gặp có gì lực lượng có thể ngăn trở, có nó gì lượng ngăn giao động g thể trở, thể ra. mở Ẩm. một màn này lan ninh không chút do dự phát động ma lực thất tỉnh đỏ sầm địa ngục chi hỏa trong nháy mắt nổ bề ra hồn lực kịch liệt t h i ê u đốt hỏa thế bàng bạc mở rộng đột phá một cái đến cực điểm giới hạn trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt địa ngục chi hỏa chuyển thành trạng thái dịch xoay quanh lan ninh ngưng tụ đắp nặn nghị biến hóa trạng thái như vỏ ngoài bình thường che phủ kín thân thể hắn hai chán cùng giữa cốt cách nô lên hình thành ba đạo n ô ra s ừ n ọ ra mặt ngoại sinh ra đại lượng đen kịt đỏ ngầu lân phiến cùng chất sừng đem thân thể hắn bao trùm ở bên trong vai khuỷu tay cổ tay cũng có dung nham v ậ y đen kịt gai nhọn sinh trưởng đi đứng về biến thành dê rừng cùng côn trùng kết hợp c h i đoàn thể chính là lan ninh cực mạnh tư thái ma hóa t h ứ c tỉnh ma hóa t h ứ c tỉnh chiến lược toàn bộ khai hỏa thiên hình chân giáp tiến nhập chân giải hình thái theo lan ninh hoạt động bắn ra lực lượng hóa thành một viên rực rỡ vô cùng s a băng phía dưới cửa địa ngục cầm ầm đánh tới cửa địa ngục cao vị thần khí lấy lan ninh thực lực bây giờ muốn lay động nó hầu như là chuyện không thể nào nhưng cái này chỉ giới hạn ở nó thần khí bản thể cũng không phải là nó thần khí lực xây dựng phòng ngự bình t h ư ớ n g thần khí lực thụ người sử dụng hạn chế người sử dụng thực lực không đủ vậy là cửa địa ngục cao như vậy vị thần khí cũng không cách nào ngăn chặn lan ninh công kích ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cửa địa ngục xây dựng vô hình bình t h ư ớ n g ứng tiếng m à nát sao băng rắt lực lượng kinh khủng rơi thẳng tắp đánh về phía tận thế dung nham trong ác ma nhưng ẩm dung nham phú dũng hỏa sơn rung động ác ma không nhìn lan ninh hai tay nắm thánh ngục bạo phát tất cả lực lượng đem thanh kiếm ma này theo lò luyện trong trung tâm sinh rút ra ông cũng là cũng trong lúc đó cửa địa ngục rung động nặng nề cửa đá gian nan kéo ra một cái khe một cái khe chỉ là một cái khe liền quyết định sống hay chết trong nháy mắt ác ma cơ thể hư tan ra cùng thánh ngục đồng thời như bọt nước vậy nghiền nát liền như thế biến mất ở lan ninh trước mặt không chỉ là hắn c ù n g gãn đang chiến đấu đánh g i ế t ác ma cũng giống như vậy toàn bộ bị cửa địa ngục tiếp dẫn ly khai căn bản không bị lan ninh phát tiết trả thù cơ hội ác ma đột kích thánh ngục bị đoạn đây đối với lan ninh đả kích không cần nhiều lời nhưng hắn cũng không vì vậy giận dữ bởi vì phát tiết lựa giận đối với chuyện không có bất kỳ trợ giút nào mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không m u ợ n hắn hiện tại phải làm là b ổ cứu mà không phải không có ý nghĩa phát tiết cho nên lan n i n h không hề nói gì xoay người lại đến gan đàn bên cạnh trầm giọng hỏi cái này là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm gan đàn lắc đầu thở dài nói rằng đột nhiên bọn họ liền xuất hiện quỷ xa tăng giáo hội lan n i n h vẻ mặt băng lãnh thì thào nói rằng bọn họ là hướng về phía ta tới quỷ xa tăng giáo hội gan đàn núi mày trầm ngâm nói rằng bọn họ là muốn nhằm vào ngươi còn là đơn thuần muốn cướp đoạt thanh kiếm ma này cũng có thể lan ninh thần sắc bất biến lạnh giọng nói rằng ta cần ngươi giúp ta một việc gan đàn gật đầu ngươi nói lan ninh xoay người lại nói rằng ta muốn đi quỷ s a tăng giáo hội xào huyệt đem ta vật bị cầm về gan đàn ngứ h mày nói rằng quỷ s a tăng giáo hội nội tình mười điểm hùng hậu ngươi tùy tiện xông vào xào huyệt của bọn hắn sợ rằng ta biết lan ninh cắt đứt lời của hắn nói rằng cho nên ta muốn ngươi giúp ta một việc tại ta sau khi rời khỏi chiếu xem ta sự vụ sở ta sẽ nhường ỵ nụ các nàng chuyển rời đến để gô bỡ ly nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình hình ta nhất thời đổi không trở lại hy vọng đệ gỗ bờ lì có thể che chở các nàng g ạ n đang trầm mặc một hồi lập tức nói rằng tinh linh nữ vương sẽ che chở bọn họ ta cùng ngươi tiến về phía trước quỷ s a tăng giáo hội đi không cần như thế lan ninh lắc đầu nói rằng đã bọn họ là hướng về phía ta tới vậy thì do để ta giải quyết bọn họ ngươi còn là lưu lại đệ gỗ bờ l ì thêm vào ta xuất hiện ngoài ý mớn tinh linh nữ vương không nhất định có thể gánh chịu toàn bộ áp lực ngay này g ạ n đắn lại là một trận trầm mặc cuối cùng mới gật đầu nói được rồi về trước đệ gỗ bờ ly lan i n h không nói nhầm nữa theo n ý xô xít n sự kiện hắn chém giết một ác ma lính chủ phân thân gót gì đờ sự kiện hắn giết chết chân thân phủ xuống bờ lạch hơn đồng thời đắc tội bờ gì ổ cùng mẹ phìn sở tỏ vệ lẹt hai cái địa ngục quỷ sa tăng ma vương sai hữu sự kiện hắn lại phá hủy địa ngục bảy đại quân một phẫn nộ tội xả mờ chuyện tốt còn có vừa mới theo cabin internet cái đó thảm chết dưới kiếm của hắn địa ngục tu đ ạ o sĩ nhiều như dừng tính toán lan ninh cùng quỷ s a tăng giáo hội thù hận đã đến một cái không thể hóa giải tình cảnh lan ninh cũng biết một ngày nào đó quỷ s a tăng giáo hội sẽ đối t ư mình động thủ chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy đột nhiên như vậy nhưng ngẫm lại đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý theo lan ninh thực lực ngày càng tăng trưởng hắn đối quỷ s a tăng giáo hội uy hiếp càng lúc càng lớn bất kể theo cái nào góc độ xuất phát quỷ s a tăng giáo hội cũng không thể ngồi xem hắn lớn lên thêm vào cùng với đối địch thánh đường trận doanh. Cái gì? Chà cha d ẹ n xì khế ước chỉ hạn chế không thể tìm kiếm ngoại viện không hạn chế không thể kéo người nhập bọn giả như lan ninh thêm vào thánh đường giáo hội vậy hắn là có thể danh chính ngôn thuận cùng thánh đường giáo hội đồng thời khởi động đối quỷ s a tăng giáo hội quét sạch lấy lan ninh thực lực bây giờ cùng thánh đường giáo hội liên thủ lại vậy đối với quỷ s a tăng giáo hội mà nói tuyệt đối là một tràng thái nạn cho nên quỷ s a tăng giáo sẽ động thủ nhổ lan ninh cái này uy hiếp là tất nhiên trước bất động là bởi vì thực lực không đủ hiện tại nha trong đây thành cùng hắc viêm tiền đồn bạo phát xung đột không ít ác ma thương binh rơi vào nhân gian trong đó còn có mấy cái thượng vị ác ma bọn họ đến lại thêm quỷ xa tăng giáo hội tự thân nội tình đã có đối lan ninh động thủ điều kiện cho nên bọn họ di chuyển còn bắt được một cái cơ hội tuyệt vời ba đầu thượng vị ác ma liên t h ủ tập kích tận thế hòa sơn cướp đi rèn đúc hoàn thành ma kiếm thánh ngục bọn họ cướp đi thánh ngục là muốn nhằm vào lan ninh b à y bẫy dập dụ khiến cho hắn tiến về phía trước sau đó sẽ được vây d ế ta có phải thế không trừ đi lan ninh tên địch nhân này cái này uy hiếp thánh ngục tự thân nói không chừng cũng là nhất trọng nguyên nhân thánh ngục là ma kiếm thuộc sở hữu địa ngục ma kiếm đúc lại sau khi hoàn thành đã bước chân vào thần khí hàng mặc dù chỉ là hạ vị thần khí xa không so được quỷ xa tăng giáo hội cửa địa ngục nhưng hạ vị thần khí cũng có hạ vị thần khí chỗ tốt hiện giai đoạn càng dễ dàng trừ khống càng dễ dàng phát huy có thể bị quỷ xa tăng giáo hội mang đến rất nhiều giúp đỡ đây cũng chính là vì sao lan ninh biết rõ đây là quỷ xa tăng giáo hội một cái bẫy vẫn còn muốn đạp đi vào nguyên nhân hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường hoặc là mạo hiểm hành động giết vào quỷ xa tăng giáo hội xào huyện đem thánh ngục bị đ u t lại hoặc là buông tha thánh ngục nhìn đối phương lợi dụng thanh kiếm ma này liên tục tăng trưởng thực lực đương nhiên lan n i n h cũng có thể làn đếm thử phát triển một đoạn thời gian cùng thực lực đủ cường đại sau đó lại đi đoạt lại thánh ngục nhưng quỷ s a tăng giáo hội sẽ cho hắn lúc này a lan n i n h không biết nhưng hắn có một cái dự cảm tuyệt đối không thể để cho thánh ngục là quỷ s a tăng giáo hội sử dụng bằng không sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng trực tiếp dính dáng đến trên người hắn trong mắt hậu quả cho nên lan n i n h không có lựa chọn khác tính là biết do núi có hồ cũng chỉ có thể thiên hướng hồ núi được đương nhiên trước đó hắn trước tiên cần phải xử lý tốt sau Vì, xử lý tốt tự mạo ì tình. thì mình n tăng giáo hội xào cũng không muốn liên muốn chính Lan Ninh thực lực bây giờ, cũng không dám nói mình có thể xuất nhập như thường, không ai có thể ngăn cản. h khi hội huyệt phải chỗ, thực thể thể sau sự sa ai Quỷ xuất rời đi giáo đi đi giờ, lực dám xào vào bào, là là lấy bây có có m hiểm rất lớn lan n i n h tuy rằng nhận gánh chịu nổi cái này mạo hiểm nhưng cũng chỉ có thể bảo chứng tự mình không cách nào bận tâm cái khác nếu là sau khi hắn rời đi quỷ sa tăng giáo hội đám khốn kiếp kia đối sự vụ của hắn sở hạ tay bắt được ý nủ đám người làm còn tin uy hiếp hắn tình huống kia cũng có chút không ổn cho nên lan anh trước khi rời đi nhất định phải làm a n bài s o n g chủ sự vụ sở ý nù ba người là không thể ngây người nhất định phải tìm một cái có thể che chở các nàng chỗ lan ninh càng nghĩ cũng chính là đệ g o bợ l i a d a thần hệ tuy rằng sung dốc nhưng thế nào cũng là có chủ thần vương chấn giữ đại hình thần hệ còn có mười bốn vị cấp bậc chủ thần b á lạ hoàn toàn có thể ngăn chặn quỷ s a tăng giáo hội cùng thế lực khác áp lực tại hắn đi rồi là ý nù ba người cung cấp che chở l i ê n tại lan ninh làm chiến chuẩn bị trước thời điểm một chỗ không muốn người biết chỗ tồn tại nguy nga như núi hắc cửa trước hư không trợt ra nước hạ xuống ba đạo hơi lộ ra thân ảnh chật vật ha, ha, ha. thành công không nghĩ tới nhân gian vẫn còn có như vậy thần khí như vậy thuần túy địa ngục lực thanh kiếm ma này sợ là có t â n chức trung vị thần khí tiềm năng nhân loại kia không phải chuyện đùa ta ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn khổ c ự có c cửa địa ngục không phải ngày hôm nay ba người chúng ta sợ là người nào cũng đừng nghĩ chạy trốn ừ chỉ là một nhân loại mà thôi không thể thành thần tương lai hữu hạn địa ngục quân đoàn phụ xuống sau đó phất tay liền có thể đưa hắn cắn quét không sai chúng ta đã được đến chìa khóa chỉ cần đem cửa địa ngục mở ra chính là một nhân loại đáng là gì Trước tụi cả gặp đồn. l a ninh n nhìn thấy lan ninh thông qua c h u y ệ n tống trận phản hồi chờ tại sự vụ sở trong sệ lẹ nạ tức khắc tiến lên đón do hỏi thế nào có người cầm ta vật ta hiện tại muốn đi cầm về lan ninh không lời vô ích nói thẳng ta đã thông chi ỷ nù đợi một chút nàng sẽ dẫn ngươi cùng tì nạ tiến về phía trước đ ể g ô bờ l ì tại ta trở về trước các ngươi không nên rời đi đ ể g ô bờ l ì một bước chuyện này lan ninh mấy lời nói này trong n g á y mắt để sệ lẹ nạ ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc rất nguy hiểm ạ tạm được đi lan ninh cười nói rằng nhưng bất kể như thế nào làm bảo hiểm luôn luôn tốt đẹp s ẽ lẽ nạ nhìn lan ninh cũng không có bởi vì hắn trên mặt cười k h ẽ trầm tính lại lan ninh tự mình tiến về phía trước cũng đã nói rõ chuyện này không giống tầm thường hiện tại lại trước thời hạn làm cho các nàng tiến về phía trước để gỗ bỡ ly lại thêm là nói rõ trong đó hung hiểm vô cùng liền hắn cũng cảm giác mình nắm giữ không kết thúc mặt không làm không được loại này bảo hiểm biện pháp ứng đối bất c h ắ c rất nguy hiểm đây là s ẽ lẽ nạ phán đoán cũng là lúc này nàng trầm mặc nguyên nhân nàng không hy vọng lan ninh như vậy mạo hiểm nhưng cũng không biết như thế nào khuyên bảo hắn dù sao hắn quyết định chuyện kế tiếp có rất ít người có thể cải biến cuối cùng sẽ lẽ nạ không hề nói gì chỉ là tiến lên ôm lấy lan ninh đem khuôn mặt t r ô n ở trong độ ngực hắn trầm mặc hồi lâu mới nói chúng ta chở ngươi trở về bình tĩnh mềm nhẹ lời nói lộ ra không giống tầm thường ý tứ hàm xúc lan ninh nhìn trong ngực sệ lẽ nạ hiếm thấy không có phá hoại bầu không khí còn đưa tay vô vô bả vai của nàng xoa dịu nói rằng yên tâm không có việc gì nghe này sẽ lẽ nạ nhưng không có nhân thể ứng tiếng trái lại ngẩng đầu lên vẻ mặt có chút cổ quái nhìn hắn ngươi vừa nói như vậy tại sao ta cảm giác nhất định sẽ xảy ra chuyện đây laninh hiện tại hắn cuối cùng cũng biết bị người nổ nước bọn phá hoại bầu không khí là cảm giác gì không nói nhiều nói cáo biệt sẽ lẽ nạ sau đó laninh tức khắc lên đường tiến về phía trước quỷ s a tăng giáo hội xào huyệt quỷ s a tăng giáo hội xào huyệt ở địa phương nào không người biết dù sao quỷ s a tăng giáo sẽ thuộc về tà thần giáo phái so người thủ hộ loại này lịch thần tổ chức càng thêm không thấy được ánh sáng bọn họ làm sao dám đem xào huyệt của mình đường hoàng bậy ra trên mặt bàn cung cấp người xem xét nhất định phải ở nút không chỉ còn ẩn nút còn phải ẩn giấu đến sâu đậm tốt nhất liền giáo hội nội bộ thành viên cũng không biết cụ thể chỗ cùng phương pháp đi vào muốn tìm quỷ xa tăng giáo hội phiến phức đầu tiên phải tìm được bọn họ tìm không được bọn họ vậy nói gì đều là không tốt vốn dĩ quỷ xa tăng giáo hội nội tình thực lực bọn họ ẩn nút hoạch tâm xào huyệt ở đâu là dễ tìm như vậy dưới bình thường tình huống la ninh muốn tìm quỷ xa tăng giáo hội chỉ có thể theo bọn họ giáo đồ hạ thủ từ dưới đi lên tìm hiểu nguồn gốc mới có hy vọng đem bọn họ một chút đảo trong lúc còn phải chú ý không thể đánh rắn đ ộ cỏ khổng như vậy một cái công trình không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian lan anh bây giờ căn bản tiêu hao không nổi may m à đó là giới bình thường tình huống tình huống hiện tại cũng không bình thường quỷ s a tăng giáo hội tuy rằng cướp đi thánh ngục nhưng nhưng không cách nào chặt đứt lan anh cùng thánh ngục liên hệ lan anh có thể cảm ứng thánh ngục phương vị từ đó tập trung quỷ s a tăng giáo hội xảo huyệt cái này không cần cần bao nhiêu thời gian rất nhanh lôi lệ phong hành lan anh liền đi tới thổ nhĩ kỳ tuyệt đối cùng lãng mạn kéo không lên quan hệ thổ nhĩ kỳ tại quốc gia này có một cái tên là uzgagog đốn chỗ nghe nói là cự ly thánh đường xa nhất cự ly địa ngục gần nhất chỗ tồn tại quỷ s a tăng giáo hội xào huyệt liền ở cái địa phương này không cái chỗ này chỉ là một cánh cửa quỷ s a tăng giáo hội xào huyệt tại cửa phía sau cũng chính là linh giới căn cứ thánh n g ụ c định vị lan n i n h có thể xác định quỷ s a tăng giáo hội xào huyệt liền giấu ở utgà gốc đồn mặt trái b ê n ngông biển lớn giống nhau lung tung rối loạn linh giới trong cái này cũng cùng lan n i n h bắt được tình báo tương xứng utgà gốc đồn là quỷ s a tăng giáo hội tại thực tế cửa thông qua cánh cửa này hộ tiến nhập linh giới là có thể tiếp cận quỷ xa tăng giáo hội xào huyệt v ề phần sau khi đến gần thế nào tại lung tung dối loạn vô biên vô tận linh giới trong tìm được cùng tiến nhập quỷ xa tăng giáo hội xào huyệt vậy phải xem cá nhân bản lĩnh ừ m trời nắng trói chan bao cắt khắp bầu trời lan ninh cầm vũ khí dương hình thái vẽn đố lạ chính thức bước lên đùa gạ gộc đồn thổ địa một mảnh hoang tàn vắng vẻ sinh mệnh cấm hẳn x a mạc khu vực hoàn cảnh rất kém cỏi nhưng gái này cùng lan ninh không có bao n h i ê u quan hệ hắn cũng không phải tới ngắm cảnh du lịch quản hắm phong cảnh có được hay không chuyển tới lựa gạt sư phong cách ma lực theo cảm giác thả ra lan tràn bắt đầu thăm dò quanh mình không gian kết cấu rất nhanh lan ninh liền đã xác định linh giới không gian kết cấu cùng nội bộ tình hình nhưng cũng không có lập tức làm ra hành động mà là lần thứ hai cha nhìn lên tự mình bản g sợ kỳ hiệu lan ninh đẳng cấp 35 chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn truyền kỳ thể chất 59, 55 n h a n h nhẹn 61, 54 năm tinh thần 61, 54 năm sinh mệnh giá trị 3397 sinh mệnh khôi phục hiệu suất 106 m ỗ i phút ma lực giá trị 3397 ma lực khôi phục hiệu s u ấ t 106 m ỗ i phút phong cách kỹ năng kiểm thánh kiếm thánh đạo lờ vờ ba kiếm thánh đạo đấu chiến tri chi tinh dỡ lên lờ vờ ba bổ x u ố n g lờ vờ ba m a ngự lờ vờ 3 a m ư ơ trận đâm lờ vờ ba phi yến lờ vờ ba bao tắc vòng xoáy lờ vờ ba kiếm khí chạm lờ vờ ba tử vong c h i vũ lờ vờ ba phong cách kỹ năng s ú n g thần ma lực xạ kích lờ vờ ba m a lực xạ kích ma giới tri tinh tập trung hỏa lực lờ vờ ba bách hoa liễu loạn lờ vờ ba trừng phạt giả lờ vờ ba báo tố l v ba mươi năm phong cách kỹ năng lửa gạt sư mau lẹ linh động l v ba mươi sáu mau lẹ linh động tiềm diệu c h i tinh không trung ngôi sao l v ba mươi năm thuấn bộ l v ba mươi năm tật phong bộ l v ba mươi ảo giác l v ba mươi năm che giấu khí tức l v ba mươi chân thực tính tượng l v ba mươi năm thuấn tiệm l v ba mươi năm phong cách kỹ năng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản k ỳ c h â n ba mươi sáu phòng thủ phản kích phẫn nộ c h i tinh chân thăng long quyền l v ba mươi năm địa ngục cực nhạc l v ba mươi năm phong cách kỹ năng thời gian hành giả thời gian dạo chơi l v m ộ mươi năm thời gian dạo chơi thủy ngân tri tinh thời gian tập trung lv một thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật lv một quân dụng xạ thuật lv ba m ư lựu đạn ném mạnh lv ba m tổng hợp thuật cận chiến lv ba m đặc trùng điều khiển lv hai súng ống chế tạo lv ba m máy móc công trình lv hai i n t e r n e t kỹ thuật lv hai thợ săn đánh dấu lv ba m tiên huyết hoa hồng lv ba m ma lực t h ứ c tỉnh địa ngục xét xử địa ngục xét xử hủy diệt địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa địa ngục xét xử ma hóa thất tỉnh tổng thể mà nói biến hoa không lớn dù sao lần trước nhiệm vụ thu gặt tới kinh nghiệm chỉ làm cho lan ninh thăng hai cấp gia tăng rồi vài điểm thuộc tính cũng không có biến hóa gì lớn nhất là các hạng kỹ năng đẳng cấp trên cơ bản còn nguyên dù vậy lan ninh bảng sở kỳ hiệu như trước mười điểm xa hoa chấn động nhanh nhẹn cùng tinh thần nhất tề đột phá sáu mươi đại quan thể chất hơi kém một chút nhưng cũng chỉ là kém tại phong cách thêm được c h u y ể n phong cách liền có thể bù đắp cân đối tuy nói sáu mươi điểm thuộc tính cửa ải cũng không phải là hạ vị thần c h i cực h ạ n nhưng cũng là trung thượng chi lưu có thân thể này thuộc tính làm cơ sở chống đỡ lại hợp với ngũ đại phong cách chiến đấu đủ loại vũ khí trang bị cùng cuối cùng lá bài tẩy ma hóa thất tỉnh lan ninh hiện nay sức chiến đấu chỉ có thể dùng hai chữ hình d u n g vậy là khủng bố cực đoan khủng bố đừng nói truyền kỳ liền là chân thần phụ xuống hắn cũng có thể đấu một trận quỷ s a tăng giáo hội là long đàm hồ huyệt hắn cũng không phải lạc đường k i u con t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm seppa rút bạch quang trói mắt mà qua xuyên qua không gian giới hạn đi tới một chỗ hỗn loạn không cần chỗ tồn tại chính là linh giới hỗn loạn khu vực linh giới bố cục ổn định chỗ như hòn đảo chi chít như sao trên trời hỗn loạn c h ố như sóng chiều quần quẫn kích động cho nên cái này hỗn loạn khu vực hung hiểm nhất chính là cấp độ c h u y ể n kỳ cường giả một cái sơ sẩy cũng có mệnh vòng trong đó khả năng hiện nay mảnh này linh giới lại thêm là như thế ủy s a tăng giáo lại không biết làm cái gì bố trí đem mảnh này linh giới hỗn loạn biên độ liên hồi gấp trăm lần nhiều thời không chạy loạn tại đây trong đã trở thành trạng thái bình thường lan ninh vừa mới tiến nhập còn chưa ổn định t â n thể chỉ thấy một cổ chạy loạn quân tới muốn đem hắn cuốn vào không biết thời không may m à tấn chức c h u y ể n kỳ sau đó lựa gà sư đối với không gian lý giải cùng năm dữ đã tới một cái phi phạm hoàn cảnh cái này tầm thường chuyển hướng kỳ đụng với chỉ có thể tránh l u i thời không chạy loạn đối l a ninh căn bản không tạo thành lý hiếp chỉ thấy đỏ sợ ma m lực quang huy thoáng qua đều không cần giấy lên địa ngục chi hỏa chỉ là lựa gạt sư tự thân lực lượng liền ổn định quanh mình không gian kết cấu đem đánh tới thời không chạy loạn trung hòa tại không l a ninh ổn định c h ậ t cước cảm ứng thánh n g ụ c chỗ tồn tại rất nhanh thì khóa được một cái phương vị không có lãng phí thời gian thuấn t h i ể m trực tiếp khởi động l a ninh thân ảnh tại hỗn loạn rối loạn thời gian trong không gian liên tục l ó ra và tốc độ kinh người tới gần thánh mục vị trí đó là quỷ xa tăng giáo hội xào huyệt tuy nói đối với mình thực lực tương đương tự tin nhưng đối với loại này không do đối thủ không do công kích la ninh vẫn là không có đón đỡ dự định mạnh quang trói mắt tại hỗn loạn thời gian trong không gian liên tục lóe ra tránh được hàn băng thổ tước ẩm hàn băng vỡ vụn cự ảnh rơi xuống đất không ở mảnh này vô cùng hỗn loạn thời gian trong không gian căn bản không có mặt đất hoặc cái khác chống đỡ tồn tại đạo khổng lồ cự ảnh rơi vào hư vô ở giữa dưới chân lập tức đóng băng đông lại lan tràn ra một mảnh xương lạnh lĩnh vực treo chống thân thể của nó lan ninh thuận thế rơi vào mảnh này xương lạnh lĩnh vực trên n g ư ỡ nhìn g n trước mặt mình đầu này cự thú khẽ cười nói không nghĩ tới liền ác ma đều thích dưỡng con chó tới cho mình chống cửa giống trả lời hắn là một tiếng phẫn nộ đến cực điểm lôi đình dĩ m ọ ngay này địa ầ u phun cho há mồm ngục tam đầu khuyển n cuối cùng ngừng cơn lốc phượt lên ba cái đầu trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lan ninh dít gào nói rằng không muốn đưa ngươi nhận thức bên trong thấp vi sinh vật bộ vào đến vĩ đại xét bờ rụt trên người xét bờ rụt lan ninh chân mày c a o lại nhiều hưng thu đánh giá nó ngươi không phải là hy lạp minh thần sùng vật sao tại sao chạy tới bị địa ngục c á c ma giữ cửa vô c h i nhân loại s é t bờ rút là một chủng tộc mà không phải ngươi nói ai là sùng vật địa ngục tam đầu khuyển bốn vó chống đỡ đất ba viên to lớn đầu lâu hung tợn nhìn chăm chú lan ninh ngươi dĩ nhiên dám can đảm lừa dối vĩ đại s é t bờ rút ta cảm thấy cho ngươi cái này trí lực hẳn là không cần người khác trở lại lừa dối lan ninh cười cợt một câu sau đó cũng không đợi s é t bờ rút hiểu ra tức giận liền chuyển đổi đề tài nói rằng ngoài ra ta không có thời gian không dành chơi với người đùa dỡn phiền phức đem đường tránh ra tránh ra không vọng tưởng s ế t bờ rút ngây người một hồi mới thưởng thức ra lan linh ý tứ tức khắc gầm h ế t lên ta là địa ngục cửa người thủ vệ không có ngô vương cho phép người nào cũng không có thể thông qua nơi đây liền không có cách nào n g h e này lan linh cũng là thẳng thắn tay trên chân tinh quang ngưng tụ trực tiếp hiện hóa ra một bộ giáp tay chân giáp chính là thiên hình s ế t bờ rút địa ngục tam đầu khuyển ủy s a tăng giáo hội cửa người thủ vệ vượt sâu địa ngục đặc hữu hung ác manh thú tuy rằng không giống thượng vị ác ma giống nhau có cường đại huyết thống có thể tấn chức trở thành có thể so với thân ác ma linh chủ nhưng ở cấp độ chuyển ưng kỳ chiến lược không chút nào kém hơn thượng vị ác ma ác ma linh chủ rất thích thuần dưỡng s ẹ t bờ rút u là thực lực cùng thân phận trọng yếu tượng trưng lúc này đầu này cũng giống như vậy chỉ bất quá thuần dưỡng người của nó không phải là cái nào ác ma linh chủ mà là quỷ s a tăng giáo hội giáo hoàng hắn thông qua cửa địa ngục triệu hoán gia đầu này cho giữ tỉ mỉ chăn nuôi bồi dưỡng sau đó thành công tiến nhập tráng n i ê n kỳ chính là cùng phong hào cấp độ chuyển kỳ cường giả đánh giết không hề rơi xuống hạ phong một chút nào vừa nói như vậy có loại phong hào truyền kỳ càng ngày càng hạ giá cảm giác trước đây đi tới đi n u y n h â n thế chiến lược mạnh nhất bây giờ lại cho người ta lấy ra chống cửa thế giới này có phải hay không có điểm quá điên cuồng quả thực rất điên cuồng nhưng cái này chính là cái này thế giới n h ạ c dạo thần chiến thần chiến chứ thần chiến theo thời gian trôi qua tình thế phát triển đừng nói cái gì phong hào truyền kỳ chính là thần cũng phải rớt xuống đám mây trở thành trên chiến trường giá rẻ phá hôi ma d i ệ t tại chiến tranh cùng r ế t chóc trong cho nên không nên đem phong hào truyền kỳ hạ giá làm làm cái gì không thể tiếp nhận sự tình thời đại đại thế trùng trùng điệp điệp ngươi theo không kịp thời đại bước chân thời đại đó liền muốn đấu loại ngươi truyền kỳ không bằng chó chỉ là bắt đầu kế tiếp còn có thần đầy đất đi kéo xa chuyển chính để là vượt sâu địa ngục đặc h ư u manh thú s é t vợ rút bộ tộc tuy rằng chiến lược cường hãn nhưng cũng một cái mười điểm sự thiếu sót trên người vậy là trí lực chúng nó trí lực hữu hạn thuộc về nửa sinh vật có trí khôn chỉ có thể là chiến t h u hoặc súng vật không cách nào một mình đảm đương một phía trở thành binh sĩ suy nghĩ không tốt lắm sứ chúng nó dĩ nhiên sẽ bởi vì phán đoán sai lầm đưa tới mười điểm bị thảm kết quả liền giống như bây giờ đầu này sẹt bờ r u ộ t không chút nào ý thức được tự thân cùng lan ninh tranh lệch giữa đầu lâu phẫn nộ giết đạo há mồm phun ra một đạo xương lạnh thổ tức muốn đem lan ninh đóng băng đông lại tuy rằng suy nghĩ không tốt lắm xứ nhưng sẹt bờ r u ộ t vẫn là sinh vật cực kỳ nguy hiểm bọn họ ba cái đầu lâu nắm giữ ba loại bất đồng lực lượng nguyên tố theo thứ tự là hà băng hỏa diễm cùng t i ề m điện cái này ba loại nguyên tố đều là lực phá hoại cực mạnh nguyên tố đi đến phép tắc cấp bậc sau uy lực cảng là cường hãn sẹt bờ rụt bộ tộc chính là bằng này mới có thể trở thành là trong địa ngục hung danh hiện hách các thú ken s ư ơ n g lạnh phú dũng thư không đông lại nhiệt độ hạ thấp một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh nhưng lan ninh nhưng không bị ảnh hưởng chút nào bởi vì hắn căn bản không ở đó s ư ơ n g lạnh đông lại phạm vi ẩm chỉ thấy một đạo tinh quang nô lên cao rất xuống địa ngục chi hỏa đ ằ n g nhưng mà lên rác khủng bố đến cực điểm lực lượng ẩm ẩm đánh rơi tại địa ngục tam đầu khuyển giữa đầu đầu trên chương năm trăm sáu mươi sáu khai vị ăn sáng ẩm sao băng rơi thư không rung động bất ngờ không phòng ngự sẹt bọn rút trực tiếp bị lan ninh kích ngã xuống trên mặt băng thân thể cao lớn trận cận co cắp giữa bị đà kích cái đầu kia đã lom xuống biến hình thân cấp bậc lực lượng phối hợp thiên hình bạo phát chính là c h u y ể n kỳ phép tắt thân thể cũng có thể sinh sinh đánh tan hóa thành m ộ t mịn trôn vùi hư vô bị mất mạng tại chỗ cũng chính là s é t bờ rút loại này có thể so với phong hào c h u y ể n kỳ địa ngục manh thú mới có thể sinh thụ dưới một cách này không có tại c h â u ngã chết bỏ mình dù vậy nó bị thương rất nặng tê liệt ngã xuống tại băng trên mặt thân thể trận trận cóc góc giữa l o m xuống biến hình đầu lâu từng khúc băng dài ra chỉ còn lại có vết nứt gãy huyết n ụ trong nháy mắt cái này địa ngục tam đầu khuyển liền biến thành địa ngục song đầu chó giữa đầu lâu đã hoàn toàn vỡ vụn hai bên trái phải đầu lâu bị liên lụy t ê liệt ngã xuống ra trận trận gào thét căn bản không có biện pháp chống đỡ nổi cơ thể có thể thấy được lan ninh một kích này thương tổn đối mặt đầu lâu vỡ vụn ngã xuống đất không dậy sẹt bờ r u ộ t lan ninh lại là một cước đ á xuống lấy hướng nó viên thứ hai đầu lâu nhưng không nghĩ giống t ê liệt ngã xuống sẹt bờ r u ộ t đ ỗ n g nhiên chống đỡ đứng thẳng người ba cái đầu cũng theo đó xoay không sai xoay thật giống như tay lái giống nhau ba viên to lớn đầu chó thuận kim đồng hồ vặn xoay mạnh bên phải đầu lâu chuyển tới bên trái bên trái đầu lâu chuyển tới giữa giữa đầu、lâu. giữa đã không có đầu lâu chỉ còn lại có mất đi đầu đầu cái cổ tùy theo chuyển rời đến bên trái đây hết thể nói đến dài dàn giặc nhưng thực tế bất quá thoáng qua ở giữa trong n g a y mắt sẹt vợ r ụ t liền hoàn thành đầu lâu chuyển hoán chuyển tới giữa cái đầu kia há mồn phun ra một đạo tiền điện cùng bạo điện quang sẽ rách không gian trực tiếp đem đánh tới tinh quang nổ thành bột mịn tinh quang đập tan t r ô n vùi tiêu tán sẹt vợ r ụ t bốn chân chống đỡ đất từ hỗn loạn rối loạn linh giới thời gian trong không gian hấp thụ cuộn trào mánh liệt bàng bạc lực lượng nguyên tố xoay đến bên trái vỡ vụn cổ lập tức bị xương lệnh đông lại một lần nữa tạo thành một viên hoàn chỉnh không s ứ c mẹ đầu chó không biết sẹt bờ rụt người nhất định sẽ kinh tại biến hóa như vậy địa ngục tam đầu khuyển cơ thể kết quả thật không ngờ kỳ lạ quay đầu đầu vị trí không nói còn có thể nhanh chóng như vậy tái sinh trên thực tế đó cũng không phải tái sinh mà là trọng tố hai cái có gì khác biệt hình dung khác biệt tái sinh hình dung phần lớn là huyết mục trọng tố hình dung thì là nguyên tố sẹt bờ rụt là nguyên tố sinh vật cũng không có truyền thống trên ý nghĩa huyết mục tri khô chỉ có năng lượng nguyên tố tạo thành nguyên tố thân thể xoay thân thể loại chuyện này đối với nguyên tố sinh vật mà nói quả thực không muốn quá đơn giản nhưng sẹt bờ r ụ t đầu lâu xoay cũng không phải đơn giản thân thể biến động mà là nó kết cấu thân thể hạch tâm biến hóa sẹt bờ r ụ t không như một loại nguyên tố sinh vật giống nhau nguyên tố sinh vật chỉ có một loại nguyên tố cấu thành nó nhưng nắm giữ ba loại nguyên tố lực lượng hơn nữa có thể mười điểm xảo diệu vận dụng chúng nó ba loại nguyên tố đối ứng ba cái đầu có thể lẫn nhau thay nó công năng giữa làm chủ vị khoảng t r ừ n g làm hậu chuẩn bị một khi chủ vị đầu lâu bị hao tổn hậu bị sẽ thay lên bị bị tổn thương đầu lâu bổ sung lực lượng thật giống như sân bóng lên cầu thủ giống nhau trên trận cầu thủ bị thương tổn hoặc thể lực hao hết thời điểm hậu bị cầu thủ sẽ thay lên để bị thương cầu thủ triệt hạ đến bổ sung lực lượng khôi phục trạng thái cái này tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người thoáng qua ở giữa viên kia bị lan linh đánh nát đầu lâu liền tại hàn băng lực dưới tác dụng trọng tố đi ra kinh khủng như vậy tốc độ khôi phục một là x e t bờ rụt tự thân thiên phú mà là cái này hỗn loạn linh giới cung cấp thêm được mọi người đều biết nhân giới điểm có ba tầng theo thứ tự là tầng ngoài nhất nguyên tố hàng rào cùng ở giữa nhất tầng hạch tâm thế giới còn có nguyên tố hàng rào cùng hạch tâm thế giới ở giữa linh giới ba tầng giới hạn ba tầng kết cấu thật giống như trứng gà giống nhau vỏ trứng lòng trắng trứng lòng đỏ trứng tầng thứ phân minh linh giới là lòng trắng trứng ở vào lòng đỏ trứng cùng vỏ trứng giữa thân thiết nhất tầng ngoài nguyên tố hàng rào cho nên linh giới lực lượng nguyên tố so với thế giới hiện thực tràn đầy lại bởi vì linh giới hỗn loạn thời không kết cấu nguyên tố lưu động cực kỳ thông thuận càng thêm dễ thu hoạch hấp thu là nguyên tố sinh vật s t bờ dù tại đây hỗn loạn dối loạn linh giới trong có được trời ư hại ư thế có thể cuồn cuộn không g i ú hấp thu nguyên tố lực bổ sung tự thân càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh nhất không e ngại đúng là chiến đấu tiêu hao đây cũng là quỷ sa tăng giáo sẽ an bài nó tại đây trong thủ vệ nguyên nhân tại đây linh giới hôn loạn khu vực chỉ có nó có thể như cá gặp nước không bị hôn loạn thời không ảnh hưởng ngăn trở xâm phạm địch nhân giống đầu lâu t r o n g tố hàn băng vỡ vụn phục hồi như cũ sẹt bờ r u ộ t rít gào một tiếng bạo ngược như sấm hô đi ra nhân loại ta biết ngươi lực lượng không chỉ như thế xuất ra ngươi thực lực chân chính ừ sẹt bờ r u ộ t tiếng nói vừa dứt liền nghe trên đỉnh một trận cười khẽ chuyên đến nói rằng xem ra ta đánh giá thấp ngươi trí lực trình độ ta cho ta trước không lễ phép hành động xin lỗi giống sét bờ r ụ t nhãn t h ầ n ngưng tụ to lớn đầu lâu lập tức rít gào lên đem đứng ở trên đầu mình lan ninh hất bay ra ngoài lan ninh xoay người ra vẫn chưa thể đủ rơi xuống đất chỉ thấy từng đạo thiểm điện sét đánh tự thân sau bay vụt mà tới sét bờ r ụ t bộ tộc có thể nắm giữ ba loại lực lượng nguyên tố theo thứ tự là hà băng hỏa d i ễ m cùng thiểm điện ba loại nguyên tố đều có trọng điểm thiểm điện uy lực cực mạnh tốc độ nhanh nhất nhất thích hợp dùng để tiến công thiểm điện phá không sét đánh bay vụt đối mặt sét vợ rút thế tới hung, hung công kích lan ninh không có né tránh cũng không có đón đỡ thiên hình chân giáp bắn ra còn mang t h e o t h â n thể hắn loại đ người ở đây hướng tử vong khiêu khích dùng ngươi sinh mệnh tới cảm thụ x é t bờ rụt lửa giật đi trả lời hắn là xẹt bờ rụt tức giận dích đạo địa ngục chó giữa đầu lâu há mồm miệng to như chậu máu rộng lượng lôi điện nguyên tố từ hỗn loạn thời gian trong không gian hiện lên bị nó chăm sông về biển giống nhau hút vào trong cơ thể vậy thì thật là đáng tiếc t h ế vậy lan ninh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng từ phía sau rút ra rét q u ỷ n hắn cái gì muốn cùng s ẹ t bờ rụt nói nhiều như vậy là vì khiêu khích làm tức giận đối phương a không lấy lan ninh thực lực bây giờ đối mặt s ẹ t bờ rụt nhân vật như vậy căn bản cũng không cần dùng cái gì phép khích tướng nghiền ép lên bỏ tới có thể dứt khoát kết thúc chiến đấu hắn sở dĩ không có làm như thế là bởi vì hắn muốn che giấu thai mắt người kéo dài thời xét bờ rút phía sau chính là quỷ xa tăng giáo hội xào h u y ệ t bên trong có bao nhiêu ác ma nhiều ít bấy giờ la ninh n hoàn toàn không biết tuy rằng hắn đối với mình thực lực rất tự tin nhưng cũng không có thể giống cái con r u ồ i không đầu giống nhau thật không minh bạch không minh bạch liền đục vào làm tốt điều tra rất tất yếu dù cho hiện tại thời gian cấp bách không chính là bởi vì hiện tại thời gian cấp bách mới lại thêm phải làm cho tốt điều tra tránh khỏi lãng phí nhiều thời gian hơn cùng lật thuyền trong mương khả năng cho nên la ninh n một bên đùa dỡn xẹt bọ rút hấp dẫn quỷ xa tăng giáo hội chú ý một bên dùng phân thân lặng yên lẹ vào thăm dò xào huyện tình huống nói đùa dỡn kỳ thật cũng tận không phải lan ninh xem x ẹ t b ợ rụt thực sự rất t u ấ n mắt tuy rằng đầu góc của nó không tốt lắm nhưng rất thích hợp trong nhà hộ viện phòng hộ bảo vệ nếu như nó nguyện ý đổi nghề lan ninh tuyệt đối vui với tiếp thu đáng tiếc cách cách nguyên tố bắt đầu khởi động lôi điện ngưng tụ x ẹ t b ợ rụt cơ thể đã biến thành một cái trói mắt địa cầu cùng bạo lôi điện nguyên tố từ bốn phương tám hướng vào tới rót vào thân thể của nó đ ề thăng lực lượng của nó một khi nó đem cái này lôi điện nguyên tố ngưng tụ đến cực h ạ n b ộ c phát ra uy lực sợ là thần đều muốn vì thế mà choáng dù sao nó là địa ngục tam đầu u y ể n Chân có theo ể sánh sợ sẽ thán phong truyền ngục khuyển gần hạn càng hoảng Lan ninh hành động cũng là thẳng thán, trực tiếp dơ tay lên một cái búng tay văng lên Đúng hào tích thế thế vai địa tam tay tay Đối tiếp cái là mặt Tuy ruột Trực một đầu kỳ cực bỡ dơ thanh thúy ngón tay thanh âm đỏ sậm ma lực quang huy nổ tung hai đạo hư huyễn thân ảnh tại lan ninh bên cạnh ngưng hiện quần áo hình dạng cùng h ắ n độc nhất vô nhị vũ khí trong tay cũng không có bất luận cái gì phân biệt cứu cực kính tượng kính tượng ngưng hiện theo lan ninh dậm chân chấm thân phía sau mỗi người ngưng hiện ra một thanh tinh hồng như máu ma kiếm ma kiếm lúc đầu chỉ có một đoạn chua kiếm dưới c h u ô i kiếm là tích tích chạy xuôi tinh hồng hết u y dịch từ từ hội tụ ngưng kết thành thân kiếm hình dạng tản ra làm người ta sợ vỡ mật nứt ra tâm thần đều từ khí tức sát phạt thức t ỉ n h kiếm kỹ vừa mới một phen va chạm chính là sau cùng t í c h xúc thức t ỉ n h ngôi sao đã đúc nóng giết chóc ma kiếm v ậ n sức chờ phát động ba người ba kiếm khóa chặt lại sét bờ rút liền muốn làm sau cùng tiệt sát đối mặt như muốn đem thời không nát bấy giết chóc ma kiếm sét bờ rút mặc dù có một tiêu bản năng sợ hãi nhưng rất nhanh lại bị thiên tính bên trong bạo ngược cùng điên quân ngất hết trói mắt đến cực điểm tiệm điện từ miệm to như chậu máu trong ầm ầ Thẳng hướng ẩm t hóa â Đây n Lan Ninh nổ chính thiên tính, không sợ chết hung tàn cùng điên cuồng. Nhưng hung tàn cùng điên cuồng bù đắp không được thực lực trên thật lớn. tích thế set ruột chết thực thật được lực lệch là đi. đắp bờ bù sợ Ấm.、Hóa、thành dịch thái địa ngục c h i hỏa kịch liệt phun dũng chấm thân tích xúc lan ninh phẫn nộ bạo khởi ngưng tụ thành hình giết chóc ma kiếm tùy theo bắn ra một đạo ngưng tụ thành thực chất giết chóc kiếm khí ầm ầm c h é m ra đem cái này hỗn loạn d ố i loạn thời không trong nháy mắt xe rách phá vỡ mà v à bay v ụ mà đến tiệm đ i ệ trong ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chấn động hư không một hỏa dây dưa giết chóc kiếm khí phá vỡ mà vào mấy phần mười thực chất t h i ể m điện trong đột tiến bất quá mấy tấc liền nghiền nát trôn b ụ i dù sao đây là s ẹ t bờ rụt dốc hết tất cả bạo phát lan i n h giết chóc kiếm khí tuy rằng cường hãn nhưng không thể đem một kích đập tan may m à lan i n h không chỉ một kích kiếm khí không chỉ một đạo Dầm dầm dầm đầu, mới chém mười trăm bang bang. Mới bất quá chỉ là bắt đầu, bạo bị Bạo La Ninh kể cả hai nhau Phương Ninh kính tượng, khởi động bị điên giống liên nghìn như đỉnh chỉ khởi khởi lôi tục, vật quá cả là đạo đạo đạo, đạo đạo. kể như nhau trước đối ma bò cạp vua thời gian cảnh tượng đồng dạng đều là phong hào cấp độ truyền kỳ khủng bố yêu ma quỷ quái ma bò cạp vua cùng s ẹ t bở ruột cái nào càng mạnh lúc này liền có đáp án giết chóc ma kiếm vô tận chém liên tục bạo ngược lôi điện tạ i kiếm khí bén nhọn trong tầng tầng tán loạn ra bộc lộ ra s ẹ t bở ruột đầu lâu cùng thân thể ba cái đầu đều lọt vào công kích vậy nó còn có biện pháp rời đi người bị thương khôi phục sức mạnh a hiển nhiên không có ở đó cùng loạn như mưa giết chóc kiếm khí trong s é t b ỡ r ụ t ba cái đầu toàn bộ trắng vỡ đi ra lực lượng nguyên tố ngưng tụ thành thân thể cùng nhau tan vỡ t r ô n vùi tiêu tán không biết bao lâu cùng loạn như mưa kiếm khí trảm kích mới dẹp loạn xuống tới s é t b ỡ r ụ t chỗ tồn tại hôn loạn tưng bừng vặn vẹo linh giới thời gian trong không gian đã không thấy được địa n g ụ c tam đầu khuyển khổng lồ như núi thân ảnh chỉ có một viên hiện hỗn độn vẻ hình thoi tinh thể chìm chìm n ổ i n ổ i nguyên tố hạch tâm tất cả nguyên tố sinh vật mạch máu đồng dạng chịu đựng lan ninh kiếm khí trảm kích ma năng vũ khí ở ngoài hình thể gật tan lưu lại một viên cổ thần chi nhãn xét vỡ rút hình thể gật tan lưu lại một viên nguyên tố Cái n à theo động ầ u yêu mà quái cơ chuyển động tiếng oanh minh vang một đạo sắc bén đến cực điểm ánh lựa từ trên trời ra xuống hiện lộ ra lan ninh cơ thể lan ninh đứng lên cơ thể nhìn một cái địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh lập tức đem dép quyển thu hồi phía sau dọn ra tay phải về phía trước vừa tiếp xúc với ẩm theo động tác của hắn một đạo đỏ sầm vết kiếm tại hư ảnh trong chậm rãi hiện lên đem cái này địa ngục tam đầu khuyển một phân thành hai sau đó càng là ẩm ẩm nổ bể ra hóa thành vô số quan điểm phiêu tán không thấy cuối cùng chỉ còn lại có một khối màu hỗn độn hình toi tinh thể rơi xuống đứng giữa rơi xuống lan linh trong tay mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 6,5 triệu 4,55 triệu ngoài định mức tăng phúc 70%. thu được danh vọng sáu năm triệu bốn năm mươi lăm triệu ngoài định mức tăng phúc bảy mươi chiến đấu cho điểm s chiến đấu đánh giá cẩn thận địa ngục động vật bảo hộ hiệp hội cho ngươi phát l u ậ t sư hàm sự thực chứng minh xét b ở rồ so ma b ò c ạ p vua càng mạnh hoặc nói lại thêm chịu đánh bị lan ninh giết chóc kiếm khí phá hủy hình thể sau đó còn có thể khởi động nguyên tố hạch tâm lực lượng là tự mình trọng tố cơ thể đây là nguyên tố sinh vật ưu thế đáng tiếc điểm này ưu thế không cách nào cải biến kết quả cuối cùng nó còn là chạy không khỏi số chết、ừ. ngắm trong tay nhiều hơn một đạo vết kiếm nguyên tố hạch tâm l a ninh n bất đắc dĩ lắc đầu chiến lợi phẩm loại vật này có rất ít hoàn chỉnh dù sao cũng là chiến đấu thu hoạch nhất định phải kinh lịch chiến tổn chiến tổn sau đầu còn dư lại mới là chiến lợi phẩm hiện tại cái này nguyên tố hạch tâm cũng có thể bảo trì cơ bản hoàn chỉnh không c ó đổi thành m ả nhỏ n h cũng đã là lan ninh vận khí tốt đem nguyên tố hạch tâm thu hồi lan ninh không lãng phí thời gian nữa thân ảnh theo một đạo bạch quang trói mắt loại ra tại hỗn loạn linh giới thời gian trong không gian biến mất thù vệ chó bất quá chỉ là khai vị ăn sáng phía sau còn có một nhóm lớn người cùng ác ma chờ hắn đây cũng không thể để cho người ta cùng quá lâu Trưng ngục, sao huyệt sao huyệt tại mọi người trong ấn tượng hẳn là là một cái bí ẩn thu hẹp chỗ tồn tại thật giống như trong đường cống ngầm con c h u ộ t ổ lộn xộn chật hẹp chật trội tràn đầy cơ quan cùng với giờ đây là một loại sai lầm nhận thức dập khuôn ấn tượng sao huyệt chỉ là ngoại giới hình dung không quá thích hợp hình dung trên thực tế đây cũng là quỷ s a tăng giáo hội lãnh địa khu vực mở mang kiến thiết tương đương hoàn thiện không thể so thánh đường giáo hội tam đại thánh địa chỗ thua kém nhiều ít nòng cốt của nó là một tòa cung điện một tòa phòng theo đủ góp no gì tồn kiến tạo cung điện cung điện bốn phía có vô bờ hoang dã ưu ám t u n g l ô n g rừng trao h á t hải cùng với binh doanh sân huấn luyện cửa hàng thợ rèn cùng công năng tòa nhà nghiễm nhiên là một cái đang ở vận tắc cơ quan quốc gia hoang dã trên bạch quang l ó i ra lan ninh thân ảnh cụ h i ệ n ra nhìn chăm chú tới gần cung điện trung ương này tòa to lớn cửa đá không có quá nhiều do dự trực tiếp bước bước chân to lớn cửa đá chính là địa ngục cửa q ị s a tăng kế tác liên tục theo lan ninh trong tay cướp đi con mồi cao vị thật khí cửa địa ngục núi cao vạn trượng giống nhau hùng vĩ rung động cửa địa ngục sừng sững tại phía ngoài cung điện t h u ộ t lùi cung điện mặt hướng hoang dã cũng chính là lan ninh lúc này vị trí lan ninh có thể thấy rõ ràng cánh cửa kia kẽ hở đã bị kéo ra tuy rằng chỉ có bé nhỏ không đáng kể một kia nhưng như trước có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng xuyên thấu qua cái này một tia khe hở tràn đầy chảy xuống cửa địa ngục mở ra cửa sau là cái gì một vị địa ngục quỷ s a tăng một c h i ác ma quân đoàn cũng có thể lan ninh dự cảm là chính xác quỷ s a tăng giáo lại không biết dùng thủ đoạn gì lạng yên mở ra cửa địa ngục nhân dân cùng địa ngục kết nối cấu thành sắp có rộng lượng ác ma tràn vào thế giới này nếu như lan ninh nén giận không lập tức đến đây đoạt lại thánh ngục không bao lâu quỷ sa tăng giáo hội là có thể cấu thành một c h i ác ma quân đoàn đến lúc đó tính là lan ninh sẽ không tìm quỷ sa tăng giáo hội phiền phức quỷ sa tăng giáo hội cũng phải n ổ lan ninh cái này trở ngại cùng uy hiếp cho nên lan ninh hẳn là may mắn mình làm một cái lựa chọn chính xác tại quỷ sa tăng giáo sẽ mở ra cửa địa ngục cấu thành ác ma quân đoàn trước làm ra hành động hiện tại cửa địa ngục tuy rằng mở ra nhưng cũng chưa hoàn toàn mở ra chỉ có một đạo nho nhỏ khe hở tại khe hở tiến thêm một bước mở rộng cửa hiện t h nay lan ninh lại thêm nghiêng vệ người trước bởi vì hắn căn bản không biết nói sao dán đoạn cửa địa ngục vận hành cùng với mạo hiểm làm đủ loại nếm thử còn không bằng chức đem thánh ngục đoạt lại cho mình một cái giữ gốc lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần đem tân chức thần khí thánh ngục đợt lại hoàn toàn có thể đánh bại giống nhau hạ vị thần chi chính là đối diện hạ vị thần chi bên trong cường h ã n nhân vật thậm chí lại thêm cao một cấp trung vị thần chi có n ắ m chắc toàn thân trở ra về phần trung vị trên ác ma l ĩ n h chủ la ninh không cho rằng bọn họ quá không cho là hắn nhóm dám đến nhân gian có nhân gian quy tắc trò chơi thần giới cũng có thần giới quy tắc trò chơi cao vị thần chi loại này đủ để ảnh hưởng cân đối quyết định cục diện chiến l ư ợ c là không thể tùy tiện vào sân tính là địa ngục có năng lực trộm đi sẽ dẫn tới nhiều người tức giận bị các đại thần hệ hợp nhau tấn công địa ngục tuy rằng thực lực hùng hậu nhưng còn không chịu nổi các đại thần hệ cộng đồng áp lực cho nên bọn họ không thể cũng không dám đem địa vị cao l ĩ n h chủ truyền đưa tới tối thiểu bây giờ còn không dám hiện tại thánh ngục là then chốt chỉ cần lan ninh đúng lúc đoạt lại thánh ngục vậy có thể đứng ở thế bất bại đối phương rõ ràng điểm này đã làm ra nhằm vào hoạt động lan ninh hiện tại có thể rõ ràng cảm thụ được có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh bọc lại thánh ngục định cắt đoạn giữa bọn họ liên hệ muốn đem thanh kiếm ma này luyện hóa chiếm giữ triệt đề trường khống tuy rằng thánh ngục kiệt lực chống cự nhưng tại cổ lực lượng này dưới tác dụng nó cùng lan ninh liên hệ còn là không thể tránh khỏi xuất hiện yếu bớt lại kéo dài một đoạn thời gian nói không chừng thực sự sẽ bị gián đoạn thời gian cấp bách lan ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ tức khắc khởi động tuấn thiểm muốn vượt qua không gian nặng nề trở ngại chạy tới thánh mục bên người nhưng không nghĩ ùng ùng tuấn thiểm đưa tới không gian biến hóa tựa như kích thích cửa địa ngục chỉ thấy cái này nơi nguy nga như núi cánh cửa cực lớn ầm ầm rung động một cổ bàng bạc đến cực điểm thời không lực mở rộng ra hình thành cứng như sắt thép hàng rào phong tỏa ầm tuấn thiểm bạch quang tan vỡ tiêu tán lan ninh thân ảnh bị sinh sinh b ư ớ ra một lần nữa rơi vào hoàng v u trong hoang dã không gian phong tỏa cửa địa ngục phong tỏa không gian để lan ninh không cách nào lợi dụng thuấn t h i ể m tiến nhập thậm chí ngay cả hành động đều thụ áp chế đây là cao vị thần khí phong tỏa vẫn còn ở bản thể của nó phụ cận trong khoảng thời gian ngắn lan ninh căn bản không cách nào đột phá bất đắc dĩ lan ninh chỉ có thể bung tha thuấn t h i ể m cất bước hướng cửa địa ngục đi đến thánh ngục liền tại cửa địa ngục phía dưới hắn chính là nghĩ lượn quanh không vòng qua được đi chỉ có thể vô ích chạy bộ hướng cửa địa ngục điều này không nghi ngờ chút nào là nhất trọng b ấ dập liền tại lan ninh bước chân thời điểm quanh mình trợt vang lên kinh người gầm nhẹ cùng rít gào giống chống c h ả y hoang dã vô biên hát đám trận trận gầm nhẹ cùng rít gào chuyển đến thị huyết cùng tàn bạo ánh mắt hạ xuống khóa chặt lại lan n i n h thân ảnh sau đó liền lại cũng không muốn rời đi chỗ khác lan n i n h dừng bước đảo mắt nhìn quét quanh mình chỉ thấy vô biên trong bóng tối một đôi con ngươi lóe ra còn mang chiếu rọi ra nhiều loại thân ảnh đường b i ệ n ác ma nhiều loại ác ma biết lan n i n h muốn đánh tới cửa quỷ xa tăng giá hội há có thể không chuẩn bị sẵn sàng cửa địa ngục đã mở ra tuy rằng chỉ có một cái khe không cách nào để cho thần cấp bậc ác ma l ĩ n h chủ thông qua nhưng lại có thể truyền tống cấp độ truyền kỳ ác ma tại ngắn ngủi này trong vài giờ quỷ s a tăng giáo hội lợi dụng cửa địa ngục triệu hoán một nhóm truyền kỳ ác ma lại thêm bọn họ vốn có tích lũy trực tiếp cấu thành một chi c ỡ nhỏ ác ma quân đoàn nên tiếp lan đ ứ n h đến tuy rằng những thứ này truyền kỳ ác ma thực lực cao thấp không đều tuyệt đại bộ phân đều là bên trong hạ vị mặt hàng địa vị cao truyền kỳ mười điểm hiếm thấy có dòng máu quý tộc sánh vai phong hào càng là không có một người nhưng như thế nào đi nữa đó cũng là truyền kỳ nắm giữ phép tắc lực lượng chính là lan n i n h cũng không có thể không nhìn sự tồn tại của bọn họ bởi vì hắn mình bây giờ còn là truyền kỳ tại cùng một cái đẳng cấp cùng một cái lĩnh vực tuy rằng chiến lược có thể nghiên ép nhưng thương tổn không thể miễn dịch tại không dùng tới hoàng gia thủ vệ phòng ngự dưới tình huống truyền hữu kỳ phép tắc công kích đủ đối với hắn tạo thành thương tổn cái này thương tổn có thể không lớn nhưng mặc cho gì số lượng tích lũy cũng có thể dẫn phát chất biến cái này một phiếu truyền hữu kỳ ác ma công kích điệp cộng lại đủ đưa hắn bị thương nặng cho nên lan anh không thể không nhìn chúng nó thuấn t i ệ p lại không cách nào sử dụng muốn thông qua chỉ có thể trước làm thanh lý đem những thứ này chặn đường ác ma toàn bộ giải quyết sau đó tiếp tục tiến lên đây cũng là quỷ xa tăng giáo hội dương n ê u được rồi nhìn xung quanh tất cả lớn nhỏ hình thù kỳ q u á i ác ma la ninh lắc đầu gọi ra vẽ nô lạ nói rằng ta không có thời gian phiền phức nhanh lên một chút giống trả lời hắn là một trận oanh lôi vậy rung động dích đạo rất nhiều hình thái khác nhau chuyển kỳ ác ma từ trong bóng tối đi ra sơ lược nhìn lại có ba bốn mươi đầu nhiều sặc mũi mùi lưu hình trong nháy mắt lấp đầy không gian làm cho người một số gần như hít thở không thông cùng lúc đó địa ngục cửa sau một tòa phòng theo đủ góc no dị t ủ n kiến tạo trong cung điện một ga thân mặc hắc bảo đầu đội mũ trùm khuôn mặt đường viền đều ở hắc cám bóng tối dưới người nhìn chăm chú hết sức căng thẳng hoang dã chiến trường n h ạ t thanh em hỏi đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong hậu phương một ga quần áo đẹp đẽ quý giá lao giả dâu tóc bạc trắng nói rằng địa ngục thành tùy thời có thể tiến hành rời đi bệ hạ vậy là tốt rồi được tôn là bệ hạ hắc bảo nhân gật đầu nhìn chăm chú chiến trường không nói nữa thấy vậy lao giả t i ế nhưng là có chút c h ầ chờ nhịn không được lên tiếng hỏi bệ hạ chẳng lẽ nhiều như vậy chuyển hữu kỳ ác ma đều kéo không được cước bộ của hắn mặc kệ nắm chắc được bao nhiêu phần thành công trước đều phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị mặt khác hắc b à o nhân lời nói bình tĩnh vô cùng không cảm giác được một tia ba động tâm tình thời gian ngắn như vậy liền có thực lực như vậy người như thế bất kể làm thế nào phỏng c h ứ n g đều không quá đáng hiểu chưa ngay này lão giả kia phương mới tỉnh ngộ lại vội vàng đem đầu lâu bông xuống thấp cung kính nói rằng là ta ngũ m g ộ i hắc b à o nhân không để ý đến nhìn chăm chú trong hoang dã lan ninh lại nhìn về phía cửa địa ngục thì tháo nói rằng hy vọng có thể thành công đi giống hoang dã chiến trường hết sức căng thẳng mấy chục con t r u y ề n kỳ ác ma cùng kêu lên dích ảo cùng bạo lực lượng pháp tắc ngưng tụ bạo phát ánh sáng sáng chói đem lan ninh thân ảnh trong nháy mắt bao phủ ùng ùng mặt đất chấn động chịu đủ trà đạp theo nổ tung quận sạch khí lưu lan ninh xoay người lên trong tay vẽ n độ là phát sinh một trận máy móc chuyển động âm hưởng k i a sáng chói mắt bắn ra hình thái cũng theo đó biến ảo đảo mắt liền biến thành một thanh khổng l ồ máy móc cung tờ f một m ư ơ ba ổ dịch ẩm lan ninh kéo ra dây cung súng thần phong cách dưới hủy diệt ma lực rớt vào hai chi liệu đạn muối tên nhanh như tia chớp bắn ra rơi vào ác ma trong đám ầm ầm nổ bề r a đem một đầu né tránh không kịp ác ma hạ thân nổ nát vụn t h ế trên mặt đất t r ậ n trận kêu gen hai ác hộp sức mạnh hủy diệt hai loại phép t á c lực lượng kết hợp đủ để đối cấp độ c h u y ể n kỳ ác ma tạo thành trí mạng sát thương nhưng ác ma loại sinh vật này từ trước đến nay không sợ chết nhất là những thứ này tiếp thu ác ma linh chủ mệnh lệnh truyền đưa tới c h u y ể n kỳ ác ma bọn họ linh hồn đã bị ác ma linh chủ ý chí là cấn chính là liệu mạng phải hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ đồng bạn thê lương kêu gen không cách nào đối với bọn họ cấu thành ảnh hưởng mấy chục con truyền kỳ ác ma lần thứ hai đem lan n i n h thân ảnh tập trung liền muốn một lần nữa phát động công kích nhưng lan n i n h hoạt động nhanh hơn trong tay vẹn độ lạ lần thứ hai chuyển động theo lựu i đạn cung chuyển thành một chi ba đồng tên lửa ba miếng d ố c và o hủy diệt ma lực hai ách đạn pháo ẩm ẩm bắn ra tại ác ma trong đám nổ bể ra tờ f một trăm hai mươi bốn căm hận ẩm lại là một tiếng nổ van g rung trời cái n ấ m giống nhau đám mây dâng lên mấy chục con truyền kỳ ác ma thân thể nổ nhập không bên trong bị bất đồng trình độ thương tổn thương tổn kỳ thật râu rĩa dù sao truyền kỳ thân thể phi phạm Ác mấy a sức sống càng là cứng hãn, thương này là thế thương thời chục n n năng lực hành động. g kích lực c h mất Mấy đi Keka con truyền kỳ ác ma nhất t ề n ổ nhập không bên trong la ninh là thuận thế rơi trên mặt đất trong tay v ẹ n đỗ lạ lần thứ hai chuyển động theo hắn dậm chân xoay người bay luận ra tờ f bốn i mươi bi thương v ẹ n đỗ lạ chuyển thành bù mẹ giảng ba thanh con lưới chém xoay phá không đỏ sậm ma lực quang huy bắn ra lòng lánh hình thành một cái địa ngục hỏa hoa xoay tròn cùng tất cả ác ma thân thể sen kẽ mà qua phốc phốc phốc phốc phốc chỉ một thoáng thân thể n g h i ế n á c huyết nhục băn tung tất cả chuyển kỳ ác ma bị lượn vòng mà qua vẹn độ làm m ở n g ư ợ c bể bụng gãy chi chẳng thủ canh hôi huyết dịch như mưa to là đổ làm người ta không khỏi buồn nôn trọng i ế p được l thương ngã xuống đất một nhóm truyền kỳ ác ma còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy kim loại điều khiển đài bên trong lan ninh lành lạnh cười hai tay trợn đem trôi nắm đẹp xuống một mươi hai cây ống pháo ầm ầm rung động Từng tập trung hủy diệt viên hủy ma l ự chỉ đạn đạo, t e o vào pháo thai ách ánh sáng phún bắn ra, mỗi người tập trung mục tiêu trước tới. tranh, ách ánh phún hướng phía trước ma vào tới. Đợi F594, phân、tranh. phù h ra, ma mỗi người Đợi sáng gác mục c dụng bắn ép dầm dầm ru dầm dầm ẩm. đài, nghe một trận nổ văn g nổ kinh khủng nhất hỏa lực báo hòa công kích mười hai cây ống pháo tại trong nháy mắt chút xuống ra trên trăm miếng thai ách đạn đạo đem ngã xuống đất không dậy chuyển hậu kỳ ác ma toàn bộ báo phủ đánh cuối bụi chuyển kỳ ma năng vũ khí phối hợp súng thần phong cách b ộ c phát ra uy lực há chỉ là khủng bố hai ách tàn sát bừa bãi hủy diệt trúng kích quan man cùng hỏa diễm tre mất tất cả mấy chục con truyền kỳ ác ma còn chưa kịp bày ra lực lượng của bọn họ ở nơi này lửa đạn đà kích bên trong trắng vỡ đi ra gần sát tử vong không có sai gần sát tử vong truyền kỳ ác ma rốt cuộc là truyền kỳ ác ma dù cho chỉ là bên trong hạ vị yếu tiểu nhân vật sinh mệnh lực lớn xa hơn nhân loại truyền kỳ siêu phàm người lan ninh cái này một vòng báo hòa lửa đạn đà kích cũng chỉ là đưa chúng nó bị thương nặng mà thôi cũng không có thể đưa bọn họ giết chết tôi thiểu tuyệt đại bộ phân là như thế này nhưng cái này cũng chính hợp lan ninh tâm ý ken k k k dốc hết tất cả pẽn độ lạ lần thứ hai chuyển động khôi phục thành vũ khí dương hình thái bị lan ninh trở tay ném rơi xuống đất một cước đem đập ở khủng bố không rõ thai ách lực ở trong đó bắt đầu khởi động chỉ cần lan ninh thoáng thả lỏng sẽ trong nháy mắt buộc phát ra phá hủy tất cả có thể phá hủy sự vật nhưng lan ninh nhưng không có nóng lòng khởi động cái này đòn công kích trí mạng mà là tại đem súng thần hủy diệt ma lực tập trung nhập vũ khí dương sau chuyển phong cách chiến đấu hắn có thể không có quên tự mình vừa mới lấy được chức nghiệp năng lực mấy chục con truyền kỳ ác ma có thể cho hắn cung cấp nhiều ít cơ thể thuộc tính cùng lực lượng pháp tắc tăng trưởng cũng không thể lãng phí chương năm trăm sáu mươi tám l â mấy thời tăng trưởng. h Mới n t l ấ đ ư ợ c c h ứ c nghiệp năng l ự c k h ô n g chỉ có truyền h Ninh ể là Lan、Ninh、mang đến t ộ c ký át ma có n c thể mang đến cho hắn nhiều ít vĩnh cựu thuộc tính tăng trưởng nhiều ít lâm thời thuộc tính thêm được mấy chục điểm mấy trăm điểm đáng tiếc đây chỉ là lý luận chỉ số t h ự cho tế còn p ả i tính t á nên đ g cấp cực trên lý thuyết mà nói cấp năm là không có cực h ạ n ngươi có thể không ngừng tăng lên không ngừng trưởng thành t h a m dò này không có phần cuối con đường nhưng không có phần cuối chỉ là không bị dò rõ con đường đã bị dò rõ trên đường có xác định rõ bảng chỉ đường tồn tại đây cũng là thần cấp độ phân chia lý do hạ vị thần chi trung vị thần chi cao vị thần chi chủ thần thần vương năm cái đẳng cấp tầng thứ phân minh trừ đi sau cùng thần vương hạ vị trung vị địa vị cao cùng chủ thần cũng có cực hạn trị số tồn tại l a ninh thủ cực hạn này ảnh hưởng rất nhiều phi thường lịch tiên năng lực cũng sẽ bởi vì đẳng cấp cực hạn lọt vào hạn chế trước thủ vệ trọng giáp là như thế này bây giờ thuộc tính hấp thụ là như thế này tuy rằng thần cấp độ chủ yếu vẫn là phép tắc quyền hành nắm giữ lợi dụng thuộc tính trị số chỉ là cơ sở nhưng cơ sở cũng là nhất trọng tiêu chuẩn bỏ qua phép t á c quyền hành nắm giữ không nói các cấp độ thần thuộc tính cực trị như sau hạ vị thần chi 70 điểm trung vị thần chi 130 điểm cao vị thần chi tháng ba năm một không điểm chủ thần tám trăm năm mươi điểm cấp năm trước t ừ n g đẳng cấp trị số kém là m ộ ư ơ i điểm mỗi lần cũng chính là m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i điểm đi lên cầm cấp năm sau đó thì lại lấy truyền kỳ tới hạ vị thần chi trị số kém làm cơ sở mỗi cấp gấp ba biên độ tăng trưởng cũng chính là hạ vị thần chi hai mươi bảy mươi điểm trung vị thần chi sáu mươi 130, đây i chi điểm, điểm. ể m cao chủ vị thần thần 180, 310, điểm, chủ thần 540, 850, 540, đ là lan ninh thông qua đủ loại tư liệu cùng hệ thống khảo chứng sâu đạt được số liệu khả năng tồn tại một chút thành kiến nhưng tuyệt đối sẽ không hơi đến quá xa là tham khảo hẳn không có vấn đề gấp ba tăng trưởng biên độ nói rõ thần sự t r ê n h lệch so với phàm nhân sự t r ê n h lệch lớn hơn cấp một siêu phàm người tại vũ khí trang bị địa thế đủ loại nhân tố dưới sự trợ giúp chiến thắng cấp hai siêu phàm người sự t ì n h cũng không hiếm thấy nhưng hạ vị thần chi đánh bại trung vị thần chi ví dụ từ cổ trí kim cũng không có mấy ví dụ siêu p h a g đường càng là trèo càng là gian nan tới trình độ nhất định sau một điểm tranh lệch đều là cách biệt một trời các cấp độ thần ở giữa tranh lệch làm sao chỉ một điểm cho nên vượt cấp chiến loại chuyện này tại thần ở giữa hầu như không thể nào thấy được tối đa chỉ có thể bảo đảm không bại hoặc bại sau có năng lực rút đi không đến mức ngã xuống bỏ mình kéo xa trở lại chính đ ề căn cứ các cấp độ thần cực hạn trị số cái này mấy chục con truyền kỳ ác ma bị lan ninh mang tới tăng trưởng thêm được đem hạn chế tại điểm nào nhất 130 điểm vô l u ậ n là kỹ năng đẳng cấp còn là vũ khí trang bị bị lan ninh mang tới thuộc tính tăng trưởng chỉ ở tại trên cơ sở hai cái đẳng cấp bên trong kiện công hiệu vượt qua hai cái đẳng cấp sẽ triệt để mất đi hiệu quả cấp độ truyền kỳ ác ma t á c làm cơ sở trên hai cái đẳng cấp chính là hạ vị thần chi cùng trung vị thần chi nói cách khác truyền kỳ ác ma không tất cả cấp độ truyền kỳ q u á i v ậ t đánh chết sau lấy được thuộc tính tăng trưởng cùng thuộc tính thêm được cũng không thể siêu việt trung vị thần chi cực hạn cho nên đánh chết những thứ này truyền kỳ ác ma sau lan ninh thể chất cùng nhanh nhẹn thuộc tính c La ninh thậm ờ i chí phải cảm ơn quỷ xa tăng giáo hội càng tạo bọn họ chuẩn bị cho chính mình một cái như thế long trọng nghi thức hoan nghênh dĩ chiến dưỡng chiến càng đánh căn mạnh hiện tại hắn không chỉ có hoàn toàn chắc chắn đoạt lại t h ế n h ngục còn có vốn liếng bình định quỷ xa tăng giáo hội xào huyện gan lớn một chút thậm chí có thể đánh cửa địa ngục chủ ý đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải g i ế t chết lúc này được nhân dùng bọn họ sinh mệnh tới tăng cường tự thân lực lượng lan ninh chân phải đạp ở p ẹ n đ o l a hai ách ánh sáng vận sức chờ phát động tuy rằng chuyển phong cách sơ đã không có súng thần hủy diệt ma lực sát thương t ă n g phúc nhưng chuyển hữu kỳ ma năng vũ khí tự thân uy lực đủ g i ế t chết những thứ này người bị thương nặng chuyển hữu kỳ át ma vừa lúc đó từ ngực trong h ư không chợt hồi vang lên dịch thể lưu động thanh â m vô biên vô tận hắc cám rào rạt quần quận mà đến giống như thủy triều đem lan ninh bao phủ thôn phệ hắn ngũ giác như đặt mình trong h á cám viên hắc á m thực chất h ắ cám thôn vệ hết thể hắc cám cái này hắc cám đến từ đâu không hề nghi ngờ là ác ma thủ bút trước tại tận thế hòa sơn cùng sở h ư u ba trên đầu vị ác ma trong đó một đầu ác ma liền có hóa thân hắc cám năng lực dùng cái này phối hợp một cái khác thượng vị ác ma quân lấy gạn đạn mới để cho thực lực đó mạnh nhất địch cánh ác ma có đầy đủ thời gian rút ra thánh ngục giải trừ n g u y trang khôi phục thân phận g ạ n đạn tuy rằng không địch lại xuẩn nhưng là có thể cùng xuẩn liệu mạng lên hai chiêu chiến lược tại phong hào truyền kỳ trong thuộc bên trong đạt tiêu chuẩn cái này hai đầu thượng vị ác ma có thể đưa hắn quân lấy hiện nhiên không phải là cái gì người yếu nhưng mạnh và yếu là đối so đi ra ngoài hai đầu thượng vị ác ma liên thủ mới có thể dây dưa kéo lại gạn đản vậy đối với so gạn đản đáng, đáng sợ hơn uy hiếp lan đình cái này hóa thân hắc cám ác ma như thế nào dám một người đến đây hai người liên thủ là tiêu chuẩn thấp nhất quả nhiên trong bóng tối lại thấy một đạo khổng lồ ma ảnh đạp chính là t r ư ớ c cùng cái này hắc cám ác ma liên thủ cuốn lấy gạn đản một đầu khác thượng vị ác ma bọn họ xuất thủ tuy rằng tại chìa khóa dưới sự trợ giúp bọn họ thành công mở ra cửa địa ngục nhưng truyền thống như t r ư ớ c cần tiêu hao năng lượng quỷ xa tăng giáo hội đầu nhập vào rộng lượng tài nguyên mới triệu hồi ra cái này một nhóm truyền kỳ ác ma tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ hủy diệt tại lan linh trong tay cho nên cái này hai đầu thượng vị ác ma quả đoán xuất thủ muốn chặn đường lan linh bị những thứ k i a n g ư ờ i bị thương nặng truyền kỳ ác ma thở dốc bảo mệnh cơ hội đem so với trước đối chiến gãn đạn thời gian biểu hiện cái này hai đầu thượng vị ác ma thực lực bây giờ rõ ràng muốn mạnh hơn không ít cái này không phải là không có nguyên nhân cửa địa ngục mở ra sau không những được truyền tống binh sĩ còn có thể chuyển v ậ n lực lượng bộ phận ác ma lính chủ đem hắn nhóm lực lượng thua đưa tới là khen thưởng bàn tặng cái này b à gã mở ra cửa địa ngục thượng vị ác ma giúp đỡ bọn họ khôi phục thương thế tăng cao thực lực lấy ứng đối lan ninh trùng kích cái này cũng là bọn hắn xuất thủ chặn đường lan ninh sức mạnh chỗ tồn tại bọn họ là thượng vị ác ma linh chủ quân dự bị thực lực cường không cần nhiều lời trước hai người liên thủ mới có thể quân lấy gạn đạn không chỉ là bởi vì g ạ n đạn cường hãn lại thêm là bởi vì hắn nhóm bị thương cực kỳ nghiêm trọng tổn thương bọn họ là hắc viêm tiền đồn binh lính đang cùng trong mây thành chiến đấu bên trong bị thương rơi trên đường bị nguyên tố hàng rào đủ loại tiêu phí có thể nói là cựu tử nhất sinh ném tới nửa cái mạng mới rơi vào nhân g i a n bị q u ỷ s a tăng giáo hội cứu trở về sau đó thương thế này cũng không có khôi phục nhiều ít thực lực càng là bị hao tổn nghiêm trọng khó có thể phát huy bằng không là chân thân phủ xuống thượng vị ác ma không có khả năng liên thủ đều đánh bại không được gạn đản hiện tại lại bất đồng ác ma linh chủ không tiếc đại giới thua đưa tới lực lượng không chỉ giúp đỡ bọn họ khôi phục thương thế còn tăng thêm một bước thực lực của bọn họ nếu là lúc này gạn đản cùng với tái chiến vậy nhất định sẽ bị cái này hai đầu thượng vị ác ma liên thủ đánh bại thậm chí chém giết lanin n tuy rằng mạnh hơn xa gạn đàn nhưng hai đầu thượng vị ác ma từ sấn đem hết toàn lực có thể ngăn cản hắn một chút thời gian bị phía sau những thứ kêu bản thân bị trọng thương truyền kỳ ác ma một cái thở dốc xoay người cơ hội chỉ thấy hắc cám như vực sâu lanin n đặt mình trong trong đó ngũ rắc đều mất hết mất trong cơ thể vận hành ma lực cũng biến thành chậm chạp chạy tác hắc cám vây n u ố t lĩnh vực áp chế hóa thân hắc cám thượng vị ác ma rõ ràng nắm giữ hắc cám phép tắc lực lượng dùng cái này hạn chế lanin làm hắn chiến lực khó có thể phát huy một đầu khác thượng vị ác ma vào lúc này hoạt động to lớn ác ma chi rực kích động lên bắn ra hai đạo cũng u là cái này địa ngục lôi đ ỉ n h nát bẫy trong nháy mắt lan ninh lần thứ hai đem chuyển hồi súng thần phong cách hủy diệt ma lực bàng bạc tập trung dưới chân vẹn đồ lạ tùy theo mở ra toát ra chói mắt vô cùng quan mang là địa ngục hai ách ánh sáng hai họa hai nạn ôn dịch giết chóc tử vong gian trá ác độc chờ một chút là thế nhân chỗ thống khổ chỗ chán ghét lực lượng theo cái này một ánh hào quang nghiêng về đi ra hai á c h là một loại phép tắc có khái niệm hai á c h cũng có vật chất hai á c h người trước phân thuộc vận mệnh chính là vận mệnh một loại cái sau phân thuộc địa ngục là là linh hồn thông qua tâm tình dựng dục ra tới một loại sức mạnh thường bị địa ngục thu nhận là là địa ngục tạo thành một bộ phận b ẽ n độ là hai á c h ánh sáng là thuộc về cái sau loại vật chất này hai ách lực giống như là địa ngục theo trong linh hồn hấp thụ để luyện g a độc dược có cực kỳ trí mạng sát thương hiệu quả cho cùng ngục hiểu dù là đối cùng quyền sở trong h ư ợ n g vị ác ma. Ẩm. t nháy mắt chỉ là trong nháy mắt tại hai á n h sáng chiếu d ọ i xuống tất cả sự vật đều hóa thành bụi bẩm hắc á m tạo thành vực sâu trực tiếp t a n g vỡ dịch thể giống nhau hắc á m thê lương dê linh dị vô cùng hoảng sợ hướng tứ phương chạy tứ tán nhưng tốc độ của nó như thế nào nhanh hơn được quan g huy soi sáng đ e n kịt dịch thể trực tiếp tại tia sáng chói mắt trong h ò a khí bốc hơi lên trôn vùi đầu này tu luyện hắc á m phép tắc thượng vị át ma từ lâu bỏ huyết nhục hình thái đem tự thân chuyển hoán thành nguyên tố giống nhau tồn tại nhưng so sánh với đất phong hỏa thủy cùng nguyên tố hắn cái này hắc cám nguyên tố càng quỷ dị hơn càng thêm khó chơi cũng càng thêm khó có thể tiêu diệt đáng tiếc hắn gặp được lan ninh cùng vẽ nổ lạ vô luận là hủy diệt phép tắc tạo thành hủy diệt ma lực còn là xét xử phép tắc tạo thành địa ngục chi hỏa hay hoặc là vẽ nổ lạ tự thân thai ách ánh sáng đối với hắn cái này hắc cám ác ma đều mười điểm khắc chế cho nên hắn trước tiên mất mạng tại thai ác h ánh sáng chiếu rọi xuống theo một tiếng thê lương thét trói thai c h ô n v ù i cũng tìm không được n ữ a nửa điểm vết tích so ra một đầu khác thượng vị ác ma liền may mắn rất nhiều còn có huyết nục chi khu hắn chỉ là bị thương nặng bay ra trên người đen kịt lân giáp tuy bị thai ách ánh sáng chiếu xạ đ ậ p tan nội bộ hết u y nục h một số gần như than hóa nhưng trung quy bảo vệ một cái mạng hai đầu thượng vị ác ma liên thủ một cái chớp mắt tan vỡ lan n i n h cũng không có kế tục thả ra hai ách ánh sáng thừa thắng xông lên chân phải phát lực đè một cái liền đem vẹn đồ lạ phong đóng lại không có cách nào ai bảo cái này hắc cám tan vỡ sau đó mấy chục con bản thân bị trọng thương c h u y ể n kỳ ác ma lại để lộ ở tại trước mặt hắn đây hắn cũng không thể t ạ i xuống thần phong cách dưới dùng h a i ách ánh sáng giết chết những thứ này quý báo thuộc tính điểm hai ách ánh sáng ngừng lan anh đầu ngón chân đẩy một cái một tay nắm lấy b ẽ n độ lạ một tay kia là ngưng tụ ra một đoá hoa hồng đỏ tươi trước ném ra cũng là cái này tiên huyết hoa hồng ném ra trong n y mắt lan n i n h lần thứ hai triển khai phủ du pháo đài cũng chuyển hồi kiếm thánh phong cách phù du pháo đài là b ẽ n độ lạ tự thân vũ khí hình thái cùng lan n i n h phong cách chiến đấu không có quan hệ trực tiếp kiếm thánh phong cách giới cũng có thể sử dụng chỉ là không có súng thần hủy diệt ma lực gia trì uy lực sẽ giảm bất nhiều mà thôi nhưng hiện ở loại tình huống này giảm bất nhiều uy lực đủ lan anh hai tay hung ác lực đẻ một cái trôi nắm mấy chục miếng thai ách đạn đạo bắn ra tập t r u n g còn k h ô n g t ớ i kịp c h ạ y tứ tán á n ma, l ạ i là m ộ t trận đ á n h m triệu i á ầ m ư ầ m b ầ m n ầ m m Nổ v a n g trận t r ậ n k h ô ngoài định mức tăng phúc bảy mươi phần trăm thu được danh vọng chín mươi sáu năm triệu sáu mươi bảy năm mươi năm triệu ngoài định mức tăng phúc bảy đ ư ợ c ơ i n h ầ n trăm i ệ chiến đấu cho điểm s tiên huyết hoa hầm một chiến đấu đánh giá nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp những thứ này chuyển kỳ ác ma tuy rằng bị thương nặng nhưng cũng không triệt để mất đi hành động lực như là không thể tốc chiến tốc thắng đem chèm giết cho bọn hắn chạy tứ t á n g hắn ra la ninh liền kinh nghiệm thu hoạch cũng không có bởi vì hắn hiện tại căn bản không khả năng lãng phí thời gian đuổi theo giết chúng nó còn có càng trọng yếu hơn càng thêm then chốt càng thêm bức thiết sự t ì n h đang chờ hắn cho nên la ninh n không nói thêm gì đem còn có chút nóng hổi v ẹ n đổ l ạ thu nhập không gian chữ vật thẳng hướng phía trước địa ngục cửa chạy đi cửa địa ngục nguy nga như núi kéo ra một cái khe di động lực lượng cực kỳ kinh khủng địa ngục khí tức từ trong đó lan tràn ra làm cho người gần hít thở không thông nhưng hít thở không thông chỉ là người ác ma không ở nhóm này nguy nga như núi địa ngục trước cửa đứng vững vàng một đạo khổng lồ ma ảnh Ma ả chương t tay năm trăm sáu mươi chín chìa khóa ác ma là một cái phi thường rộng khắp khái niệm trên cơ bản chỉ cần là địa ngục sinh vật đều có thể xưng là ác ma cái này đại khái niệm sau đó mới có t ầ n g thứ cùng chủng loại phân chia tỉ mỉ như loại kém ác ma hạ vị ác ma thượng vị ác ma băng ma vi ma thổ ma phơ ma còn có ma quỷ ma linh đoạn thiên sứ chờ một chút t r ù n g loại rất nhiều vô số kể nghịch cánh ác ma cũng là một loại trong đó thuộc về thượng vị ác ma bên trong đoạn thiên sứ bộ tộc nghe nói thiên sứ chiến tranh sau đó lấy lũ s a ở cầm đầu bảy vị đại thiên sứ trưởng dẫn dắt thánh đường một phần ba thiên sứ rơi vào địa ngục những thứ này cho phép rơi vào địa ngục thiên sứ xuất hiện các loại các dạng d ị biến có còn vẫn duy trì thiên sứ cơ bản hình dáng tướng mạo có là triệt để chuyển làm ác ma phía sau thiên sứ tri d ư c chuyển thành ngược nghịch sinh trưởng ác ma tri d ự c cuối cùng trở thành hiện nay nghịch cánh ác ma cánh chim là thiên sứ ác ma lực lượng thể hiện bất kể thiên sứ chi dực còn là ác ma chi dực dưới tình huống bình thường đều là chính hướng sinh trưởng vệ đức hình này cũng nghịch sinh trưởng em mở hình ác ma chi dực tượng trưng cho nghịch cánh ác ma đối thánh đường phản loạn cùng c ứ u hận đồng thời cũng là bọn hắn lực lượng càng cường đại hơn chứng minh ban sơ nghịch cánh ác ma không là người khác chính là tại sẻ hẹn h ư u bị lan linh phá hủy chuyện tốt phẫn nộ vua sa mờ hắn là ban sơ nghịch cánh ác ma cũng là tất cả nghịch cánh ác ma quân vương c h ú a t ể lúc này đây thánh đường cùng địa ngục một lần nữa khai chiến s ạ mỡ đích thân tới hắc viêm tiền đồn n ị c h cánh ác ma là hắn cấm vệ quân tự nhiên muốn cùng theo chủ nhân của bọn họ thêm vào chiến trường cùng bọn họ đã từng đồng bọn hôm nay cựu địch chiến đấu lúc này đầu này n ị c h cánh ác ma l i ề n thuộc về n ị c h cánh cấm vệ quân nhưng còn chưa phải là thành viên chính thức dù s a o đó là sa mờ địa ngục quỷ sa tăng v ự c sâu ma vương cấp độ chuyển hữu kỳ ác ma thế nào có tư cách thêm vào hàn cấm vệ quân đầu này n ị c h cánh ác ma chỉ là n ị c h cánh cấm vệ quân hậu bị còn là dựa vào liên hệ máu mủ đi lên cái loại này vốn muốn lần này thánh đường cùng địa ngục khai chiến cùng gia tộc trưởng thế hệ đến mò mò quân công tìm cơ hội tấn chức ác ma linh chủ kết quả quân công không mò được còn bị một cái thiên sứ lôi kéo rơi vào nhân gian cũng may hắn vận khí không tệ rơi thời gian không có bị nguyên tố hàng rào ma diện rơi sau cũng không có bị thánh đường giáo hội chém giết bị quỷ s a tăng giáo hội cứu sau khi trở về còn một lần hành động trở thành quỷ s a tăng giáo hội hết sức quan trọng chiến lược xa mở biết được việc này sau đó càng đối với hắn ủy thác trọng trách trọng trách này chính là giúp đỡ quỷ s a tăng giáo hội mở ra cửa địa ngục làm một đầu nghịch cánh ác ma đối với đại lao bản xa mở ủy thác hắn tự nhiên không dám có bất kỳ thất lễ thử vô số loại phương pháp đầu nhập không biết nhiều ít tinh lực cùng tài nguyên rốt cục cho hắn tìm được chìa khóa đem yên lặng ngàn vạn năm cửa địa ngục một lần nữa mở ra cái này đem trở thành chiến cuộc k h e n chốt trong mây thành cùng hắc viêm tiền đồn rằng c ó cùng cân đối nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá trọng yếu không cần nhiều lời đối với cái này cái mở ra cửa địa ngục số một công thần cũng là hiện nay thủ hộ cửa địa ngục chiến lược mạnh nhất sạc mở tự nhiên vui lòng khen thưởng cửa địa ngục mở ra sau ác ma linh chủ thua đưa tới lực lượng tuyệt đại bộ phân đều cho hắn mặt khác hai cái thượng vị ác ma chỉ điểm đến đáng thương một điểm là thượng vị ác ma hắn vốn là ác ma linh chủ quân dự bị đạt được cái này một cổ cường đại ma lực sau đó lập tức nhân thể tấn trước hiện nay đã một gã không hơn không kém ác ma l i n h chủ sánh vai thần tồn tại đây cũng là lúc này hắn dám trực diện lan ninh nguyên nhân cấp bốn truyền kỳ cấp năm thần thoại mặc dù chỉ là một cảnh chỉ kém nhưng thực tế lại là cách biệt một trời tính là truyền kỳ trong có mũ miệng phong hào cường giả có thể lấy truyền kỳ thân lịch phát thần cũng không cách nào cải biến hai cái này đẳng cấp chỉnh thể t r ê n h l ệ n h truyền kỳ cường thịnh trở lại là phạm nhân thần yếu hơn nữa là chân thần nhân lực há có thể lay động thần uy cái gọi là phong hào truyền kỳ Cái gọi là à p h mười nhân thần, chỉ là đối một phần không tốt đấu chiến thần mà thôi. Một đầu nghịch cánh ác ma, phẫn nộ tội xa mở thân tộc, hắn cũng không tại không tốt đấu chiến hàng. phạt chỉ thôi. một tốt một tội tộc, tại tốt đầu ác là Làm mà đối đấu đấu ma, mở m xa phần p h â n khích tràn đầy tự tin nguy nga như núi địa ngục muôn hạng nghịch cánh ác ma c ầ m kiếm mà đứng một bộ cung kính chờ đợi đã lâu diện mạo thấy vậy chạy tới lan ninh cũng không nói nhiều trở tay rút ra dép quỷ một cái nhún người nhảy chém thẳng hướng đối phương b ộ tới tràn đầy tức giận đem hết toàn lực một kích thánh n ụ c đối lan ninh ý nghĩa không cần nhiều lời tên khốn kiếp này hôm nay nổ răng cọp tại lan ninh trước mặt đem thánh n ụ c xinh xinh cướp đi Kích khởi l ử a giận có thể nghĩ trực tiếp để lan ninh thu liễm gần đây tản mạn tùy ý thái độ lộ ra như mánh hổ vậy hùng mánh tàn bạo một cái không nói hai lời liền muốn động thủ v ề phần tại sao không t r ư ớ c đem thánh ngục gọi hồi lan ninh gọi chỉ là không có tác dụng có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh bọc lại thánh ngục đưa hắn cùng thánh ngục ở giữa liên hệ gián đoạn cắt đứt hiện tại hắn cùng thánh ngục liên hệ đã yếu ớt tới cực điểm chỉ còn lại có như có như không một tia còn chưa hoàn toàn gián đoạn dưới loại tình huống này lan ninh căn bản không khả năng đem thánh ngục gọi hồi chỉ có thể động thủ từ nơi này lịch cánh ác ma trên tay c ư p vệ chỉ thấy lan ninh n ú n người nhảy lên nhảy t r ọ n g chém rét quỳn nổ lên một tháng lửa giống phi hỏa lưu tinh giống như vậy thế không thể đỡ hướng n ị c h cánh ác ma bộ tới ừm đối mặt uy thế này kinh người một cái tràn đầy tự tin n ị c h cánh ác ma lập tức biến sắc vượt qua phòng chừng lực lượng vượt qua phòng chừng tốc độ như thế nào kinh hãi một cái trước mắt lòng người đột nhiên loạn biết rõ tránh không kịp càng không thể tránh n ị c h cánh ác ma khuyên lực rút lên t h á n ngục dơ kiếm tại trước làm chống đỡ tư thái hy vọng có thể bằng thần khí đỡ cái này một cái chọc chém ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ trong hư không nhắc lên liên tục lực lưu nghịch cánh ác ma theo trên thân kiếm bắn kiện một áng lửa quỳ dạp xuống đất n ắ m chặt cánh tay không ngừng run r u dày còn có dòng máu màu vàng sậm từ gan bàn tay kẽ ngón tay ở giữa chạy ra nếu không phải một tay đến thân kiếm cái này chém nhất định không đỡ được hiện tại tuy rằng khó khăn lắm chặn công kích nhưng nghịch cánh ác ma nhưng trong lòng không có bất kỳ kinh hỷ chỉ có vô tận kinh hãi cùng kinh hoàng sao có thể như vậy sao có thể như vậy tại lan ninh bạo khởi trọng chém trong nháy mắt đó hắn sức mạnh cùng tự tin liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt đây không phải là một nhân loại nên có tốc độ Đây không phải là một nhân loại một cái ó l liền phụ thuộc thần đều không phải là nhân loại làm sao có thể có trung vị thần chi thân thể lực lượng còn cường hãn như thế biến thái như vậy tại hạ vị thần chi bên trong cũng không nhiều gặp a hắn tuyệt đối không phải người đây là lúc này n ị c h cánh ác ma trong lòng duy nhất ý nghĩ làng n ị c h cánh ác ma huyết mạch phi phẳng hắn có cực lớn tiên t i ê n ưu thế mặc dù mới tấn chức l ĩ n h chủ không lâu nhưng thực lực tại hạ vị l ĩ n h chủ bên trong cũng thuộc về trung bình không nói khác liền nói thân thể lực lượng dùng thuộc tính trị số để diễn tả hắn bây giờ cơ thể thuộc tính đã toàn diện đạt tới sáu mươi điểm hạ vị thần chi năm mươi lúc đầu bảy mươi cực hạng sáu mươi thuộc tính trị số đúng là trung bình trình độ vừa mới tấn chức ác ma l ĩ n h chủ liền có như vậy cơ thể cơ sở có thể thấy được n ị c h cánh ác ma huyết mạch cường nhưng huyết mạch thiên phú cường h ã n như vậy lại thành công tấn chức á c ma lĩnh chủ hắn hiện tại nhưng ở một nhân loại công kích dưới một số gần như tan vỡ đây là một cái nhân loại có thể có được lực lượng quả thực không phải là bỏ qua mất t r ư ớ c chịu không nổi chết không tính toán vừa mới tại kiếm thánh phong cách d ư ớ i lan ninh dùng vẹn độ lại đánh g i ế t có gần ba mươi đầu truyền kỳ ác ma cái này ba mươi đầu truyền kỳ ác ma mang đến cho hắn ba mươi điểm vĩnh cựu thuộc tính thêm được ba trăm điểm lâm thời thuộc tính tăng phúc ba trăm ba mươi điểm dù cho muốn khấu trừ đẳng cấp đẳng cấp cắt giảm đủ đem thể chất của hắn cùng nhanh nhẹn thuộc tính đẩy tới một trăm ba mươi điểm đây là trung vị thần tri cực hạn trị số 130 cùng 60, trên lệnh tròn 70 điểm thuộc tính này trên lệnh chính là tại phạm nhân ở giữa đều vô cùng thật lớn hơn nữa thần ở giữa tuyệt đối nghiên ép nếu không phải hắn dơ kiếm chống đỡ lan ninh sợ tổn thương vũ khí mình thu liễm một phần lực lượng lời cái này nịch cánh ác ma thì không phải là quỳ dạp xuống đất đơn giản như vậy toàn thân đập tan huyết lục thành bùn cũng có thể dù vậy hắn tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan m uốn gối quỳ xuống đất thân thể kinh hãi bàn tay cánh tay đến toàn bộ thân thể đều tại lan ninh cự lực dưới sự đả kích đau đớn không đớt không muốn nói gì tụ lực phản kích ngay cả trong tay thánh ngục hôm nay đều không cầm nổi la ninh cũng không có khách khí với hắn rét q u ỳ n h đệ nặng thánh ngục t h â n kiếm chân phải tức thì nâng lên về phía trước đá một cái thiên hình chân giáp như sao trổi ngang trời nặng nghề đánh vào nghịch cánh ác ma trong ngực phúc chỉ nghe một tiếng nặng nghề m ộ t hưởng mơ hồ hòa lẫn cốt cách vỡ vụn thanh n ầ m q u dạp xuống đất nghịch cánh ác ma giống như cái vải rách túi giống nhau phun huyết bay ra đụng vào hậu phương địa ngục trên cửa trong nháy mắt nổ lên một mảnh á n kim sắc vết máu thật giống như một chị bị đại lực vỗ ở trên bàn con rồi đây là một cái rất kỳ diệu t h dụ kỳ diệu hình tượng thỏa đáng. đụng tại địa ngục trên cửa nghịch cánh ngắt ma toàn thân cốt lục đập tan giống như một bãi bùng não lắc tại đen kịt cửa trên mặt kề cận chậm rãi rụng xuống quả thực là vô cùng thê thảm đây là lan n i n h không có hết sức hậu quả bằng không lấy song phương bây giờ tranh l ệ n h lan n i n h cú đá này hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp đá cho bụi bậm không muốn hoài nghi lực lượng đi đến loại trình độ này là hoàn toàn có thể làm được đừng nói bụi bậm chính là phân tử nguyên tử đều không phải là cái gì vấn đề lan anh vì sao không có đem hết toàn lực đưa hắn một cước đá chết bởi vì thánh n g ụ lan i n h chú ý trọng điểm căn bản không phải đầu này nịch cánh ác ma mà là trong tay hắn thánh ngục một c ư ớ c đưa hắn đá bay đồng thời chống không trái tay nắm lấy thánh ngục thân kiếm đem đoạt lại hiện tại lan i n h một tay thánh ngục một tay rét quỷn hai món vũ khí xong cầm nơi tay xem ra càng là kinh người đoạt lại thánh ngục lan i n h trên mặt nhưng không thấy vui sướng chút nào trái lại thật sâu nhăn lại lông mày cổ lực lượng kia vẫn tồn tại như cũ đem thánh ngục gắt gao bao bao ở trong đó cắt đứt hắn cùng với thánh ngục liên hệ cổ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ không chỉ bên trong thánh ngục không cách nào đột phá tại ngoại lan i n h nhất thời cũng không cách nào đánh nát. Nó trong h ậ t g nháy một c i mắt địa ngục chi hỏa bay lên đem lan ninh trong tay thánh ngục bao cánh bọc chuẩn bị đem phong cấm ma kiếm của lực lượng kia hỏa t h n g ra kết quả đọ sầm địa ngục chi hỏa phú dũng hư không đều bị cháy đến vạn mẹo tiêu tan nhưng đặt mình trong trong đó ma kiếm còn là không hành động một đạo trong suốt bình t h ư ớ n g tại địa ngục chi hỏa cháy dưới hiện lộ ra đem thánh n g ụ c phong tỏa ở bên trong đem lan ninh cắt đứt tại ngoại đây là nhìn đạo trong suốt bình t h ư ớ n g lan ninh cuối cùng hiểu cái gì liền muốn tiến thêm một bước thôi động địa ngục chi hỏa tiến vào ma hóa thức tỉnh trạng thái nhưng không nghĩ ẩm trong suốt bình t h ư ớ n g nổi lên rung động thời không lực tùy theo tác dụng bị lan ninh cầm nắm tại tay ma kiếm thánh n g ụ c trong nháy mắt hư hảo cuối cùng như nhất thời giống nhau tại lan ninh trong tay biến mất k lan ninh năm ngón tay p ẫ n nộ nắm chặt thiên hình tay giáp nổ lên một t á n lửa nhưng vẫn là không cách nào đem hư huyễn trong suốt thánh ngục bắt được chỉ có thể trơ mắt xem nó như mây khói t ắ n đi sao có thể như vậy lan anh trong lòng mơ hồ có đáp án ngẩng đầu nhìn phía phía trước cửa địa ngục ha ha ha lan anh vừa mới ngẩng đầu liền nghe một trận tiếng cười điên cuồng lên vốn nên trọng không đả thương nổi nịch cánh ác ma trôi nổi tại địa ngục trước cửa phía sau nịch cánh phẫn nộ mở lom xuống trong ngực phồng lên bình phục cơ thể bị bị thương toàn bộ khôi phục thậm chí so với t r ư ớ c càng thêm kiên cường dẻo dai nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là của hắn trong tay ông một trận sóng gợn nổi lên không gian vặn vẹo biến hóa theo lan ninh trong tay biến mất thánh ngục tái hiện hư huyễn thân kiếm cấp tốc ngưng thật khôi phục hình dáng cũ ha ha ha n g ị c h cánh ác ma còn cười một tiếng đem thánh ngục bắt được khiêu khích tựa như chỉ hướng lan ninh vừa bãi vô cùng nói không thể không nói là một nhân loại ngươi lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng cùng phòng chừng liên tục tăng lên thăng lĩnh chủ ta đều không phải là đối thủ của ngươi đáng tiếc đối thủ của ngươi không chỉ là ta lời nói n g ị c h cánh ác ma giơ kiếm đạo qua một đạo kiếm khí vô hình sắc bén chém ra thẳng hướng lan ninh đánh tới、Ấm. sắc bén vô cùng kiếm khí đem lan ninh thân thể một phân thành hai sau đó còn dư thế không giảm trên mặt đất khai xuất một đạo vực sâu vậy vết kiếm tung hoành gần trăm mét sâu cạn càng là không biết nhưng mà tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lan ninh thân thể liền ngưng hiện hợp lại đứng ở đó vết kiếm vực sâu trước mắt lạnh nhìn chăm chú n ị c h cánh ác ma cùng trong tay hắn thánh ngục còn có hậu phương nguy nga như núi cửa địa ngục đối mặt lan ninh ánh mắt lạnh như băng n ị c h cánh ác ma không có lại phát động công kích lạnh giọng cười nói quả nhiên mỗi một lần thiên khải mỗi một vòng t ầ n chiến trong nhân thế này đều sẽ xuất hiện một phần không thể tưởng tượng nổi đặc dị tồn tại ngươi không là người thứ nhất cũng sẽ không là cuối cùng một cái ngay này lan ninh cũng không có lập tức tiến công l ạ n h giọng nói rằng ta giết ác ma rất nhiều ngươi không là người thứ nhất cũng sẽ không là cuối cùng một cái hiện tại lập tức đem móng đ u ố t của ngươi theo trên kiếm của ta lấy ra ta có thể cho ngươi bị chết thoải mái một điểm ồ n g ị c h cánh ác ma lông mày chân đẩy một cái nhìn trong tay thánh ngục lại nhìn về phía sát ý l ă n g liệt lan ninh đại q u ờ i nói rốt cuộc là nhân loại à nắm giữ lực lượng như vậy nhưng vẫn là như thế vô tri ngu xuẩn như vậy ngươi bằng cái gì cho là mình có thể cướp đi nó cướp đi cửa địa ngục chìa khóa chìa khóa tốt lan ninh nhìn lịch cánh ác trong ma thủ thánh ngục cuối cùng hiểu rõ tất cả mạch lạc cơ thể t r ợ t bạo khởi chương năm trăm bảy mươi đột phá phương hướng chìa khóa cửa địa ngục chìa khóa đầu kia lịch cánh ác ma đã là lan ninh điểm ra then chốt thần khí uy năng tuy mạnh nhưng phát huy nhưng thụ người sử dụng thực lực hạn chế là một kiện cao vị thần khí cửa địa ngục muốn phát huy ra toàn bộ uy lực người sử dụng nó phải là một cái cao vị thần chi địa vị cao dưới mặc dù có thể miễn cưỡng mở ra cửa địa ngục nhưng khắp nơi các mặt hiệu quả cũng sẽ yếu bớt tương đương với một loại lịch hướng đẳng cấp c á t giảm trung vị thần chi sử dụng cao vị thần khí chỉ có thể phát huy ra 50% m m i năng đổi thành hạ vị thần chi càng là sẽ xuống tới 25%. n ó i cách khác muốn mở ra cửa địa ngục tối thiểu phải có một cái hạ vị thần chi thần dưới chuyển hữu kỳ so với cao vị thần khí t r ê n lệch đã vượt qua hai cái đẳng cấp tụ tập nhiều ít cũng sẽ không hữu hiệu quả mở ra cửa địa ngục cần một cái hạ vị thần chi nhưng bây giờ nhân thế gian ở đâu có thần cấp bậc tồn tại cho nên hiện giai đoạn muốn mở ra cửa địa ngục là căn bản chuyện không thể nào trừ phi bọn họ có thể tìm được chìa khóa cái gì chìa khóa cửa địa ngục có chìa khóa không nghĩa hẹp đi lên nói không có bởi vì cửa địa ngục cũng không phải truyền thống ý nghĩa cửa đương nhiên sẽ không có cái gì nguyên bộ mở ra chìa khóa chìa khóa nơi này là chỉ một cái thần khí một cái có thể cùng cửa địa ngục phù hợp khiêu động mở ra cửa địa ngục thần khí dụng thần khí tới thay thế thần đây là hiện giai đoạn duy nhất có thể mở ra cửa địa ngục phương pháp cái này không khó lý giải thần khí là khí không là sinh mệnh nó không thể tự chủ phát huy tự mình cường đại lực lượng thật giống như độ mỹ nổ quân bài giống nhau cho a o vị t nên khí t ư đ người một khối sử dụng thực lực hạn chế thần khí phát huy người sử dụng thực lực không đủ liền không cách nào vận dụng thần khí nhưng cái này hạn chế cũng không phải là không cách nào bù đắp người có thể sử dụng đồ mỹ nổ quân bài phương pháp theo một khối nhỏ quân bài bắt đầu phản ứng dây chuyển tầng tầng tăng giá cả cuối cùng sẽ có đầy đủ tác dụng sức mạnh đem khối kê lớn vô cùng quân bài đợi ngã hiện tại cửa địa ngục chính là đại quân bài thần khí chìa khóa chính là tiểu quân bài chỉ cần có thể tìm được thần khí chìa khóa vậy có thể sử dụng phản ứng dây chuyển phương thức đẩy mạnh tiểu quân bài đánh ngã đại quân bài đây cũng là phương đông tu hành giới trận pháp lý n i ệ m ư một đại thế khó động tiểu thế kéo tiểu thế liên hoàn đại thế là thành đại thế như thành tiểu thế cùng trận trận thế tương liên một khối phương pháp này quỷ s a tăng giáo hội đã sớm nắm giữ chỉ là cụ thể áp dụng có chút chắc trở bởi vì bọn họ một mực tìm không được phù hợp cửa địa ngục thần khí chìa khóa thần khí cũng là có thuộc tính cửa địa ngục là quỷ s a tăng ma vương kiến tạo địa ngục thần khí nó thuộc tính là địa ngục thời gian không gian n g ư ơ i cầm một cái thần thánh thuộc tính thần khí làm chìa khóa vậy khẳng định không thể phù hợp thuộc tính nhất định phải tương xứng phù hợp cùng phù hợp sau đó lực lượng còn nhất định phải đủ mới có thể mở ra cửa địa ngục lực lượng đủ sau đó chất lượng còn nhất định phải kiên quyết mới có thể chịu đựng cửa địa ngục phản hồi kéo lực lượng yêu cầu tương đối hà khắc quỷ sa tăng giáo hội tuy nói nội tình hùng hậu trong tay cũng có vài món thần khí nhưng những thứ này thần khí đều không thể thỏa mãn kể trên toàn bộ điều kiện lớn nhất hiệu quả chính là trước như vậy ở nhân gian trong phạm vi sử dụng cửa địa ngục tiếp dẫn truyền t ố n g căn bản không cách nào chân chính liên thông địa ngục nhất định phải có một cái thuộc tính phù hợp cường hãn mạnh mẽ chất lượng kiên quyết thần khí là chìa khóa mới có thể chân chính mở ra cửa địa ngục liên thông nhân gian cùng địa ngục quỷ sa tăng giáo hội một mực đau khổ tìm kiếm điều kiện phù hợp thần khí nhưng từ đầu đến cuối không có hậu quả thẳng đến bọn họ phát hiện lan đinh thánh ngục thuộc tính phù hợp sức mạnh to lớn chất lượng kiên quyết đối cửa địa ngục mà nói đơn giản là hoàn mỹ thần khí chìa khóa cho nên quỷ s a tăng giáo hội không chút do dự hành động ba trên đầu vị ác ma liên thủ thành công đem thánh n g ụ c theo tận thế hỏa sơn mang về thánh n g ụ c cũng không có cô phụ kỳ vọng của bọn h ắ n thành công đem cửa địa ngục mở ra hiện tại thánh n g ụ c cái này đem thần khí chìa khóa đã cắm vào cửa địa ngục trở thành cửa địa ngục một bộ phận dùng phương đông tu hành giới trận pháp lý niệm tới trình bày vậy là tiểu thế kéo đại thế đại thế liền tiểu thế tuy hai mà một một khối đây cũng chính là vì sao thánh ngục sẽ theo lan ninh trong tay tiêu thất bị nịch cánh ác ma một lần nữa nắm giữ nguyên nhân bây giờ thánh ngục đã không phải là lan ninh ma kiếm mà là cùng cửa địa ngục gắn bó nhất thể chìa khóa trước luồng đem thánh ngục bọc phong tỏa cắt đứt liền địa ngục c h i hỏa đều không biết làm thế nào lực lượng cường đại chính là tới từ tại cửa địa ngục tựa như nịch cánh ác ma nói hiện tại lan ninh đối thủ đã không chỉ là hắn còn có cái này cao vị thần khí cửa địa ngục cùng với cùng cửa địa ngục luyện thành nhất thể thánh ngục một ác ma lính chủ một thanh thần khí ma kiếm một tòa cửa địa ngục đây chính là lúc này đặt ở lan ninh trước mặt đội hình một cái so một cái khủng bố một cái so một cái nguy hiểm nếu như có thể lan ninh thật muốn quay đầu liền đi không phải là hắn đánh không lại mà là mạo hiểm quá lớn mạo hiểm quá lớn chuyện xấu quá nhiều nếu có lựa chọn lan ninh thực sự không muốn mạo hiểm nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn khác cửa địa ngục sau khi mở ra thực lực bành trướng quỷ s a tăng giáo hội nhất định sẽ đưa hắn liệt vào chu diệt mục tiêu đệ nhất mạo hiểm nếm thử vung tay đánh một trận vậy còn có nghịch chuyển tình thế khả năng chờ đợi ác ma quân đoàn phủ xuống n h â n gian mười mấy hai mươi cái ác ma lính chủ dẫn đội vây giết hắn sẽ không có bất luận cái gì trở mình hy vọng cái gì thánh đường giáo hội chứ không nói bọn họ hiện tại đã úc còn không mang nổi mình úc chính là bọn họ có thực lực cùng ác ma quân đoàn chống lại lan n i n h cũng sẽ không đem tự mình thân ra tính mạng phóng tới trong tay của bọn họ cầu n g ư ờ i không bằng cầu mình đây là lan n i n h nhân sinh tín điều cho nên hắn không chút do dự đ ộ n g thủ tại cửa địa ngục phong tỏa dưới áp chế lan n i n h không cách nào sử dụng thuấn t h i ể m nhưng thuấn bộ tốc độ không chậm chút nào nhất là bây giờ thể chất của hắn nhanh nhẹn thuộc tính song song chồng chất đến trung vị cực hạn thời điểm trong nháy mắt di động so trong nháy mắt truyền t ố n g còn phải mau lẹ cấp tốc nghịch cánh ác ma mặc dù đã tấn thăng làm ác ma lính chủ nhưng lúc này giống nhau bắt không tới lan ninh tuấn h bộ quy tích hắn có thể cảm nhận được chỉ có dữ t ậ n như lửa sắc bén đến cực điểm lưỡi lao đó là z q u ỳ n h trọng chém trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt lan ninh xuất hiện ở nghịch cánh ác ma trước người z q u ỳ n h phủ đầu trọng bổ xuống giữ t ậ n ánh lửa bén nhọn phong mang chém thẳng vào hướng n g h c á n h ác ma đầu lâu liền muốn đưa hắn từ đó một phân thành hai nhưng không nghĩ phức n g h c á n h ác ma thân thể chợ hư huyễn quanh mình không gian cũng theo đó và mẹo giống như rung động nổi lên mặt nước la ninh một kiếm trọng bổ xuống mặc dù đem cái này hư huyễn thân ảnh cùng vặn vẹo không gian nghiền nát chém ra nhưng nhưng không thấy có huyết dịch tràn ra lưới đao trên cũng không có hiện vật đụng và khuynh hướng cảm xúc chuyển đến lại là này một chiêu cửa địa ngục là một cái cao vị thần khí nó thuộc tính là địa ngục thời gian không gian nói cách khác nó có địa ngục thời gian không gian ba loại sức mạnh thần khí vị cùng thần cao vị thần khí chính là cao vị thần chi cửa địa ngục có ba loại sức mạnh thì tương đương với cao vị thần chi nắm giữ tam trọng phép tắc quyền hành địa ngục thời gian không gian đều là cực kỳ mạnh mẽ phép tắc quyền hành mặc kệ truyền kỳ còn là thần cơ thể thuộc tính đều là cơ sở chân chính còn là còn là tự thân nắm giữ phép tắc quyền hành phép tắc lực lượng quyền hành lực lượng so với cơ thể thuộc tính trọng yếu truyền kỳ có thể thông qua đủ loại phương pháp thu được có thể so với thần cơ thể thuộc tính nhưng lại không thể thu được cùng thần bằng nhau phép tắc quyền hành cho nên đừng xem lan ninh hiện tại trong lúc này vị cực hạn cơ thể thuộc tính rất khoa trường nhưng không có tương ứng phép tắc quyền hành gia trì đó bất quá là không n u ồ n nước không vốn thực vật tùy tiện một cái trung vị thần chi đến đều có thể dùng hắn quyền hành áp chế lan ninh thân thể lực lượng thậm chí đem trực tiếp cắt rơi xóa đi cửa địa ngục là cao vị thần khí tự nhiên cũng có năng lực như thế chỉ bất quá nó hiện tại không cách nào phát huy được bởi vì nó chìa khóa chỉ là một cái hạ vị thần khí hạ vị thần khí thôi động cao vị thần khí đẳng cấp cắt giảm dưới chỉ có thể phát huy ra 25% i m n ă vi năng cái này không cách nào suy yếu lan ninh lực lượng bởi vì lan ninh đã mở ra ma lực t h ấ c tỉnh địa ngục xét xử lực là phép tắc gia trì đủ để chống cự cử cửa địa ngục quyền hành áp chế bảo chứng tự thân lực lượng không bị suy yếu nhưng cũng chỉ là bảo chứng tự thân mà thôi cửa địa ngục suy yếu không được lan ninh lan ninh cầm cửa địa ngục không có cách nào lịch cánh ác ma có thể sử dụng cửa địa ngục thời không lực lấy thời không truyền tống phương thức tránh né hắn công kích lan ninh cầm cửa địa ngục không có cách nào bắt hắn cũng giống vậy không có cách nào ha ha ha lạnh lạnh cờ nhạc lần thứ hai v ă n g lên lịch cánh ác ma xuất hiện ở lan ninh phía sau thánh ngục tùy theo ngang trời chém đứng ra lấy hướng lan ninh cổ muốn đem hắn một kiếm c h r ả thủ ẩm nhưng không nghĩ lan ninh phản ứng vô cùng cấp tốc lịch cánh ác ma vừa mới đem kiếm chém đ n g ra một đạo quần bạo ánh lửa lên theo hắn xoay người lại hướng về phía trước nhắc lên đem lịch cánh ác ma nắm thánh ngục cánh tay hung hãn chặt đức t p h phốc phốc phốc phốc cánh tay chặt đ ứ t máu tươi phiêu tán rơi rụng lịch cánh ác ma đau kêu đều không cùng liền bị lan ninh nhấc lên kiếm quang bao phủ giữ tợn ác ma khủng bố thân thể tại dép quỳn ngọn lửa cuồng bạo trong đập tan thành cho thử vong c h i vũ ác ma thân thể tan thành mây khói cùng l o ạ n kiếm quang cũng theo đó ngừng lan ninh giơ tay lên tiếp lấy bay trên trời rơi thánh ngục đem lưu lại cắt đoạn cánh tay hất ra lại một lần nữa đem thanh kiếm ma này cầm nắm tại tay hắn biết lịch cánh ác ma còn chưa tử vong cho nên đang bắt ở thánh ngục trong hắn liền lặng yên phát động thời gian hành giả thời gian tập trung ông xanh t h á m quang mang t r ợ t l õ e lên sức mạnh của thời gian tùy theo phụ xuống ý đồ khóa lại thánh ngục chặt đứt nó cùng cửa địa ngục liên hệ nhưng ông hư không nổi lên rung động thời gian đối với kháng thời gian thánh ngục thân kiếm lần thứ hai hư hóa như nhất thời giống nhau tại lan ninh trong tay biến mất ha ha ha cũng trong lúc đó ma ảnh đoàn tụ vừa mới bị lan ninh kiếm quang nát b ấ y nịch cánh ngắt ma hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở ngục trước cửa trong tay nắm từ hư chuyển thật thánh ngục lành lạnh cười nói sức mạnh của thời gian ngươi quả nhiên là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại đáng tiếc ngươi đối mặt là cửa địa ngục thời gian hành giả nắm giữ sức mạnh của thời gian không thể nghi ngờ là cực kỳ nhân vật cường hãn nhưng cường hãn nữa không sửa đổi được một sự thật vậy là nó đẳng cấp vô luận là thời gian hành giả còn là cái khác bốn hạng phong cách chiến đấu hiện nay đẳng cấp đều là truyền kỳ cấp bốn truyền kỳ đối cấp năm thần thoại không chiếm bất kỳ ưu thế nào trái lại ở vào cực đại hoàn cảnh xấu cho nên lan ninh thời gian tập trung đúng với cửa địa ngục gắn bó nhất thể thánh ngục không có hiệu quả chút nào vây nốt năng lực mạnh nhất thời gian hành giả cũng không có hiệu quả cái khác phong cách chiến đấu phép tắc lực lượng liền càng không cần phải nói khôn không khóa lại được phá hủy lại thêm là không thể không phải là đau lòng không đau lòng vấn đề mà là lan n i n h không có cách nào làm được nghịch cánh ác ma cũng sẽ không cho hắn phá hủy thánh ngục cơ hội thánh ngục bên này đánh không mở được chỗ hỏng lan n i n h cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn hai cái phương hướng rồi nghịch cánh ác ma cửa địa ngục cái nào tốt hơn đột phá không hề nghi ngờ là nghịch cánh ác ma nhưng hắn bây giờ là cửa địa ngục người chủ trì có thể mượn cửa địa ngục lực lượng La Ninh căn bản không bắt đ ư ợ còn hắn, càng chưa nói lây hắn là đột phá thanh Nịch cánh hồ thành hoàn càng nói biến diện. ngục. ngục. cải cục ác Cửa cái là Ma ma. địa Ba kiếm cái lây đột một tựa tạo bế mỹ v g có ă n bản không bị la Ninh cơ hội đột phá. Không, còn bị hội phá. La cơ c đột một cái biện pháp lan i n h nhãn t h ầ n hưng tụ đống nhiên n g ầ n đầu đang nhìn bầu trời bên trong cuồng tiếu n ị c h cánh ác ma không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay Z é p quỳ ném ẩm Z é p quỳ ném bay ra giống một đạo phi hỏa lưu tinh thẳng hướng n ị c h cánh ác ma vào tới hả n ị c h cánh ác ma nhún mày cơ thể lần thứ hai hư n u y ễ n văn mẹo tránh khỏi phá khỏi h k may mà lan ninh n g bắt hắn không có biện pháp gì chỉ cần hắn kéo dài thêm cùng đến cửa địa ngục tiến thêm một bước mở ra ác ma quân đoàn phủ xuống nhân dân gian đừng nói một cái lan ninh mười cái lan ninh đều không nổi lên được cái gì bỏ sóng kéo dài chỉ cần kéo dài hắn chính là người thắng cuối cùng nhưng thật có thể kéo tới khi đó a ẩm z quỳnh ném bay ra giống phi hỏa lưu tinh ẩm ẩm xuyên không m à qua nghịch cánh ác ma hư huyễn thân thể trong nháy mắt đập tan nhưng chuyện này cũng không hề là lan ninh mục đích z quỳnh cũng không có vì vậy dừng hoãn xuyên qua hư huyễn phiêu tán quang ảnh thẳng hướng phía sau cửa địa ngục v ọ t tới cửa địa ngục lan ninh đúng là muốn lấy cái này cửa địa ngục làm đột phá phương hướng cửa địa ngục là cao vị thần khí tính chất như thế nào cứng rắn há là hắn lay động được càng chưa nói lúc này cửa địa ngục còn có n ị c h cánh ác ma chủ trì n ị c h cánh ác ma có thể dùng thời không lực hư huyễn tự thân tránh né công kích chẳng lẽ liền không thể là thời không lực hư huyễn cửa địa ngục hoặc thẳng thắn vặn vẹo lan ninh công kích q uy tích khiến cho không có hiệu quả bất kể thế nào xem lan ninh lựa chọn cửa địa ngục là đột phá phương hướng đều là một cái cùng quyết định sai lầm nhưng ngươi dám nhìn bắn về phía cửa địa ngục rét q u ỷ n n ị c h cánh ác ma thân ảnh trong nháy mắt ngưng hiện đi ra tay phải ở trong hư không một móng cường đại thời không lực lượng phủ xuống tác dụng như vòng xoay giống nhau đem phi hỏa lưu tinh mướt hết không sai làm một kiện cao vị thần khí một cái đã kích thích ra lực lượng cao vị thần khí cựa địa ngục là khó khăn nhất đột phá nó có thể dùng đủ loại phương pháp tránh né lan ninh công kích hoặc thẳng thắn dựa vào cao vị thần khí bản chất n g à h tháng lấy lan ninh thực lực bây giờ rất khó đối với nó cấu thành uy hiếp nhưng cái này chỉ giới hạn ở nó thần khí bản thể đây cũng chính là vì sao nghịch cánh ác ma đối mặt lan ninh bị động như vậy nguyên nhân cửa địa ngục là cao vị thần khí cho dù chỉ có thể phát huy ra hai mươi lăm phần trăm lực lượng áp chế không có tương ứng quyền hành lan ninh không phải là cái gì về khó Chỉ là hắn không có cách hắn không là nào vận dưới ụ n g cổ lực l ợ n này g loại tình r c n huống ma nói này cửa địa ngục là không có cách nào cải biến tự thân thời không tọa độ cùng thời không chiều không gian một khi nó cải biến tự thân thời không tọa độ thời không chiều không gian thật vất vả mở ra đường hầm không gian sẽ bởi vì không gian đột nhiên biến hóa không chịu nổi nguyên tố hàng rào áp lực tan vỡ cho nên cửa địa ngục không thể giống nịch cánh ác ma giống nhau lợi dụng thời không lực hư hóa tự thân tránh né lan ninh công kích chỉ có thể vận dụng là số không nhiều thời không lực lượng xây dựng phòng ngự nhận bị thương tổn nếu để cho lan ninh đột phá tầng này phòng ngự chung kích cửa địa ngục thần khí bản thể cửa địa ngục có thể sẽ không có tổn thương gì có thể thừa nhận nguyên tố hàng rào áp lực đường hầm không gian cực đại có thể sẽ tan vỡ hiện tại lan ninh uy hiếp lớn nhất chính là chỗ này cành cây đi thông địa ngục đường hầm không gian không có này đường hầm không gian địa ngục ác ma linh chủ liền không cách nào phủ xuống ác ma linh chủ không cách nào phủ xuống quỷ s a tăng giáo hội liền không bỏ ra nổi chế tài hắn lực lượng cửa địa ngục tạo thành bế vòng cũng liền tự sụp đổ nghịch cánh ác ma hiển nhiên không thể để cho sự tình như thế phát triển cho nên hắn tức k h ắ c hiện ra thân hình muốn chặn đường lan ninh làm cây lao ném ra rét quỳn h thế nào chặn đường đương nhiên vẫn là một bộ lợi dụng cửa địa ngục thời không lực lượng chỉ thấy nghịch cánh ác ma đặt chân hư không tay phải nắm chặt cường đại thời không lực tác dụng tại cửa địa ngục trước mặt mở một cái thời không vòng xoáy đem phá không mà đến Z é t quyền trong nháy mắt nuốt hết ẩm Z é t quyền nhập thời không vòng xoáy vạn mẹo thời không quang ả n h tròn mơ hồ có thể thấy được đỏ s ậ m địa ngục c h i hỏa phú l ư n g dũng giống như một cái rơi vào trong lưới nội lòng không ngừng kiếm chuyển động thân thể bắn ra lực lượng muốn tránh thoát trói buộc xô ra lao lung thấy vậy nghịch cánh ác ma cũng chỉ có thể cắn chặt răng đem tự thân có thể vận dụng thời không lực thôi phát đến cực hạn cuối cùng ẩm ánh lửa nổ tung vòng xoáy tán loạn mất đi tất cả lực lượng rét q u y xoay tròn bay trở về không có thể đột phá n ị c h cánh ác ma chặt đường chúng kích đến cửa địa ngục thần khí bản thể đối với lần này hậu quả lan ninh cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n giơ tay lên tiếp hồi rét quỳn nhìn trong h ư không vừa kinh vừa sợ nịch cánh g á t ma không nói hai lời nhúng người tái khởi tại trong nháy m ắ t hóa thành một đạo chân long hình bóng ngâm chỉ thấy chân long hình bóng ngang thiếu ra cả người thiêu đốt địa ngục lửa nóng hưng hực thẳng hướng nguy nga như núi cửa địa ngục đánh tới chính là đỏ thâm liệt ma giả bộ đồ kỹ năng đặc biệt chân lòng s u phong hoàng kim bộ đồ công kích kỹ năng đặc biệt tại loại này thần cấp bậc trong chiến đấu căn bản không coi là cái gì đổi thành người khác tính một là là một cái đối ứ n phong truyền nghịch cánh ác ma đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ không phải là người Lan Ninh, cơ thể thuộc tính đi đến trung toàn diện nghiền ép hắn Lan Ninh. g giờ đầu đều để đi đ thuộc phải ép hào khác, thể hạ, là mà là bây kỳ, vị ác cơ cực ma Ấm. sẽ ở mặt lan ninh ngang khiếu mà đến chân long hình bóng không có lựa chọn nghịch cánh ác ma cũng chỉ có thể b u ô n g tay đánh một trận cầm nắm thánh ngục chỉ về phía trước dẫn động cửa địa ngục thời không lực lần thứ hai hình thành một cái thời không vòng xoáy ngâm chân long ngang khiếu n ộ đụng mà đến trong nháy mắt bị cái kia thời không vòng xoáy thốt vệ như nhau vừa mới rét quỳn ném mạnh bay vụt tràn cảnh. cảnh tượng giống nhau tương tự hình ảnh kết quả lại là đều là bất đồng chỉ thấy vặn m ẹ o tiêu tan thời không qua n g ả n h trong một đầu ngục hỏa hứng đốt bá đạo dử t ậ n chân long phẫn nộ giết đạo đem mê nguyễn văn mẹo phong tỏa giam cầm thời không t ầ n g tầng xe rách t ầ n g tầng nghiền ác đáng chết thế vậy l ị c h cánh ác ma cũng chỉ có thể cắn chặt răng lại từ cửa địa ngục bên trong rút ra bộ phận lực lượng ông cửa địa ngục lực lượng là duy trì đường hầm không gian k h e n chốt cái này vừa kéo lấy lập tức để đường hầm không gian xuất hiện g a o động tại nguyên tố hàng rào cường đại dưới áp lực xuất hiện vết rách may mả chỉ là g a o động cùng vết rách cũng chưa hoàn toàn tan vỡ trái lại vặn vẹo tiêu tan thời không vòng xoáy đến đến cửa địa ngục lực lượng hỗ trợ lập tức ổn định lại hóa thân chân long hình bóng lan linh bị vây nhốt ở trong đó nhất thời căn bản không cách nào đột phá chiến cuộc lần thứ hai lún vào g i à n g co nhưng n ị c h cánh ác ma muốn đúng là g i à n g co chính là kéo dài chính là thời gian chỉ cần ngâm trong đầu tâm tư ầm ầm nổ tung n ị c h cánh ác ma thần sắc biến đổi không thể tin nhìn thời không vòng xoáy kinh thanh kêu lên làm sao có thể ẩm tiếng nói vừa dứt liền gặp ngục hỏa phun dũng một thanh ma kiếm giống nhau tinh hồng như máu giết chóc ma kiếm theo long ảnh điên cuồng gào thét ra đột phá tầng thứ mê m g u y ễ n tầng thứ phong tỏa đem lúc này không vòng xoáy trong nháy mắt đập tan ma kiếm giết chóc ma kiếm đây là giết chóc lực hiển hóa giết chóc lực đến từ chính lan ninh kiếm thánh phong cách hiện nay cấp độ đồng dạng cũng là truyền kỳ làm sao có thể đủ đột phá cái này cửa địa ngục sáng tạo thời không vòng xoáy bởi vì giết chóc thêm được kiếm thánh giết chóc thêm được không chỉ là cơ thể thuộc tính còn có phép tác lực lượng những thứ kia truyền kỳ ác ma có phép tác lực lượng đều bị lan ninh tinh luyện đi ra chuyển hóa thành kiếm thánh r ế t chóc lực cùng thuộc tính thêm được giống nhau cái này r ế t chóc lực cũng chia vĩnh cựu tăng trưởng cùng lâm thời thêm được hai cái trồng chất lên nhau đủ để đem lan i n h r ế t chóc lực đẩy t h ă n g tới trình độ nào trung vị thần chi hiện nhiên không thể phép t á c quyền hành trọng yếu lớn xa hơn cơ thể thuộc tính tương tự phép tác lực lượng chuyển hóa hiệu suất thấp hơn nhiều cơ thể thuộc tính kiếm thánh r ế t chóc thêm được có thể đem lan i n h cơ thể thuộc tính đẩy tới trung vị cực hạn lại không thể đem phép tác lực lượng đẩy tới trung vị cực hạn nhiều nhất cũng chính là hạ vị thần chi cực hạn trình độ nhưng cái này như chất đủ trung vị cực hạn thân thể lực lượng Hạ vị cực hạn phép Ninh phá nghịch vị cực lực cánh ác lượng, Lan tan tắt đã đầy đủ ẩm thời không vòng xoáy trong nháy mắt ta n vỡ máu tanh ma kiếm theo chân long hình bóng tiến quân thần tốc trúng kích ở đó nguy nga như núi địa ngục cửa trên chấn động kiện một tiếng nổ vang rung trời Úng m n g ma kiếm r ó t vào long ảnh trúng kích vững như bàn thạch cửa địa ngục lập tức rung động mê huyền quang ảnh nổ bể ra thời không lực lượng tùy theo bạo phát hình thành một cổ phản xung lực lượng trực tiếp tác dụng đến lan ninh trên người đây là thần khí bản năng phản xung hoặc nói một loại vận hành quy luật làm thần khí bản thể bị đả kích thời điểm thần khí lực lượng trong cơ thể sẽ lập tức buộc phát ra còn là cái đó tỉ dụ thần khí thật giống như một toàn đ u i lớn nó tuy rằng không thể tự kiểm chế nhảy dựng lên đẻ chết người nhưng giả như có người dùng cường đại lực lượng va đập s ơ n thể vậy cũng sẽ có thể sơn thể rung động buộc phát ra bộ phận lực lượng đây chính là thần khí vận hành quy luật tuy rằng phản xung bạo phát lực lượng chỉ là bộ phận nhưng cao vị thần khí bộ phận không phải chuyện v ừ a là ninh cơ thể trực tiếp bị chấn động bay tới đỏ thám huyết dịch tại giữa đường bắn tóe màn mưa giống nhau phân rơi xuống dưới quả thực là nhìn thấy mà giật mình cuối cùng lan anh tung bay rung ra nặng nề g h té xuống đất địa ngục trên cửa chỉ còn lại có rết chóc lực chút xuống r a chỉ r ế t quỷn g ắ t gao đính tại cửa trong vách đá không có bị cùng nhau đánh bay ẩm nhìn nữa lan anh bị cửa địa ngục chấn đắc tung bay ra như đạn pháo giống nhau té xuống đất cơ thể tại lực lượng trùng kích vào lảo đảo rút lui hơn mười bước sau mới khó khăn lắm ổn định trận c ư ớ c nhưng trong cơ thể vẫn có một cổ lực lượng tàn sát bừa bãi nội tạng điên đảo khí huyết sôi trào nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi phấp máu tươi phun ra khí tức bề n g i lan anh chật vật chống đỡ cơ thể Trên người quần áo và đây ồ đồ dùng dùng dính hàng ngày tung hoàng nát quần áo và đồ dùng hàng ngày tràn nhôm đỏ, thấm đấm, dính vào trên người của hắn, giống như mới vừa từ huyết chỉ máu loáng trong đi ra giống nhau. giả, rách phẩm chất thấm rách chạy thấm huyết chỉ và vào đầy đã đỏ đỏ, đấm, đi đ ra ra quát áo máu máu của tué, tươi từ vứt bao bị ma vừa kim liệp lại mới chính là cao vị thần khí có thể so với cao vị thần chi cao vị thần khí tuy rằng trước tận thế h ỏ a sơn đánh một trận chiến lược toàn bộ khai h ỏ a lan ninh có thể tại thánh ngục cái này chuyển kỳ ma kiếm giới sự phối hợp b ư ớ n g xuống tôn ma giới như vậy trung vị thần khí phá hủy nhưng không có nghĩa là hắn cũng có thể lay động cao vị thần khí càng là trèo càng là gian nan trung vị cùng địa vị cao t r ê n h lệch há chỉ một trời một vực cao vị thần khí đều không cần khởi động toàn bộ lực lượng chỉ là bị đả kích sau bộ phận phản xung là có thể đem phá hủy trung vị thần khí lan ninh bị thương nặng đến tận đây đây chính là tranh lệch khó có thể tưởng tượng tranh lệch thần khí phản xung người bị thương nặng nỗ lực như vậy đại giới lan ninh chiếm được cái gì đường hầm không gian hỏng mất ra không có tuy nói lọt vào trúng kích quy luật phản xung rút lấy cửa địa ngục bộ phận lực lượng có thể đường hầm không gian tiến thêm một bước nén vỡ tan nhưng cũng chỉ là nén vỡ tan mà thôi cũng không vỡ nát cũng không hủy diệt hắn thất bại nhìn đang ở điều chỉnh lực lượng ổn định không gian cửa địa ngục bản thân bị trọng thương lan ninh không để ý tới cái khác chống cơ thể liền muốn khởi động đợt thứ hai thế tiến công hiện tại đường hầm không gian đã lung lay sắp đổ nếu để cho hắn lại bổ sung một kích nói không chừng thật có thể đem đường hầm không gian đánh tan nhưng a lạnh lạnh cười nhạt không hiểu mà đến nghịch cánh ác ma thân ảnh trợn xuất hiện người bị thương nặng lan ninh trước người nhấc lên thánh ngục không nói hai lời về phía trước chính là đâm một cái phấp chỉ nghe nhất thanh một hưởng lưới dao sắc bén xuyên thân mà qua Thánh rót vào lan ninh trong thấu thể, ninh ninh không ngục lan ngực, xuyên thấu lan ninh cơ thể, không gian chi lực ra chỉ ra vào gian i k ế một phong, thân thể hắn không thấp thủng, căn bản cũng giả đâm được, bị đỡ đỏ thấp liệp ma m đoạn m á u sau me đầm mũi kiếm Một đĩa phía sau lưng sông ra、ngoài. Ha ha ha! ngoài. k từ í lưng sông c h thành công nịch cánh ác ma phát ra tiếng cười to vừa mới bị nghiền ép phiền muộn theo tiếng cười toàn bộ phát tiết đi ra nói rằng nhân loại sự cường đại của ngươi vượt ra khỏi suy đoán của ta nhưng không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn cũng giống vậy vượt ra khỏi suy đoán của ta dĩ nhiên bị ta cơ hội như vậy ha ha ha hắn cười đến rất là vui sướng rất là bừa bãi bởi vì lan l i n h làm một cái cực đoan quyết định sai lầm để hắn không cần kéo dài liền đem thắng lợi cướp được trong tay một nhân loại lại dám đánh cửa địa ngục chủ ý đây là ngu xuẩn cỡ nào cỡ nào vô tri a nghịch cánh ác ma túi đầu xuống mắt nhìn xuống bị tự mình một kiếm xuyên qua trong ngực lan l i n h lạnh lạnh cười nói hiện tại ngươi còn có cái gì gì ngôn a lời tuy như vậy nhưng thực tế cũng không làm nửa điểm kéo dài không để cho đối thủ nửa chút thời gian cửa địa ngục thời không lực thông qua thánh ngục bạo phát liền muốn lấy thanh kiếm ma này kết thúc đối thủ sinh mệnh nhân vật phản diện chết tại nói nhiều không tồn tại n g ị c h cánh ác ma tựa hồ đã nhìn thấy trước mắt cái này nhân loại bị thánh n g ụ c bạo phát thời không l ự c chôn vùi trái tim thân thể đầu lâu linh hồn c h ẳ n g cảnh thắng lợi đã thuộc về hắn ngươi có biết hay không ngươi cười đến rất khó nghe một tiếng bình tĩnh lời nói cắt đứt vui sướng tâm tư n g ị c h cánh ác ma con ngươi co r ụ t lại không thể tin nhìn lan ninh thất thanh nói ngươi kinh hãi kinh hãi vô cùng kinh hãi đón lan ninh bình tĩnh ánh mắt n g ị c h cánh ác ma chỉ cảm thấy tim đập l o ạ n vô cùng sợ hãi hoảng sợ vô cùng tựa như có cái gì cực đoan kinh khủng sự vật sắp sửa hiện ra ở trước mắt chuyện gì xảy ra hắn không biết lúc này cũng không có thời gian đi suy nghĩ thánh ngục hắn đều hết lực lượng thôi động thánh ngục thôi động cùng với kết nối cửa địa ngục muốn bạo phát cái này cao vị thần khí lực lượng kinh khủng đem trước mắt cái này người hết sức nguy hiểm loại triệt để giết chết nhưng châu đất xuống biển thánh ngục không có phản ứng cửa địa ngục không có phản ứng bị một kiếm xuyên qua lan ninh không có phản ứng sao có thể như vậy sao có thể như vậy cái này một thanh âm tại nghịch cánh ác ma trong lòng kịch liệt vô cùng q u a n quẩn cho đến địa ngục chi hỏa đằng hiểu rõ lên địa ngục chi hỏa vừa mới ảm đạm xuống địa ngục chi hỏa trong nháy mắt nổ tung bốc lên hồ n lực kịch liệt tiêu đốt hỏa thế bàng bạc mở rộng đột phá một cái đến cực điểm giới hạn ám hồng sắc thực chất hóa hỏa diễm tại lan ninh quanh thân ngưng tụ đắp nặn nghị biến hóa trạng thái hai chán cùng giữa cốt cách nô lên hình thành ba đạo n ô ra sừng n ọ n ra mặt ngoài sinh ra đại lượng đen kịt đỏ ngầu lân phiến cùng chất sừng đem toàn bộ thân thể bao trùm ở bên trong vai khuỷu tay cổ tay cũng có dung nham vậy đen kịt gai nhọn sinh trưởng trên người á o khoác ngoài bị nhen lửa và áo, trở thành tựa như côn cánh vỏ, và áo dưới đi đứng cũng trở thành tựa như côn chung cùng dê rừng chi đ o ạ n thể ác ma một đầu thiêu đốt địa ngục c h i hỏa ác ma xuất hiện ở n ị c h cánh ác ma trước mặt kinh khủng bóng tối đưa hắn kinh hãi gần chết nội tâm bao trùm để nắm thánh mục đem đối phương trong ngực xuyên qua tay không tự chủ được run r u y chương năm trăm bảy mươi hai thức tỉnh thức tỉnh lại thức tỉnh hai độ thức tỉnh ma hóa tư thái nghịch cánh ác ma cũng không phải là không có kiến thức qua trước tại tận thế hỏa sơn cấp đoạt thánh mục thời điểm hắn liền có qua nhìn thoáng qua nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi lan ninh mới vừa hoàn thành ma hóa hắn liền rút ra thánh ngục cũng tại cửa địa ngục tiếp dẫn dưới bình yên ly khai căn bản không có bản thân cảm thụ qua lan ninh ma hóa thực lực cho tới bây giờ nhìn trước mắt cháy h ừ n g h ự c địa ngục chi hỏa còn có trong hỏa diễm vậy không biết nên như thế nào hình dung tồn tại một cổ khó có thể hình dung sợ hai trước đó chưa từng có trong nháy mắt lấp đầy nịch cánh ác ma nội tâm ác ma lại sẽ sợ sợ ác ma đây là một loại vô cùng mới lạ cảm thụ nhưng nịch cánh ác ma tình nguyện suốt đời cũng không muốn thể hội loại này mới lạ sợ hai trước đó chưa từng có lấp đầy nội tâm có thể cơ thể không tự chủ được run dậy nắm chặt thánh ngục bàn tay không tự chủ được bưng ra cả người hai cổ run dày hướng phía sau thối lui sẽ cái gì có thể như vậy n ị c h cánh ác ma không rõ ràng lắm hắn sợ hãi không chỉ là chiến bại không chỉ là tử vong còn có xét xử giống như một cái tội không thể xá tội phạm đối mặt xét xử thời gian sợ hãi cùng tuyệt vọng phần này sợ hãi thậm chí vượt ra khỏi sinh mệnh đối tử vong bản năng làm hắn một cái không sợ chết ác ma lĩnh chủ biến thành bộ g á n g này n ị c h cánh ác ma lòng tràn đầy sợ hãi run dày trở ra đem thánh ngục lưu lại lan ninh trong cơ thể lưu lại bị xỏ xuyên trong lồng ngực có thể thấy rõ ràng nhập lan ninh trong ngực thân kiếm lúc này đã cùng lan ninh huyết đ ụ c hoàn mỹ dán vào tầng kia thời không lực hình thành bình chướng từ lâu c h n vùi cuộn trào mánh liệt địa ngục c h i hỏa từ lan ninh trong cơ thể đưa ra quần quân không dứt rót vào trong thân kiếm lệnh màu nâu sáng mặt ngoài chậm rãi vỡ vụn ra không sai vỡ vụn tại địa ngục c h i hỏa chú ý dưới thánh ngục như núi lửa nham làm lạnh sau s á m hạt mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn bóc ra hình thành một đạo khe rãnh tại trong thân kiếm mở khe danh trong là cuộn trào mánh liệt bốc lên địa ngục dung nham dung nham trong còn có từng cái đau đớn vật mẹo không được kêu trên khuôn m rất nhanh đạo này khe danh liền thay thế kiếm tích chiếm giữ tại trong thân kiếm từ kiếm nhọn ngay trước thẳng tắp chạy đến trôi kiếm ngay trước thú móng hình dáng trôi kiếm cũng biến thành bỏ bừng giống như đông đặc lại không làm lạnh r u n g nham trôi kiếm cuối cùng khảm nạm viền kia ru b y như vòng xoáy vậy thôn phệ địa ngục c h i hỏa rốt cục ẩm quần quận không dứt địa ngục c h i hỏa rót vào trong nước xoáy một đường khép kín khe hở đ ố n g nhiên mở ra giống một viên dựng đứng con ngươi lộ ra tư tưởng của mình ý thức của mình tự mình lực l ư ợ cũng là tại đây con ngươi mở ra trong n á y mắt xuyên qua lan ninh trong ngực thánh ngục hóa thành một đạo cực nóng nước lũ. giao g ạ t nhập lan ninh trong cơ thể sẽ tìm không thấy nửa điểm tung tích xuyên qua trong ngực miệng vết thương cũng bị địa ngục dung nham nghiêm hợp bổ khuyết khôi phục như lúc ban đầu lan ninh ngẩng đầu lên nhìn đầy mặt hoảng sợ nghịch cánh n ắ t ma cái gì không có người nào tay phải ở trong hư không nắm chặt nhất thời ầm ầm một tiếng ngục hỏa phụ nữ dũng một thanh dữ tợn hùng hậu bá đạo ma kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn thân kiếm dạn nước phân lưỡng đoan trung ương là tràn đầy chạy tràn động địa ngục dung nham khoảng chừng lưỡi dao sắc bén cũng bị cháy đến vỏ bừng bén nhọn phong mang đem không gian biểu hiện đến giường như nghiền nát mặc giống ma nhạn giống nhau lộ ra kinh khủng xét xử ý chí làm người ta như đoạn địa ngục chính là thánh ngục chi nhận ma khí trang bị đẳng cấp thần thoại hạ vị trang bị loại đại kiếm trang bị chất liệu sắt thép bạc ác ma s ư ơ n g nước mắt của thiên sứ bí ngân tinh kim ác ma sừng thú thần lực tinh thể địa ngục chi hỏa tội ác hồn mại ạ thần lực tận thế dung nham trang bị quy cách độ dài 1 9 5 t m c h í m trôi dài 4 0 cm lưới dài 1 5 5 cm trọng lượng 6 6 6 6 kg trang bị đặc hiệu ma kiếm cái này món vũ khí lấy ma cốt ma g ố c làm chủ thể hôn hợp truyền kỳ kim thiết tinh anh tại tận thế dung n h a m trong đốt tội ác hồn nghiêm địa ngục chi hỏa chú xét sự lực dung trí tôn giới đúc m à thành không chỉ có sức mạnh cực kỳ mạnh còn gồm cả không hủy bất d i ệ t tính chất trang bị đặc hiệu nghiền nát cái này món vũ khí có cực nó lực tàn phá kinh khủng có thể đơn giản sẽ rách hạ vị thần c h i phòng ngự cùng hộ giáp chính là trung vị thần chỉ cùng trung vị thần khí tại nó liên tục đánh dưới sẽ phải chịu tổn thương thật lớn thậm chí có tan vỡ nghiền nát khả năng trang bị đặc hiệu hủy diệt c á i này món vũ khí có xuất xứ từ địa ngục lực lượng hủy diện, mỗi một lần công kích đều muốn bổ sung thêm địa ngục xét xử lực lượng mỗi một lần công kích đều có thể bổ sung thêm địa ngục xét xử lực không nhìn tất cả bên ngoài phòng hộ trực tiếp thương tổn mục tiêu linh hồn mục tiêu tội ác càng sâu xét xử thương tổn càng mạnh trang bị đặc hiệu ma khí đây là một đem vốn có ma tính vũ khí cầm giữ có vô hạn khả năng cùng tương lai có trang h hấp thu huyết đục cùng linh hồn tiến hành phát ể tiến t nục cùng i ể n đến trở thành trong truyền cho thuyết trở m t h ầ võ. t r a n bị đặc hiệu ma kiếm tận thế thánh ngục hấp thu tận thế hỏa sơn lực lượng nòng cốt ngươi có thể đưa nó cắm đại địa lệnh đại địa phun trào ra tận thế hỏa sơn tận thế dung nham nhảy vào chiến trường tận thế dung nham đem theo ý chí của ngươi biến đổi hình dạng là có thể làm chủ thể công kích cũng có thể làm phụ trợ công kích trang bị kỹ năng đặc biệt ma kiếm thất tỉnh cái này món vũ khí có thể kết nối địa ngục tiếp thu địa ngục lực thành là chân chính ma kiếm ma kiếm sau khi dắt tỉnh tất cả bị động đặc hiệu đề thăng hai trăm phần trăm cũng tăng thêm mười điểm thể chất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 khởi động một vòng cồn g phong bạo vũ v ậ y xét xử trảm kích mỗi một đạo xét xử trảm kích đều muốn bổ sung thêm hoàn chỉnh công kích đặc hiệu cũng lâm thời thu được địa ngục cùng thế giới xét xử quyền hành gia trì trang bị yêu cầu thể chất năm mươi trở lên tinh thần năm mươi trở lên lại nhất định phải nắm giữ xét xử phép tắc trang bị giới thiệu năm nó nghe ác ma rên dị cùng thiên sứ đau bờn b ẽ nhỏ lên cùng nhau đi tới lan ninh tiếp xúc qua thần khí không tính là thiếu có thánh đường gợi ý thánh kinh có nhật bản mạ g ạ tạ mạ cùng cạ g e m i a đa vương giả kiếm đại địa truy thái dương cung còn có sù t ô n cho ù n sừng sưng ngục. n g với trước mắt cửa địa ữ n này đều là thần g thứ khí, phẩm là đều cấp có c a lại thấp, uy nên ă n mạnh có yếu. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều cùng Lan Ninh g không có có họ yếu. đều đều kéo lệ, l quan đều thuộc nói không hệ, hoặc nói đều không thuộc về lan Ninh. Cho nên, Cho l anh n i mặc dù biết thần khí uy lực mạnh mẽ nhưng không rõ ràng lắm cái này cường là mạnh bao nhiêu hiện tại hắn đã biết bởi vì hắn chân chính có một cái thuộc về mình thật ầ n k h h h n ngục. Ma khí i ế m t n ngục. nghiền h Ma ma kiếm, ma kiếm nghiền nát, diệt, xét xử, tam đại chủ động sát chiêu mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía trấn thủ nhất phương trừ cái đó ra là địa ngục ma kiếm lan ninh bản mạng thần khí nó còn có thể lâm thời điều động địa ngục xét xử quyền hành bù đắp lan ninh hiện nay lớn nhất chỗ thiếu sót phép tắc quyền hành chỗ trống ma hóa thức tỉnh cũng đã có thể đem lan ninh phép tắc quyền hành để t h ă n g tới có thể so với hạ vị thần chi trình độ còn nữa thánh ngục gia trì cường cường liên hợp dưới chính là đối diện trung vị thần chi lan ninh cũng có cùng đánh một trận vô liếng tuy rằng chiến không nhất định có thể thắng thắng không nhất định có thể chém chém không nhất định có thể giết Giết không nhất định có thể diện nhưng cái này vẫn là một cái vô cùng to lớn đột phá tính là thiên khải hiện tại liền phủ xuống chư thần trên chiến mã liền bạo phát hắn cũng có tại trong loạn thế đặt chân vô liếng ừ ra vẻ còn không không có hắn phiếu c ử u ra cũng không chỉ trung vị thần chi nhưng bất kể nói thế nào hắn thực lực đều chiếm được to lớn tăng trưởng điểm này nghịch cánh ác ma cảm thụ xấu nhất thất tỉnh thất tỉnh ma nhân thất tỉnh ma kiếm thất tỉnh đối mặt địa ngục chi hỏa thiêu đốt ác ma cùng ma kiếm tâm lý của hắn phòng tuyến cuối cùng tan vỡ cái gì cửa địa ngục cái gì đường hầm không gian cái gì sứ mệnh cái gì trách nhiệm tất cả đều cho hắn quên hết đi không nói hai lời xoay người bỏ chạy ma kiếm thức tỉnh là thánh n g ụ c tam đại chủ động kỹ năng đặc biệt một tương đương với t r ư ớ c ma kiếm giải phong nhưng so với ma kiếm giải phong cường đại ma kiếm giải phong cần tiêu hao lan ninh cùng thánh n g ụ c lực lượng căn bản không có thể thời gian dài duy trì ma kiếm thức tỉnh mặc dù cũng giống vậy nhưng có thể cùng địa ngục kết nối chia sẻ bộ phận tiêu hao hoàn toàn có thể chống đỡ thời gian dài chiến đấu cùng bạo phát ma kiếm thức tỉnh tiêu chí chính là thánh mục hình thái biến hóa thức tỉnh trước thánh mục ở vào phong bế trạng thái thân kiếm hiện màu nâu、xám. giống làm l ệ n h đông đặc hỏa sơn nham trôi kiếm ác ma thú móng thu vào cuối cùng như ma nhãn bảo thạch ở vào khép kín trạng thái sau khi g ắ á c tỉnh thánh n g ụ c đem triệt để khai phong thân kiếm từ giữa thẳng tắp dạn nước bên trong là tràn đ ầ y chạy tràn động địa ngục r u n g nham chỗ trôi kiếm ác ma thú móng nở rộ cuối cùng như bảo thạch ma nhãn đem tùy theo mở trở thành lúc này lan ninh trong tay hình tượng đây chính là ma kiếm thức tỉnh tư thái song trọng thức tỉnh lan ninh thực lực thẳng tắp tăng gọn chính là đối diện trung vị cấp bậc thần có thể cùng đánh một trận trái lại nịch cánh ác ma mất đi thánh mục cái này đem thần khí chì khóa chẳng khác nào mất đi cửa địa ngục hỗ trợ không có cửa địa ngục cái này cao vị thần khí hỗ trợ vừa mới tấn chức ác ma lính chủ hắn lấy cái gì đối mặt thực lực tăng vọt lan ninh cho nên hắn không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy còn như vậy chạy trốn sẽ có hậu quả gì không đã không còn hắn bên trong phạm vi cân nhắc trốn là lúc này trong lòng hắn duy nhất thanh âm ý niệm duy nhất nhưng một đạo đỏ s ầ m kiếm quang từ trong hư không bỏ qua lưu lại một đạo sắc bén vô cùng vết kiếm vết kiếm trước hoặc nói vết kiếm điểm cuối cùng là l ư n g quay về phía n ị c h cánh ác ma lan ninh hắn liền như thế đứng ở nơi đó đỏ sầm địa ngục chi hỏa tại trên người của hắn cùng trên thân kiếm tiêu đốt trở thành trong bóng tối duy nhất quang mang nghịch cánh ác ma nhìn bóng lưng của hắn tựa h ồ phát giác cái gì chật vật đưa mắt bông u xuống thấp n g ắ m hướng thân thể của mình hậu quả giống thuyết dưới người của hắn không phải nói dưới đầu của hắn giống thuyết chuyện gì xảy ra nghịch cánh ác ma không biết không còn kịp suy tư nữa mất đi cơ thể chống đỡ cũng không có lực lượng ủng hộ đầu lâu mất rơi xuống trên mặt đất quay của một hồi cổ bằng thẳng vô cùng vết cắt mới tràn đầy chạy xuống một chút dòng máu màu váng sợm hát cám giống như là thủy t r i ề u vào tới đem lịch cánh ác ma tầm mắt nuốt hết muốn đem hắn kéo vào tử vong vực sâu hắn muốn dây r u ộ n đầu lâu trận trận run nhưng không có bất cứ tác dụng gì một cụ cơ thể ánh vào vặn vẹo nông lung phạm vi nhìn quen thuộc như vậy lại như vậy xa lạ cùng ngày xưa tự mình giống nhau như lúc chỉ là không có đầu lâu không có đầu lâu không có đầu lâu rốt cục hắn ý thức được cái gì con người trợn co r ụ t lại lập tức vô lực phóng đại đầu lâu theo đỏ sầm ánh lửa dấy lên đảo mát hóa thành cho tàn mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm 98,5 t r i ệ u 68,95 t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc 70%. thu được danh vọng 98,5 t r i ệ u 68,95 t r i ệ u ngoài định mức tăng phúc 70%. chiến đấu cho điểm s chiến đấu đánh giá ác ma đồng dạng sợ hãi ác ma thuần sát chân chính trên ý nghĩa thuần sát ma nhân m a kiếm song trọng thức tỉnh lan ninh chỉ là một kiếm bình thường một kiếm không có dùng bất luận cái gì kỹ năng bất luận cái gì chiêu thức liền chém giết chiến ý tan vỡ một lòng chạy thuộc mạng nghịch cánh ác ma đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì thần sự tranh lệch vốn là do nét một điểm tranh lệch đều là khác nhau một trời một vực mà n ị c h cánh ác ma cùng lan ninh tranh lệch làm sao chỉ một điểm một cái liền trung vị thần chi đều có thể đánh một trận một cái mới vừa vặn tấn chức ác ma lính chủ thực lực lớn như thế tranh lệch tâm tính chiến ý lại toàn tuyến tăng vỡ lan ninh chém giết hắn tự nhiên không cần bao nhiêu lực khí đương nhiên như vậy nhẹ nhõm chém giết cũng là lan ninh trí tuệ cùng dũng khí bố cục cùng làm nền hậu quả thánh ngục n ị c h cánh ác ma cửa địa ngục ba cái hình thành bế vòng đúng là khó giải lan ninh lấy cửa địa ngục làm đột phá phương hướng không phải là hắn có năng lực đột phá cửa địa ngục mà là hắn muốn bắt cửa địa ngục sáng tạo một cái cơ hội một cái có thể để cho nghịch cánh ác ma lớn mật cơ hội tiến công mới vừa đối với cửa địa ngục đợt công kích thứ nhất đã dốc hết lan ninh tất cả lực lượng hắn bởi vậy bị cửa địa ngục phản xung trọng thương lúc này lan ninh đối cửa địa ngục kỳ thật đã không có uy hiếp gì tính là nghịch cánh ác ma không đ ộ n g thủ tùy ý hắn trùng kích cửa địa ngục không có khả năng phá đi đường hầm không gian nhưng nghịch cánh ác ma nhưng không rõ ràng lắm điểm này tự thân cẩn thận cùng đối lan ninh coi trọng để h ắ n không dám mạo hiểm tùy ý lan ninh hai đ ộ trùng kích cửa địa ng lại thêm thắng lợi m ệ n hoặc h c ũ n g bị nghiền ép đả kích muộn hỏa phát tiết hắn cuối cùng lựa chọn phát động công kích dùng thánh n g ụ c một kiếm đem lan ninh xuyên qua đến lúc này liền bước chân vào lan ninh bố trí xong bấy dập thánh n g ụ c n ị c h cánh ác ma cửa địa ngục bế vòng là xây dựng ở lan ninh cầm cửa địa ngục không có cách nào lại không bắt được thánh n g ụ c cùng n ị c h cánh ác ma phía trên n ị c h cánh ác ma dùng thánh n g ụ c xuyên qua lan ninh trong ngực chẳng khác nào đem thanh kiếm ma này cắm trở về vỏ kiếm sớm tại chuẩn bị sẵn sàng lan ninh trực tiếp khởi động hai độ thức tỉnh dùng tự mình cơ thể cùng hai độ thức tỉnh địa ngục chi hỏa chương năm trăm bảy mươi ba kinh biến cửa địa ngục tuy rằng lan ninh đã đoạt lại thánh ngục cắt đức cùng cửa địa ngục liên hệ nhưng cái này cao vị thần khí cũng không bởi vậy yên tính lại vậy ngay cả tiếp nhân gian cùng địa ngục đường hầm không gian cũng không gặp gián đoạn cái này là chuyện đương nhiên sự tình thánh ngục chỉ là một thanh chìa khóa nó chỉ phụ trách xem bảo khiêu động mở ra cửa địa ngục kích thích ra cái này cao vị thần khí lực lượng cũng không gánh chịu nguồn sinh lực năng lượng cung cấp nhiệm vụ duy trì đường hầm không gian năng lượng toàn bộ đến từ chính cửa địa ngục cùng thánh ngục cái chìa khóa này không có gì trực tiếp quan hệ thật giống như một cái vòi nước cửa địa ngục là l o n g đầu bản thân thánh ngục thì là vận động l o n g đầu chốt mở đem tay thông qua đem tay vận động l o n g đầu chốt mở đường hầm không gian sẽ giống thủy giống nhau dũng manh tiến ra nhưng thủy dũng manh tiến ra sau đó cung cấp thủy chuyện này liền cùng đem tay không có quan hệ tính là lúc này có người đem đem tay lấy xuống vòi nước thủy cũng sẽ không đình chỉ chạy ra trừ phi lấy xuống trước ngươi thuận lợi tắt đi vòi nước chốt mở cửa địa ngục đường hầm không gian cũng giống như nhau đạo lý lan n i n h muốn đóng đường hầm không gian nhất định phải đem thánh n g ụ c là chìa khóa một lần nữa cắm hồi cửa địa ngục hoàn thành đóng cửa cái trình tự này tựa như đóng vòi nước giống nhau tắt đi cái không gian này thông đạo đây là nhất thông thường phương pháp đơn giản nhất nhưng lan n i n h cũng không dự định làm như thế bởi vì tồn tại nguy hiểm tương đối cửa địa ngục là cao vị thần khí uy năng mạnh viễn siêu phàm nhân tưởng tượng lan ninh không dám hứa chắc tự mình đem thánh ngục một lần nữa cắm sau khi trở về sẽ dẫn phát cái gì ngoài ý muốn tình hình c ũ n g không biết hậu quả khả năng cái gì sẽ không phát sinh cũng có thể có thể cái gì đều sẽ phát sinh tuy rằng lan ninh đối thánh ngục có tuyệt đối nắm quyền trong tay nhưng hắn vẫn là không muốn mạo hiểm nếm thử dù sao đó là một cái cao vị thần khí lấy thần sự t r ê n l ệ n h chỉ số làm cái gì dạng mạo hiểm ước định đều không quá đáng cho nên đem thánh ngục cái chìa khóa này cắm trở lại cùng cửa địa ngục một lần nữa kết nối là không thể được lan ninh chỉ có thể dùng một cái khác phương pháp tới gián đoạn đường hầm không gian vậy là công kích trực tiếp công kích cửa địa ngục công kích cửa địa ngục gián đoạn đường hầm không gian nguyên lý trước đã nói qua không cần một lần nữa lắm lời tuy rằng trực tiếp công kích một cái cao vị thần khí cũng là rất cấp tiến rất mạo hiểm hành động nhưng lan ninh vẫn cảm thấy so dùng thánh ngục một lần nữa kết nối cửa địa ngục càng thêm an toàn còn có bảo đảm trực tiếp công kích cửa địa ngục không d ậ y chính là thần khí phản xung lấy lan ninh thực lực bây giờ cùng trạng thái hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ không chống đỡ được tới cũng có thể đi tiến thối như thường nắm giữ chủ động một lần nữa kết nối liền không giống nhau La Ninh không cho ó t ể b ả đảm sẽ s phát i nên h hiện hắn không đỡ được ngoài ý muốn tình hình,、vậy、không bẹn bẹn cái này vừa tới tay thần khí phải thường đi vào, chính hắn đều sẽ phải chịu dây dưa, tao ngộ nguy hiểm. Như vậy、so、sánh xuống tới, chỉ cần suy nghĩ không có nước vào, hẳn là đều biết thế nào chọn. Cho cái được cái cần có nước ngoài tới đi tới, biết gì, ngộ nguy xuống nếu muốn bẹn bẹn này nào n xuất đều suy đều là là vào, vào, tay tao đỡ dưa, so ý vậy vừa vậy dây sẽ la ninh không có giải trừ ma hóa giơ tay lên đem l ị c h cánh ác ma thi thể không đầu n h ế p kiện thu nhập không gian chữ vật lập tức liền sách theo thức tình hình thái thánh ngục chuyển hướng về phía vẫn còn ở vận tắc cửa địa ngục thánh ngục tấn chức thần khí sau đó còn cất giữ nguyên bản ma khí tính chất đặc biệt có thể hấp thu mục tiêu cùng thi thể huyết nục tinh tụy cùng lực lượng linh hồn để thăng tự thân nhưng tấn chức trước ma khí là không thể khống hoặc là không nuốt hoặc là toàn bộ nuốt xong không có lựa chọn nào khác tấn chức sau ma khí lại bất đồng có thể theo lan ninh tâm ý khống chế nuốt cùng không nuốt thôn phệ nhiều ít đều từ lan ninh quyết định vừa mới lan ninh liền đem lịch cánh ác ma đầu lâu đút cho thánh ngục bảo lưu lại cơ thể bộ phận là chiến lợi phẩm lớn như vậy thật xa chạy một chuyến thế nào cũng không có thể tay không mà về không phải là hiện tại lan ninh thu hồi thi thể nâng kiếm chuyển hướng thánh ngục thời điểm cách đó không xa phòng theo đủ góc no gì tồn kiến tạo cung điện ẩ m ẩ m chấn động lên bằng tốc độ kinh người giải thể thành bốn cái bộ phận hướng ngoại giới phóng đi bọn họ chạy tân chức lính chủ nghịch cánh ác ma là hiện nay quỷ s a tăng giáo hội chiến lược mạnh nhất như vậy đều bị lan ninh nghiền ép c h é m giết quỷ s a tăng giáo hội còn có lý do gì lưu lại cùng lan ninh liều mạng chỉ bằng trên tay bọn họ vài món không biết có thể phát huy nhiều ít uy lực địa ngục thật khí nói đùa nhanh lên chạy quỷ xa tăng giáo hội chạy trốn đi lan ninh cũng không có tiến hành truy kích bây giờ thứ nhất muốn thời là đóng cửa địa ngục chỉ cần đóng cửa địa ngục không cho ác ma linh chủ dẫn dắt ác ma quân đoàn p h ủ xuống quỷ xa tăng giáo hội liền không coi vào đâu uy hiếp lan ninh có đầy đủ thời gian cùng tinh lực giải quyết bọn họ cho nên trốn bỏ chạy đi dâu d ị a nhìn nguy nga như núi cửa địa ngục lan ninh không có lãng phí thời gian nữa trực tiếp đem đính tại cửa địa ngục phía trên dép quyền triệu hồi lập tức chuyển tới lửa gạn sư phong cách giơ tay lên cứ gọi ra hai đạo cứu cực kính tượng ẩm thư h u y ễ n quang ảnh ngưng tụ hai đạo kính tượng xuất hiện ở lan ninh quảng trường hình tượng lại cũng như ma hóa lan ninh giống như vậy giống như ác ma khủng bố dữ tợn quanh thân thiêu đốt thực chất hóa địa ngục tri hỏa trong tay còn cầm thức tình hình thái thánh ngục cứu cực kính tượng đồng bộ kết nối lấy ma lực làm cầu nối đem kính tượng cùng bản thể kết nối cùng chung trạng thái phong cách kỹ năng lại kế thừa bộ phận phép tắc hiệu quả là cực kỳ mạnh mẽ phụ trợ chiến đấu kỹ năng ngay cả lan ninh ma hóa thức tỉnh cũng có thể đồng bộ mô phỏng chỉ bất quá mô phỏng hiệu quả thụ đẳng cấp cắt giảm tuy rằng thụ đẳng cấp hạn chế cùng cắt giảm nhưng có thể mô phỏng ma hóa chân thực kính tượng cũng là nhân vật cực kỳ mạnh bỏ qua trang bị thêm được không tính toán hầu như cùng ma lực thức tỉnh vừa cảm giác lan ninh không có sự khác biệt đánh bại phong hào truyền kỳ đối kháng hạ vị thần chi đều không phải là cái gì về khó đáng tiếc đồng bộ kết nối có cự l y hạn chế nếu là kính tượng cùng bản thể cự l y quá xa đồng bộ kết nối sẽ gián đoạn giải trừ nếu là không có cái này hạn chế lan ninh hoàn toàn có thể đem hai đạo cứu cực kính tượng thả ra ngoài mở rộng sự vụ sở kinh doanh phạm vi cho mình thu gặt rộng lượng kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm triệu hồi ra hai đạo cứu cực kính tượng sau đó lan ninh lại lập tức chuyển hồi kiếm thánh phong cách đem thánh ngục cầm ngược nơi tay dậm chân chấm thân bắt đầu tích xúc kiếm khí chạm ma hóa thức tỉnh có thể thủ tiêu tất cả kỹ năng làm lạnh cùng tích lực thời gian nhưng phép tắc kỹ năng ngoại trừ bởi vì phép tắc kỹ năng cần chính là phép tắc lực lượng mà không phải là đơn thuần ma lực ma lực thức tỉnh có thể dùng địa ngục c h i hỏa trong nháy mắt đổ đ ầ y ma lực nhưng không thể trong nháy mắt đổ đ ầ y ngang hàng phép tắc lực lượng cho nên ma hóa sau khi g i ắ c tỉnh lan ninh muốn thả ra phép tắc thức tỉnh kỹ năng còn phải ngưng tụ thức tỉnh ngôi sao nhưng cái này ngưng tụ không cần cần bao nhiêu thời gian bởi vì thức tỉnh ngôi sao là phong cách ngôi sao ngưng tụ thành ma hóa dưới trạng thái phong cách ngôi sao căn bản không cần thời gian ngưng tụ chính là phong cách ngôi sao ngưng tụ thành thức tỉnh ngôi sao cần một chút thôi thoáng qua thức t h n h ông thức tỉnh ngôi sao một cái chớp mắt ngưng tụ thành máu tanh ma kiếm tức k h ắ c hiện lên hư không đứng lặng tại lan ninh cùng hai đạo kính tượng phía sau ba người ba kiếm s á t chiêu sắp xuất hiện duy trì đường hầm không gian cửa địa ngục không cách nào di động không cách nào hư hóa chính là một cái to lớn b i ệ n g n ắ m không cần bất luận cái gì suy nghĩ máu tanh ma kiếm ngưng tụ thành trong nháy mắt tức k h ắ c theo lan ninh bạo khởi chém ra Dầm dầm dầm dầm ấm. Mười trăm đạo đạo, đạo đạo nghìn vận Trận trận c tại, từng tức từng tức tại đây cuồng loạn kiếm khí chạm kích trong cửa địa ngục trận trận run kinh người thời không lực bởi vì trạm kích phản xung ra nhưng còn không có trùng kích đến lan ninh đã bị đến tiếp sau chém tới kiếm khí nghiền nát trong vùi đây cũng là thần khí cực hạn bị lực lượng cường đại đà kích thời điểm thần khí cố nhiên có thể kích thích ra bộ phận lực lượng phản xung đà kích nhưng cái này phản xung là không thể chỉ định mục tiêu thật giống như một cái thùng thuốc nổ ngươi cầm thiết truy gần gối go nó đập nó nó chợt nổ tung tới ngươi nhất định phải không may nhưng nếu như ngươi đem cự ly rời đi sẽ đem thiết truy đổi thành đạn tên lửa rất xa hơn nó một chút vậy nó lúc nổ sẽ rất khó xúc phạm tới ngươi lan ninh hiện tại tuy rằng không thể đem cự ly kéo đến cái chỗ này nhưng lại có thể dựa vào kiếm khí chạm kích trung hòa cửa địa ngục phản xung lực lượng đi đến miễn tổn thương hiệu quả trước bị chấn động thành như vậy một là muốn kéo nghịch cánh ác ma vào cuộc hai là điều kiện không đủ kiếm khí chạm thương tổn không đủ để lay động cửa địa ngục hiện tại lại bất đồng ma nhân ma kiếm song trọng thất tình đủ có thể lấy phá hủy trí tôn ma giới như vậy trung vị thần khí cửa địa ngục tuy là cao vị thần khí hơn xa cho tới tôn ma giới nhưng cũng không thể tại trùng kích như thế giới chống đỡ nguyên tố hàng rào cường đại áp lực kế tục duy trì nhân gian cùng địa ngục đường hầm không gian quả nhiên theo lan ninh đánh bụi bụi thật vất và thứ a ổn định lại đường hầm không gian lần thứ hai xuất hiện vết rách bắt đầu chỉnh thể nén tan vỡ hủy diệt sau một lát cửa đ i ệ ngục n giữa nửa khép cánh cửa phía sau liền xuất hiện một cái to lớn hắc cám vòng xoáy chính là đường hầm không gian đã nén sụp xuống, xuống tan vỡ gần tại hủy diệt đường hầm không gian chỉ cần cái này hắc cám vòng xoáy tiêu thất lan ninh mục đích liền đạt tới thời khắc tối hậu thời khắc mấu chốt lan ninh không chút nào dám thả lỏng dốc hết lực lượng kéo dài kiếm khí chạm đây cũng là thức tỉnh kỹ năng hiệu quả kiếm khí chạm kiếm khí có hạn chế số lượng thông thường kiếm khí chạm chỉ có ba đạo kiếm khí tiến một bước cực kiếm khí chạm bất quá sáu đạo duy chỉ có thức tỉnh cực kiếm khí chẳng có thể đột phá giới hạn đi đến vô tận kiếm khí trình độ chỉ bất quá tiêu hao sẽ tùy theo tăng lên bởi vì thức tỉnh thuộc về phép tắc kỹ năng cho nên cái này vô tận kiếm khí tiêu hao không bị ma lực thức tỉnh cắt giảm giảm bớt lan ninh nhất định phải tiêu hao số lớn ma lực mới có thể duy trì cái này vô tận kiếm khí chẳng kích may mà hiện tại lan ninh cái gì không nhiều lắm liền ma lực đặc biệt nhiều ma hóa thức tỉnh cùng ma kiếm thức tỉnh song trọng thêm được cho hắn gia tăng rồi lượng lớn ma lực hạn mức cao nhất cùng tốc độ khôi phục tính là cái này kiếm khí chẳng kích tiêu hao sẽ không ngừng, trồng, không ngừng tăng lên hắn có thể chống đỡ tương đương một đoạn thời gian trái lại cửa địa ngục sẽ không có vốn liếng này lan ninh c u ầ n bạo đã kích cộng thêm nguyên tố hàng rào trầm trọng áp lực không người chủ trì cao vị thần khí căn bản không chịu nổi sụp xuống hỏng mất đường hầm không gian đã đi tới hủy diệt tối hậu con đầu vừa lúc đó ùng ùng cửa địa ngục cầm ầm rung động nửa khép cửa chính c h ầ m rãi mở ra đem đã hôn loạn thành vòng xoáy đường hầm không gian hoàn toàn triệt lộ tới lan ninh trước mặt hả lan ninh nhãn thần ngưng tụ trong lòng nhất thời cảm thấy bất an cái này bất an vừa mới dâng lên chỉ thấy cửa địa ngục giữa hắc á m vòng xoáy b ẩm cửa địa ngục rung động hắc cám vòng xoáy dạn nước thình lình bày biện ra một bộ cảnh tượng như vậy v n gì h ủn vương trong ma c u ô địa e n p đ ngục quân chủ, quỷ xa tăng ma vương lười biến tội vợ dị ô dĩ nhiên là hắn lịch cánh ác ma là xạ mở thân tộc cấm vệ rơi vào nhân gian sau thụ xạ mở ủy nhiệm thành lập cửa địa ngục liên tục ác ma quân đoàn phụ xuống nhưng hắn tiếp dẫn chi này ác ma quân đoàn cũng không thuộc về xạ mở bởi vì xạ mở đã đích thân tới hắc viêm tiền đồn đang cùng thánh đường trong mây thành ràng co hắn rơi trướng ác ma quân đoàn hổ thẹn lịch cánh cấm vệ quân ở bên trong hôm nay đều tại hắc viêm tiền đồn không phân thân ra được cho nên xạ mở đem liên thông cửa địa ngục tiến nhập nhân dàn tư cách chuyển ngượng cho một cái khắc nhánh ác ma quân đoàn mà cấm ác ma quân đoàn chủ nhân chính là bờ dì ô lười biếng ma vương bờ dì ô bờ dì ô có thể không là địa ngục bảy đại quân bên trong mạnh nhất một cái nhưng tuyệt đối là nhất lười nhất ở một cái dù sao hắn là lười biếng ma vương địa ngục bảy đại quân đối với thánh đường đều có m á n h liệt chấp nghiệm cùng cựu hận bởi vậy liên tiếp nhấc lên địa ngục cùng thánh đường chiến tranh sinh động đang cùng thiên sứ giết chóc chiến trường duy chỉ có bờ dì ô là một cái ngoại lệ x a đọa sau hắn hầu như không hề rời đi qua địa ngục rời đi hắn ma vương cùng bỏ qua mất đọa lạc thiên sứ địa ngục ma vương thân phận hắn n u i thánh đường mà nói hầu như có thể nói là người hiền lành ngay cả thánh đường cũng không thể lý giải vợ g ì ồ như vậy cá tính trước đây làm sao sẽ thêm vào lũ sở trận d o a n h cùng hắn cùng nhau rơi vào địa ngục hắn căn bản cũng không có sa đ o ạ lý do à, chẳng lẽ lười biếng bản thân liền là một loại sa đ o ạ để cho người ta không giải thích được nhưng mặc kệ thế nào hắn hiện tại đều là địa ngục quân chủ vượt sâu quỷ sa tăng lười biếng ma vương không có người có thể bỏ qua hắn tồn tại lan ninh lại thêm là không thể bởi vì đây là hắn đại địch số một địa ngục hỏa trùng sự tình ở đâu có dễ dàng như vậy chấm dứt vợ dì ổ thình lình hiện thân hắn phủ xuống nhân dân a không có bây giờ cửa địa ngục liền trung vị địa vị cao ác ma linh chủ đều không thể thông qua hơn nữa hắn như vậy quỷ xa tăng ma vương nhưng không có phủ xuống không có nghĩa là sẽ không có uy hiếp nhìn thấy bờ gì ồ trong nháy mắt la ninh bất an trong lòng trong nháy mắt phóng đại hóa thành mãnh liệt uy hiếp giống cương châm giống nhau đâm vào trong đầu của hắn không chút nghĩ ngợi la ninh trực tiếp cắt đứt kiếm khí t r ạ m hóa thành một đạo đọ sập bọc bạch qua n g hướng ra phía ngoài loại ra thuấn thiệm thuấn thiệm thuấn t i ệ m la ninh một hơi phát động hơn mười lần thuấn t i ệ m muốn loé ra mảnh không gian này mảnh này linh giới nhưng ủng ủng cửa địa ngục cầm ầm rung động buộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ thời không sức mạnh to lớn nguy nga như núi cánh cửa cực lớn trong nháy mắt toát ra đại lượng vết dạng nhưng mở gì ột nhưng không quan tâm ngồi chỗ cao tại vương t ò a trên hướng không gian lóe ra trong lan ninh đưa tay ra theo hắn bàn tay đưa ra tầng không gian tầng và mẹo tầng tầng băng diệt hóa thành một vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy giữa không phải là cái khác chính là một đạo địa ngục chi hỏa bọc bạch quang bạch quang kiệt lực lóe ra địa ngục chi hỏa ầm ầm phú dũng muốn theo cái này trong nước xoáy rơi ra nhưng vòng xoáy đầu mồn chính là không tiếp đại giới vỡ nát tự thân cửa địa ngục. Há là đơn giản, có không rơi ra. Cuối biết bao lâu tàn sát bừa bãi báo táp thời không vừa mới dẹp loạn mảnh này quỵ xa tăng giáo hội là xào huyệt kinh doanh ổn định linh giới triệt để tan vỡ triệt để tan giã hôn loạn rối loạn linh giới thời gian trong không gian chỉ còn lại có một tòa nguy nga như núi vết dạn gắn đầy cánh cửa cực lớn s ư ớ n g s ư ớ n g t i ê n lặng thừa nhận thời gian cùng không gian cọ rửa sen kẽ chương năm trăm bảy mươi bốn sa đoạn tuy rằng đã làm dự tính xấu nhất nhưng chuyện phát triển còn là để lan linh có chút trở tay không kịp hắn đánh giá thấp cửa địa ngục cái này cao vị thần khí càng đánh giá thấp bởi gì ổ như vậy địa ngục quỷ s a tăng không sai hắn thì không cách nào phủ xuống nhân gian nhưng lại có thể thông qua mở ra tới trình độ nhất định cửa địa ngục đem chính mình bộ phận lực lượng truyền đưa tới bộ phận này lực lượng giống xúc tua kéo dài tạm thời khống chế được cửa địa ngục để cái cao này vị tuy h khí ầ n b ộ c p h á rằng b tại lan ninh kiếm n h x i khí đả kích cùng nguyên tố hàng rào trầm trọng dưới áp lực cái này đường hầm không gian cuối cùng sụp xuống t a n g vỡ nhưng bởi gì ồ đúng lúc xuất thủ lợi dụng cái này đường hầm không gian sụp xuống sau tàn dư năng lượng phối hợp cửa địa ngục tự thân tác dụng hiệu quả sáng tạo ra một cái một lần không gian vòng xoáy đem lan ninh thốn vệ một lần có thời điểm đại biểu giá rẻ có thời điểm lại đại biểu cường đại không gian này vòng xoáy là thuộc về cái sau nó là cửa địa ngục đơn ném một chú bạo phát không tiếp vỡ nát tự thân ép lực lượng bạo phát cao vị thần khí uy năng bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn liền song trọng thức tỉnh lan ninh cũng không có cách nào chống lại bị không gian kia vòng xoáy một ngụm thốn vệ chẳng biết đi đâu quả thực chẳng biết đi đâu l i ê n lan ninh cũng không biết hiện tại mình ở chỗ ấy không gian kia vòng xoáy tựu như cùng một đầu cự kình há một miệng to như chậu máu đưa hắn sau khi c ă t nuốt liền chìm vào vô biên vô tận m ê n h mông biển lớn lan ninh bị vây ở không gian vòng xoáy trong căn bản cảm giác không tới ngoại giới biến hóa mấy lần khởi động thuấn t h i ể m muốn rời khỏi đều bị cường đại thời không lực lượng cản trở ngăn cản liền thánh n g ụ c đều không thể mạnh mẽ đột phá tình huống rất không ổn b ợ gì ồ xuất thủ khống chế cửa địa ngục không tiết giá cao sức bật lượng đưa hắn kéo vào thời không vòng xoáy trong chẳng lẽ chính là vì để hắn thể nghiệm một chút cái này thuyền h ả i tặc tựa như xuyên qua không gian khẳng định không phải là đan sen cửa địa ngục đặc tính kế tiếp lan ninh chỉ sẽ có hai loại hậu quả hoặc là lưu đ ẩ y hoặc là x a đ o ạ n lưu đ ẩ y chính là đem hắn đẩy tới nhân gian thậm chí thế giới ở ngoài rơi vào thời không hắc động cùng cực kỳ nguy hiểm tử vong tiệt địa, địa hoặc thần đều khó mà chạy trốn vô tận hỗn độn x a đ o ạ n thì là đưa hắn mang tới địa ngục thậm chí tốc hành bờ dị ổ xào huyệt để hắn cùng với vị này lười biếng ma vương mặt đối mặt tiếp xúc người trước cựu tử nhất sinh cái sau thập tử vô sinh cựu tử nhất sinh cũng tốt thập tử vô sinh cũng được đều không phải là lan ninh kết quả mong muốn hắn nhất định phải phản kháng nhất định phải dãy r u a tuyệt không thể làm trên bảng thịt cá mặc người chém giết cho nên ẩm thực chất hóa địa ngục chi hỏa phún ra ngoài phối hợp thức tình hình thái thánh ngục ở trên không vòng xoáy trong cùng loạn k h u ấ y động lên hắn phải suy yếu không gian này vòng xoáy lực lượng tại rơi vào địa ngục trước chạy thoát bằng không đỏ sầm địa ngục chi hỏa tại vòng xoáy trong kịch liệt phun dũng liền bạo loạn kiếm khí đem vòng xoáy hóa thành một viên thiêu đốt v ấ thạch viên này vẫn thạch tại không muốn người biết khó có thể quan trắc trình độ nhanh chóng xuyên qua đã thoát ly linh giới cùng nhân gian thâm nhập phong bế nguyên tố hàng rào hướng ở vào nhân gian phía dưới địa ngục bay đi thánh đường vì sao được xưng là thiên quốc địa ngục vì sao được xưng là vực sâu chỉ là bởi vì thiện ác chính tả ánh sáng hắc ám loại này quan tưởng A. cũng không hoàn toàn là lại thêm nguyên nhân chủ yếu là chúng nó vị trí địa lý thánh đường thiên quốc địa ngục vực sâu còn có phạm nhân chỗ tồn tại nhân gian kỳ thật đều ở vào cùng một thế giới hoặc nói cùng một cái vũ trụ trong đó nhân gian là toàn bộ thế giới hạch tâm vì khắp cả vũ trụ giữa thánh đường ở nhân gian trái phía trên cho nên được gọi là thiên quốc địa ngục ở vào nhân gian trái phía dưới cho nên được gọi là vực sâu vì sao thánh đường cùng địa ngục đều tại trái đây là các thế lực lớn phân cách thành địa lý phân bố thánh đường chính là phương tây đứng đầu t h ầ n hệ cho nên hắn nhóm thánh đường thiên quốc có thể chiếm giữ trái trời cao vị trí đối ứng phải lên trời là thuộc về lấy trung quốc t h ầ n hệ cầm đầu đồng phe thế lực song phương có thể nói phân biệt rõ ràng thiên giới như vậy địa giới cũng giống như vậy hai bên phân thuộc vật trái giới địa giới là phương tây địa ngục p nói đ ngắn i i t lại phương tây địa ngục là một cái rất phức tạp chỗ địa ngục gác ma tuy rằng chiếm giữ cực đại tỷ lệ nhưng cũng không phải là tuyệt đối bá chủ càng không thể nào nắm giữ tất cả vực sâu tất cả địa ngục nhưng lan ninh cũng không quan tâm những thứ này mặc kệ địa ngục còn là minh phủ hay hoặc là cái gì hình minh giới đối hắn hiện tại mà nói đều không là địa phương tốt gì nơi đến tốt đẹp ngoại trừ ác ma cùng hắn nhóm tín đồ không có một người sẽ nghĩ xuống địa ngục lan ninh cũng không ngoại lệ hắn hiện tại chỉ muốn đột phá phong tỏa tại cái không gian này vòng xoáy lôi kéo hắn rơi vào vô tận vực sâu trước chạy thoát nhưng mà trời không chịu người nguyện cao vị thần khí lực lượng mạnh mẽ q u á đáng dù cho lan ninh đem hết toàn lực phá hoại cũng không có có thể ở rơi vào địa ngục trước phá tan không gian này vòng xoáy giống một viên đỏ sầm sao băng bọc lan ninh xuyên qua nguyên tố hàng rào nhưng như vậy thô bạo trùng kích đối lan ninh mới có lợi hiện tại không gian này vòng xoáy thật giống như một con thuyền mang người tên lửa đang nghĩ trở về địa điểm xuất phát rơi xuống đất tầng ngoài thời không lực lượng cùng địa ngục vượt sâu củng cố thời không kết cấu xuất hiện ma sát va chạm xung đột tầng tầng tiêu đốt tầng tầng tiêu phí dựa theo cái này thế phát triển tiếp không bao lâu nữa lúc này không vòng xoáy sẽ tự chủ tan vỡ nhưng lan ninh còn là bất kể thả lỏng như trước ở trên không vòng xoáy trong đại làm phá hoại nói đùa hắn lại là lần đầu tiên cuộc sống không quen nơi nào biết bờ gì ồ ở nơi đâu nếu như bờ gì ồ ở tầng trệ khá cao lúc này không vòng xoáy tan vỡ trước đem mình mang tới hắn chỗ tồn tại địa ngục vậy không liền hết con bê sao rơi xuống đất trước tuyệt đối không thể bưng lỏng không chính là rơi xuống cũng giống vậy không thể bung lỏng vô tận vực sâu các tầng quân chủ chưa chắc liền so bờ gì ổ vị này lười biếng ma vương hiền lành la ninh không nghĩ rơi xuống bờ gì ổ trong tay cũng không muốn bị những thứ khác vực sâu quân chủ địa ngục ma vương bắt được trong ư n ma thần. h a dã, mênh mông vô bờ dã. Trong bầu ờ hoang Trong dã. b trời treo một vòng huyết nguyệt tinh hồng như m u ánh trăng chiếu rượu đại địa lộ ra yêu dạ c ũ n g không do ý tứ hàm xúc đại trên mặt đất có màu mỡ đất đen đá lợm chầm quái thạch nham thạch nóng chảy lan l ộ sống cùng với rất nhiều nói không rõ không nói rõ cảnh cùng vật cái này là địa ngục vượt sâu địa ngục thuộc về lười biếng vua vượt sâu địa ngục sừng sững tại trong địa ngục gương tòa cung điện chính là chứng minh ẩm đ ỗ n g nhiên vượt sâu rung động địa ngục run một viên tinh hồng như máu liệt diễm thiêu đốt sao băng từ trong bầu trời cực nhanh rứt xuống rơi vào trống trải trong hoang dã chấn động kiện một tiếng nổ vang rung trời sao băng rơi lập tức nổ tung đỏ s ầ m địa ngục chi hỏa bay ra ra tán lạc tại màu mỡ đất đen trên mặt đất tinh la mật bố khắc huế lệ sao băng rơi chỗ tồn tại đã hóa thành một cái hố to cự trong hầm đều là ám h ồ n sắp địa ngục dung nham một đoàn ngọn lửa côn g bạo từ trong địa ngục ma vương t r o n g cung bay ra bằng tốc độ kinh người cực nhanh mà đến đảo mắt liền rơi xuống hố to phía trên hiển hóa ra một đạo vĩ nạn kinh người thân ảnh đó là một cái ma thần sư thủ linh thân nộ phát d ố i tung ngồi cưới tại một hình tượng dử tợn trên chiến mã trong tay nắm hai cái màu sắc sặc sỡ têu lẻ lưới địa ngục x à á c độc bén nhọn ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng tâm linh của người ta chính thức bỡ lì ô dưới trướng bảy mươi hai trụ ma thần một thứ năm mươi chín vị họ dị ẩn bỡ lì ô vị này lười biếng ma vương tuy ràng du rú trong nhà cực nhỏ truyền h a m dự đ ố、no、thuyết hắn thực lực không thua địa ngục bảy đại quân thủ lĩnh đã từng tiên quốc phu quân hôm nay ngạo mạn ma vương lụ sải ở thậm chí khả năng vẫn còn ở lụ sải ở trên chỉ là lười nhắc chán ghét tranh đấu cho nên mới phải tọa trấn đủ góc no gì tùn quanh năm không ra tuy rằng bờ li ô tọa chấn đủ g ố c no dị tồn không ra nhưng vẫn có rất nhiều ma thần là hắn dưới trướng là hắn chinh chiến tư phương cấp đoạt tài nguyên trong đó lấy bảy mươi hai trụ ma thần thanh danh tính nhất cái này bảy mươi hai trụ ma thần trong còn có tứ đại trí thượng quân chủ chính là bờ li ô lấy mấy vị khác địa ngục quân vương là hình thức ban đầu chế tạo ra ma thần có sức mạnh cực kỳ mạnh là bờ li ô trong tay tứ đại chỉ huy dẫn dắt bờ li ô ma thần quân đoàn là bờ li ô chinh chiến tư phương hôm nay cái này tứ đại quân chủ ma thần đều tại bên ngoài trấn thủ lười biếng địa ngục lực lượng tương đối trống rỗng p họ á t trụ thần bên trong thứ 59 ma thần hiện chỉ phái rơi băng bên sao sau ra ma ma đó, 72 59 d ị vị, ẩn. nói hàng thần đoạn n Tuy thứ trụ cuối xếp là 59 72 ma h ân vật, nhưng là ạ đoạn i cuối đó cũng l 72 trụ thần, kém nhất trung thực ma kém lĩnh chủ cũng ẩn có lực. vị dị là đoạn cuối nhưng không phải là đoạn cuối bên trong kém nhất nhân vật cho nên hắn không chỉ có trung vị l ĩ n h chủ thực lực còn là trung vị l ĩ n h chủ người nổi bật chính là lười biếng trong địa ngục nổi danh chiến tướng họ d ị ẩ n đặt chân hư không ánh mắt lạnh như băng tại hạ phương cự trong hầm qua lại quét trong tay hai cái địa ngục xà hậu sặc sỡ lơi rắn dùng bén nhọn ánh mắt ác độc là chủ nhân tìm kiếm đầu mối nhưng mà không thu hoạch được gì cự trong hầm chỉ có quần c u ộ n nham thạch nóng chạy nham thạch nóng chạy ở ngoài không còn gì khác không ai cũng không có ác ma giống cảm giác một chuyến tay không họ gì ẩn mười điểm p h ẫ n nộ tóc mai nội trường sư đầu nâng lên zit gào nói rằng đi mặc kệ ở nơi nào đều muốn đem hắn tìm ra đây là ma vương b ệ ra lệnh đúng t ứ phương truyền đến trận trận gầm nhẹ là ác ma quân đoàn trả lời làm một tên ác ma lính chủ bỡ bị ô giới chướng ma thần chiến tướng họ gì ẩn tự nhiên cũng có tự mình ác ma quân đoàn tuy rằng hắn chi này ác ma quân đoàn không tính là cường lực tại chư thần trong chiến đấu chỉ có thể là phá hôi sử dụng nhưng bây giờ dùng tới tìm xem người hay là không có vấn đề bọn họ có thể như con chó săn lật khắp toàn bộ l ư ỡ i biếng địa ngục mệnh lệnh chó săn hành động sau đó họ gì ẩn cũng không c o i ở lâu x á c h động dưới thân chiến mã chuyển hướng trong địa ngục m a vương cung chạy đi l ư ỡ i biếng trong địa ngục ma vương cung tự nhiên thuộc về lười b i ế n địa ngục quân vương bờ lì ổ tuy rằng bờ lì ổ cơ bản đều đứng ở đủ góc no dị tùn rất ít phản hồi lười b i ế n địa ngục nhưng cái này nơi ma vương cung vẫn là hắn t ự trưng họ dì ẩn g ụ c ngựa bôn u hồi tiến vào ma vương cung bên trong thẳng đến hướng giữa chủ điện giữa chủ điện vương t ò a trên ngồi cao một cái ma vương nửa hắc nửa chén nửa bẩn nửa sạch hai đôi cánh chim còn có một đôi bị chém đứt đi cánh cây không phải là cái này lười biếng địa ngục chủ nhân là ai vậy hạ họ dì ẩn nửa quỳ trên mặt đất to lớn sư đầu bông u xuống thấp lời nói thấp thỏm nói rằng họ dì ẩn vô năng không có phát hiện nhân loại kia vỡ l ô rũ xuống ánh mắt thần xác bình tĩnh nhìn họ dì ẩn nói rằng đây không phải là trách nhiệm của ngươi nhân loại kia không chỉ hết sức g à o hoạt còn có một cổ không giống tầm thường lực lượng cuối cùng lời nói tựa hồ mấy phần không hiểu ý tứ hàm xúc nhưng họ gì ẩn không dám phỏng đoán túi đầu tiếp tục nói ta đã phái ra trong tay ác ma quân đoàn chính là lật khắp toàn bộ địa ngục cũng phải đem nhân loại kia tìm ra hiến cho ngài a nghe này bợn li ô nhưng lạc cười không muốn chạy phí sức lực hắn không có rơi vào ta đây tầng địa ngục cái gì họ gì ẩn n g ậ n ra sau đó mới phản ứng được chúng ta đây liền theo hắn sa đọa phương hướng đi lên tầng tìm kiếm bợn l gật đầu nói rằng những tên kia từ ta tới dây dưa ta sẽ đem asmu o ợt triệu hồi từ hắn tắc làm thông x o á i dẫn dắt các ngươi lẻn vào các tầng địa ngục tìm nhân loại kia tung tích chuyện này b vỡ li o quyết định để họ dỉ ẩn hơi kinh ngạc trầm giọng nói rằng bệ hạ có ngài k i ể m chế các tầng địa ngục quân vương đủ để cho hành động của chúng ta thông suốt có không cần đem asmu o ợt điện hạ triệu hồi đi Asmol ma Asmol ban ra Berlio tạo lấy là là ợt, thượng trụ thần trí thượng 4 trụ tis thức hình chế đầu quân đại đều ma vương c h i tử a s mùa r t thực lực tuy là ở trên vị l ĩ n h chủ trong cũng thuộc về đứng đầu hôm nay chính thống xuất một c h i át ma quân đoàn tại ngoại c h ấ n thủ một cái đại hình thứ cấp vị diện bởi vì một nhân loại t i ể u muốn đem đảm đương trọng t h ì a s mùa r t triệu hồi họ gì ẩn cảm thấy có điểm không nói được đương nhiên hắn cũng không cho là bởi lì ổ triệu hồi a s mùa r t là vì đối phó nhân loại kia càng nhiều là vì ứng phó các tầng vực sâu thượng vị l ĩ n h chủ nhất là những thứ kia thượng vị l ĩ n h chủ bên trong nhân vật hung ác dù sao bọn họ muốn nhảy qua tầng l ú n bắt bởi ồ chỉ có thể kiểm chế các tầng quân chủ quân chủ dưới thượng vị át ma liền cần Asmol ở đứng ra hướng đối ứ n g r với họ ư n g o dì ân lời nói vợ ly ổ chỉ là cười nói rằng họ dì ẩn có thể ta hẳn là đem ngươi đưa đến lũ xa ở chỗ ấy ngươi thích hợp hơn cho hắn hiệu lực vậy hạ họ dì ẩn con ngươi co giúp lại trong nháy mắt hiệu vợ ly ổ ý tứ t a đâu đẻ xuống dính sát mặt đất nói rằng họ gì ẩn không dám nghi vấn ngài quyết sách chỉ là chỉ là ngạo mạn che mắt cặp mắt của ngươi bởi li ô bình tĩnh thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở trên không khoáng ma vương trong c u n g nhớ kỹ hắn không phải là một cái nhân loại bình thường đúng bình tĩnh lời nói lại làm cho họ gì ẩn cơ thể t r ậ n t r ậ n run luôn miệng nói họ gì ẩn nhớ kỹ đi đi đúng họ gì ẩn không người rút khỏi đại điện chỉ còn lại có bởi li ô độc lưu lại vương tọa trên nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đỏ thám huyết nguyện thì thào nói rằng laninh hoan nên đi tới ta thế giới ý tứ hàm xúc không rõ lời nói tại hơi lộ ra chống trải vương quốc trong đại điện quanh quần ra cho đến vương tọa trên thân ảnh tiêu tán rời đi mới từ từ dẹp loạn xuống tới trở nên đi nắng Trưng 576, La Ninh địa ngục hành trình, một, Huyết nguyệt treo cao, soi sáng đại điện, trống trải trong hoang, dã, từ thiên một to. to trong thiêu đốt than hóa tinh thể, giữa thì là một cái to lớn chỗ trống, trong thời rơi ra lượng, Ninh ngục hành sáng điện, hoang, ngoại băng, xuyên bên lớn hông là hôn loạn dối loạn thời không giã, giữa La là là lô là lực địa cao, sao hóa soi đại cái cái dối nói hố Hố chỗ phá cuộc đều nó do vỡ vực tại vực sâu địa ngục là một loại rất bình thường hiện tượng đương nhiên rơi xuống không chỉ là sao băng còn có rất nhiều đầu ngộn ngang thậm chí bộ phận đầu nhập địa ngục thần giống như trước đây sau khi chiến bại theo thánh đường rớt xuống bảy đại đoạ lạc thiên sứ chúng nó có một cái cộng đồng xưng hô s a đoạ vật s a đoạ vật tức là một loại tai h nạn là một loại tài nguyên khả năng mang đến chỗ tốt cũng có thể có thể mang đến chỗ hỏng cho nên vực sâu các tầng quân chủ nhóm cũng sẽ không chủ động cắt đứt s a đoạ vật không có cách nào cắt đứt mỗi một tầng vực sâu mỗi một tầng địa ngục đều rộng vô cùng Mặc sao băng rơi rất là bình thường nhưng một hơi xuyên thấu hơn mười tầng địa ngục sao băng lại không nhiều gặp vượt sâu địa ngục mặc dù là tầng thứ cấu tạo nhưng cũng không phải nói chỉ có thượng tầng vượt sâu mới phải xuất hiện sao băng rơi tình huống hạ tầng vượt sâu có thượng tầng vượt sâu tầng này tấm mộc là có thể vô tư bởi vì vực sâu tầng thứ cũng không tinh tế những thứ kia x a đọa vật rơi phương thức cũng không phải thẳng tắp rơi mà là bốn phương tạm hướng hoàn toàn không có quy luật không bị lực hấp dẫn trọng lực ảnh hưởng rơi tựa như một tòa t r ă m n g h ỉ lỗ thủng không có chút nào ngăn c h e đại lâu mưa gió tới thời điểm mặc kệ tầng đỉnh còn là tầng dưới chót đều sẽ phải chịu mưa gió tập kích cho nên sao băng rơi loại chuyện này tại các tầng vực sâu đều rất bình thường không bình thường chính là loại này xuyên thấu hơn một ư ơ i tầng địa ngục s a băng có thể xuyên thấu hơn m ư ơ i tầng địa ngục như vậy rơi lực lượng không hề nghi ngờ là một con cá lớn bao lớn kém gọi nhất cũng là trung vị thần chi thậm chí có thể là cao vị thần chi về p h â n chủ thần cấp bậc chủ thần tồn tại là sẽ không dễ dàng rơi vào vực sâu địa ngục các tầng quân chủ cũng không phải rất hoan nghênh những thứ này tới cấp địa bàn g i a hỏa trước đây địa ngục bảy đại quân xa đoạn thời điểm còn cùng địa ngục quân chủ nhóm bạo phát một trận đại chiến dựa vào thực lực cường hãn mới đứng vững góc chân nếu như không có địa ngục bảy đại quân thực lực như vậy chống đỡ tuy tiện rơi xuống địa ngục chủ thần chỉ sẽ có một kết quả chính là cho vực sâu các tầng địa ngục quân chủ liên thú bắt phong ấn chấn áp hoặc lưu đày hỗn độn xuyên đấu hơn mười tầng địa ngục kém cỏi nhất cũng là trung vị cấp bậc xa đoạn vật cái này tự nhiên hấp dẫn không ít chú ý đại lượng ác ma tụ tập mà đến trong đó không thiếu bên trong hạ vị l ĩ n h chủ thậm chí địa vị cao l ĩ n h chủ đều phân tâm hóa niệm đến đây nhìn lướt qua hậu quả như nhau dự trù không có bất kỳ phát hiện nào dù sao xa đoạn vật chủ thể đã xuyên thấu tầng này vượt sâu địa ngục thật có đồ vật gì đó cũng nên tại cuối cùng rơi tầng kia địa ngục cái này bị xuyên qua chỗ có thể có cái gì có giá trị di lưu một nhóm ác ma tụ tập đến chỉ là muốn tham gia náo nhiệt hoặc nhìn một chút có thể hay không tìm được đầu mối gì đoán được cái đó rơi vật lai lịch hậu quả địa ngục c h i hỏa địa vị cao ác ma lực lượng cái này là chuyện gì xảy ra một cái nắm giữ địa ngục c h i hỏa địa vị cao ác ma theo ngoại giới rơi vào địa ngục không đúng cổ lực lượng này là cửa địa ngục cửa địa ngục tiếp dẫn cái gì vợ cửa địa ngục nhìn ngục hỏa thiêu đốt tinh thể than hóa hô to tụ tập đến một nhóm ác ma nghị luận ở mỹ kinh nghi bất định theo giới ngoại rơi địa ngục c h i hỏa còn dính dáng đến cửa địa ngục cái này tình huống gì hạ vị ác ma không nghĩ ra thượng vị ác ma không biết do tình hình mấy cái lính chủ cấp bậc đại ác ma quét mắt một cái sau cũng được sắc thông thông l y khai một cổ khí tức không giống tầm thường tràn ngập ra để một nhóm ác ma ý thức được cái gì tại các l ĩ n h chủ sau khi rời khỏi nhao nhao tàn tác như chim ông tại vực sâu địa ngục không giống tầm thường là cực kỳ nguy hiểm rời xa không tầm thường vật là hạ vị đám ác ma bảo mệnh đường đừng nói hạ vị ác ma chính là thực lực cường đại bối cảnh hùng hậu thượng vị ác ma nhìn thấy các l ĩ n h chủ phản ứng sau đó cũng không dám ở lâu rất nhanh cái này hấp dẫn chúng quan tâm kỹ càng vẫn thạch hố to liền bình tĩnh lại sau khi bình tĩnh cũng không biết bao lâu ông một bóng người từ cự trong hầm lật ra còn chưa rơi xuống đất liền theo một đạo bạch quang lóe ra không thấy thuấn t h i ệ m thuấn t h i ệ m thuấn t h i ệ m la ninh n một hơi khởi động sáu lần thuấn t h i ệ m cuối cùng cách xa cái đó vẫn thạch cái hố nhưng cái này sáu lần thuấn t h i ệ m qua đi hắn không chịu nổi tại đen kịt một màu trong rừng r ầ m hiện ra thân thể không chuẩn xác mà nói là từ trong hư không rơi xuống ẩm la ninh n ngã rơi trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc tốt mất một lúc mới để cho khối này trọng thương mệt m ỏ i thân thể khôi phục một chút lực lượng hắn chịu trọng thương thể lực ma lực hồ lực cũng đều hạ xuống nguy hiểm tiến xuống cái này là chuyện không có biện pháp là rơi ra cái không gian kia vòng xoáy hắn một mực duy trì ma hóa thức tỉnh trạng thái tại vòng xoáy trong trắng trận khuấy động mất không biết nhiều ít khí lực cuối cùng mới đột phá phong tỏa tại cái không gian kia vòng xoáy mang theo hắn rơi vào lười biếng địa ngục trước trốn thoát bên cạnh đó chạy trốn thời điểm hắn còn phân ra một phần lực lượng tác dụng ở đó bị hắn đột phá nhưng chưa hỏng mất không gian vòng xoáy trên để không gian này vòng xoáy lại liên tục đột phá mấy tầng địa ngục cứ như vậy bỡ ly ô đổi bắt hắn thời điểm liền phải hao phí nhiều thời gian hơn càng nhiều hơn tích lực người nhiều hơn tay tới tìm tòi những thứ này bị không gian vòng xoáy xuyên thấu địa ngục cái này có thể kéo kéo bao lâu lan ninh không biết nhưng hiện ở trong tình hình này dù cho tới kéo dài nhất k h á c với hắn mà nói đều là chuyện tốt trừ đi tiêu hao không gian vòng xoáy rơi địa ngục trong quá trình lan ninh cũng nhận được không ít trùng kích những thứ này trùng kích cộng thêm không gian vòng xoáy tự thân hôn loạn thời không lực lượng bị lan ninh mang đến tổn thương thật lớn trên người hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đã toàn bộ tổn hại chỉ có hoàng kim phẩm chất đỏ thấm liệt ma giả miễn cưỡng có thể bảo lưu nhưng cũng biến thành rách tung tóe gồ ghê rách nát áo khoác ngoài kẽ hở là máu me đ ồ n g địa vết thương gắn đầy thân thể thậm chí có thể nhìn thấy s â m bạch cốt cách cùng rung động nội tạng khí quan thương thế như vậy đổi thành người thường sợ là chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ chết may mà la ninh không phải là người thường rất nhanh hắn liền chống đỡ cơ thể đứng lên địa ngục c h i hỏa lần thứ hai thiếu đốt giúp đỡ hắn khôi phục thương thế bổ sung thể lực ma lực thất tình la ninh hồn lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn toàn dựa vào trước lấy được đánh chết kinh nghiệm chống đỡ mấy chục con cấp độ truyền kỳ ác ma còn có một con vừa mới tấn chức lính chủ nghịch cánh ác ma bị lan n i n h cống hiến gần 350 triệu kinh nghiệm cái này 350 triệu kinh nghiệm ở trên không vòng xoáy rơi trong quá trình tiêu hao hết hơn phân nửa gần 200 t r i ệ u điểm e ít ở bị chuyển hóa thành h ồ n lực cung cấp ma hóa thức tỉnh dưới trạng thái lan n i n h tiêu xài tuy rằng 200 t r i ệ u tiêu hao sau đó còn có một chút năm triệu dự trữ nhưng lan n i n h cơ thể cùng linh hồn nhưng có chút không chịu nổi h ồ n lực chuyển hóa cũng không phải không hạn chế trong lúc sẽ có một cái vận hành tiêu hao tồn tại từ lan n i n h người sử dụng này gánh chịu thật giống như một máy dù cho điện lực sung túc không có khả năng hai h cường độ cao không gián đoạn vật tác đạo lý giống vậy tính là kinh nghiệm đủ la ninh cũng không có thể không hạ độ chuyển hóa hồ lực thân thể hắn hắn tinh thần hắn linh hồn không nhịn được cho nên thoát ly không gian vòng xoáy sau đó la ninh cũng không có trước tiên theo vẫn thạch trong hầm nhảy ra đào t à u không phải là hắn không muốn chạy trốn mà là hắn không thể trốn bản thân bị trọng thương lại không cách nào vận dụng địa ngục c h i hỏa nếu là hắn nhảy ra vậy tuyệt đối sẽ bị nghe tin mà đến ác ma sẽ thành mà nhỏ hắn chỉ có thể trốn ở vẫn thạch trong hầm lợi dụng lừa gạt sư phong cách gần nấp kỹ năng còn có lưu lại địa ngục tri hỏa cùng thời không lực tới che lấp sự tồn tại của mình quả nhiên nghe tin mà đến ác ma bao quát mấy người kêu bên trong hạ vị ác ma linh chủ cùng phân tâm phủ xuống địa vị cao linh chủ cũng không có phát hiện hắn cái này trốn ở vẫn thạch trong hầm nhân loại rất nhanh thì tan tác như chim ông lan linh cũng phải lấy chạy trốn tạm thời an toàn nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi đây là nơi nào địa ngục vượt sâu địa ngục truyền kỳ không bằng chó t h ầ n đầy đất đi hạ vị trung vị địa vị cao ác ma l i n h chủ còn có cấp bậc chủ thần quỷ s a tăng ma vương khắp nơi đều là lao đại hiện tại lan ninh chiến lược toàn bộ khai hỏa vận dụng tất cả con bài chưa lật tiến nhập trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có thể cùng trung vị l i n h chủ va vào còn chưa nhất định có thể đụng đến qua chỗ như vậy thực lực như vậy ở đâu có cái gì an toàn đ a n g nói càng chưa nói hắn là một nhân loại một cái cùng mở li ồ xa mở lẹ vị a thản còn có mẹ p h ị sở tọ phệ lẹt cùng bốn vị ma vương kết quả thù hận nhân loại như là của hắn thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc đó đưa tới kết cục gì n g ắ m lại cũng làm người ta cực sợ cho nên lan ninh hiện tại chỉ là đạt được tạm thời an toàn căn bản tình cảnh như trước hung hiểm vô cùng tuy rằng hắn làm rất nhiều nỗ lực không gian kia vòng xoay chuyển kiếp nhiều tầng vực sâu nhiều tầng địa ngục nhưng thế giới này chỉ cần làm nhất định sẽ lưu lại vết tích không chỉ nói bờ li ô như vậy ma vương chính là trung thượng vị ác ma lính chủ đều có biện pháp thông qua những thứ này vết tích tập trung phương vị của hắn chỉ là cần một chút thời gian mà thôi lanin h nhất định phải thành thạo tung b ạ c h trần trước ly khai cái này chết tiệt vượt sâu địa ngục bằng không không nói cũng được chỉ là muốn thế nào mới có thể thoát ly địa ngục phản hồi nhân gian đây lanin h cũng không biết không phải là hắn không có suy nghĩ qua vấn đề này mà là hắn tìm không được tài liệu tương quan tìm tra cứu người bình thường ai sẽ rơi vào địa ngục rơi vào địa ngục người vừa lại có mấy cái có thể còn sống sót sống sót lại có mấy cái có thể thoát ly địa ngục phản hồi nhân gian phản hồi nhân gian lại có mấy cái sẽ đem mình phương pháp chạy trốn ghi chép xuống cung cấp người kiểm tra phương diện này tư liệu có thể nói trống g i ố n g cũng liền các đại giáo hội có chút ghi chép nhưng đều thuộc về cơ mật hồ sơ hạch tâm tư liệu căn bản không khả năng bị lan ninh lật xem cho nên sau khi trở về ta nhất định phải viết quyển sách tên liền kêu lan ninh địa ngục cuộc hành trình lan ninh thở dài một hơi bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh chạy ra địa ngục phương pháp tạm thời không có nhưng địa ngục một phần tin tức tư liệu lan ninh vẫn có qua tiếp xúc nói thí dụ như địa ngục thế lực phân bố hoàn cảnh địa lý còn có phong thổ nói ngắn lại lan ninh biết địa ngục là như thế này vượt sâu địa ngục điểm tầng kết cấu từ cấp bậc chủ thần địa ngục quân chủ nhóm phân biệt thống trị nhưng không phải là mỗi một tầng địa ngục đều có địa ngục quân chủ quỷ s a tăng ma vương không phải cái này vô tận vực sâu chẳng phải là có nghìn vạn tôn cấp bậc chủ thần ma vương cái nào t h ầ n hệ thế lực kia có thể gánh vác được không chỉ quỷ s a tăng ma vương số lượng hữu hạn vực sâu địa ngục cũng không phải mỗi một tầng đều thích hợp ác ma sinh tồn sinh sôi nảy nở một phần hoàn cảnh ác liệt địa ngục không chỉ không có ma vương liền ác ma đều mười điểm rất thưa thớt laninh rất hy vọng mình ở như vậy địa ngục như vậy tình cảnh của hắn sẽ an toàn rất nhiều nhưng hiện thực thường thường cùng người ý n g u y ệ trái vừa rồi vẫn thạch cái hố xung quanh vây quanh như vậy một đoàn ác ma nói rõ tầng này địa ngục hoàn cảnh bởi điểm thích hợp ác ma sinh tồn thuộc về chất lượng tốt địa ngục loại này chất lượng tốt địa ngục nhất định sẽ có ma vương thống trị còn là ma vương bên trong cừng giả bằng không không có khả năng chiếm được ở như vậy thì béo cho nên phiền thoái lan linh gãi đầu một cái nhìn một chút xung quanh lại nhìn một chút một thân rách nát trang phục chỉ có áo khoác ngoài cùng giày miễn cưỡng che giấu tự mình thì thào nói rằng còn là trước tiên tìm một nơi an trí xuống tới rồi hay nói có ma vương thống trị địa ngục Đối l a nhưng n n i mà nói là xấu, sự là nói tình cũng chuyện Hồng Liên không cần nói nhiều, xấu sự tốt. t h ợ vị á có ma một sốc giày, còn giày, các cấp cấp, cấp ác ma lĩnh chủ, vương thống ự m ì n xuất thủ. t Nhưng h vương có ma trị đã nói lên cái này địa ngục có trụ cột trật tự quy tắc chỉ cần lan ninh khiêm tốn làm việc không làm khó ra cái gì động tinh lớn vậy hắn phiếu c ử u ra trong thời gian ngắn bên trong là rất khó tìm đến hắn đương nhiên điều kiện tiên quyết là tầng này địa ngục quân vương cùng hắn không có gì thù hận không phải là bỡ lì ổ xác mờ lẹ vì a thản mẹ phìn sợ tọ phệ l ẹ bên trong một cái bằng không ngoại trừ uy hiếp kiểm hộ giảm bớt áp lực ma vương tồn tại còn có thể là lan ninh cung cấp một cái trợ giúp cực lớn vậy là chi thức ma vương là địa ngục quân chủ tự nhiên sẽ kiến thiết tự mình quốc gia cùng thành thị chỉ cần lan ninh có thể tìm tới thành thị vậy có thể cùng người trao đổi tin tức mua tư liệu tìm được thoát ly địa ngục phương pháp tiến nhập nhân gian cướp đoạt linh hồn là ác ma chủ yếu phương hướng phát triển đ á n g ác ma khẳng định có rất nhiều biện pháp tiến nhập nhân gian lan ninh không tin tìm không được một cái thích hợp tự mình tính là tìm không được hắn cũng có thể nếm thử mở một nhà chi nhánh sự vụ sở tại chi nhánh sự vụ sở trong thành lập c h u y ề n tống trận nhìn một chút có thể hay không cùng nhân gian chủ sự vụ sở kết nối đem mình c h u y ể n tống về đi tính là chi nhánh sự vụ sở không dùng hắn cũng có thể ngủ đông xuống tới một bên tránh né bờ li ô lúng bắt một bên săn g i ế t dác ma tăng cao thực lực tấn chức cấp năm trở thành thần trung vị địa vị cao thậm chí còn chủ thần lại thực lực g i ế t ra địa ngục nói ngắn lại không tới tối hậu con đầu không muốn buông tha hy vọng chính là đến cuối cùng trước mắt cũng phải ra sức đánh một trận chết bên trong cầu sinh huyết nguyệt treo cao tinh hồng như m à u dưới ánh trăng có một nơi thành lớn nguy nga mà đứng thành lớn từ địa ngục bỡ lại t r ở tổn xây dựng thành tường cao không ít hơn ván mét mỗi một cục gạch thạch đều lóe ra đen kịt ma quang liên tục nhất thể hoàn toàn không sức mẻ áp bách sự khủng bố tuy là thần đều nguồn túi đầu cửa thành chỗ cùng cửa thành lầu lên thu lập hai tòa pho tượng ác ma cũng là từ bỡ lại t r ở tổn xây dựng mà thành, hai mắt xuyên suốt ra kinh người ma quang xuất hiện ở vào cửa thành được trên thân người qua lại nhìn quét pho tượng ác ma khoảng trừng phân loại hai đội ác ma binh sĩ tất cả đều người khoác bỡ lại chở tổn trọng giáp khi tức cùng thành lớn tương liên tiếp mỗi một tên binh lính đều cầm giữ không còn có t r u y ề n kỳ cường hãn thực lực t r u y ề n kỳ không bằng chó lính chủ đầy đất đi cái này lời mặc dù có chút khoa trương nhưng là không hoàn toàn là giả tạo từ cấp độ t r u y ề n kỳ ác ma tại vực sâu địa ngục quả thực không thế nào đáng giá bởi vì huyết thống thuần khiết ác ma sau trưởng thành nhất định tấn chức t r u y ề n kỳ cho nên t r u y ề n kỳ ác ma tại địa ngục cũng không là vật hi hằng gì yêu thích là có tư cách tấn chức lính chủ thượng vị ác ma còn có đã trở thành lính chủ ác ma lính chủ bọn họ là địa ngục quý tộc cái này có điểm tương tự với thời trung cổ châu âu ác ma linh chủ là quý tộc lính chủ ác ma kia linh chủ dưới thượng vị ác ma chính là lính chủ phụ thuộc kỵ sĩ bọn họ có dòng máu mạnh mẽ lực lượng một khi tấn chức thành lính chủ sẽ bị đến quân vương ban tặng có tư cách ở trong địa ngục phân chia một khu vực thành lập thuộc về mình ác ma thành trở thành linh chủ ác ma cũng sẽ tuyển nhận cái khác thượng vị ác ma tắc vị mình phụ thuộc kỵ sĩ hình thành một cái tốt tuần hoàn liên tục phát triển không ngừng tăng lên tăng cường cái này vương quốc thực lực địa ngục quân vương ác ma lính chủ thượng vị ác ma hạ vị ác ma loại kém ác ma đây chính là địa ngục phân chia giai cấp hiện nay cái này nơi bỡ lại trở tồn thành là thuộc về một vị tên là bỡ lại trở tổn công tức ác ma lính chủ cái này bỡ lại trở tổn công tức thực lực rất mạnh chính là một gã có thể so với cao vị thần c h i địa vị cao ác ma lính chủ hán hiệu chung với ám diệu địa ngục quân vương ám diệu tri chủ hạ chốt h t r tổn công tức công phương đi ô n hắn g thổ t địa, để ạ ám rượu địa ngục phương đông kiến tạo bỡ lại trở tổn chợ n tăng mạnh h tự mình đối r ư tôn thành phương tây phía nam phương bắc cũng có ba tòa địa vị cao lĩnh chủ thống trị ma thành s ư ớ n g sướng, tứ phương bảo vệ xung quanh ám rượu trong địa ngục cám rượu vương đô là gần với giữa vương đô phương đông chủ thành bỡ lại t r ợ t ổ n thành quy mô cực đại thực lực rất mạnh bao quát bỡ lại chợ tôn công tức ở bên trong cùng sở hữu một gã địa vị cao lĩnh chủ m ư ơ i hai tên trung vị lính chủ bốn mươi tám danh nghĩa vị lính chủ cùng với m ư ơ i vạn bỡ lại chợ tôn ma minh cái ấ u thành m rượu đ ị này cũng p h ư không kỳ quái ác ma linh chủ mặc dù có mở lãnh địa tư cách nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi có hay không thực lực tại hoang dã mở lãnh địa mở sau đó lại đứng không đứng vững được bước chân cùng đều là không thể bỏ qua vấn đề địa ngục hoang dã trình độ nguy hiểm liền là ác ma linh chủ rất khó ứng đối một phần thực lực nhỏ yếu địa ngục nông cạn ác ma lính chủ chỉ có thể bị thực lực hùng hậu địa vị cao lính chủ phục vụ dùng cái này tích xúc lực lượng cùng t à i phú lại đi mở một mảnh thuộc về lãnh địa của mình thậm chí trực tiếp lựa chọn n ằ m ngang v ư n g tha mở lãnh địa chuyên tâm cho người ta làm công cả ngày ăn no chờ chết cho nên trừ đi b à y ở ngoài sáng bỡ lại trở tổn quân đoàn bỡ lại trở tổn thành trong còn có rất nhiều lính chủ cấp bậc cứng giả cùng với một phần bởi vì đủ loại nguyên nhân lánh đời nơi này cao nhân ác h ô n g c a ma nói ngắn lại liền một câu nói trong này nước rất sâu bình thường ác ma căn bản đ è cầm không được nơi cửa thành hai đội bỡ lại t r ở tồn ma binh chia nhóm hai bên duy trì cửa thành xuất nhập trật tự đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là thu phí dụng mỗi một lần xuất nhập lui tới đều muốn giao nộp thuế quan cho nên cửa thành quan là một cái công việc béo b ở cơ bản từ thượng vị ác ma cầm giữ những thứ kia hạ vị ác ma chỉ có thể làm đầu to binh đánh hạ thủ s ô dô bỡ lại t r ở tồn chính là một gã cửa thành quan phụ thân của hắn là bỡ lại t r ở tồn quân đoàn chiến tướng cũng là bỡ lại t r ở tồn công tức rất nhiều hậu dời một thừa kế bỡ lại chở tồn dòng họ cùng lực lượng nguyên bản đảm nhiệm cửa thành quan chức vụ tấn chức ác ma l ĩ n h chủ sau mới chuyển thành bỡ lại trợ tổn chiến tướng đem vị trí này chuyển cho hắn thừa kế nghiệp cha đây là truyền thống tại huyết mạch vi tôn địa ngục lại thêm là như thế s ô dầu tuy rằng nghĩ giống cha mình giống nhau thành làm ác ma l ĩ n h chủ nhưng tuổi tác hắn quá nhỏ tích lũy quá ít trong thời gian ngắn bên trong căn bản không có cái gì tấn thăng hy vọng chỉ có thể ở cái này cửa thành cuộc sống côn đồ ai nghĩ tới đây s ô dầu nhịn không được phát sinh một tiếng thở dài nằm ở ghế trên đang nhìn bầu trời bên trong huyết nguyện thì thào nói rằng cuộc sống này lúc nào là một đầu a xô dầu công tử không nên gấp áp nghe này một bên chó săn ác ma lập tức xông tới nghe nói một vòng mới chư thần trên chiến mã liền muốn mở ra các tầng địa ngục quân vương hôm nay đều tại chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh đang kia đoạn lạc thiên sứ thậm chí đã cùng thánh đường kết giao hỏa nghĩ đến chúng ta ám rượu địa ngục cũng sẽ không một mực nhàn rỗi sổ dầu quay đầu chừng tự mình chó săn một cái nói rằng ngươi rất hy vọng khai chiến không a chó săn vật ra có chút không hiểu nhìn xuẩn chẳng lẽ ngài không hy vọng khai chiến không chiến tranh sẽ mang đến số lớn linh hồn số lớn quân công lấy số dầu công tử thiên phú của ngài Thiếu nghỉ ngơi. chỉ ò n có p thấy n ngại cùng l trên đầu hắn chống đỡ một đôi con hướng chỉ thiên sừng thú phía sau sinh trưởng một đôi dữ tợn bá đạo ác ma chi dực trên dưới quanh người bị đèn kịt cứng rắn lân giáp bao trùm giống như làm lạnh đông đặc sau hỏa sơn nham cái hở bên trong còn có nóng hổi dòng chạy r u n g nhắm chạy cùng nhau đi tới đều là hỏa diễm thiêu đốt dấu chân trọng yếu hơn là trên người hắn thiêu đốt địa ngục chi hỏa liền ác ma đều vô cùng sợ hãi địa ngục chi hỏa đặc biệt xét xử khí tức để xô、so、dồ trực tiếp từ trên ghế bắn ra luôn cuống tay chân đi tới cửa thành chỗ hướng hắn không người tương đồng xét xử người đại nhân hoan n ê n giá lâm vợ lại t r ờ tồn thành la ninh nhìn hắn một cái cái gì lời cũng không có nói ném ra một cái đỏ sầm hỏa diễm lượn lờ tiền xu sau đó thẳng cất bước hướng trong thành đi đến tạ ơn đại nhân bán cho xô、so、dồ tiếp lấy tiền xu Cảm t hạ ụ trong chất trong mắt ra rồi linh hồn lượng, nháy đến nước miệng. Linh hồn đó l cởi vị ác ma linh hồn tương đương với bạc một đầu hạ vị ác ma linh hồn có thể phân chia ra mấy chục đến trên trăm khác nhau linh hồn tiền vàng thượng vị ác ma linh hồn tương đương với kim một đầu thượng vị ác ma linh hồn có thể phân chia ra mấy chục đến trên trăm khác nhau linh hồn tiền vàng về phần ác ma lính chủ linh hồn rất ít là thông thường tiền sử dụng bởi vì đây là một loại vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên có thể đúc thần khí có thể giúp đỡ t ấ n chức vẫn có thể kiến tạo đại hình ma phát trợn thông thường ác ma l ĩ n h chủ căn bản không có tư cách sử dụng cũng chính là địa vị cao l ĩ n h chủ cùng địa ngục quân vương ở giữa mới có một điểm lưu thông nhưng ác ma l ĩ n h chủ dưới thượng vị ác ma trên còn có một loại mệnh giá linh hồn tiền tồn tại vậy là bạch kim tiền linh hồn bạch kim tiền loại này bạch kim tiền từ nhân loại linh hồn chuẩn xác mà nói là nhân gian giới linh hồn ngưng đúc mã thành tại sao muốn cường điệu nhân gian bởi vì vì nhân gian là toàn bộ thế giới toàn bộ vũ trụ h ệ tâm nhân gian giới sinh mệnh linh hồn cao hơn tất cả vực giới tất cả vị diện sinh mệnh linh hồn bất kể chất còn là lượng đều xa xa cao hơn đây cũng là chư thần chiến muốn ở nhân gian mở ra nguyên nhân linh hồn là một loại tài nguyên cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên có thể trực tiếp là lực lượng còn có thể quần c u ộ n không ngừng sản xuất tín ngưỡng quyết định một cái thần m ạ n h yếu thậm chí một cái thần hệ hưng suy nhưng thế giới này không hề thiếu linh hồn các đại thần hệ thần vực thần quốc còn có mỗi cái thứ cấp vị diện đều có số lớn sinh mệnh tồn tại trong đó không thiếu cao bộ tộc có trí tuệ bọn họ giống nhau có thể sản xuất linh hồn chỉ là không biết nguyên nhân gì những thứ này sinh hoạt tại thần vực thần quốc cùng thứ cấp vị diện sinh mệnh linh hồn chất lượng cứ thấp kém sai nhân gian sinh mệnh linh hồn nếu như nói nhân gian sinh mệnh linh hồn chất lượng đều là m ộ ư ơ i như vậy thần vực thần quốc cùng thứ cấp vị diện sinh mệnh linh hồn chất lượng chính là một có thì là、không. một thậm chí là không. Không một những sinh mạng này linh hồn thuộc về thấp chất lượng linh hồn cùng địa ngục loại kém ác ma không sai bị lắm chỉ có thể phân giải ra tiền đồng hoặc tiền bạc liền tiền vàng đều sinh không ra được nhân gian giới sinh mệnh linh hồn lại bất đồng bọn họ linh hồn chất lượng thậm chí cao hơn tại địa ngục thượng vị ác ma có thể phân giải ra linh hồn tiền vàng trên linh hồn bạch kim tiền cái này là ác ma các l ĩ n h chủ ở giữa lưu thông chủ yếu tiền trên cơ bản tất cả ác ma l ĩ n h chủ cũng sẽ tìm tiến nhập nhân gian bất kể là theo chính quy thay thế được còn là phi pháp con đường tiến nhập nhân gian sau đó hắn nhóm lại sẽ tìm lưu đoạt linh hồn thậm chí không tiếp nỗ lực bộ phận đại giới tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực cùng nhân gian giới sinh mệnh ký kết đủ loại khế ước hợp đồng t h ư ợ n h ư đao quán giống nhau nhân gian đối các đại thần hệ mà nói chính là một cái to lớn linh hồn quang trường có thể sản xuất cực cao chất lượng sinh mệnh linh hồn bất kể cái nào thần hệ đạt được kỳ thực lực cũng sẽ cực nhanh bành trướng cho nên chư thần mới có thể mở ra thân chiến tranh đoạt nhân gian linh hồn tài nguyên nhân gian sinh mệnh linh hồn là hắn nhóm cơ bản bản trực tiếp ảnh hưởng hắn nhóm phát triển một khi bị người c ấ p đoạt liền không thể tránh khỏi sẽ lún vào suy n h ư ợ c địa ngục là như thế này ác ma linh chủ đối h o n g kim khắc cầu liền như cùng nhân loại đối hoàng kim khắc cầu cho nên ác ma linh chủ đều tinh thông khế ước pháp thuật bởi vì đây là hắn nhóm đến nhân gian đảo quan trọng yếu công cụ tiền đồng tiền bạc tiền vàng bạch kim tiền đây chính là linh hồn tiền chủ yếu mệnh giá trước ba người tiến chế chế là một trăm tiền vàng sau tiến chế là mười cũng chính là một trăm tiền đồng là một tiền bạc một trăm tiền bạc là một tiền vàng mười tiền vàng là một bạch kim tiền loại này tiến chế phương thức nói thật đi rất không phù hợp tài chính kinh tế học theo tài chính kinh tế học góc độ xuất phát tiền bản thân thì không nên có s ả n thực chất sử dụng tiêu hao giá trị như vậy sẽ dẫn đến tiền không chiếm được phải có sử dụng lưu thông từ đó dẫn phát đủ loại tài chính vấn đề nhưng ác ma không nói tài chính kinh tế cho nên tiền của bọn họ tiến chế chính là như vậy một ư ơ i tiền vàng là một bạch kim tiền điều này có ý vị gì ý nghĩa một nhân loại linh hồn có thể bù đắp được m ộ ư ơ i cái thượng vị ác ma linh hồn đây căn bản không phù hợp năng lượng vĩnh hằng định luật nhưng linh hồn loại vật này giống như không ở năng lượng vĩnh hằng hàng hoặc nói linh hồn năng lượng vĩnh hằng cùng vật chất năng lượng vĩnh hằng là hai cái hệ thống cao đẳng cấp sinh mệnh linh hồn cố nhiên cường đại nhưng bậc thấp cấp sinh mệnh linh hồn cũng không gặp nhỏ yếu cho nên cái này so hàng cũng không có vấn đề gì gấp mười lần so với thượng vị ác ma linh hồn chất lượng nhân gian d ư ớ i linh hồn giá trị có thể nghĩ cũng khó trách ác ma các lĩnh chủ như thế thích đến nhân gian đào q u á n g các đại thần hệ càng làm u ố n khởi động thần chiến tranh đ o ạ n lan n i n h mới vừa tới tới địa ngục còn không có săn giết qua địa ngục ác ma cho nên trên tay cũng không có ác ma linh hồn nhưng địa ngục ác ma linh hồn không có nhân gian sinh mạng linh hồn cũng không thiếu ngoại trừ phật sục n ũ dự trữ lan n i n h tự thân cũng có thể dự trữ cũng chuyển hóa ra linh hồn tiền vàng không có sai hắn có thể trực tiếp chuyển hóa ra nhân gian sinh mạng linh hồn tiền vàng dùng hắn hồn lực hắn kinh nghiệm tới chuyển hóa kinh nghiệm hồn lực hồn lực linh hồn linh hồn tiền vàng lan ninh hiện tại có 150 t r i ệ u kinh nghiệm dự trữ dựa theo một m 0 t nghìn chuyển hóa tỷ lệ hắn có thể chuyển hóa ra 1 5 t m ư ơ n điểm hồn lực cũng chính là 1 5 t m ư ơ n m i ế n g linh hồn bạch kim tiền một cái nhân gian sinh mạng linh hồn đại khái có thể phân giải ra trăm viên linh h ồ n bạch kim tiền 1 5 t m ư ơ n m i ế n g tương đương với 150 n người sinh mệnh linh hồn cái tỷ lệ này thực sự rất không khoa học nhưng lan ninh có thể tiếp thu bởi vì hắn thí nghiệm qua kinh nghiệm bản chất cũng không phải linh hồn hoặc nói cũng không hoàn toàn là linh hồn cho nên 150 t r i ệ u kinh nghiệm chỉ có thể chuyển hóa ra 150 n g ư ờ i sinh m ệ n h linh hồn loại c h u y ệ n này là có thể tiếp nhận 150 n g ư ờ i sinh mạng linh hồn tương đương với 1 5 ờ i l m nghìn miếng bạch kim tiền lại thêm m ậ t sập mũ dự trữ một trăm cái linh hồn lan ninh hiện ở trên tay tổng cộng có 2 5 i m ư m nghìn miếng linh hồn bạch kim tiền có thể cung cấp chi phối tại hạ vị l ĩ n h chủ trong coi như là tiểu có thân ra nhưng lan ninh còn là cảm giác không đủ bởi vì hắn hiện tại tại bờ lại chợ tôn thành chợ đêm ma thành tại ám rượu địa ngục địa vị gì thì tương đương với nước mỹ liên bang new york được kêu là một cái tấp đất t ấ vàng Lan n n i hai muốn m u này ở chỗ k h ố đất, mươi ở một nhà lăm i loại thu nghìn miếng linh hồn bạch kim tiền sợ là quá sức càng chưa nói hắn còn phải duy trì tự mình nguy trang cũng chính là giờ này khắc này ác ma hình thái cái này ác ma hình thái cũng không phải hai độ thức tỉnh ma hóa hình thái thậm chí ngay cả ma lực thức tỉnh đều không phải là chỉ là lan ninh đối địa ngục c h i hỏa một loại cơ sở vận dụng thật giống như lần trước hắn dùng địa ngục tri hỏa nấu cái lầu giống nhau như vậy ác ma hình thái không có gì chiến lược thêm được duy nhất hiệu quả chính là ở bề ngoài dọa người thuận tiện che đậy lan ninh nhân loại khí tức đưa hắn ngụy trang thành một cái địa ngục dân bản địa điều này rất trọng yếu vì sao trước tất cả ác ma thiên sứ cùng với các thần hệ thần nhìn thấy lan ninh đều kinh ngạc hắn nhân loại thân phận cùng có địa ngục c h i hỏa sự thực mà không phải đưa hắn phán đoán là ngụy trang thành nhân loại địa ngục c ác ma bởi vì hắn linh hồn khí tức hắn linh hồn khí tức thuộc về nhân loại thuộc về nhân loại tại không làm ngụy trang che giấu thời điểm những thứ kia ác ma thiên sứ một cái là có thể xem xấu cho nên mới phải đưa hắn phán đoán là thu được địa ngục tri hỏa nhân、loại. mà không phải ngụy trang nhân loại ác ma ở nhân gian lan ninh có thể không làm ngụy trang nhưng tại địa ngục thì không được một khi người khác nhân loại linh hồn khí tức bị người nhận ra lập tức sẽ đưa tới một đám ác ma lính chủ nhìn trộm vợ li ổ rất nhanh sẽ phát hiện hắn cho nên lan ninh phải dùng địa ngục chi hỏa che đậy linh hồn khí tức đem chính mình ngụy trang thành một cái địa ngục dân bản địa cái này ngụy trang cũng cần tiêu hao hồ n lực tuy rằng không nhiều lắm một giờ cũng liền một hai điểm nhưng thời gian g i i lan ninh giống nhau ăn không tiêu cho nên lan ninh bây giờ nguy cấp nhiệm vụ một là mở tiệm hai là kiếm tiền kiếm ác ma tiền nếu như chi nhánh sự vụ sở không thể đem hắn c h u y ể n tống về nhà vậy hắn phải cho ác ma làm việc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám lan i n h địa ngục cuộc hành trình ba làm công loại chuyện này lan i n h kỳ thật cũng không chống cự dù sao đây là hắn bản chức công tác nhưng làm công cũng phải tiến hành cùng lúc điểm trường hợp ở nhân gian cho người ta đương đương tay chân không có gì hắn thực lực đủ bảo chứng an toàn của hắn có thể tại địa ngục bại lộ mạo hiểm bị thương mạo hiểm t ử vong mạo hiểm không có chút nào bảo đảm đáng nói cho nên không phải vạn bất đắc dĩ lan anh chắc là sẽ không cho ác ma công tác dù cho hắn hiện tại khoác gác ma ra còn là ác ma bên trong rất không dễ t r e o chọc trật tự nhất phái địa ngục gác ma cùng sở hữu tứ đại phe phái theo thứ tự là sa đoạn hủy diệt hỗn loạn trật tự sa đoạn chủ yếu từ đoạn lạc thiên sứ cấu thành lấy lũ s a ở to như vậy ngục bảy đại quân dẫn đầu là là địa ngục chủ chiến phe phái nhất là nhằm vào thánh đường cho nên một phần cùng thánh đường là địch gác ma cũng sẽ thêm bảo hủy diệt chủ yếu từ hủy diệt gác ma cấu thành là địa ngục chủ chiến phe phái nhưng không giống với nhằm vào thánh đường sa đoạn phe phái hắn nhóm càng thêm tham lam càng thêm tàn bạo là cấp đoạt linh hồn không biết hủy diệt bao nhiêu lần cấp vị diện căn bản không quản cái gì có thể duy trì liên tục phát triển một mực bị các đại thần hệ chỗ chống lại đừng nói các đại thần hệ liền là địa ngục nội bộ hủy diệt ác ma không làm ơn bởi vì hắn nhóm quá mức tham lam đối linh hồn khát cầu liền như ít nghiện giống như vậy liền tự mình rơi trướng ác ma đều là hắn nhóm thức ăn lại liên tiếp khởi động đối với những khác địa ngục chiến tranh tổn hại nghiêm trọng những phái hệ khác lợi ích chỉ là hủy diệt ác ma thực lực mạnh mẽ quá đáng những phái hệ khác khó có thể đem hắn nhóm giết chết liên hợp lại nhân tâm lại không đồng đều cuối cùng chỉ có thể lẫn nhau ng phân ra một bộ phận địa ngục quý hủy diệt phe phái tất cả những phái hệ khác không đi trêu trọc hủy diệt tác ma hủy diệt tác ma không chủ động tiến công cái khác địa ngục hủy diệt phe phái sau đó là hỗn loạn phái chủ yếu từ giảo hoạt ma quỷ cấu thành cùng lan linh có mối thù giết con mẹ phì sở tọ phê lẹt chính là hỗn loạn phe phái thành viên so sánh với đoạn lạc thiên sứ hủy diệt tác ma như vậy chủ chiến phái hỗn loạn phe phái miễn cưỡng xem như là c ôn hòa so với chính diện chiến đấu những thứ kia giảo hoạt t ạ ác ma quỷ càng thích dùng hắn nhóm âm hưu cùng bấy dập đi mễ hoặc đ ù a bỡn cuối cùng cấp đoạt mục tiêu linh hồn cho nên ma quỷ khế ước mới có thể nghe tiếng toàn bộ vũ trụ không người không biết không người không hiểu nếu như dùng thường quy tốt xấu tiêu chuẩn tới phán định cái này ba cái phe phái ác ma có thể nói đều không phải là cái gì người tốt nhưng trong địa ngục có người tốt sao đáp án là có vậy là địa ngục cuối cùng một cái phe phái trật tự địa ngục là cái gì là thế giới s ở thẩm phán nó tồn tại ý nghĩa chính là duy trì thế giới cân đối lấy thế giới tiêu chuẩn xét xử tốt hay xấu thiện và ác đang cùng tả cái này là địa ngục tồn tại ý nghĩa là địa ngục bản chức công tác thật giống như một quốc gia cơ quan tư pháp sa đ o ạ n hủy diệt hỗn loạn ba cái phe phái tuy rằng thuộc về địa ngục nhưng hắn nhóm hành động nhưng cùng địa ngục quy tắc không gặp nhau đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì quốc gia nào cái nào cơ cấu không có một chút tham lam hủ bại sâu mọt sa đ o ạ n hủy diệt hỗn loạn ba cái phe phái thành viên liền là địa ngục hủ bại sâu mọt hắn nhóm nắm giữ địa ngục lực lượng nhưng không tuân thủ địa ngục quy tắc trái lại lấy được lưu tư tri pháp phạm pháp có ánh sáng là phải có bóng đêm có ám liền có quang có tham lam hủ bại sâu mọt tương tự cũng có cương trực công chính chấp pháp người đây chính là trật tự nhất phái lý do trật tự nhất phái ác ma thừa hành địa ngục trật tự cùng quy tắc hắn nhóm không sẽ chủ động n h ấ t lên chiến tranh trừ phi mục tiêu phá hoại thế giới trật tự cân đối xúc động địa ngục xét xử quy luật trật tự đám ác ma mới có thể hành động đại biểu địa ngục đối mục tiêu tiến hành xét xử cho nên trật tự ác ma được xưng là xét xử người địa ngục xét xử người dùng thường quy tốt xấu tiêu chuẩn tới phán định trật tự ác ma tuyệt đối là người tốt bọn họ tựa như địa ngục cảnh sát là địa ngục cái này tư pháp cơ cấu chấp pháp người bọn họ chỉ tuân theo địa ngục quy tắc không nói bất luận cái gì tình cảm không sợ bất luận cái gì cường quyền một khi phát hiện trái với địa ngục quy tắc phá hoại trật tự cân đối hành động sẽ lấy thế lôi đ ì n h hành động chất p h á p nói như thế trật tự ác ma cùng sa đoạn hủy diệt hỗn loạn ba cái phe phái có là thủy hỏa bất dung mới là vì sao bốn cái phe phái có thể cùng tồn tại vực sâu phân cách địa ngục hình thành hiện nay bố cục bởi vì sa đoạn hủy diệt hỗn loạn ba cái phe phái cũng không có công nhiên trái với địa ngục quy tắc phá hoại trật tự cân đối quy tắc là có lỗ thủng cái này ba cái phe phái có rất nhiều loại phương pháp có thể tránh né thậm chí sửa chữa địa ngục quy tắc để hắn nhóm không hợp pháp hành động trở nên hợp pháp thật giống như liên bang nghị viện lên phiếu nghị viên ai cũng đám người này không sạch sẽ nhưng ngươi cầm không ra bất kỳ chứng cứ để chứng minh bọn họ phi pháp hành động chính là cầm ra được rất khó được thừa nhận c h c kẻ trộm mô tang đây đối với thừa hành quy tắc trật tự thủ tự ác ma lại thêm là như thế chỉ cần ngươi có thể né qua quy tắc không bị địa ngục phán định là phi pháp trật tự ác ma liền không thể đối với ngươi tiến hành xét xử ba cái phe phái đều trong tay nắm giữ lực lượng như vậy có thể tránh né quy tắc tu trình quy tắc cho nên mới có thể cùng tuân thủ quy tắc duy trì trật tự thủ tự ác ma chung sống hòa bình dù vậy thủ tự ác ma là địa ngục bên trong cực lớn hạn chế lực lượng hạn chế sa đoạn hủy diệt cùng hôn loạn ba cái phe phái hành động để hắn nhóm không thể tự do nhấc lên chiến tranh nhất định phải trả một cái giá thật là lớn tu chỉnh quy tắc tìm kiếm lý do chính đáng mới có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt linh hồn điều này làm cho ba cái phe phái cảm giác rất khó chịu nhất là hủy diệt phe phái hủy diện tác ma tính cách u n g tản tham lam vô độ hủy diện tác ma bình thường lười làm như vậy t r á lớp cho nên vẫn là trật tự ác ma trọng điểm đã kích mục tiêu hủy diệt phe phái cùng trật tự giữa hệ phái liên tiếp bạo phát xung đột nhưng trật tự phe phái thực lực so hủy diệt phe phái càng cường đại hơn đồng thời trật tự ác ma xét xử lực lượng đối tất cả trái với địa ngục quy tắc phá hoại trật tự cân đối ác ma cực kỳ khắc chế thật giống như cảnh sát đối tội phạm giống nhau vốn có thiên nhiên áp chế hiệu quả đừng nói cái gì mexico cảnh sát địa ngục tình hình tuy rằng hỏng bét nhưng còn không có ác liệt đến cái mức kia cơ bản quy tắc cơ bản trật tự vẫn tồn tại ngầm có thể dở trò nhưng tuyệt đối không thể đặt tới mặt bàn lên bằng không sẽ chờ đối mặt địa ngục ý chí ra chỉ xét xử quân chủ đi đây chính là có thể xét xử ma vương giết chết chủ thần tồn tại không chút nào thấp hơn trả dẹp xịt h i ê n khải kỵ sĩ tại địa ngục c à n g l à c ó tuyệt đối ưu thế sân nhà đừng nói bình thường ác ma chính là ba cái phe phái nhân vật đầu não như lũ sợ như vậy sa đoạn vừa cũng không dám đơn giản đối diện hàn nhóm sa đoạn hủy diệt h ô n loạn trật tự tứ lại phe phái tạo thành địa ngục hôm nay bố cục lan ninh hiện tại chính là một vị thuộc sở hữu trật tự trận doanh ác ma bởi vì hắn có trật tự ác ma độc hữu xét xử lực lượng xét xử người tại địa ngục địa vị hết sức đặc thù cái khác ba cái phe phái ác ma đối nó là vừa hận lại sợ nhưng bất kể là hận còn là e ngại ngoài mặt đều muốn làm ra một bộ dáng vẻ cung kính thật giống như những cái này vô lương nhà tư bản trong ngày thường mặc kệ như thế nào đi nữa kiêu ngạo đối mặt chấp pháp người đều muốn thu liễm dáng vẻ bệ vệ bởi vì xét xử người bản thân liền đại biểu địa ngục trật tự bất luận cái gì đối xét xử người khiêu khích đều có thể coi là đối địa ngục quy tắc trật tự cân đối khiêu khích lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào xét xử người xét xử đừng nói cái gì hữu tâm vô tâm vô tình hay cố ý địa ngục quy tắc quy luật chính là như vậy xét xử người chỉ thừa hành quy tắc cái gì khác đều không quản chỉ cần quy tắc phát động hắn nhóm liền sẽ làm ra hành động cho nên căn cứ tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc tất cả ác ma tại xét xử người trước mặt cũng sẽ bảo đảm giữ cung kính hoặc tận khả năng rời xa né tránh miễn cho không cẩn thận gây ra phiền phái gì nhóm lửa lên người có như thế một tầng da hổ ở trên người lan i n h làm chuyện gì đều rất thuận tiện nhưng hắn hay là không dám thả lòng cảnh giác lại không dám dùng tầng này thân phận khoáy gió nổi mưa Trước không nói hắn cái này trật tự ác ma là giả tính là thực sự trật tự ác ma địa ngục xét xử cũng không có thể hoành hành địa ngục những phái hệ khác ác ma chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn dùng tự mình quyền hành sửa chữa địa ngục quy tắc quy luật giống nhau có thể giết xét xử người dùng vương đông tu hành giới lời giải thích chính là che đậy thiên cơ chỉ cần tay ngươi chân đủ sạch sẽ vậy là giết xét xử người không có gì thực sự xét xử người đều có thể giết lan ninh chuyện này liền càng không cần phải nói cho người ta phát hiện trăm phần trăm muốn chết không toàn t h ờ i cho nên tính là hiện tại có một đống đống hành tẩu kinh nghiệm ở trước mặt hắn hắn cũng không có thể không chút kiên kỵ thu gặt dù sao ám rượu địa ngục quân vương ám rượu tri chủ ạ chốt là một cái thuộc về hỗn loạn phe phái hỗn loạn đất mà. đối lập nhau đ o ạ n lạc thiên sứ hủy diệt tác ma hắn khả năng tương đối ôn hòa nhưng tương tự không muốn gặp trật tự phe phái xét xử người chỉ là trở ngại tại quy tắc không thể đem khu t r ụ c mà thôi lão đại như vậy tiểu đệ cũng giống như vậy cho nên lan ninh còn là tận lực khiêm tốn cho thỏa đáng không phải gây nên mở lại trở t ổ n công tức chú ý lấy địa vị cao l ĩ n h chủ quyền hành sửa chữa địa ngục quy tắc giết hắn một cái chẳng qua hạ vị xét xử người đó là chuyện dễ như trở bàn tay đây cũng là xét xử người thân phận mang tới mặt trái tác dụng nhưng lan ninh không có lựa chọn khác những thứ khác ngụy trang thủ đoạn căn bản không thể gạt được l ĩ n h chủ cấp bậc ác ma cũng chính là cái này địa ngục c h i hỏa có thể chịu một kháng hắn hoặc là ngụy trang thành xét xử người hoặc là vạch trần nhân loại mình thân p h ậ n nghĩ tới nghĩ lui còn là ngụy trang an toàn một điểm mặc dù có xét xử người ngụy trang la ninh hay là không dám ở cửa thành người này lưu dạy đặt chỗ liền lưu lại dù sao nơi này là bờ lại trở tôn thành ám rượu địa ngục phương đông chủ thành tuy rằng so ra kém giữa vương đô nhưng cũng là ngọa hổ tàng long nếu là không cẩn thận đụng tới cái có thể xem thấu hắn ngụy trang địa vị cao ác ma lính chủ vui đùa liền mở lớn cho nên lan ninh trực tiếp ném ra một cái linh hồn bạch kim tiền là thuế quan tiến nhập bỡ lại t r ở tồn thành đúng ngươi không nhìn lầm t r ợ đêm ma thành thuế quan liền là một quả linh hồn bạch kim tiền bởi vì thuế quan là dựa theo đẳng cấp trưng thu càng cao cấp hơn cấp ác ma trưng thu càng cao không có đặc quyền ưu đãi lời giải thích trừ phi ngươi là bỡ lại t r ợ tồn quân đoàn hoặc t r ợ đêm gia tộc một thành viên cái này là chuyện đương nhiên sự tình t r ợ đêm quân đoàn là ám d i ệ u phương đông cực mạnh vũ lực bọn họ người nào sĩ diện đều không cần bán xuống đến loại kém ác ma lên tới ác ma lính chủ đều muốn ấn quy nộp thuế l a ninh cái này xét xử người cũng không ngoại lệ bởi vì thu nhập từ thuế còn là hợp pháp là ám rượu chi chủ sửa chữa địa n g ụ c quy tắc hậu quả là xét xử người hắn càng thêm không thể vi phạm thậm chí càng giúp bọn hắn duy trì thời gian là vàng bạc hôn lực thời khắp đều tại theo ngụy trang tiêu hao l a ninh càng là không dám lãng phí thời gian dựa theo địa đồ sau khi vào thành thẳng đến nơi giao dịch bản đồ này là trên đường hắn theo một phiếu hạ vị ác ma trên tay mua được còn bổ sung thêm không ít tin tức có giá trị cho nên hiện tại hắn đối cái này bở lại chợ tồn thành cũng coi như biết bở lại chợ tôn thành tấp đất tức vàng thổ địa bất động sản mậu dịch là trọng yếu kinh tế trụ cột muốn tại chợ đêm ma thành mua thổ địa vừa mới chỉ có thể đến phía chính phủ kinh doanh nơi giao dịch giao dịch này chỗ không chỉ có thổ địa bất động sản buôn bán còn có vũ khí trang bị tài liệu cùng với lính đánh thuê cùng nô lệ mậu dịch trên cơ bản vật có giá trị đều có thể tại đây trong tiến hành giao dịch lan ninh bước vào nơi giao dịch địa ngục c h i hỏa độc hữu xét xử khí thức lập tức gây nên rất nhiều ác ma chú ý không khí trong nháy mắt động lại xuống tới nhưng cũng chỉ là một cái t r ớ c mắt mà thôi xét xử người tuy rằng không thấy nhiều nhưng ở cái này cự thạch ma thành không tính là ngạc nhiên chỉ cần không phải tới bắt t c ma người đó cũng sẽ không lưu ý xét xử người đại nhân nơi giao dịch làm ra phản ứng một cái thân thể xinh đẹp mị ma lắc ngông chi đi tới lan ninh trước mặt mỉm cười nói xin h ỏ i cần gì phục vụ mị ma rất nhiều nhân loại đối với các nàng đều có mỹ hảo huyết tưởng nhưng loại này mỹ hảo chỉ tồn tại trong ảo tưởng ngươi cho là mị ma đều là cái loại này trên đầu một đôi con cựu nhỏ sừng phía sau một đôi tiểu cánh mặc tiểu áo ra cầm tiểu roi ra lộ ra một đôi đại huynh bên trên đang đắp hai cái phấn hỏng tiểu đào tâm mọi tử vậy cũng là các nàng nghĩ hóa đi ra dụ dỗ nhân loại biểu hiện giả dối trên thực tế tuyệt đại bộ phân m ị ma bên ngoài đều không phù hợp nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ giống như tới tiếp đái lan n i n h vị này bên trên một viên đầu dê phía dưới một đôi đùi dê phía sau một đôi cánh cũng chính là ở giữa có điểm hình người nhưng là bao trùm đại lượng nhúc nhích chạy ma văn đường nét toàn thân tản r a mị ma độc hữu mị hoặc mùi thơm của cơ thể hoặc nói thề xú đây là tuyệt đại bộ phân mị ma chân thực hình tượng vì sao nói tuyệt đại bộ phân bởi vì mị ma phần lớn là hạ vị ác ma hạ vị ác ma đại thể đều lớn như vậy không phù hợp nhân loại thẩm mỹ thượng vị mị ma lại bất đồng các nàng chân thực hình tượng rất gần gũi nhân loại liền cùng bên trên miêu tả đào tâm hội từ không sai biệt lắm vì sao sẽ như vậy bởi vì nhân loại hoặc nói hình người là một loại khởi nguyên hình tượng ác ma cũng tốt thiên sứ cũng được địa vị cao sinh mệnh có trí tuệ bao quát thần nhân vật như vậy cũng sẽ hướng hình người phát triển dựa dùng phương đông tu hành giới lời giải thích chính là tiên thiên đặc thể lại thêm phù hợp thiên địa đại đạo thế giới quy tắc tiên thiên đặc thể nhưng đây không phải là người loại có cái gì cao quý là bọn hắn tương đối may mắn trời sinh liền được trao cho hình tượng như vậy thật giống như nữ hoa tạo người nữ hoa lấy tự mình là hình thức ban đầu sáng tạo ra nhân loại như vậy tiên tiên đạo thể lý do là tới từ ở nữ hoa còn là tới từ ở hắn sáng tạo nhân loại tự nhiên là nữ hoa cho nên không nên cảm thấy thần cùng địa vị cao sinh mệnh cụ có nhân loại hình dáng tướng mạo là nhân loại cao quý bao nhiêu cỡ nào mạo mỹ liền thần đều cần nhân loại hình dáng tướng mạo hình tượng là nhân loại hình tượng tiếp cận với thần không phải là thần mô phỏng nhân loại hình tượng đầu đôi u không thể đảo ngược tuy rằng cái này vị mị ma không phải là rất đẹp thậm chí có điểm khiêu chiến lan ninh thân vì nhân loại thị giác thần kinh nhưng hắn cũng không phải cái loại này trông mặt mà bắt hình do người bình tĩnh nói rằng ta nghĩ mua một chỗ bất động sản bất động sản mị ma có chút kinh ngạc nhìn lan ninh một cái hỏi xét xử người đại nhân là dự định tại bờ lại trở tồn thành thường ở lại a lan ninh đưa ánh mắt về phía nàng có chuyện ây không có không có mị ma tự giác lỡ lời vội vàng lắc đầu đồng thời mở ra trong tay ma pháp hồ sơ hỏi không biết đại nhân ngài muốn mua loại hình gì bất động sản đây loại hình không có vấn đề lan ninh giọng điệu bất biến nói rằng quan trọng là giá càng rẻ càng tốt mỹ ma chương năm trăm bảy mươi chín địa ngục chi nhánh càng rẻ càng tốt lời này để mỹ ma có chút kinh ngạc ngây người một hồi mới phản ứng được vẻ mặt cổ quái nhìn lan ninh không biết nên nói gì như vậy phản ứng ngược lại không phải là xem thường tuy rằng nghiệp vụ thành tích cùng nàng tiền t h ư ờ n g móc nối nhưng nàng một cái mỹ ma như thế nào đi nữa cũng không dám cho xét xử người bày sắp mặt nàng thuần tuy chính là kinh ngạc cùng không giải thích được trật tự ác ma có thể không phải là cái gì q u ỷ nghèo tương phản tất cả đảm đương xét xử người t r ư ớ c vụ trật tự ác ma đều là phú hào bên trong phú hào bởi vì địa ngục thông dụng tiền là linh hồn xét xử người đối linh hồn lợi dụng hiệu suất cao hơn nhiều cái khác ác ma nhất là đối những thứ kêu bị địa ngục quy tắc phán định là có tội tội nghiệt linh hồn tuy rằng tội nghiệt linh hồn cuối cùng muốn lên giao cho địa ngục chỉ có một phần nhỏ sẽ phản hồi cho chấp hành xét xử xét xử người nhưng chính là cái này một phần nhỏ linh hồn để xét xử người kéo ra cùng với k á c ác ma trên lệch xét xử người đối bộ phận này linh hồn lợi dụng hiệu suất là cái khác gác ma gấp trăm lần trở lên cái khác gác ma chém giết loại kém ác ma chỉ có thể phân giải ra linh hồn tiền đồng xét xử người lại có thể phân giải ra linh hồn tiền bạc thậm chí linh hồn tiền vàng cái khác gác ma chém giết hạ vị ác ma thượng vị ác ma chỉ có thể phân giải ra linh hồn tiền bạc linh hồn tiền vàng xét xử người lại có thể phân giải r a vị cùng tại nhân gian sinh mạng linh hồn bạch kim tiền thậm chí linh hồn bạch kim tiền trên linh hồn thủy tinh tiền ác ma lĩnh chủ linh hồn phân giải ra linh hồn tiền cái này là địa ngục ban tặng xét xử người thiên phú cũng là xét xử người cường đại lý do dù sao tại địa ngục thế giới này tài phú chính là lực lượng linh hồn càng nhiều thực lực càng mạnh xét xử người có thiên phú như vậy tự nhiên có thể cùng với khắc gác ma kéo ra to lớn thực lực sai biệt càng chưa nói lúc cần thiết xét xử người còn có thể tiếp dẫn địa ngục ý chí thu được địa ngục lực lượng gia trì thành là chân chính địa ngục xét xử người tại địa ngục xét xử người trước mặt chính là thiên tính hung t à n thị huyết như điên hủy diệt gác ma cũng phải bỏ trốn mất dạng thực lực cùng thiên phú hỗ trợ lẫn nhau chỉ cần không c h ú n g đường chết non nhất định sẽ giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng lớn cho nên xét xử người làm ra nghèo như vậy nghèo lên tiếng là một cái rất để cho người ta kinh ngạc sự tình nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc không hiểu thì không hiểu mỹ ma cũng không có lắm m ồ n hỏi biết càng nhiều bị chết càng nhanh làm tốt tự mình bản chức công tác tuyệt đối không nên d ư ỡ n họa vào thân nhớ kỹ tiền bồi giáo dục mỹ ma vẫn duy trì dáng tươi cười mở ra trong tay ma pháp hồ sơ rất nhanh liền tìm được phù hợp lan ninh yêu cầu bất động sản nói rằng đại nhân người xem chỗ này thế nào tuy rằng vị trí trật điểm ở vào tương đối hỗn loạn thành nam nhưng chỗ rất lớn giá tiền cũng phải chăng、ừ. tạm được la ninh gật đầu hỏi nhiều ít mị ma mỉm cười nói rằng chỉ cần mười lăm nghìn miếng linh hồn bạch kim tiền la ninh trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn nói rằng không có càng thêm tiện nghi sao cái này mị ma một trận cười khổ nói rằng đại nhân đây đã là tiện nghi nhất vẫn lại trợ tồn thành bất động sản giá cho dù là hỗn loạn nhất nhất c ầ n g c i thành nam khu cũng không có thấp qua cái giá này vị bất động sản như vậy đi ta giúp ngài liên hệ người bán nhìn một chút có thể hay không cho ngài giảm giá một chút quên đi ngay này la ninh cũng không có kiên trì nữa theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một túi linh hồn bạch kim tiền ném ra đến mị ma trong tay nói rằng ta mua mau chóng làm tốt thủ tục ta muốn lập tức vào ở mị ma không nghĩ tới cái này một bộ quỷ nghèo bộ dáng lan n i n h sẽ thông khoái như vậy n g â y người một hồi mới phản ứng được tốt tốt ngài tại đây trong chờ một chút nhi ta lập tức là ngài làm thủ tục mị ma xoay người rời đi lan n i n h cũng không có nhặn g rỗi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống lại v ớ i tay gọi lại một gã mị ma nói rằng các ngươi có hay không tiến nhập hoặc cầu thông nhân gian g i i bí thuật bán ra nhân gian giới, mỹ ma thì thào một tiếng lập tức nói rằng có đại nhân nơi giao dịch bên trong treo có thật nhiều tương quan bí pháp bí thuật còn có cùng với phối hợp tài liệu đây là thương phẩm danh sách mời ngài xem qua dứt lời liền cầm trong tay ma pháp hồ sơ giao cho l a n i n h l a n i n h tiếp nhận hồ sơ là xem nhưng chỉ chốc lát sau liền nhữ mày bởi vì vì nhân gian linh hồn tính đặc thù nhân gian một mực bị coi là cực kỳ cao chất lượng linh hồn quang trường nhưng bởi vì nguyên tố hàng rào phong tỏa cùng trở ngại cái này cao chất lượng linh hồn quang trường một mực khó có thể khai phá chỉ có thiên khải lúc các đại thần hệ mới có thể hạ tràng t địa ngục ác ma lại thêm là như thế ác ma các lính chủ trong ngày thường ngoại trừ kinh doanh lãnh địa chủ yếu nhất công tác chính là nghiên cứu đủ loại bí thuật tìm mở ra thông đạo phủ xuống nhân gian cấp đoạt linh hồn cái này thậm chí đã tạo thành phồn vinh sản nghiệp xích đủ loại bí thuật đủ loại xem lan l i n h hoa cả mắt nhiều như vậy bí thuật nhiều như vậy lựa chọn đối muốn thoát ly địa ngục lan ninh mà nói chẳng phải là một chuyện tốt không không tốt đẹp gì tuy rằng những thứ này bí thuật người sáng tạo đều tại giới thiệu trong lời thề son sắt đảm bảo tự mình bí thuật có bao nhiêu xác suất thành công nhưng lan n i n h không có chút nào tin tưởng bọn hắn thật muốn dễ dàng như vậy thành công nhân gian đã sớm ác ma đầy đất chạy lan n i n h ở nhân gian thời điểm tổng cộng gặp được vài đầu theo địa ngục xuyên qua tới ác ma tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới mười cái ngón tay mà bên trên bí thuật đã có thiên vạn loại nhiều có thể nghĩ bên trong có bao nhiêu không đáng tin cậy, đồ chơi. Không đáng tin cậy còn chưa tính hết lần này tới lần khác tiết giá còn một cái so một cái quý động một chút là muốn mấy nghìn mấy vạn bạch kim tiền nói rõ là muốn bắt người làm heo làm t h ị ta t tựa như nhận thấy được lan n i n h mà không hề vui ở bên mỹ ma vội và nói g n đại nhân mời xem cái này trong những thứ này đều là chúng ta nơi giao dịch nghiệm c h ứ n g qua tuy rằng không có thể bảo đảm tuyệt đối thành công nhưng tối thiểu có nhất định khả năng làm được tuyệt đối hàng thật giá thật đồng tàu vô khi là a lan n i n h túi đầu vừa nhìn nhất thời bị từng cái một tiết giá một con số đau nhói hai mắt lúc này đem ma pháp hồ sơ rao về nói rằng không cần mỹ ma sau một lát cầm đến ma pháp chìa khóa lan ninh ly khai nơi giao dịch thẳng hướng thành nam đi vỡ lại chợ tôn thành tấp đất tấp vàng cho dù là hỗn loạn nhất nhất cằn cối thành nam khu bất động sản giá chiếm cao không ít hơn một chút liền móc mất lan ninh mười lăm nghìn miếng linh hồn bạch kim tiền thân ra trong nháy mắt đi hơn phân nửa duy trì mười nghìn miếng linh hồn bạch kim tiền còn có thể chống đỡ lan ninh kế tiếp hành động a hiển nhiên không thể cho nên làm công kiếm tiền săn bắn ác ma là bắt buộc phải làm trước đó lan ninh nhất định phải đem chi nhánh sự vụ sở tạo dựng lên cho mình một cái tương đối an toàn cứ điểm Về phần trước đây ở nhân gian thời điểm lan anh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này chi nhánh sự vụ sở nghị kiến liền kiến căn bản không có không điều kiện phù hợp thiết pháp chẳng lẽ là địa ngục cái chỗ này có vấn đề gì liền công năng cường đại hệ thống đều xuất hiện khí hậu k h ô n g p h ụ lan ninh không rõ ràng lắm nhưng hệ thống nói không phù hợp điều kiện vậy là không phù hợp điều tiết lan ninh không thể cưỡng cầu không thể làm gì khác hơn là đi tới bờ lại chợ tôn thành nhìn một chút cái này bờ lại chợ t ồ n thành phụ không phù hợp hệ thống điều tiết kết quả phù hợp cho nên lan ninh chỉ có thể nhịn nước lối dùng nhiều tiền mua một bộ bất động sản là mình ở địa ngục chi nhánh cứ điểm mặc kệ thành thị nào đều có ngăn nắp xinh đẹp một cái cùng hắc á m bẩn tịu một cái bờ lại chợ tôn thành cũng không ngoại lệ bởi ỡ lạch t r vì là nguyên nhân này ngoại thành quản chế đối lập nhau thả lỏng bốn cái thành khu bị thế lực lớn nhỏ chia cắt cầm giữ trật tự t r o người dù sao cũng phải tìm một chỗ cho bọn hắn phát tiết thật giống như người ngũ cốc luân hồi giống nhau không thể một mực nín sớm muộn sẽ biển xuất vấn đề thành nam khu vực chính là như vậy chỗ tương đương với bợ l ả i trở tồn thành nhà xí cho cái khác chuyện làm ác ma phát tiết bạo lực thư sướng tâm tình cho nên mới phải bảo trì như vậy hỗn loạn tình hình nơi này có tất cả lớn nhỏ bang phái thế lực còn có lính đánh thuê đoàn sát thủ thích khách trên cơ bản ngươi có thể nghĩ tới hắc cung ác nơi đây đều có tồn tại chính là ngươi không tưởng tượng nổi hắc cung ác nơi đây cũng có tồn tại còn phát triển được đặc biệt phồn vinh không có nhất định thực lực đi vào nam thành khu vực vậy là dê vào miệng cọp lan ninh hiển nhiên không phải như thế dê hiện tại cũng không phải dê vào miệng cọp mà là hổ vào bể dê làm thiêu đốt địa ngục tri hỏa lan ninh bước vào thành nam khu vực thời điểm Ấm. trong n g á y mắt chỉ là trong n g á y mắt hổn độn không chịu nổi mặt đường liền thành k h ô n g ra ra đóng cửa đóng cửa vô số ác ma lui ngẩng đầu lên lạnh run đây chính là xét xử người l ự c uy hiếp thành nam khu vực ác ma đối xét xử người sợ hãi thậm chí còn tại bờ lạy t r ở tổn quân đoàn trên dù sao bọn họ là t r ợ đêm quân đoàn nuôi thả c h ó giữ không có việc gì bờ lạy t r ở tổn quân đoàn sẽ không đem bọn họ thế nào xét xử người lại bất đồng chỉ tuân theo địa ngục quy tắc bọn họ căn bản không quản những thứ này tiềm tàng mặc định trật tự chỉ cần cử chỉ của ngươi bị phán định có tội vậy bọn họ sẽ đuổi theo ngươi không chết không ớt thật giống như hủy diệt ác ma đối hủy diệt dục vọng đối linh hồn khát cầu giống nhau xét xử người đối tội nghiệt xét xử cũng là dường như bệnh nghiện giống nhau tồn tại bọn họ căn bản không khống chế được cũng sẽ không đi khống chế lan ninh tuy rằng không phải chân chính trật tự ác ma địa ngục xét xử nhưng những thứ này ác ma trong cơ thể lộ ra tội nghiệt khí tức còn là để trong cơ thể hắn địa ngục chi hỏa dục dịch hận không thể tức khắc lao tới đem những tội lỗi này linh hồn sẽ nát thôn vệ nếu như là chân chính trật tự ác ma vậy khẳng định khắc chế không nổi xúc động như vậy nhưng lan ninh không phải là ẩm tiện tay đem cửa khép lại không gian phong bế lan ninh một chút buông lỏng rất nhiều tuy rằng phòng ốc này cũng chẳng có bao nhiều che lấp t á c dụng áp lực của hắn quá lớn địa ngục cái chỗ này căn bản không phải người ngu thời h k ắ chuyện bại mạo lộ i ể để m này h hắn của một vì sao sẽ có xét xử người đến trong thành xét xử người không một mực có giám thị a hắn hình như là mới tới cho nên không đang giám thị p h à m vi nhà kia ta nhớ được viêm x à treo biển bán ra đi còn treo một cái giá tiền cực thấp muốn kéo dê béo tới cửa cái này được rồi dê béo không có tới xét xử người tới không được ta muốn dọn nhà nói cái gì cũng không có thể cùng đám kia điên người làm hàng xóm nhìn địa ngục c h i hỏa thiêu đốt lóng lánh r a n h à một nhóm ác ma nghị luận ở mỹ rất nhanh liền kinh hoàng tán đi bọn họ ngược là không có hoài nghi cái gì cũng không thấy đến lan ninh dùng địa ngục c h i hỏa cải tạo tự mình bất động sản có vấn đề gì đây là chủ nhà quyền lực ngươi có thể đối phỏng của mình làm bất luận cái gì cải tạo thành lập bất luận cái gì pháp trận phòng hộ bởi vì b ở lại trở tồn thành phòng ngự hạch tâm ở bên trong thành ngoại thành chỉ là phạm vi bao phủ mặc kệ ngươi ở nơi này làm cho gì đều sẽ không ảnh hưởng đến b ở lại trở tồn thành phòng ngự hệ thống trừ phi ngươi là địa vị cao cấp bậc gác ma linh chủ hoặc địa vị cao trên quân vương nhưng loại cấp bậc đó nhân vật vừa tiếp cận cũng sẽ bị b ở lại trở tồn công tức cảm giác căn bản không có cái gì khả năng trong bóng tối gian lận cho nên chỉ cần lan ninh không đem động tĩnh làm quá lớn vậy không quản lan ninh tại phòng mình trong làm cái gì đều sẽ không khiến cho b ở lại trở tồn thành chú ý chính là đưa tới cũng sẽ không quá để ở trong lòng chỉ cần biết rằng thế nào lợi dụng quy tắc lẩn tránh quy tắc xét xử người chính là nhất vô hại thậm chí còn có thể là trợ lực giúp mình đả kích đối thủ b ẫ n lại trợ tôn thành cũng giống như vậy bọn họ đối với xét xử người cảnh giác rất thấp hầu như không đem xét xử người cho rằng uy hiếp lan ninh hiểu q u a điểm này cho nên cũng không sợ tự mình sẽ đưa tới chú ý rất nhanh thì đem cái này nơi phòng ở chuyển thành tự mình chi nhánh sự vụ sở chi nhánh sự vụ sở kiến thành nhưng lan ninh cũng không có chức tiên kiến tạo chuyện tống trận mà là trước để t h ă n g sự vụ sở đẳng cấp tăng mạnh sự vụ sở ẩn náu cùng che lấp hiệu quả bỡ lại trợ tồn thành đối xét xử người không có cảnh giác không có nghĩa là đối không gian truyền t ố n g không có cảnh giác bỡ lại trợ tồn thành đối không gian truyền t ố n g loại này chiến lược mười điểm mất cảm sớm liền thành lập được cường đại quản chế hệ thống bậc thấp cấp sự vụ sở có thể không che giấu được không gian ba động cùng không gian khí tức nếu là truyền t ố n g trận thật có thể kết nối nhân g i a n người nọ không gian ba động cùng không gian khí tức nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài để giám sát đến bỡ lại trợ tồn thành trực tiếp xôi trào laninh cũng không muốn mang lên tảng đá đập chân của mình cho nên vẫn là trước để thang sự vụ sở đẳng cấp rồi hay nói t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mưa gió mưa tới quần quần sóng ngẩm sự vụ sở tòa nhà đặc tính cùng kỹ năng kỹ năng đặc tính bất đồng kỹ năng đặc tính một khi bị chọn hạng liền không cách nào nữa thay đổi không tồn tại phong cách thêm được sau lựa chọn một loại đặc tính phong cách thêm được thủ tiêu sau đó thêm được là có thể lựa chọn loại thứ hai đặc tính lời giải thích kỹ năng đặc tính một khi lựa chọn cũng sẽ bị v i n t cố nhưng kỹ năng chỉ có một tòa nhà lại có thể có nhiều cái cho nên tòa nhà đặc tính có thể nhiều mặt lựa chọn nhiều mặt phát triển chỉ cần danh vọng nhiều đủ l a ninh hoàn toàn có thể kiến tạo nhiều loại hình tương đồng đặc tính bất đồng tòa nhà bao quát sự vụ sở bản thân l a ninh hiện tại cái gì cũng không nhiều chính là danh vọng đặc biệt nhiều vài tỷ danh vọng không chỗ tiêu hao đương nhiên sẽ không keo kiệt ở trên mặt này trực tiếp đem nhà này chi nhánh sự vụ sở đẳng cấp tăng lên tới truyền kỳ cấp một đến truyền kỳ bốn cái tòa nhà đặc tính toàn bộ thiên hướng về ẩn nấp không có ẩn nấp vậy chọn chạy thoát hơn khôi phục kinh nghiệm giảm bất loại chọn hạng nói ngắn lại công kích cùng phòng ngự là cuối cùng lựa chọn dù sao nhà này chi nhánh xây ở bờ lại chợ tôn thành địa vị cao linh chủ dưới mắt chọn đầu nhất định là ấn ấp thứ nhì là chạy thoát thân khôi phục còn công kích cùng phòng ngự nếu như lan ninh thân phận vạch trần trước tiên nhất định phải chạy chối chết căn bản không khả năng dựa vào sự vụ sở làm phòng thủ phản kích cùng ngay tại chỗ chờ chết không có gì khác nhau cho nên công kích cùng phòng ngự lựa chọn không có ý nghĩa chỉ có thể thiên hướng về ấn ấp hoặc chạy thoát thân khôi phục đảng cấp đề thăng tới truyền kỳ lại đạt được đặc tính tăng cường sự vụ sở cuối cùng cũng để lan ninh có chút cảm giác an toàn nhưng hắn hay là không dám thả lỏng lập tức ra tay kiến tạo chuyện tống trận cũng đem chuyện tống trận các loại kiến trúc cấp đề thăng tới truyền kỳ hệ thống xuất phẩm nhất định thuộc tinh phẩm so sánh với những thứ ngổn n ă n g kia cứ không đang tin cậy truyền thống bí thuật lan i n h đối sự vụ sở truyền t ố n g trận đưa cho kỳ vọng cao nhưng riêng dành cho kỳ vọng cao là không đủ còn phải làm ra hành động thực tế để thăng truyền t ố n g trận tính năng nhất là tòa nhà đặc tính cái này đem trực tiếp quyết định truyền t ố n g trận phương hướng phát triển cùng cuối cùng hiệu quả cấp một đến truyền kỳ truyền t ố n g trận bốn cái đặc tính toàn bộ lấy tăng mạnh truyền thống tính năng làm chủ lan anh thậm chí ngay cả ẩn nấp truyền thống ba động không gian khí tức như vậy đặc tính đều bỏ qua bốc lên bại lộ mạo hiểm theo o à n tăng n lực m ạ chuyển tống trận, chuyển tống tính năng, hy vọng có cách công tính hy thể hàng thành xuyên qua nguyên tố hàng rào cách trở, thành công câu tống trận tống năng, vọng thông nhân gian cùng ngục. Ông, tố trở, t rào địa lan n i n h ý niệm vừa mới kiến tạo lên truyền t ố n g trận ầm ầm vận chuyển ý đồ kết nối ở vào nhân gian chủ sự vụ sở một cổ không giống tầm thường không gian ba động vì vậy tạo ra hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán may m à lấy ẩn nấp là chủ yếu phương hướng phát triển sự vụ sở đưa đến tác dụng đ ê m này cổ không giống tầm thường không gian ba động phong tỏa cắt đứt cái này mới không có ở trong thành dẫn phát cái gì đại náo động nhân gian, tinh linh rừng, đệ lan ninh một nhà khác chi nhánh sự vụ sở bên trong inu sẽ lẽ nạ cờ gì t ì n không thiếu một cái đều ở đại sảnh cũng đều tư tưởng không tập trung không người mở miệng không người lên tiếng cây kim rơi cũng nghe tiếng sự vụ sở để cho người ta đứng ngồi không yên tâm phiền ý loạn căn bản không thấy được ngày xưa cái loại này nhẹ nhàng hài hòa bầu không khí đây cũng là chuyện không có biện pháp thiếu một cái ngừng thiếu một khối người tâm phúc cái này bấp bênh sự vụ sở như thế nào còn có thể khiến người ta bình tĩnh thả lỏng cuối cùng còn là cờ gì tìm phá vỡ trầm mặc trầm giọng hướng hai người nói đã một tuần lễ vẫn là không có tin tức sẽ lẽ nạ đứng d ậ y trong mắt mặc dù có vài phần sầu lo nhưng vẫn là nói hắn có thể giải quyết chúng ta trở lại tốt rồi lời là nói như vậy không sai nhưng ta luôn cảm giác cờ gì tin lắc đầu không có đem lời nói xong nhưng ý tứ nhưng rất rõ ràng các ngươi ở tại chỗ này ta hồi bên kia nhìn một chút tình huống Ý nù cũng không có nhiều lời ném câu tiếp theo lời liền hướng sự vụ sở đi đến không nên v ò n g động. sẽ lẽ nạ vội vàng đem nàng ngăn lại nói rằng ngươi nhìn hắn trước khi đi bằng đàn trước khi hắn trở lại không nên rời đi tinh linh rừng l ờ i này ý n ú một trận trầm mặc nhưng cũng không có mạnh mẽ kiên trì xoay người đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật thật lâu không nói tiếng nào vừa lúc đó ông bình tĩnh chuyện tống trận rồi đột nhiên chấn động trong hư không nổi lên liên tục rung động một cổ sáng từ trong trận ầm ầm giải khai làm sao vậy ba người kinh nghi bất định nhìn chuyện tống trận nhất thời không biết như thế nào cho phải ông chuyện tống trận kịch liệt rung động một cổ sáng tiêu tan bất định cuối cùng mới hiện ra một đạo hư h u y ễ n thân ảnh laninh Nhìn trong c ộ truyền ánh sáng đạo quen thuộc hư viễn thân ảnh, ý nụ ba người nhìn nhau, là có kinh hỷ lại có nghi ngờ, không biết đúng hay không hẳn tiến lên. thuộc hư hỷ hay đạo lại biết t có có ý ba là là Ừm. o n g tống trận lan n i n h nhìn một chút kinh nghi bất định ba người lại nhìn một chút thân hình hư huyễn mình cùng xung quanh v ặ n vẹo quang ảnh lời nói tràn đầy bất đắc dĩ nói quả nhiên vẫn không được ca lan n i n h nghe quen thuộc giọng điệu quen thuộc giọng điệu ý nù ba người mới t r ầ m tính lại vội vàng vây quanh truyện tống trận xung quanh cái này là chuyện gì xảy ra ngươi bây giờ ở nơi nào lan anh gãi đầu một cái nói rằng nói rất dài dòng gãn đạn vẫn còn ở đi Các nghe ư trước i giúp ta đem ắ n đi tìm, lan ninh nói như vậy y nù không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp xoay người buôn s ả ra chuyện tới chỗ y nù ly khai lưu lại sẽ lẽ nạ cùng cờ g ì t ì n nhìn thân hình hư huyễn lơ lửng không cố định lan ninh vẻ mặt đều có chút khẩn trương nhất là cái sau luôn miệng nói lan ninh ngươi thế nào biến thành cái dạng này lan ninh nói i vai, n rằng ra một điểm nhỏ nhỏ ngoài ý muốn nho nhỏ, nhỏ ngoài ý muốn sẽ lẽ nạ cùng cờ dì tin như nhau thấy lại hướng thân hình hư h u y ễ n lan ninh nho nhỏ ngoài ý muốn làm thành cái dạng này lan ninh bất đắc dĩ cười nói rằng nho nhỏ ngoài ý muốn cũng là ngoài ý muốn a sẽ lẽ nạ cỡ gì tin hai người trầm mặc một hồi mới thận trọng hỏi ngươi bây giờ không phải là quỷ hồn đi dĩ nhiên không phải lan ninh liếc hai người một cái nói rằng các ngươi gặp qua trạng thái tinh thần như thế bình thường quỷ hồn a vậy ngươi bây giờ tại địa ngục không cần khẩn trương như vậy lan ninh khoát tay áo hướng vẻ mặt hoảng sợ hai người nói cũng không phải chỉ có người chết mới có thể đi vào địa ngục người sống giống nhau cũng được ta hiện tại không có vấn đề lớn lao gì chỉ là tạm thời cũng chưa về m à t h ô i nhìn hắn cái này vẻ mặt nhẹ nhõm lời nói sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin mới c h ầ m tính lại nhưng vẫn còn có chút lo lắng thực sự laninh n cười ta có đã lựa gạt các ngươi à? sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin n h ì nhau n sau đó mới quay đầu trở lại tới giống như từng có laninh n laninh n y nu rất nhanh thì chạy về phía sau còn đi theo cảnh tượng đ ộ i vã g ạ n đằn sự tình phát triển đến nước này tuy là vị này lấy trí tuệ cùng chầm ồn nghe tiếng mãi a biểu hiện có chút thông loạn thất t ố lan anh gạn đẳng chống gậy c h ố n g đi nhanh đi tới trước truyền thống trận nhìn thân hình hư nguyễn lan anh cau mày hỏi ngươi đ â y là lan anh nói u n vai, rằng cho một tên k h ố n kiếp kéo vào địa ngục địa ngục có lẽ là đã sớm có suy đoán gạn đẳng cũng không có quá mức khiếp sợ nói rằng hiện tại tình huống thế nào khá tốt ta có địa ngục chi hỏa có thể ngụy trang thành gác ma tình cảnh tạm thời coi như an toàn lan anh lắc đầu nói rằng nhưng không thể một mực kéo dài thêm ta ở bên cạnh có rất nhiều kẻ thù bên trong còn có mấy cái quỷ xa tăng ma vương ta nhất định phải tại hắn nhóm tìm được ta trước thoát ly cái địa phương quỷ quái này mấy cái quỷ s a tăng ma vương gạn đ ặ n khoe miệng giật một cái cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hỏi ngươi muốn chúng ta giúp thế nào giúp ngươi la ninh nhìn hắn một cái nói rằng ngươi có biện pháp nào không đem ta theo địa ngục kéo trở về cái này gạn đ ặ n hai hàng lông mày nhũ chặt nói rằng địa ngục ta cũng chưa quen thuộc a đa thần hệ thật lâu không có cùng địa ngục đã từng quen biết bất quá ta có thể đi tra tìm một phần sách cổ mại ạ trong hẳn là cũng có người đã làm nghiên cứu không được ta lại đi cùng cái khác thần hệ tiếp xúc nhìn m ộ trận chút có được thể hay không tìm được biện pháp. Linh tìm nói Lan biện gần đầu, ằ n g v y đã tạ. k h ô g cần, tống r trận laning đằng núi bay giải thích nói rằng ta tại ta sự vụ sở trong kiến tạo một cái c h u y ệ n tống trận nhưng cái c h u y ệ n tống trận này không có cách nào đem ta đưa về nhân g i a n chỉ có thể miễn cưỡng câu thông không gian lấy hư ảnh hình thức với các ngươi đối thoại c h u y ệ n tống trận gan đặn núi bay nhìn từ trên xuống dưới truyện tống trận còn có trong trận laning nói rằng vậy ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tăng mạnh truyền t ố n g trận này không gian truyền t ố n g tính năng đã nó có thể câu thông địa ngục cùng nhân g i a n trên lý thuyết nói chỉ cần tiến thêm một bước càng cường lực lượng liền có thể có thể đem ngươi trả lại ta biết lan ninh lắc đầu bất đắc dĩ nói rằng nhưng truyền t ố n g trận này đã không có biện pháp lại tăng cường trừ phi thực lực của ta tăng thêm một bước nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành sự tỉnh như vậy a g ạ n đan thì thào một tiếng nói rằng trong khoảng thời gian này ngươi liền tận khả năng tăng cường thực lực kéo dài thời gian đi nếu như ta bên này tìm không được hữu hiệu biện pháp vậy ngươi liền chỉ có thể dựa vào thời gian kéo dài thẳng đến thực lực đủ hoặc nguyên tố hàng rào tiến thêm một bước hòa tan lại dùng chuyện tống trận quay trở về ta biết lan ninh gật đầu nói rằng nhưng cái này là không có cách nào biện pháp nếu như có thể ta còn là muốn mau sớm trở về cái địa phương quỷ quái này thật không phải là người ngây n ô ngươi không phải người bình thường a gan đặt cười nói rằng nói chung ta tật lực cho ngươi nghĩ biện pháp trước đó ngươi nhất định phải trèo trống vậy cứ như vậy lan ninh đưa mắt rời đi chỗ khác nhìn phía vẻ mặt khẩn trương y nù ba người ngay sau đó lại trở lại tới cho gạn đàn một ánh mắt là người già đời đại biểu nhân vật gạn đàn tự nhiên rõ ràng lan ninh ý tứ lúc này gật đầu xoay người rời đi nhường ra không gian lưu cho bốn người lan ninh gạn đàn rời đi sau đó vừa mới biết được lan ninh thân ở địa ngục y nù vội vàng tiến lên luôn miệng hỏi ngươi làm sao sẽ rơi vào địa ngục đây hiện tại tình huống thế nào chúng ta không nên gấp gáp c h ư ớ hay nghe ta nói mặc dù biết nàng là quan tâm sẽ bị loạn nhưng thời gian có hạn lan ninh còn là không, thể không cắt đứt lời nói của nàng nói c h u y ề n thống trận này duy trì không được quá lâu trước tiên là nói về một phần chuyện gấp gáp theo ta ly khai đến bây giờ trải qua bao lâu mọi người đều biết hai cái bất đồng vị diện tốc độ thời gian trôi qua là có khác biệt địa ngục cùng nhân g i a n cũng không ngoại lệ tuy rằng vẫn chưa tới không chung một ngày trên mặt đất một năm tình cảnh nhưng t r ê n lệch cũng không nhỏ một tuần sẽ l ẽ nạ lúc này nói rằng theo ngươi ly khai đến bây giờ đã có một tuần lễ một tuần lan ninh thì thào một tiếng lập tức nói rằng vậy còn được cũng sẽ không ra đại sự gì tốc độ thời gian trôi qua đối lan ninh vấn đề lớn nhất chính là nhân gian tình thế đủ loại biến hóa thiên phải gần chư thần đến nhân gian tình thế hoàn cảnh mỗi một ngày đều tại biến hóa dựa theo nhân gian cùng địa ngục tốc độ thời gian trôi qua nếu như lan ninh tại địa ngục ngây ngốc cái mấy tháng người nọ tình thế nhất định sẽ xuất hiện biến đổi lớn tuy rằng lan ninh là người cô đơn không có gì thế lực tổ chức cần hắn trông chừng nhưng cái này sự vụ sở cùng mấy cái trợ thủ hắn lại không thể để xuống cho nên nhất định phải liền cái này tương lai biến hóa làm tốt bố trí ta có thể sẽ tại địa ngục ngưng lại một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này nhân gian bố cục cùng tình thế đem sẽ xuất hiện biến đổi lớn trở nên rất nguy hiểm rất phiền phức lan ninh nhìn ba người nói rằng cho nên tại ta trở về trước các ngươi không nên rời đi tinh linh rừng thậm chí không nên rời đi gian này sự vụ sở nếu như lan ninh lời nói một trận nhìn một chút y nụ sau đó mới tiếp tục nói nếu như một ngày kia tinh linh rừng cũng không cách nào che chở các ngươi cứ dựa theo ta trước làm tốt kế hoạch thông qua t r ư ớ c truyền t ố n g trận đi trung quốc che giấu tung tích cùng hành tung thẳng đến ta trở về hiểu chưa tinh linh rừng sẽ bảo vệ tốt chúng ta lan ninh tiếng nói vừa dứt ý nụ liền đứng dậy luôn miệng nói ngươi yên tâm ta cam đ o à n với ngươi đây không phải là bảo chứng không bảo đảm vấn đề lan ninh lắc đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng cảm giác tự mình không được tín nhiệm y n u chỉ là không có thiết yếu làm ra như vậy hy sinh ta cũng không muốn mẫu thân của ngươi quá mức là khó hiểu chưa lời này để y n u rơi vào t r ầ mặc m nhưng nhất trung vẫn gật đầu một cái tiếp nhận rồi lan ninh lời nói t ố t lan ninh cười lại xoa dịu nói rằng đây chỉ là giả thiết chưa chắc sẽ phát triển đến hỏng bét như vậy tình cảnh cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức nói không chừng qua hai ngày ta sẽ trở lại y nù cờ gì t ý nù Đối m ặ ba người còn đến không kịp giữ lại thư nguyễn quang ảnh đang ở trước mắt tan biến tiêu tán quang ảnh tiêu tán chuyện tống trận bình tĩnh lại ba người đứng trong đại sảnh nhìn yên lặng chuyện tống trận không biết như thế nào cho phải hồi lâu sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ì n nhất tề xoay người không nói được một lời tiến nhập tiên huyết cung điện y n u i nhìn bóng lưng của hai người trần trờ chốc lát cuối cùng ly khai sự vụ sở hướng tinh linh vương cung chạy đi ba người mỗi người hành động sự vụ sở trọng bình tĩnh lại mưa gió tới trước bình tĩnh mưa gió muốn tới biến đổi lớn buông xuống nhân thế quần quận sóng n g ầ m biến hóa thất thường t h â n ở địa ngục lan anh vào lúc này xốc lên lữ trình phần mới lan anh địa ngục cuộc hành trình tự trương hết chương năm trăm tám mươi mốt trang bị thăng cấp b ẫ lại trở tôn thành ám diệu tòa thành một chỗ phảng phất giống như tinh không trong đại sành kiểm tra đo lường đến nhân giới không gian ba động có người ở trong thành xây dựng cửa không gian ba động mức năng lượng thấp hơn năm không kiểm tra đo lường đến cửa không gian đại nhân một gác thượng vị ác ma đi tới ở vào giữa đại sành ác ma l ĩ n h chủ trước mặt nói rằng ba động vương vị đã tập trung ở vào ngoại thành thành nam khu vực có hay không phái ra vệ đội tiến hành lùng bắt truy kích và tiêu diệt không cần ác ma l ĩ n h chủ vẻ mặt hờ hững nhạc vừa nói nói khẳng định lại là cái nào ý nghĩ kỳ lạ ra hỏa làm ra những thứ ngu xuẩn kia luôn luôn cho là mình có thể mở ra địa ngục cùng nhân gian thông đạo không cần để ý kế tục giám sát chú ý những thứ kia đoạn lạc thiên sứ hướng đi xem bọn hắn tới cùng đang tìm cái gì đúng cũng trong lúc đó sự vụ s ở bên trong ầm ầm một tiếng vang thật lớn thư huyễn quang ảnh vỡ nát vừa mới tạo dựng lên chuyện tống trận cũng theo đó nổ hủy lan n i n h từ từ trong đó xoay người ra xem ra hơi lộ ra chật vật hô lan n i n h xoay người rơi xuống đất vồ vô trên người bụi bậm lại nhìn về phía chuyện tống trận tàn phá cùng một mảnh hỗn độn sự vụ sợ phóng khách không khỏi cười khổ nói quả nhiên không có chuyện tốt như vậy à. hắn dành cho kỳ vọng cao chuyện tống trận còn là cuối cùng đều là thất bại địa ngục cùng nhân gian thực sự quá mức xa xôi ở giữa khoảng cách không biết nhiều ít thời không lại thêm nguyên thần hàng rào cách trở chính là cấp độ truyền kỳ chuyện tống trận không có cách nào vượt qua những thứ này trở ngại đưa hắn theo địa ngục truyền tống về nhân gian chỉ có thể miễn cưỡng kết nối truyền hình ảnh để hắn cùng ỷ n ụ đám người tiến hành đối thoại đây đối với lời cũng không thể duy trì quá lâu bằng không chuyện tống trận chịu đựng không được sẽ giống như bây giờ nổ hủy để lan ninh tổn thất một cái cấp độ truyền kỳ tòa nhà tuy nói lấy Lan Ninh bây giờ danh vọng lấy bây giờ t rằng t cuối n cùng h u y vẫn là có nhất điểm không gian ba động lộ ra nhưng chỉ cần ba động mức năng lượng không vượt quá nhất định giới hạn vỡ lại chợ tổn thành cũng sẽ không quá mức lưu ý dù sao tiến nhập nhân gian đảo quắng là ác ma chủ yếu thu nhập nguồn gốc chợ đêm ma trong thành không biết có bao nhiêu người đang nghiên cứu đào quán kỹ thuật thường thường làm ra điểm không gian ba động đó là chuyện rất bình thường cho nên lan ninh hẳn là còn không có bại lộ mạo hiểm dù vậy hắn cũng không dám lại tùy tiện thử cấp độ truyền kỳ chuyện tống trận không cách nào đưa hắn truyền tống sẽ nhân gian đây là nhất định sự thực hiện tại đặt ở lan ninh trước mặt chỉ có hai con đường một là chờ đợi viện trợ hai là tự lực cánh sinh chờ đợi viện trợ không cần nhiều lời lan ninh đã giao phó cho gạn đặn làm ạ trong thanh danh hiển hách trí giả bất kể nhãn giới kiến thức còn là địa vị thực lực gạn đặn đều không tầm thường hắn bản tôn có thể tại thần giới vực tìm tra cứu sách cổ cùng cái khác mạ thậm chí cái khác thần hệ thần giao lưu tìm kiếm thoát ly địa ngục phương pháp tuyệt đối so với nơi giao dịch bán những thứ kia truyền thống bí thuật tới tin cậy căn cứ ma nhẫn định lý người vĩnh viễn có thể có thể tin tưởng gạn đản nhưng đang t i ế c đây không phải là lấy ma nhẫn làm chủ thế giới thành thực có thể tin gạn đản cũng chưa chắc đáng tin cho nên lan ninh không thể một mặt chờ đợi viện trợ tự mình phải nghĩ biện pháp thoát ly địa ngục hắn mình có thể làm những gì còn là truyện tống trận tuy rằng vừa rồi truyền tống thất bại không thể đưa hắn đưa về nhân gian nhưng thế nào cũng liền tiếp thượng nhân gian sự vụ sở để hắn có thể cùng ý nủ đám người đối thoại giao lưu điều này nói rõ chuyện tống trận vẫn có nhất định tác dụng nhất định hiệu quả thất bại nguyên nhân không ở phương hướng mà ở lực lượng phương hướng chính xác lực lượng không đủ cho nên chỉ có thể kết nối không cách nào tiến hành c h u y ề n t ố n g lực lượng không đủ vậy tăng cường lực lượng cấp bốn cấp độ chuyển kỳ chuyện tống trận không được cấp năm cấp độ thần thoại chuyện tống trận có được hay không tăng cao thực lực đề thăng đẳng cấp chỉ cần lan ninh đem nhân vật đẳng cấp sự vụ sở đẳng cấp chuyện tống trận đẳng cấp toàn bộ đề thăng tới cấp năm thần thoại trình độ thì có thể đột phá tầng tầng cản trở trở lại nhân gian đây là một cái phương pháp nếu như không thể thực hiện được lan n i n h còn có thể chờ đợi cùng thiên khải thêm gần nguyên tố hàng rào tiến thêm một bước hòa tan không gian truyền tống độ khó tiến thêm một bước giảm bớt hắn có cơ hội phản hồi nhân gian nhưng bất kể là tăng cao thực lực đẳng cấp hay là chờ đợi thiên khải phủ xuống đều cần không ít thời gian lan n i n h không có thể bảo đảm trong lúc ở chỗ này tự mình sẽ không vạch trần sẽ không bị bỡ lì ổ hoặc cái khác mà vương phát hiện cho nên tăng lên nữa cùng chờ đợi đồng thời hắn còn phải tận khả năng kiếm tiền thu thập đủ loại truyền thống bí thuật cùng tương quan tài liệu nhìn một chút có thể hay không đem mình đưa về nhân gian ngựa chết coi như ngựa sống y hiện ở loại tình huống này tính là những thứ này bí thuật rất không đáng tin cậy lan i n h cũng muốn đi nếm thử dù sao vậy làm sao nói đều là một tia hy vọng đem ở trên con đường toàn bộ tổng kết lại lan i n h cho mình chế định một cái hành trình kế hoạch đại thể phương hướng như sau che giấu tung tích săn bắn á c ma kiếm lấy linh hồn tăng cao thực lực tìm kiếm phương pháp thu thập tài liệu nếm thử truyền thống phản hồi nhân gian cái này bốn bước vòng, vòng liên kết chặt chẽ không thể tách rời lan i n h toàn bộ đều muốn chiếu cố mới có thể bảo đảm an toàn của mình hiện tại hắn thân phận đã ẩn giấu rất khá tạm thời không có bại lộ mạo hiểm kế tiếp cần phải làm là săn bắn ác ma kiếm lấy linh hồn tăng cao thực lực lan i n h cần một phần tư liệu giúp đỡ hắn lý giải khu vực này các thế lực phân bố những thứ kia ác ma có thể g i ế t những thứ kia ác ma không thể t r ọ c những địa phương kia có thể đi những địa phương kia phải về tránh xem ra ta phải đi đồ thư quán một chuyến lan i n h gãi đầu một cái phất tay đem trên mặt đất tàn phá quét hụt lại tiêu hao danh vọng kiến tạo một cái cấp độ chuyển kỳ phân giải lô mong muốn làm điều tốt trước tiên phải mài r i ũ a lan n i n h cần đổi mới một phần vũ khí trang bị giúp đỡ tự mình an toàn hữu hiệu hoàn thành kế tiếp công tác đầu tiên là vũ khí lan n i n h vũ khí tuy rằng không ít thậm chí còn có thánh ngục loại này cực kỳ cường lực thần khí ma kiếm nhưng hắn lại không thể đơn giản vận dụng bởi vì khả năng vạch trần hắn thân phận hoặc trêu chọc tới một phần phiền toái không cần thiết dù sao thánh ngục là một cái thần khí còn là phù hợp địa ngục địa ngục thần khí chính là địa vị cao ác ma linh chủ thấy sợ rằng đều sẽ ra tay cướp giật xét xử người tầng này ra hổ tại quyền cao chức trọng địa vị cao l ĩ n h chủ trước mặt không nhất định có thể chấn được chứ đi đủ loại nhìn trộm thánh ngục còn là lan ninh tiêu chí tượng trưng b vợ lì ổn anh l u ố t rất có thể căn cứ cái này đầu mối tìm được hắn cho nên lan ninh không thể tùy tiện vận dụng thánh ngục thậm chí ngay cả z quyển cũng phải giấu dếm trước kia vũ khí cũng không thể dùng vậy cũng chỉ có thể tìm vũ khí mới thay thế đứng ở vừa mới kiến thành phân giải trước lò lan ninh l u ố t cảm suy tính một hồi cuối cùng theo không gian chữ vật lấy ra địa ngục tam đầu k h u ể n xét bở rụt lưu lại cái viên này nguyên tố hành tâm quỷ xa tăng giáo hội nhóm l a ninh n tuy rằng giết chết rất nhiều truyền kỳ ác ma nhưng thi thể cơ bản bị vẽn đ ổ lạ lửa đạn phá hủy hầu như không còn cho nên chiến lợi phẩm thu hoạch cũng không nhiều chỉ có sẹt bờ r u ộ t cống hiến một cái nguyên tố hạch tâm còn có n ị c h cánh ác ma không đầu thi thể n ị c h cánh ác ma là ác ma l ĩ n h chủ hắn thi thể vốn có khá cao giá trị dùng tới phân giải tạm thời thay thế vũ khí khó tránh khỏi có chút lãng phí cho nên l a ninh n tuyệt đối trước dùng sẹt bờ r u ộ t nguyên tố hạch tâm thăm dò sâu cạn không hài lòng đổi lại n ị c h cánh ác ma thi thể lã ninh đem nguyên tố hạch tâm đầu nhập đồng dạng hiện tinh vân vòng xoáy hình thái phân giải trong、lò. cũng đây là vì che giấu thân phận lan ninh không được dùng lại dùng đại kiếm nhưng cũng không biết hẳn là dùng loại hình gì vũ khí cho nên thẳng thắn mặc cho số phận Phân giải ra cái gì? hắn hay dùng cái gì? ngược giải gì, gì, cái cái lại kiếm ra theo á cái thá n tinh thông lạnh dụng, phân chẳng vấn、đề. Ông, h khí h tất t giải gì cả vũ là sử ra đề. lan ninh mệnh lệnh phân giải lô ầm ầm chấn động lên rực rỡ tinh quang như thủy triều vào tới đem nguyên tố hạch tâm trong nháy mắt n u ố t hết địa ngục tam đầu khuyển phẫn nộ lại thê lương rít gào vang lên theo nhưng không hề có tác dụng lại thêm không chống cự nổi tinh quang ăn mòn đảo mắt dễ dàng cho tinh quang trong trừ khử không thấy sau một lát tinh vân vòng xoáy bình tĩnh lại phân giải trong lò chỉ còn lại có một cái tinh vân quan đoàn hệ thống gợi ý thanh âm tùy theo chuyển đến phân giải thành công thu được vật phẩm sếp vợ rút sếp vợ rút nghe thấy tên thực sự không thể xác định cái này vũ khí loại hình cho nên lan ninh mười điểm r ứ t khoát hướng tinh vân quang đoàn đưa tay ra ẩm tinh vân quang đoàn tự đánh giá giải bên trong lò bay ra cho lan ninh một thanh nắm trong tay trói mắt tinh quang tùy theo vỡ vụn tiêu tán lộ ra một vệt lăng liệt trong suốt sưng ơ l ạ n h đây là sếp vợ rút trang bị đẳng cấp truyền kỳ trang bị loại hình tam tiết côn thất t i ế t tiên hỏa tiêm thương trang bị quy cách căn cứ hình thái định trang bị chất liệu sếp vợ rút nguyên tố hợp tâm trang bị quy cách căn cứ hình thái định trang bị đặc hiệu băng xương tam tiết côn sẽ b ợ rút băng xương hình thái lấy băng xương lực ngưng tụ thành linh động mau lẹ tam tiết côn chiến đấu tam tiết côn mỗi một lần công kích đều muốn bổ sung thêm cực kỳ mạnh mẽ băng xương lực chậm lại giảm bớt thậm chí đông lại địch nhân hành động tốc độ cùng sức sống trang bị đặc hiệu lôi đình thất tiết tiên sẽ b ợ rút lôi đình hình thái lấy sức mạnh sấm xét ngưng tụ thành rất mạnh hay thay đổi thất tiết tiên chiến đấu thất tiết tiên mỗi một lần công kích đều muốn bổ sung thêm cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh sấm xét t í dại chấn động thậm chí phá hoại địch nhân kết c xếp vỡ rút liệt diễm hình thái lấy liệt diễm lực ngưng tụ thành cồn u g bạo hung hãn hỏa tiêm thương chiến đấu hỏa tiêm thương mỗi một lần công kích đều muốn bổ sung thêm cực kỳ mạnh mẽ liệt diễm lực đốt cháy hòa tan thậm chí phá hủy địch nhân bên ngoài hộ giáp cùng nội bộ phòng ngự trang bị kỹ năng đặc biệt băng xương bao tác múa băng xương tam tiết côn nhấc lên một vòng cồn u g loạn vô cùng băng xương bao tác dùng băng xương lực mai táng ngươi địch nhân đem hóa thành nát bấy băng xương thậm chí bụi bẩm trang bị kỹ năng đặc biệt lôi đình luyện ngục vung quét mìn đỉnh thất tiết tiên hạ xuống vô biên lôi dùng sức mạnh sấm xét thôn phệ n g ư ờ i địch nhân đem hóa thành tiêu tán lôi điện thậm chí qua ảnh trang bị kỹ năng đặc biệt liệt diễm trung kích đột tiến liệt diễm hỏa tiềm thương một lần phát động uy lực tuyệt luân liệt diễm trung kích dùng liệt diễm lực xuyên qua n g ư ờ i địch nhân đem hóa thành tiêu đốt l ử a than thậm chí cho t à n trang bị giới thiệu cái này là địa ngục tam đầu khuyển nhất hảo hiệp tặng cho ngắm trong tay thành băng xương hình thái trong suốt trong sáng s é t bỡ rút lan ninh hết sức hài lòng gật đầu khẽ cười nói vận khí không tệ xét bỡ rút đặc dị vũ khí lạnh có băng xương lôi đình liệt diễm ba loại vũ khí hình thái cùng lực lượng nguyên tố. hoàn mỹ phù hợp lan linh bây giờ nhu cầu uy lực không tầm tưởng h tuy rằng không thể cùng đã tân chức thần khí thánh mục so sánh với nhưng cùng với thiên hình giống nhau đều là cấp độ truyền kỳ cường hạn vũ khí mặc kệ địa ngục còn là nhân gian vũ khí trang bị giá trị cũng cao hơn tại cung cấp bậc siêu p h ả người n người khả năng nhìn thấy truyền kỳ không bằng chó l i n h chủ đầy đất chạy tình huống phát sinh nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn thấy truyền kỳ trang bị không bằng chó thần thoại vũ khí đầy đất chạy tình huống xuất hiện là cấp độ truyền kỳ vũ khí xét m rút đủ ứng phó đại bộ phận tình huống chính là không có nguyên bộ tất sát kỹ năng thiếu một điểm tính quyết định uy lực nhưng không có thể học la ninh n không ngại ở sau đó săn bắn bên trong phân ra một bộ phận chiến lợi phẩm vùi đầu vào phương diện này dù sao hắn có thể muốn tại địa ngục ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài nhiều học hai chiêu bản thân không phải là cái gì chuyện xấu vũ khí giải quyết vấn đề cuối cùng thiếu trang bị theo la ninh n thực lực không ngừng tăng lên như là cự ma g i a bao tay như vậy bạc trang bị sớm đã bị hắn đào thải chỉ có hoàng kim phẩm chất đỏ thấm l i ệ p ma giả còn đi theo hắn nhưng chính là hoàng kim phẩm chất đỏ thấm l i ệ p ma giả hiện tại cũng không cách nào cho hắn cung cấp thêm được bởi vì hắn các hạng thuộc tính đều đã vượt qua đỏ thấm liệt ma giả có thể đạt tới cực hạn cuối cùng đỏ thấm liệt ma giả chỉ có thể làm cái trang trí tác dụng còn là chính là làm không gian chữ a vật đặt vũ khí trang bị cùng các loại vật phẩm nhưng cái này không gian chữ a vật hiện tại cũng vô ích theo không gian vòng xoáy rơi xuống địa ngục một phen tàn phá xuống tới đỏ thấm liệt ma giả đến cực hạn toàn dựa vào lan ninh dùng địa ngục chi hỏa tu bổ mới không có báo hỏng cho nên đỏ thấm liệt ma giả đào thải là chuyện tất nhiên hiện tại đặt ở lan ninh trước mặt có hai con đường một là đào thải đỏ thấm liệt ma giả đem lịch cánh ác ma thi thể phân giải đổi l ấ không phải là hắn không nghiệm tình xưa thật sự là đỏ thấm liệt ma giả cơ sở quá kém chỉ là một ác ma lĩnh chủ ý chí hộ thể của chiến ma tính là về sau thêm vào chân long huyết thăng cấp nó tiềm lực cơ bản đã tiêu hao hết tuy rằng dùng nịch cánh ác ma thi thể làm tài liệu tu bổ giống nhau có thể cường hóa để thăng nhưng loại này cường hóa để thằng cũng không phải một m ộ t hai mà là một t m ộ t i hai ti hai lịch cánh ác ma là ác ma lính chủ tiềm lực hao hết đỏ thấm liệt ma giả với hắn mà nói chính là gánh nặng cùng trói buộc lại thêm thuộc tính xung đột tài liệu dung hợp tiêu hao cái này cường hóa tăng lên kết quả khẳng định không bằng trực tiếp phân giải cho nên lan ninh không có cách nào chỉ có thể làm một lần cha nam n h ữ n đau đem đỏ thấm liệt ma giả đào thải các ngươi cực khổ về hưu sau đó nghỉ ngơi thật tốt đi lan ninh đem bên trong không gian chữ vật vật phẩm toàn bộ lấy ra lại cởi xuống rách dưới áo khoác ngoài cùng dày đem đặt đến một cái vừa mới thành lập trang bị trong quầy xem như là cho bộ này nương theo tự mình thật lâu trang bị an bài xong về hưu có người về hưu liền muốn có người lên vị trí sắp xếp cẩn thận đỏ thấm liệt ma giả lan linh xoay người lại nhấc lên lịch cánh ác ma không đầu thi thể đem đầu nhập phân giải trong lò, cũng hạ đạt chỉ định phân giải mệnh lệnh chỉ định phân giải phòng cụ phòng cụ loại hình áo giáp áo giáp loại hình không hạn chế phân giải ra ban đầu ẩm phân giải lô ẩm ẩm chấn động lên rực rỡ tinh quang như thủy chiều có tới đem lịch cánh ác ma thi thể trong nháy mắt mất hết trong thi thể bảo tồn lực lượng trong nháy mắt kích khởi hóa thành một đạo ma ảnh ngăn chặn ánh sao ăn mòn luyện hóa nhưng không hề có tác dụng cấp độ truyền kỳ phân giải lô đã có năng lực phân giải hạ vị thần c h i cấp bậc chiến lợi phẩm cái này n ị c h cánh ác ma cũng không ngoại lệ rất nhanh ma ảnh kia liền bị tinh quang đập tan hệ thống lạnh như băng gợi ý thanh âm vang lên theo phân giải thành công thu được vật phẩm địa ngục xét xử người áo thu được vật phẩm địa ngục xét xử người quần thu được vật phẩm địa ngục xét xử người giải chương năm trăm tám mươi hai truyền kỳ bộ đồ n ị c h cánh ác ma thi thể thần cấp bậc chiến lợi phẩm lan ninh tuy rằng từng tao nộ không ít c ư ờ n g địch nhưng chân chính đi đến thần t ầ n g thứ lại không nhiều cũng chính là cầm giữ trí tôn ma nhẫn sụt sùm cùng địch cánh ác ma hai cái trong đó sụt sùm cống hiến chiến lợi phẩm còn bị thánh ngục n ướt bây giờ là lan ninh lần đầu tiên phân giải thần cấp bậc chiến lợi phẩm kết quả không để cho hắn thất vọng một chút phân giải ra ba cái trang bị xem ra còn là cùng đỏ thấm liệt ma giả giống nhau phòng cụ bộ đồ tuy nói bây giờ lan ninh không hề thiếu phòng ngự thủ đoạn nhưng trang bị loại vật này cho tới bây giờ đều sẽ không có người ngại nhiều hơn nữa là ngăn chặn thương tổn bảo hộ tự thân phòng cụ cho nên, đôi cái này phân giải kết quả lan ninh hết sức hài lòng mười phần mong đợi cái này p h ò n g cụ bộ đồ thuộc tính tựa như cảm nhận được lan ninh tâm ý ba cái tinh vân quang đoàn tự chủ bay ra dĩ nhiên trực tiếp phụ thuộc đến lan ninh trên người cùng hắn hòa làm một thể lập tức tinh quang vỡ vụn hiện lộ ra một bộ hoàn toàn mới trang bị màu đỏ thâm áo khoác ngoài cùng bịnh hoa còn có đen kịt p h ẳ n g phiêu quần đem lan ninh cường kiện cao ngất thân hình chèn ép vô cùng nhuẩn nhuyễn chính là thiếu một kiện áo lót một cái áo choàng dài khoác trần trụi lên người bắt thịt thoạt nhìn hơi lộ ra q á i dị đừng hỏi lan ninh vì sao không t h ù áo áo của hắn đã sớm ở trên không vòng xoáy rơi địa ngục thời điểm tiêu hủy quần cũng giống như vậy chỉ có đỏ thấm liệt ma giả áo khoác ngoài cùng bị ngoa miễn cưỡng giữ lại bỏ qua mất rách dưới đỏ thấm liệt ma giả hắn đoạn đường này cơ hồ là trần chạy tới chỉ bất quá có địa ngục chi hỏa nghị hóa ác ma hình thái che lấp không người phát giác m à thôi thông thường quần áo và đồ dùng hàng ngày căn bản nhịn không được chiến đấu tàn phá đây là cao giai siêu phàm người phổ biến tồn tại một loại khổ não trừ phi có cường độ cao hộ giáp bằng không tại cường độ cao trong chiến đấu rất dễ xuất hiện đánh, đánh liền chuồng chạy tình huống mặc dù nói đến tầng thứ này tất cả mọi người nhìn rất thoáng chân một trần cũng không có cái gì nhưng lan ninh vẫn là không có thói quen cái loại này chạy không loạn bỏ rơi cảm giác cho nên hắn vẫn muốn cho mình làm một bộ cao dai áo l ó t y phục miễn cho đánh nhau thời điểm trần c h u ỗ i t r u n g gió cho người ta làm lộ thể biến thái cuồng chỉ tiếc cái ý nghĩ này đến rơi vào địa ngục đều không thể thực hiện hiện tại được rồi áo khoác ngoài quần dây đều có tuy rằng thiếu kiện áo l ó t áo nhưng là không ảnh hưởng toàn cục đương nhiên che giấu cái gì chỉ là thứ nhỉ là tối trọng yếu còn là trang bị thuộc t n h thân cấp bậc chiến lợi phẩm phân giải ra ngoài trang bị đương nhiên sẽ không kém địa ngục xét xử người áo trang bị phẩm chất truyền kỳ trang bị loại áo k h o á c ngoài trang bị chất liệu nghịch ma ác ma vỏ ngoài nghịch cánh ác ma huyết quản nghịch cánh ác ma cánh chim trang bị thuộc tính thể chất sáu nhanh nhẹn sáu tinh thần sáu sinh mệnh giá trị một nghìn hai trăm ma lực giá trị một nghìn hai trăm sinh mệnh tốc độ khôi phục sáu mươi ma lực tốc độ khôi phục sáu mươi trang bị đặc hiệu ma y cái này trang bị từ một tên l ĩ n h chủ cấp bậc nghịch cánh ác ma làm tài liệu chế tác ma thành Có r ấ trang cường đại phòng ngự vật lý cùng pháp thuật kháng tính. chỉ có cường cao cấp cũng lực tắc công kích hoặc có thực chất lượng thương thương. phòng ngự kháng tính, hơn sung tồn, nó thành tính tổn đại độ đối tạo mới với pháp pháp pháp thuật thêm thuật thể vật vật t lý lý bổ bị kỹ năng đặc biệt xét xử c h i dực cái này trang bị dung hợp nịch cánh ác ma cánh chim cũng đem ác ma nịch cánh ngược lại là xét xử c h i dực ngươi có thể chủ động triệu hoán đi ra xét xử c h i dực không chỉ có thể giao cho ngươi cường đại không t r u n g cơ động năng lực còn có thể phóng ra hỏa tiễn xét xử vũ công kích người đ ị nhân trang bị kỹ năng đặc biệt địa ngục tri hỏa cái này trang bị trong l n chứa địa ngục h ỏ diễm Là, là địa ngục xét xử lực lượng hiển hóa ngươi có thể chủ động kích thích ra hóa thân địa ngục xét xử người như bản thân ngươi liền có địa ngục xét xử lực là nhìn xét xử lực trình độ đề thăng 50-150% hiệu quả trang bị kỹ năng đặc biệt địa ngục hàng rào toàn diện kích phát cái này trang bị xét xử lực lượng lấy địa ngục c h i hỏa ngưng tụ thành một cái kiên nhược hàng rào phòng ngự hậu thuẫn hiệu quả phòng ngự từ địa ngục c h i hỏa cường độ quyết định giới thiệu cái này là địa ngục xét xử người vũ trang thân cấp bậc chiến lợi phẩm phân giải ra ngoài trang bị quả nhiên không giống bình thường t o à nếu bộ 6 điểm t như c đem ề u là chuyển trang bị đẳng cấp phân chia tỉ mỉ địa ngục xét xử người không thể nghi ngờ cao hơn qua thiên hình không sai biệt lâm chính là trung vị truyền kỳ so sánh hạ vị truyền h i kỳ đối với hiện tại lan ninh mà nói ý nghĩa cũng không lớn bởi vì thể chất của hắn cùng nhanh nhẹn thuộc tính đã sớm đi đến trung vị thần c h i cực hạng cấp độ c h u y ể n kỳ trang bị thuộc tính thêm được nhiều ít đều giống nhau không có gì khác nhau cũng không cách nào thông qua giết chóc tăng trưởng tinh thần thuộc tính có thể đạt được một điểm bù đắp còn có sinh mạng giá trị ma lực giá trị cùng khôi phục hiệu suất phương diện có thể đến tới trình độ nhất định tăng lên thuộc tính thêm được sau đó rồi hãy nói kỹ năng đặc biệt đặc hiệu vĩnh cố hạng nhất đặc hiệu ma giáp có thể ngăn chặn cấp năm trở xuống tất cả thương tổn vốn dĩ lan ninh thực lực bây giờ cấp năm giới rất khó có người có thể đối với hắn tạo thành thương tổn còn có xét xử c h i dực địa ngục c h i hỏa địa ngục hàng rào ba cái chủ động kỹ năng đặc biệt cũng chỉ là dạy hoa trên gấm phong phú lan ninh công kích cùng phòng ngự thủ đoạn cũng không có dẫn phát thực lực chất biến không cần lắm lời quá nhiều trực tiếp xem cái tiếp theo trang bị đỏ thâm liệt ma giả quẩn trang bị phẩm chất truyền kỳ trang bị loại quẩn trang bị chất liệu nghịch cánh ác ma vỏ ngoài nghịch cánh ác ma huyết quản trang bị thuộc tính thể chất năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm sinh mệnh giá trị một nghìn ma lực giá trị thêm một nghìn sinh mệnh tốc độ khôi phục năm mươi ma lực tốc độ khôi phục năm mươi trang bị đặc hiệu ma y cái này trang bị từ một tên l ĩ n h chủ cấp bậc nịch cánh ác ma làm tài liệu chế tác ma thành có rất cường đại phòng ngự vật lý cùng pháp thuật k h á n g tính chỉ có cường độ cao hơn cấp bốn cũng bổ sung thêm lực lượng pháp tác vật lý công kích hoặc pháp thuật tương tổn mới có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương trang bị kỹ năng đặc biệt n g ụ c hỏa loại r a cái này trang bị trong ẩ n chứa địa ngục hỏa diễm là là địa ngục xét xử lực lượng hiền hóa ngươi có thể chủ động kích thích ra đột phá không gian cản trở tiến hành l o i da trang bị kỹ năng đặc biệt xét xử bảo vệ địa ngục xét xử người thụ địa ngục quy tắc bảo hộ khi tất yếu có thể triệu h o á n địa ngục lực lượng bảo vệ thân mình miễn bị thương tổn trong thời gian ngắn bên trong thu được một trăm linh giảm tổn thương hiệu quả duy trì liên tục thời gian m ộ ư ơ i giây làm lệnh thời gian hai mươi bốn giờ trang bị giới thiệu cái này là địa ngục xét xử người vũ trang còn là quy củ đánh giá thuộc tính thêm được hết sức ưu tú nhưng đối với lan ninh tác dụng hữu hạn một cái đặc hiệu hai cái kỹ năng đặc biệt chẳng qua dạy hoa triển ấm không có dẫn phát chất biến bao quát nhìn như cường hãn một trăm linh giảm tổn thương hiệu quả một trăm phần trăm giảm tổn thương đương nhiên cường hãn nhưng đây là truyền kỳ trang bị kỹ năng đặc biệt thụ truyền kỳ trang bị tự thân hạn chế nói cách khác muốn tính toán đẳng cấp cắt giảm như trước không thể để cho lan ninh thực lực xuất hiện chất biến cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình lan ninh hiện tại thực lực gì cấp độ truyền kỳ làm sao có thể dẫn phát chất biến tối đa chính là dạy hoa trên gấm sặc sỡ mà thôi cho nên không cần nhiều lời trực tiếp nhìn về phía thứ ba kiện trang bị đỏ thâm liệp ma giả dày trang bị phẩm chất truyền kỳ trang bị loại bị n o a trang bị chất liệu n ị c h cánh ác ma v à ngoài Nịch cánh ác trang quản, nịch cánh ác ma có cách. ma t bị thuộc tính, thể chất 5, nhanh 5, tinh thần 5, sinh mệnh giá trị nghìn, ma lực giá trị thêm tốc nhanh nhẹn sinh mệnh sinh mệnh lực ma giá giá đặc ộ độ khôi phục 50, ma lực tốc độ khôi phục phục lực tốc ma Trang đ bị đặc hiệu ma y cái này trang bị từ một tên l ĩ n h chủ cấp bậc n ị c h cánh ác ma làm tài liệu chế tác ma thành có rất cường đại phòng ngự vật lý cùng pháp thuật k h á n g tính chỉ có cường độ cao hơn cấp bốn cũng bổ sung thêm lực lượng pháp tác vật lý công kích hoặc pháp thuật thương tổn mới có thể đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương trang bị kỹ năng đặc biệt địa ngục cân giận cái này trang bị trong lần chứa địa ngục hỏa diễm là là địa ngục xét xử lực lượng h i ể n hóa ngươi có thể chủ động kích thích ra một lần phát động uy lực tuyệt luân đa kích trang bị kỹ năng đặc biệt xét xử đạp kích phát cái này trang bị bên trong xét xử lực nặng nghề đạp đại đ ị a hoặc mục tiêu đạp đại đ ị a là phạm vi công kích trong phạm vi địch nhân át gặp xét xử phán định như phán định thành công là nhất định bị thương tổn cùng mê mội chân đạp mục tiêu đơn độc nhưng cùng với lý nhưng xét xử cường độ càng cao trang bị giới thiệu cái này là địa ngục xét xử người vũ trang vẫn là câu nói kia quy củ không có gì làm nói chính là bình thường chuyển kỳ trang bị trình độ không có cái gì đặc biệt xuất sắc chỗ xuất sắc chính là cái này ba cái trang bị tổ hợp lại với nhau sau mở ra bộ đồ hiệu quả cấp độ truyền kỳ bộ đồ la ninh là lần đầu t i ê n g ặ p trong lòng không khỏi có chút chờ mong trang bị của người địa ngục xét xử người áo cùng địa ngục xét xử người quần cùng với địa ngục xét xử người g i à y thuộc về bộ đồ ba cái trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng trang phục kỹ năng đặc biệt xét xử không gian bộ đồ kỹ năng đặc biệt xét xử không gian địa ngục xét xử người bộ đồ mở ra một cái một trăm mv xét xử không gian Có trang h chứa ể đựng t ừ sinh vật r tất vật, cả sự ế u như để vào vốn tính còn n chất phẩm, thể h được để đạt vào vật có lực có ma xét xử k ô gian cường hóa, toàn bị ộ phương phẩm phụ hiệu cường diện tăng cũng Trang vật xét lực. quả ra xử b của người địa ngục xét xử người áo cùng địa ngục xét xử người quần cùng với địa ngục xét xử người g i à y thuộc về bộ đồ ba cái trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng trang phục kỹ năng đặc biệt h á t động xét xử bộ đồ kỹ năng đặc biệt h á t động xét xử tỉnh lại địa ngục xét xử người lực lượng sáng tạo một cái từ xét xử lực tạo thành tác động tác động vốn có cực kỳ khủng bố sức hút đem mục tiêu sau khi cắn nuốt tự chủ sụp xuống đối trong hát động mục tiêu tạo thành hủy diện tính thương tổn có cực đại tỷ lệ trực tiếp nháy mắt r ấ t thấp hơn cấp năm mục tiêu trang bị của n g ư ờ i địa ngục xét xử người áo cùng địa ngục xét xử người quần cùng với địa ngục xét xử người g i à y thuộc về bộ đồ ba cái trang bị lực lượng hô ứng lẫn nhau mở ra một cái lồng trang phục đặc hiệu địa ngục hóa thân bộ đồ đặc hiệu địa ngục hóa thân cái này ba cái trang bị ẩn chứa địa ngục xét xử lực khi chúng nó tổ hợp lại với nhau mặc tại cùng trên người một người thời điểm đem g a o cho mặc người s Tinh thần 10, sinh mệnh giá trị trị tốc tốc sinh giá giá sinh khôi khôi hiệu mệnh mệnh hạng phục phục ma ma lực lực độ độ đồ bộ quả. xét xử không gian xét xử hát động địa ngục hóa thân xét xử không gian không cần nhiều lời không gian chữ vật tiến thêm một bước thăng cấp đi đến trên trăm m é t vòng, phụ ma theo long viêm chuyển thành xét xử lực toàn bộ phương diện đề t h ă n g toàn bộ phương diện cường hóa xét xử hát động công kích kỹ năng đặc biệt sáng tạo hát động không gian đ ị ợ c nhân đại sát xuất nháy mắt giết truyền kỳ đối diện thần cũng có thể bị thương nặng lại phối hợp lan linh tự thân xét xử lực lượng tuyệt đối là một thanh đòn sát thủ sau cùng địa ngục hóa thân thì là cơ sở thuộc tính tăng lên mặc dù đối với lan ninh đã không có bao nhiêu tác dụng nhưng kết s ù sinh mệnh ma lực thêm được còn có khôi phục hiệu suất thêm được cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường chiến lược tổng kết lại liền một câu nói tốt rất cường đại quả nhiên cũ không đi mới không đến a lan ninh khép cười một tiếng nhìn bộ này cùng đỏ thấm liệt ma giả giống nhau y hệt mới trang bị chính là chỗ này bên ngoài thuộc tính sao rất giống một cái ván khuôn khắc đi ra ngoài chẳng lẽ là đều dùng ác ma thi thể phân giải duyên cớ mặc kệ nó lẩm bẩm mấy câu sau đó lan anh không lãng phí thời gian nữa đem hoàn thành sứ mệnh phân giải lô thu hồi xoay người đi ra ngoài cửa trang bị đổi mới cơ bản hoàn thành kế tiếp chính là đi thu thập tư liệu săn bắn á c ma kiếm lấy linh hồn cái gì thăng cấp lan anh trên tay tuy rằng còn có một trăm triệu kinh nghiệm dự trữ nhưng đó là hôm nay hắn tại địa ngục dựa vào sinh tồn vốn liếng không thể tùy tiện v ậ n dụng cho nên thăng cấp chuyện này là tạm thời không cần nghĩ trừ phi lan anh có thể tìm tới một cái ổn định kinh nghiệm nguồn gốc đây cũng là hắn hiện tại chuyện cần làm lan anh ly khai mới xây sự vụ sở không nhìn quanh mình bị hắn sợ đến run lẩy bẩy ác ma thẳng hướng thành đông khu vực bỡ lại chở tổn đại đồ thư quán đi đến thư tịch là tốt nhất con đường có thể giúp đỡ ngươi nhanh chóng lý giải dung nhập đặt chân ở thế giới xa lạ mặc dù là ác ma chiếm cứ địa ngục thế giới so sánh với thành nam thành đông trật tự quả thực không muốn quá tốt bởi vì nơi này là ngoại thành quý tộc khu cư ngụ vực những thứ kia thượng vị ác ma c ũ n g không phải bỡ lại chở tổn quân đoàn ác ma l ĩ n h chủ cơ bản đều ở lại đây cho nên nơi này chỉ an tốt hơn bỡ lại chở tổn ma binh ngày đêm tuần tra duy trì trật tự hầu như không sẽ bạo phát chiến đấu đ ồ thư quán cửa hàng thợ rèn nơi giao dịch luyện kim thương điếm tài liệu thị trường những thứ này b ở lại trợ tổn thành kinh tế chủ cột đều ở chỗ này làm một tên xét xử người lan ninh đến đưa tới không ít chú ý nhưng cũng chỉ là chú ý mà thôi thành đông không phải là nam thành ác ma quý tộc cũng không phải những cái này hạ đẳng ác ma đem mình tẩy trừ đến mười điểm sạch sẽ bọn họ cũng không cần e ngại xét xử người tối đa chính là đứng xa mà nhìn cho nên đối lan ninh đến thành đông trên mặt đường đám ác ma biểu hiện rất là bình tĩnh nên làm cái gì thì làm cái đó toàn bộ đem lan ninh coi như không khí lan ninh cũng không có cho mình quét tồn tại ý nghĩ còn chủ động thu liễm trên người thiêu đốt địa ngục c h i hỏa lúc này mới đi vào an tĩnh đại đồ thư quán ác ma thư viện có phải hay không có một loại không hòa hợp đúng vậy cho nên trong đồ thư quán ác ma cơ bản đều lấy nhân loại hình thái gặp người nếu như không phải là bên ngoài còn có một đám hình thù kỳ quái gia hỏa lan ninh thậm chí cho là mình trở lại nhân gian giới so sánh với những thứ này hình người ác ma diện mục dữ tợn một thân liệt diễm lan ninh liền có vẻ hơi bắt mắt lại q u á dị nhưng bọn hắn không để ý đến lan ninh lan ninh cũng không để ý bọn họ tại một gã mị ma bồi bàn dưới sự dẫn đường bắt đầu tìm kiếm tự mình cần thư tịch tư liệu không sai lại là mị ma là địa ngục khổng lồ nhất giống cái t r ù n g tộc mị ma hầu như nhận t à u địa ngục tất cả ngành dịch vụ có thể nói địa ngục nữ tính chiến sĩ thi đua chương 583, t r t v ạ c trần chi thức chính là lực lượng đây là mọi người đều biết sự tình là chi thức truyền bá vật dẫn thư tịch giá trị không cần nhiều lời đại đồ thư quán bởi vậy mà đến thu vào rất nhiều thư tịch bao quát nhưng không giới hạn trong các chủng loại hình bí pháp bí thuật kỳ văn dị lục cổ kim đ i ệ tịch tổng thể doanh thu mặc dù không so được nơi giao dịch như vậy nuốt vàng cự thú nhưng cũng không kém nhiều ít tương tự là khu đông thành kinh tế trụ cột thực lực tương đương hùng hậu đương nhiên sách này tịch chỉ là một loại hình dung tổng sưng ơ cũng không đơn giản chỉ giấy chất thư tịch giấy chất thư tịch có thể ghi lại nhiều ít văn tự chịu tải nhiều ít tri thức cũng chính là thực lực nhỏ yếu thấp vị sinh mệnh sử dụng giống ác ma loại này sinh ra được liền cấp hai cấp ba thành niên nhất định đi vào cấp bốn chuyển kỳ lĩnh vực địa vị cao sinh mệnh căn bản là không biết dùng giấy chất thư tịch mà là dùng cùng loại địa si chữ thẻ ma tinh thẻ thư tịch c h u y ể n kỳ là sinh mệnh chỉnh thể thăng hoa bao quát sinh mệnh t ầ n g thứ linh hồn t ầ n g thứ cùng thể chất t ầ n g thứ cường hóa để thăng mỗi một cái c h u y ể n kỳ sinh mệnh to lớn nào đều khai phá đến phi phàm lĩnh vực thật giống như một cái quang máy tính bọn họ năng lực tính toán năng lực tiếp nhận chuyển hóa năng lực đều là phàm người không cách nào tưởng tượng cũng chỉ có như vậy đại não mới có thể chịu tại phép tắc tin tức nếu như dùng văn tự đồ án ghi lại tại trên tờ giấy một chút liên quan đến phép tắc lĩnh ngộ đều có thể chất đầy một tòa thông thường đồ thư quán cho nên giấy chất thư tịch không thích hợp địa ngục cao như vậy vị thế giới thích hợp với ác ma cao như vậy vị sinh mệnh bọn họ chỉ biết sử dụng ma tinh thạch chế thành tinh phiến một cái ma tinh phiến thì tương đương với một quyển sách chứa mê ngông n như b i ể n tri thức nhưng bất kể là giấy chất thư tịch còn là ma tinh tạp phiến tri thức cũng là muốn trả tiền không tồn tại miễn phí lật xem lời giải thích tại truy sùng lực lượng lấy lực vi tôn địa ngục lại thêm là như thế mỗi một phiến tinh phiến đều có phong ấn giống như sách v ở giống nhau đặt ở cộng thêm vừa ý vốn là lấy xuống đi trước đài trả tiền sau đó mới có thể đem phong ấn t h ờ ra xem tiếp thu tinh phiến bên trong ghi chép tin tức trinh tự lên cùng thông thường đ ổ thư quán không có khác biệt quá lớn lan ninh thu liễm địa ngục chi hỏa nhưng còn vẫn duy trì ác ma ngụy trang cùng xung quanh hình người ác ma không hợp nhau nhưng hắn không để ý tới tại từng hàng giá sách ở giữa xuyên qua tìm tự mình cần thư tịch tư liệu ám diệu địa ngục hoàn cảnh địa lý ám diệu phương đông thế lực phân bố hỗn loạn phe phái tình thế bố cục dị chủng tộc phong tục ma bình d á m chỉ nam dâm cùng dục vọng chi c h ủ asmontis luận thượng vị mậu điểm cùng hạ vị mị ma tính năng cùng với khác biệt ta tại ám diệu học viện làm người gác cổng thời gian cùng thượng vị mậu điểm hai ba ba sự tình truyền h i đ i thống bí thuật nhất là đối nhân gian truyền thống bí thuật vẫn là địa ngục trọng điểm nghiên cứu phương hướng không biết nhiều ít ác ma lính chủ đều tại nghiên cứu truyền thống bí thuật mộng tưởng tự mình có một ngày có thể mở ra đi thông nhân gian cửa chính những thứ này truyền thống bí thuật có giá trị không nhỏ lại đại thể đều là bí mật bất truyền nhất là cái loại này có thể bảo đảm sát xuất thành công truyền t ố n g bí thuật dù sao nhân gian là một cái to lớn linh hồn quang t r ư ờ n g một cái có thể bảo đảm sát xuất thành công truyền t ố n g bí thuật thì tương đương với một cái có thể mở ra mỏ vàng chìa khóa vàng cái nào ác ma sẽ ra chuyển đi cho nên truyền t ố n g bí thuật không chỉ tương đương sang quý còn tương đương hy hi hữu nơi giao dịch treo những thứ kia tám mươi phần trăm đều là thủy hóa duy trì hai mươi phần trăm cũng đều là chút r ấ p rưởi căn bản không có thể trông cậy vào nơi giao dịch như vậy cái này đổ thư quắn cũng không khá hơn chút nào đặc ở trên giá sách truyền t ố n g bí thuật đều không ngoại lệ tất cả đều đánh lý luận thí nghiệm không xác định không ổn định biểu thị đây là một loại nhắc nhở nếu như ngươi biết rõ những đồ chơi này không đáng tin cậy còn phải nếm thử xảy ra vấn đề gì đều là chuyện của ngươi cùng đại đồ thư quán không có bất cứ quan hệ gì tuy nói lan ninh hiện tại chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y như n g hắn cũng không có vội vã mua những thứ này bí thuật n ế n thử mà là trước chọn lựa một phần không gian truyền thống tương quan cơ sở lý luận không phải là hắn không nghĩ đồng thời đóng gói thật sự là trong túi n g ư n g n g vô lực trả tiền chỉ có thể mua trước chút tiện nghi hồi đi xem đánh đặt nền móng cùng kiếm được tiền sau đó lại tới mua thành thục truyền thống bí thuật so sánh với đã thành thục hoàn chỉnh không nhất định thành thục hoàn chỉnh truyền thống bí thuật những cơ sở này lý luận tri thức không thể nghi ngờ muốn rẻ nhiều lắm lan i n h có thể một hơi toàn bộ bắt nhưng muốn nói minh chính là truyền thống bí thuật không đợi tại không gian phát tắc không gian phát tắc chỉ là xây dựng truyền thống bí thuật cơ sở thật giống như số học giống nhau không gian phát tắc là số lượng truyền thống bí thuật thì là lợi dụng con số t o á n cộng phép trừ phép nhân phép chia ngươi nắm giữ không gian phát tắc lý giải mấy chữ này ý tứ biết nó đại biểu nhiều ít nhưng không đợi cho ngươi là có thể dùng mấy chữ này tiến hành tăng giảm thẳng dư đây là hai việc khác nhau đương nhiên nếu như ngươi đối không gian pháp tắc nắm giữ cùng lĩnh ngộ đủ sâu có thể xuyên tấu qua hiện tượng thẳng đến bản chất như vậy hai việc khác nhau là một chuyện không cần gì truyền t ô n g bí thuật hoặc ngươi đối không gian pháp tắc nắm giữ chính là truyền t ô n g bí thuật có thể tùy tâm sở d ụ n g tự do tự tại xuyên qua không gian nhưng cái này tối thiểu phải có cấp bậc chủ thần không gian nắm giữ lan i n h lừa gạt sư phong cách đến nay chẳng qua truyền kỳ ở đâu có bản lãnh như vậy cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng đặt nền móng nguyên lý luận địa ngục cùng nhân gian không gian kết cấu nguyên tố hàng rào kết cấu phân tích thời gian cùng không gian tính chất thời gian giản lịch sử l i ệ n tại lan ninh đem bàn tay hướng cuối cùng một mảnh tinh p h i ế n thời điểm một chỉ tuyết trắng như ngọc tinh xảo khéo léo tay đồng thời khoác lên này phiến tinh p h i ế n lên chuẩn xác mà nói là cái tay kia khoác lên tinh p h i ế n lên lan ninh tay khoác lên cái tay kia lên lan ninh trang cảnh này nếu như phóng tới h ái tình thanh xuân hoạt động thần tượng trong đây tuyệt đối là nam nữ nhân vật chính vô tình gặp được lãng mạn bắt đầu đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập cái này đổ thư quán địa phương sở tại có thể không phải là cái gì thành xuân lãng mạn hosmon rào rạt trường học là địa ngục liệt diễm t i ê u đốt ác ma hoành hành địa ngục lãng mạn vô tình gặp được đùa gì thế lan n i n h quay đầu nhìn bên người người xa lạ tay phải không chút sức mẻ nhãn thần không hề bận tâm liền như thế đem tay của đối phương đặt tại tinh phiến trên thu liễm địa ngục c h i hỏa xuất hiện châm lại xu hướng mà giờ khắc này đứng ở lan n i n h bên cạnh đưa tay cùng hắn khoác lên đồng nhất mở tinh phiến lên người rõ ràng là một nữ tử h o nói một gã nữ tính ác ma rất nhiều thần thoại điện tịch ghi chép bên trong thần đều là không giới tính tồn tại ác ma thiên sứ cùng lại thêm l ạ i như thế loại này tiết định không thể nói là lỗi nhưng cũng không có thể nói chính xác thần không không phải là thần thực sự không mà là giới tính đối với thần c h í nói căn bản không phải trở ngại hắn nhóm có thể tùy tâm s ở dụng chuyển hoán tự mình giới tính hình thái thậm chí sinh mệnh kết cấu tất cả toàn bằng hắn nhóm ý nguyện cho nên thần là không giới tính nhưng cũng có thể là có giới tính chủ yếu xem hắn nghĩ như thế nào cao như vậy vị sinh mệnh chuyển hoán một chút giới tính nhiều mấy cái thiếu mấy cái khí quan đó không phải là cùng uống nước ăn giống nhau đơn giản Đạo lý này thích hợp với ác với m a có ác ma thiên hướng cùng n a mỹ tính, nam vậy là ma cái n mộng hiểm. c này hai kỳ thật thuộc về cùng một chủng tộc mỹ ma là hạ vị, Mộc Yểm. Mộc Yểm là vị mỹ n g hiểm, ma cách gọi tuy rằng bất đồng nhưng bản chất đều là giống nhau mỹ ma chỉ có nữ tính không có nam tính cơ bản sẽ không chuyển thành nam tính bởi vì có trái ngược tại cuộc sống của các nàng thói quen cùng phát triển phát dụng m ma lại hấp thu dục vọng Chuẩn sắc mà nói sinh mệnh trong linh hồn, nói trong mà bên ả n năng giao hợp dục vọng cường n giao đại, cho hợp dục mị ma nhóm phổ biến phụng phổ thờ cạnh đ i q u â bên trong dâm cùng dục vọng dâm dục c i chủ, cạnh Asmontis. Bên cạnh đó nữ tính thích hợp hơn hấp thu như vậy dục vọng đem cái này dục vọng lực lượng chuyển hóa mị ma lực hiệu suất cũng càng cao cho nên mị ma suốt đời tới chính là nữ tính lớn lên cũng là nữ tính ngoại trừ một ít yêu thích đặc biệt loại khác cơ bản sẽ không có mị ma cố sức không được cảm ơn đi chuyển hoàn giới tính về phần tại sao nữ tính thích hợp hơn càng có hiệu suất cái này muốn đi hỏi mị ma l a ninh lại chưa làm qua tương quan nghiên cứu nào biết vì sao đại khái nam tính là nỗ lực nữ tính là hấp thu mặc kệ nó những thứ này đều không trọng yếu quan trọng là cái này ác ma tiếp cận hắn muốn làm gì bởi vì vì duy trì hình người không có hiện lộ ra cái gì đặc thù la ninh cũng không rõ ràng lắm tên này nữ tính ác ma t r ù n g tộc chỉ có thể theo ở bề ngoài tìm kiếm một phần mánh khỏe nhưng mà bề ngoài của nàng rất phổ thông thông thường dung mạo thông thường vóc người thông thường quần áo thông thường ăn mặc chỉ có cặp tia tay không giống tầm thường g a thị tuyết trắng mềm mại nhắm nhụi rõ ràng như vậy tinh xảo khéo léo nhưng đụng vào thời gian không chút nào hiền xương trái lại ôn nhu phi thường khiến lòng người thần nhộn nhạo thậm chí có một loại khó có thể ức chế bản nàng xung động sinh ra t hận không thể đưa nàng giải quyết tại chỗ chỉ là một điểm đụng vào liền có cảm giác như vậy m ộ n g h i ể m không thể nghi ngờ nhưng lớn lên như thế phổ thông như thế tầm thường trừ đi hai tay không có chút nào lực hấp dẫn m ộ n g h i ể m chẳng lẽ là ngụy trang lan ninh nhãn thần n g ư n g tụ đỏ sầm địa ngục chi hỏa tại trong mắt trợt lóe lên muốn biết rõ như thế nữ tính ác m à chân thực diện mạo nhưng không có bất kỳ phát hiện nào hoặc nói không có bất kỳ hiệu quả nào nàng con là nàng còn là bộ bình thường bình thường không có gì lạ diện mạo tựa hồ đây chính là nàng tướng mạo sẵn có nhưng lan ninh không tin tuy nói n g ậ hiểm đại thể dựa vào là kỹ thuật là thủ đoạn dung mạo chỉ là bề ngoài có nhất định trọng yếu nhưng tuyệt không tất yếu nhưng nhất định trọng yếu cũng là trọng yếu à lại linh hồn giao hợp dục vọng ăn cơm n g ậ hiểm cơ bản đều sẽ đem mình bề ngoài xử lý tốt lấy các nàng thượng vị ác ma thực lực tu c h ỉ n h ngoại hình lại không phải là cái gì v i ệ c khó xử lý tốt bề ngoài để thăng một điểm nghiệp vụ thành tích cái này cỡ sao mà không làm đây cho nên không có lớn lên thông thường n g ậ hiểm chỉ có lời ư xử lý mặc điểm hoặc cố tình không làm xử lý mặc điểm đương nhiên có thể nàng cũng không phải mặc điểm đụng vào thời gian cảm giác khác thường chỉ là lan n i n h ảo giác nhưng lan n i n h hiển nhiên không cho là như vậy cho nên hắn mắt lạnh nhìn chăm chú trước mắt nữ tính ác ma đã có bạo khởi giết người lập tức trốn chui xa nghìn dặm thoát đi cái này b ở lại trở tồn thành ý nghĩ không trách lan n i n h cực đoan như vậy là một nhân loại tại ác ma hoành hành địa ngục còn treo móc vỡ li ổ cùng mấy cái quỷ xa tăng phát lệnh truy nã hắn không thể không cẩn thận một điểm vạn sự đều chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xin lỗi tựa như cảm nhận được lan ninh s ắ c khí người nữ kia ác ma vội vàng túi lầu xuống luôn m i ệ n g nói ta quá mức chuyên chú không có chú ý tới ngài m ạ o phạm chỗ còn xin xét xử người đại nhân thứ lỗi nói c ò n rút rút bị lan ninh đặt tại tinh tạp lên tay muốn rút trở về nhưng lan ninh đẻ xuống không chút sức mẹ chỉ có thể bất đắc dĩ bưng thà làm ra một bộ s ó t thương diện mạo mạo điểm là khiêu khích dục vọng đùa bỡn bản năng hào thủ làm ra vẻ mặt như vậy lực sát thương có thể nói không tầm thường nhưng tên nữ tử này nhưng không có gì đặc thù biểu hiện tựa hồ cũng không có dùng ác ma lực lượng thuần túy chính là dùng biểu tình xót thương thần cầu nàng đang có ý đồ gì còn là tự mình quá dị ứng cảm lan ninh cau mày nhất thời khó có thể phán đoán nhưng vẫn là b u ô n g lòng đẻ xuống tay nàng tạ ơn đại nhân nữ tử đem tay rút về luôn miệng hướng lan ninh nói lời cảm tạ lại nhìn phía trên giá sách tấm kia tinh t ạ n thận trọng nói rằng ngài cần cái này lời nói chưa xong liền gặp lan ninh xoay người rời đi không chút nào cùng nàng trao đổi ý nghĩ bại lộ khả năng không lớn nếu như lan ninh thân phận bạch trần dù cho tầng này địa ngục quân chủ cũng không phải là cùng hắn có cựu đoán mơ li ồ xác mơ mẹ p h sợ tọ phễ c ũ nhưng g g bây giờ đây là một cái nhìn không ra thực lực không rõ ràng lắm thân phận quanh thân bị bí ẩn bao phụ nữ tính ác ma điều này nói rõ hắn nhân loại thân phận cũng không có vật trần đối phương cũng không phải hướng về phía cái này tới không là hướng về phía hắn nhân loại thân phận là hướng về phía cái gì đương nhiên là hiện tại hắn khoác tầng ra này địa ngục xét xử trật tự ác ma thoạt nhìn tuy rằng rất uy phong nhưng trên thực tế cũng không có đủ nhiều ít lực uy hiếp phiếu ác ma l ĩ n h chủ có đại đem cổ tay đem mình g i ặ t trắng căn bản không e ngại xét xử người tương phản bọn họ còn có thể lợi dụng tự mình quyền hành đem xét xử người trở thành trong tay lưỡi dao s ắ p bén dùng tới đả kích đối địch thế lực hoặc giải quyết một chút phiền thoái sự t ì n h tên này nữ tính ác ma chắc cũng là ý nghĩ như vậy muốn lợi dụng hắn xét xử người thân phận vì nàng ứng đối một chút phiền t o á i giống như một ít trong tiểu thuyết những thứ kia cầu hết nội dung vợ kịch giống nhau cho nên lan ninh quản đều không q u ả n nàng xoay người rời đi nói đùa hắn hiện tại khiêm tốn đều còn đến không kịp làm sao có thể làm các nàng này tấm h ộ t trong tay đao là ngại thân phận của mình vạch trần quá trượm không cần tìm cách kích thích náo chỉ vào yên tĩnh nữ nhân phiền phức nữ ác ma càng thêm phiền phức lan ninh không để ý đến cầm t r ọ n xong ma tinh thẻ đi tới quầy hàng giao phó linh hồn tiền vàng sau đó liền rời đi đ ổ thư quán trong tiệm sách rơi bóng tối nhìn ra ngoài đi xa ly khai vậy xem ra cùng thường nhân không khác nữ tính ác ma chậm rãi câu dẫn ra khỏe môi không tiếng động không nói phun ra hai chữ lan ninh ha ha ha không tiếng động cười khẽ tàn ra nữ tử nhập trong bóng ma theo một trận rung động biến mất từ đầu trí cuối toàn bộ đồ thư quán bao quát đồ thư quán người quản lý cùng người trong chừng đều không nhận thấy được bất luận cái gì d ị động bất luận cái gì không thích hợp chương năm trăm tám mươi bốn tới cửa đại đồ thư quán tuy rằng gọi đại đồ thư quán nhưng thực tế kinh doanh lý niệm lại thêm thiên hướng về bán mà không phải là m ư đọc dù sao cái này là địa ngục hôn loạn cùng giết chóc đầy dây địa ngục mạnh như ác ma l ĩ n h chủ đều không dám hứa chắc mình có thể sống nhìn thấy ngày thứ hai huyết nguyệt những thứ kia thông thường ác ma liền càng không cần phải nói ăn bữa hôm lo bữa mai là địa ngục trạng thái bình thường cho nên địa ngục ác ma các thương nhân rất ít phát triển khách hàng quen lại càng không sẽ làm cái gì mượn tiền nghiệp vụ bởi vì ngươi không biết khách nhân của ngươi lúc nào sẽ không mượn tiền trực tiếp trở thành chết nợ thư viện mượn đọc cũng là đồng l ý đồ thư quán làm là làm một cú những thứ này thư tịch mua bán giá đều không thấp lan ninh theo đồ thư quán lúc đi ra trên người cũng chỉ còn lại có bảy nghìn bạch k i n tệ cũng không biết còn có thể duy trì bao lâu nhất định phải mau chóng kiếm tiền ôm ý nghĩ như vậy lan ninh trở lại nam thành khu đóng sự vụ sở cửa chính bắt đầu l ậ t xem tự mình mua mua về tư liệu hắn đem căn cứ những tài liệu này chỉ định một cái săn bắn kế hoạch lại dựa theo cái kế hoạch này triển khai săn giết hành động chờ hắn tích góp đủ kinh nghiệm nắm giữ đại lượng linh hồn lúc liền có thể mua đủ loại tài liệu sẽ cùng gạn đặn một lần nữa liên hệ nếm thử hắn tìm được truyền tống mỹ thuật thoát ly cái này chết tiệt địa ngục thế giới đây chính là hiện nay lan ninh đại thể phương hướng mặc dù không thể nói không sơ hở thật toàn thẩm ý nhưng là có nhất định khả năng làm được cùng sát xuất thành công chỉ cần không hiện ra cái gì đại ý thành khẩn đốc ngoài ý liệu tiếng gõ cửa vang lên vừa mới ngồi xuống lan ninh lập tức đứng dậy nhìn chăm chú đóng chặt cửa phòng trong mắt một mảnh kinh nghi bất định nếu là ở nhân gian tự mình chủ sự vụ sở bên trong đột nhiên có người gõ cửa lan ninh khẳng định mười điểm hoan nghênh bởi vì đại biểu lại có một chuyện làm ăn một phần ủy t h á c tới cửa nhưng bây giờ không phải là nhân gian là địa ngục ác ma hoành hành địa ngục tại đây trong ngoại trừ bờ li ổ cùng mấy cái cự gia lan ninh không có một cái nào người quen lại thêm không có một cái nào hộ khách lúc này cái gì sẽ lên cửa đây tới cửa tới ôm mục đích gì cũng không thể là tới chiếu cố hắn sự vụ sở buôn bán đi như vậy há không phải nói do hắn nhân loại thân phận bại lộ nghi vấn nặng nề lan ninh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mắt lạnh nhìn chăm chú động tĩnh cửa phòng trong lòng do dự là có nên hay không rút lui khỏi lan ninh bất động đối phương liên tục tiếng go cửa không nhanh không chầm vang giống như lan ninh không mở cửa ra hắn sẽ một mực đập xuống thẳng đến lan ninh mở cho hắn cửa đến hiển nhiên đối mới biết lại rất xác định lan ninh ở trong phòng nhưng biết quy biết xác định quy xác định hãn tự hồ cũng không có phá cửa mà vào ý nghĩ đây có lẽ là một loại thiện ý biểu hiện lan ninh trần c h ờ chốc lát cuối cùng vẫn lựa chọn tiến lên đưa tay đem đóng chặt cửa phòng kéo ra Ô, tiếng go cửa tùy theo ngưng hẳn một người đứng ở trước cửa nhìn mở cửa ra lan ninh đem go cửa tay phải thu hồi dịu dàng cười nói xin chào xét xử người đại nhân chúng ta lại gặp mặt chính là trước tại đ ồ thư quán gặp phải tên kia kỳ dị nữ tử lan ninh ánh mắt băng lãnh không nói được một lời nhìn chăm chú nữ tử cũng không nói lời nào chỉ là đem địa n ụ c chi hòa bay lên bước lên địa ngục c h i hỏa đã vượt qua nghị biến hóa trạng thái giới hạn đạt tới ma lực thức tỉnh trình độ đây là một loại uy hiếp một loại cảnh cáo là một loại chuẩn bị một loại hành động lan i n h không biết nữ tử này lai lịch ra sao lại thêm không rõ ràng lắm nàng đang có ý đồ gì nhưng những thứ này cùng hắn đều không có vấn đề gì hắn chỉ muốn yên lặng làm tự mình sự tình thoát ly cái này chết tiệt địa ngục bất kỳ ảnh hưởng gì hắn hành động trở ngại hắn kế hoạch người đều phải chết cho nên lan anh mặc kệ cô gái này có lai lịch ra sao có ý đồ gì hắn chỉ cảnh cáo một lần nếu như đối phương không chừng mực c ô ý muốn gây sự với hắn vậy hắn cũng chỉ có thể động thủ giết người phẫn nộ bước lên địa ngục chi hỏa lang liệt trưng băng lãnh s ắ c khí đối mặt lan i n h cảnh cáo cùng uy hiếp nữ tử nhưng không thèm để ý chút nào vẫn là mỉm cười nói ta có thể đi vào ngồi một chút sao như vậy ung dung tư thái không phải là phô trương thanh thế chính là định liệu trước lan i n h do dự chốc lát cuối cùng vẫn nhân s ắ c ý, nghiêm thân thể nhường ra một lối đi nữ tử hoàn toàn không sợ mỉm cười bước chân thong dong vô cùng bước chân vào gian này sự vụ sở lan anh ở sau lưng nhìn bóng lưng của nàng Cái loại này k hiện ô n n g ó rõ được c g không tại rõ được cảm giác l xuất hắn i có, có thể trăm phần trăm khẳng định cô gái này tuyệt đối là một gã mị ma hơn nữa còn là mị ma bên trong thượng vị tồn tại hắn mạo hiểm chỉ có mậu hiểm mới có như vậy sức mê hoặc lượng có thể làm cho nhân sinh ra xúc động như vậy chính là tại mậu hiểm trong nàng cấp độ chỉ sợ cũng không thấp tối thiểu cũng là một gã l i n h chủ bằng không lan ninh tuyệt đối không thể thụ ảnh hưởng của nàng một gã l i n h chủ cấp bậc mậu hiểm vừa mới đẻ xuống s á t ý lần thứ hai bay lên tuy rằng lan ninh còn không rõ ràng lắm thân phận của nàng cùng ý đ ổ đến nhưng ác ma l i n h chủ đến thăm đã đầy đủ để hắn cảm thấy uy hiếp hắn không biết mình có hay không v h ả i trần nhưng trong lòng đã có giết người trốn chui xa dự định tựa như cảm nhận được phía sau truyền tới sắt ý nữ tử cuối cùng dừng b ư ớ c xoay người lại nhìn phía còn bảo trì ác ma ngụy trang lan ninh k h ẽ cờ ư i nói xét xử người đại nhân ngươi không cần sốt u sáng như vậy ta không có ác ý gì lan ninh nhìn nàng một cái trở tay đem sự vụ sở đại cửa đóng lại lạnh giọng nói rằng thời giờ của ta không nhiều lắm không rảnh rỗi cùng ngươi lãng phí nói ra ngươi ý đ ồ đến đi đi thẳng vào vấn đề chỉ hỏi ý đ ồ đến không hỏi thân phận bởi vì thân phận đối lan ninh không có ý nghĩa mặc kệ thân phận gì với hắn mà nói đều là ác ma lan ninh đối ác ma cũng không có gì kỳ thị hắn chỉ là không nghị c u ố n vào ác ma ở giữa phân tranh cũng chính là cô gái này quá mức thần bí la ninh không có hoàn toàn chắc chắn đưa nàng bắt bằng không hắn liền ý đổ đến đều không muốn nghe nữ tử rõ ràng lan ninh tâm tư lúc này nói rằng ta có kiện sự tỉnh nghĩ hợp tác với ngươi hợp tác la ninh nhìn nữ tử một cái lập tức l ạ n h giọng nói rằng ta đối với các ngươi phân tranh không có hứng thú không phải là các ngươi mà là chúng ta nữ tử mỉm cười hai tay chắp ở sau lưng thân thể khuynh hướng trước mặt làm ra một bộ tiểu ác ma vậy bướng bình diện mạo hướng la ninh nói rằng chúng ta bây giờ thế nhưng đồng tâm hiệp lực minh hữu a lan i n h ngài ẩm trong n g á y mắt chỉ là trong n g á y mắt tại nữ tử phun ra cuối cùng bốn chữ trong n g á y mắt đỏ s ầ m địa ngục c h i hỏa liền nuốt sống tầm mắt của nàng ẩm lan i n h thân ảnh tùy theo bạo khởi hóa thành một đạo n g ụ c hỏa thiêu đốt đỏ sầm ma ảnh giáp uy thế kinh khủng áp tới nữ tử trước người bàn tay to thẳng hướng nàng nhỏ bé và yếu ớt gãy t r ụ c tới thế lôi đình quả đoán ra nhất định phải quả đoán lan anh không nghĩ tới cái này không rõ lai lịch nữ tử dĩ nhiên rõ ràng thân phận của mình hẳn tại địa ngục có cái gì người quân a hiển nhiên không có ngoại trừ đem hắn kéo vào địa ngục bờ li ô địa phương quỷ quái này liền không có mấy người hắn nhận thức hoặc biết hắn người cô gái này là cái gì biết hắn thân phận chẳng lẽ nàng là bờ li ô nánh vớt nhưng xem biểu hiện của nàng lại không giống lan n i n h không nắm chắc được hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cung cấp hắn phân tích phán đoán chỉ có thể động thủ t r ư ớ c đưa nàng bắt mặc kệ nàng thân phận gì trước khống chế lại đem quyền chủ động nắm bắt tới tay rồi hay nói cho nên lan anh di chuyển địa ngục chi hỏa một cái chớp mắt kích phát ma lực thức tỉnh sát na triển khai lôi định vạn quân vệ đánh út về phía nữ tử muốn đem nàng bắt lại thậm chí trực tiếp b ó p chết tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng đối mặt lan linh cái này hung mánh vô cùng thế tiến công nữ tử trong lòng còn là nhịn không được một trận hoảng sợ cơ thể vội vàng về phía sau nhanh chóng tối lui lưu lại một đạo đạo tàn ảnh mê hoặc tầm mắt nhưng vậy làm sao có thể gặp qua lan linh hai mắt địa ngục c h i hỏa trực tiếp đem tàn ảnh bật tan một cái bàn tay giống như nổ long dơ vớt hung á c vô cùng chụt vào nữ tử cổ tốc độ kém xa lan linh nữ tử chỉ có thể đem cơ thể té n g a về phía sau hy vọng có thể lấy kỹ xảo né qua bắt hướng mình gáy bàn tay to nhưng nàng còn là đánh giá cao tự mình đánh giá thấp lan ninh còn chưa c h ờ nàng nửa người n g ã xuống toàn lực bạo phát lan ninh liền áp đảo trước người của nàng một tay bóp lại nàng tuyết trắng mảnh khảnh gáy địa ngục chi hỏa theo năm ngón tay đỉnh điểm đông muốn gai trong cơ thể nàng đưa nàng hoàn toàn k h ô n g chế nhưng không nghĩ cách cách cô gái cơ thể ở trong tay nổ tung hóa thành hư h u y ễ n quang ảnh đập tan tiêu tán lan ninh năm ngón tay kích phát địa ngục chi hỏa toàn bộ thất bại h ảo giác lấy giả đánh cháo h ảo giác tình thế bắt buộc một kích thất bại lan ninh thần sắc nhưng không thay đổi chút nào như nộ long đẳng chuyển vậy xoay người lại công hướng phía sau ẩm hung hung địa ngục chi hỏa cồn bạo tàn g sát i bừa bãi đem phiêu tán quan ảnh toàn bộ nuốt hết nhưng chuyện này cũng không hề có thể chân chính xúc phạm tới đối phương theo một trận rung động phản ứng nàng kia lại là xuất hiện ở đại sảnh một góc khác thoáng kéo ra cùng lan n i n h cự ly vừa tức vừa cấp bách vừa sợ vừa giận nói ngươi trước nghe ta đem lời phúc lời nói chưa xong liền đều cắm ở trong họng nữ tử không thể tin túi đ ầ u xuống một vệ sắc bén đến cực điểm rừng rực vô cùng ma quang lúc này đập vào mắt bên trong đó là một thanh ma kiếm một thanh dữ tợn bá đạo cực kỳ hung hán điểm địa ngục ma kiếm thánh ngục thức tình hình thái thánh ngục thẳng cắm thẳng vào bụng của nàng quán xuyên thân thể của nàng lan linh thân ảnh trong cùng một lúc xuất hiện hung ác vô cùng áp đến trước mặt nàng cùng nàng cự ly chẳng qua căng tấc g ầ nhìn trong tấp. găng Người. p ú c n h gần trong gang t ấ p lan ninh kinh hãi vạn phần nữ tử đang muốn mở miệng liền thấy đối phương lần thứ hai bạo khởi đột tiến thánh ngục nâng lên nàng n u nhược cơ thể thẳng tắp đụng vào hậu phương trên vách tường sử dụng kiếm đưa nàng cả người đính tại tường lên như thú móng vậy kiếm cách ngăn chặn bụng của nàng ra thịt giống như ác long long c h ả o ấn chặt một chỉ linh dương dãy ruột như thế nào cũng không thể r â i ra như vậy lan ninh còn thấy không đủ lại một tay áp đến cô gái cổ bóc lại cổ họng của nàng đưa nàng ấn ở trên vách tường địa ngục chi hỏa ầm ầm ra không để ý cô gái phản kháng mạnh mẽ chú trong cơ thể nàng cách cách theo địa ngục c h i hỏa chú ý nữ tử thân thể một trận đau đớn rút ra ngụy trang vỏ ngoài trong nháy mắt vỡ nát đập tan hóa thành quang ảnh trôn vùi lộ ra nàng tướng mạo sắc có một đầu mực mái tóc dài màu xanh lục tán lạc xuống nhu thuận sợi tóc ở giữa là một đôi giống ác ma cánh rơi c á n h sừng yêu g i cùng mị hoặc trong lại lộ ra mấy phần thiếu nữ chất p h á t cùng tiểu ác ma bấm ư b ì n h tán loạn lớn dưới tóc là một cái tinh xảo sắp hoàn mỹ dung nhan tuy rằng bởi vì đau đớn một chút và mẹo nhưng là càng lộ ra sở sở động lòng người xanh sấm như như bảo thạ c à n g là bản năng lộ ra một cổ quyền l í n rũ như vòng xoáy bình thường hấp dẫn người linh hồn nhị không được muốn bị chiếm đóng trong đó đây mới là diện mục thật của nàng quả nhiên trên đời này không có lớn lên thông thường mậu hiểm chỉ có lời xử lý mậu hiểm hoặc có ý định ngụy trang mậu hiểm nàng là thuộc về loại này tuy rằng mậu hiểm đều có thể đem dung mạo của mình sửa chữa đến hoàn mỹ nhất trình độ nhưng ngày kia sửa chữa chung quy so ra kém tiên thiên tạo ra càng chưa nói sửa chữa chỉ là dung mạo cùng mậu hiểm thực lực cùng một nhịp thở mị hoặc khí chất là nhất định sửa chữa không ra mô phỏng bất thành trước mắt tên này mậu hiểm vô luận là dung mạo còn là khí chất tại mậu điểm trong đều là tốt nhất chọn nói xong nước mỹ đều không quá đáng như vậy mậu điểm xuất thân tuyệt không tầm thường lai lịch tuyệt không đơn giản nhưng cũng không đủ để để là nền h kiên kỵ hắn một tay đặt ở mậu điểm tuyết trắng mảnh k h à n h cổ đưa nàng toàn bộ kiểm chế ở trên vách tường địa ngục c h i hỏa thừa cơ tập trung liên quan đâm thủng nàng bụng thánh ngục phụ dũng r a trích liệt vô cùng địa ngục dung nham hắn muốn hoàn toàn k h ô n g chế đối phương nhất n i ệ m có thể quyết sinh từ sau đó mới hảo hảo tra tấn ép hỏi Thương đau đớn không cần nhiều lời m ậ n g h i ể m than nhẹ một tiếng giống như linh hồn trung kích trực khiến lan ninh thân thể r u lên kiên nhược sắt đá nội tâm xuất hiện tan vỡ mất khống chế xu hướng ẩm may m à cái này xu hướng chỉ là trong nháy mắt sau đó liền bị lan ninh cương ép xuống địa ngục chi hỏa ẩm ẩm bạo phát rót vào m ậ n g h i ể m trong cơ thể trải rộng toàn thân ngay cả quần áo trên người nàng đều bị ngọn lửa tiêu hủy hóa thành đen kịt cho tản lại cũng không che nổi bộc lộ ra tuyết trắng s u n g mãn kinh tâm động phách phập phồng đánh liền đánh bắt đã đá bắt đốt người khác quần áo làm ấy cái ý tứ đùa dỡ lưu mạnh a dĩ nhiên không phải lan ninh như thế nghiêm chỉnh một cái người làm sao sẽ làm loại chuyện này địa ngục c h i hỏa sở dĩ sẽ thiêu hủy mậu điểm quần áo là bởi vì y phục này căn bản cũng không phải là quần áo mà làm m n g điểm ma lực dùng ma lực cấu thành quần áo và đ ồ dùng hàng ngày đây là mậu điểm không đúng tất cả địa vị cao sinh mạng cơ bản thao tác dù sao thông thường quần áo và đ ồ dùng hàng ngày căn bản chịu đựng không được cấp bậc cao lực lượng đừng nói chiến đấu chính là thông thường hành động cũng có thể tạo thành phá hoại cho nên đại đa số địa vị cao sinh mạnh hóa thành hình người thời điểm đều sẽ chọn dùng ma lực xây dựng quần áo và độ dùng hàng ngày họ như vậy đề tài đã tới rồi lan i n h đem địa ngục chi hỏa r ó t vào mậu hiểm trong cơ thể là vì cái gì chính là vì khóa lại ma lực của nàng khống chế thân thể của nàng để cho nàng không cách nào hành động không cách nào chạy trốn ma lực bị khống chế như vậy ma lực tạo thành quần áo và đồ dùng hàng ngày còn có thể duy trì à?